Chương 208, tiếp theo, chứng kiến trung y kỳ tích thời khắc đến. Trung y có thể chữa trị bệnh ung thư, hơn nữa còn là ung thư phổi kỳ cuối, đây tuyệt đối sẽ ở thế giới dẫn tới văn động to lớn cùng ảnh hưởng. Diệp Lao ra từ ánh mắt sáng rực nhìn đến Tần Phong, nói, ta tin tưởng ngươi. Nếu là đã nhận được thần cấp trung y truyền thừa, như vậy Tần Phong liền có một phần trách nhiệm phát huy tăng cường trung y Bây giờ người vì sao tín nhiệm Tây Y Bởi vì Tây Y biết dùng một đống lớn con số, hình ảnh nói cho đối phương biết, bị bệnh gì, vì sao lại được loại bệnh này, hiện tại bệnh vị ở nơi nào, dùng cái thủ đoạn gì có thể trị. Vì sao dùng loại thủ đoạn này có thể chữa trị? Tại dạng này một đống chứng cứ phía dưới, không khỏi người không tin, nhưng mà trung ý lại càng thêm lợi hại, nhưng mà thiếu hộ xã hội rộng rãi tín nhiệm. Trung y bác sĩ cho bệnh nhân nói không rõ ràng vì sao bị bệnh, luôn là dùng những cái kia rất cổ xưa từ ngự trình bày y thuật, bệnh lý. Cái gì áp dương, tức giận cái gì hư, cái gì hỗn vách. Nghe người mơ mơ hồ hồ, nửa tin nửa ngờ. Đây chính là trước mắt trung ý tình huống. Tần Phong biết rõ mình gánh nặng đường xa, bất quá trung ý tuyệt đối không thể độ sa sút. Bệnh viện Điền Hòa, phòng bệnh VIP. Trong phòng bệnh có Dương Kỳ, Triệu Mộc Xuyên, Dương Hướng Thiên cùng Triệu Vô Cực. Thật không tám trăm biết rõ Diệp ra lao đầu thế nào. Dương Kỳ cặp mắt khẽ híp một cái nói, chết sớm một chút, chúng ta liền có thể sớm một chút đối phó Diệp ra rồi. Ai biết? Triệu mục xuyên hơi lắc đầu, hiện tại người của Diệp ra căn bản không khiến người ta tới gần phòng bệnh, căn bản không biết tình huống bên trong. Dương Kỳ tâm sự nặng nghề thần sắc hết sức phức tạp, hiện tại chọn bệnh viện đều đang lưu truyền tần phong sử dụng chung ý chữa trị song Diệp lao ra tử. Nếu mà Diệp lao ra tử thật không sao, như vậy đối với chúng ta mà nói thật không phải tin tức tốt gì. Cứ chó, ta cũng không tin trung ý thần kỳ như vậy. Ngồi ở xe Lan Dương hướng Thiên gầm thét nói ra. Nếu mà Trung y thật lợi hại như vậy, chân của ta cũng thì có cứu. Trung y chứa trị ung thư phổi, dưới cái nhìn của bọn họ chính là nói mơ giữa ban ngày. Chết, ta nhất định phải để cho Tần Phong chết. Ngồi ở trên giường một mực tấn thở ngốc lăng Triệu Vô Cực dõng nhiên là hung ác đằng đằng sát khí nói ra, ta nhất định phải để cho Tần Phong chết. Phế bỏ Triệu Vô Cực cái chân thứ ba, cái này khiến Triệu Vô Cực là chịu đủ hành hạ, mỗi một ngày đều là tại tiên, bế gii nấu bên trong xuống qua. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cũng nghĩ tới chết, nhưng mà hắn hi vọng mình trước khi chết muốn nhìn thấy Tần Phong chết trước. Triệu Vô Cực toàn tản ra 10 phần kinh khủng khí trong ánh mắt là tràn đầy sát khí. Yên tâm, vô cực, ta nhất định sẽ báo thủ cho người đấy." Triệu mục xuyên ngữ khí kiên quyết, bất quá thoáng qua bức họa xoay chuyển, nói, "Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi thêm 2 ngày, 2 ngày sẽ để cho tần phong bỏ ra giá quá cao. Bọn họ đều là kiên kỵ gia đại nghiệp đại diệp ra. Dương Hướng tiên cũng nói ra, "Chờ đến Diệp ra ngã, ta nhất định phải để cho Diệp ra nha đầu kia quỷ gối trước mặt của ta khi nô không không không lệ, để cho nàng kia cao ngạo vang thoải mái mặt biến thành tấm nhìn vô cùng mắt. Ha, ha, ha. Đối với Diệp Mạn Văn, Dương Hướng Thiên từ đầu đến cuối có một khúc mắc. Không quan tâm có thích hay không, chỉ quan tâm đạt được, được. Dương kỳ trầm tư suy tính chốc lát nói diệp ra lao đầu tại phòng bệnh thời gian dài như vậy ngoại nhân căn bản không biết tình huống bên trong nói không chừng hắn đã qua đời rồi cũng không nhất định diệp ra sở dĩ như thế rất có thể chính là cố tình bày mê trận bởi vì bọn hắn biết rõ diệp lao ra từ tầm quan trọng có thể có như vậy triệu mục xuyên gật đầu một cái bất quá hiện tại còn có hai ngày hai ngày sau liền tất cả thấy rõ. nhiều ngày như vậy cũng chờ, không quan tâm hai ngày này thời gian Dương kỳ gật đầu một cái đánh trong đáy lòng bọn họ cũng không tin thần kỳ trung ý ấy. càng thêm thông tin trung ý có thể chịu ung thư phổi kỳ cuối Hiện tại rất nhiều người đều đang trông chờ Diệp Lao gia tử chết. Trời không tội lòng người. Tần Phong một tay thao tác, triệt để để cho Diệp Lao gia tử nghịch thiên cải mệnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong lại cho Diệp Lao gia tử tiến hành châm cứu, hơn nữa lần này châm cứu thời gian nếu so với trước kia đều lớn. Đây là cho Diệp Lao gia tử một lần cuối cùng châm cứu. Châm cứu xong sau đó, Tần Phong trên thân cũng là được mồ hôi đớt đấm, xem ra là hao phí không ít nội lực. Tần Phong cực khổ rồi. đưa cho Tần Phong một đầu mang theo mùi hương lông. Lau một hồi mồ hôi, Tần Phong nhìn đến sắc mặt đỏ thắm Diệp lão gia tử nói ra, lão gia tử nhận định ngươi ngày mai là có thể xuất viện. Nam bệnh viện một cái hướng thú, ta ta cảm giác lao ra khprompt đều sắp không kiên trì được nữa. Ha ha ha. Diệp lão gia tử lớn tiếng cười một tiếng. Làm xong châm cứu sau đó, lập tức lại cho Diệp lao ra tử mơn thuốc, làm một chút lá phổi xoa bóp cùng trái tim huyết vị khai thông. Tiếp theo, Tần Phong trả lại cho Diệp lao ra tử bắt mạch một chút, nhìn một chút mạch đập của hắn tình huống. Mạch tựa bình ổn, tuy rằng còn có chút dao động, nhưng mà hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Hết thảy đều là mấy vị thuận lợi. Ngay lần sáng sớm, Tần Phong đi tới bệnh viện hiệp hòa phòng bệnh VIP, lại thấy được Vương nhân. Lần này không chỉ có Vương Thụ nhân, còn có thật nhiều hơn 50 tuổi thầy giáo già hoặc là một ít 30 40 tuổi người trung niên. Bọn họ đều là khối u chuyên khoa giáo sư cấp bậc chuyên gia. Tại chữa trị khối u phương diện, những này tây y bác sĩ trên căn bản đều là tam bản phủ, cũng chính là xạ trị, điện liệu, cắt chém, nhưng mà cái này cùng một ít kinh nghiệm lâm sàng mười phần có liên quan. Hiện tại Vương Thụ nhân đem toàn bộ thủ đô khối u giới chuyên khoa giáo sư chuyên gia tập hợp tại đây, chính là nhớ nhìn một chút chung ý là thật không nữa thần kỳ như vậy. Vương tụ nhân nhìn thấy tần đến, liền vàng là nói, "Tần tiên sinh, dựa theo ngươi ta thời gian ước định thời hạn đã đến." là thời điểm để cho chúng ta vào xem một chút bệnh nhân tình huống đi. Những này toàn bộ đều là khối ưu chuyên khoa quyền uy chuyên gia cùng giáo sư, bọn họ hôm nay cũng là đến mắt thấy một hồi trung ý là không thần kỳ như vậy. Tước trưng một tuần lễ, Vương thụ Nhân cũng không biết Diệp lao ra tử tình huống, không biết là chết hay sống. Đương nhiên có thể. Tần Phong chỉ chỉ phòng bệnh VIP đây một cánh cửa, nói, tiến vào đây một cánh cửa, các người liền có thể nhìn thấy trung ý thần kỳ, chứng kiến trung ý kỳ tích. The S, cách một, một, tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, quét phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 209, rung động một màn, hồi quang phản chiếu. Chứng kiến trùng ý kỳ tích, bọn họ cũng coi là may mắn rồi. Vương tụ nhân hừ lạnh một tiếng, hơi có điểm tệ mình nhiều tuổi khí thế nói ra, đừng bảo là là thần kỳ, đừng cho ta kinh sợ là được. Hắn thật lo lắng vào trong chính là nhìn thấy Diệp Lao gia tử một cỗ thi thể. Phải biết tại đây 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Lao gia tử không dùng bất luận cái gì tây y máy trị liệu khí cùng thiết bị, cũng không có tiến hành truyền oxy cùng tương quan uống thuốc. Rất nhanh sẽ có thể thấy rõ. Thần Phong dừng dưng một tiếng rồi, Lập tức, Vương Thu Nhân mang theo một đám khối u bệnh ung thư giáo sư các chuyên gia tiến vào phòng bệnh VIP bên trong. Vừa tiến vào phòng bệnh, mọi người rối rít đều là sững sốt sợ ngây người, mười phần không tin mình cặp mắt chỗ đã thấy một màn này. Chỉ thấy trong phòng bệnh, Diệp Lao ra tử Diệp Quân đã từ giường bệnh bên trong xuống, đang chậm rãi đánh dưỡng sinh thái cực quyền, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt lấp lánh có thần, tinh khí thần đều là mười phần không sai. Phải biết, ung thư phổi đồng dạng triệu chứng biểu hiện là ho bên trong mang máu, sốt nhẹ, tức ngực, bực mình v .v. Hơn nữa bởi vì tế bào ung thư tán nguyên do, khiến cho hô hấp diện tích giảm bớt thí thể tạng khắp công năng chứng ngại, dẫn đến nghiêm trọng thông khí chảy máu so giá trị mất thăng bằng, dẫn tới sự khó thở từng bước nặng thêm, thường kèm thêm bầm tím khủng bố triệu chứng. Tại Tây Y xem ra, ung thư phổi kỳ cuối bởi vì bị nhiễm, đau đớn gây nên thèm ăn giảm bớt, khối u sinh trưởng cùng độc tố dẫn tới tiêu hao gia tăng, và trong cơ thể tở NFSLEM tình trạng tế bào thừa số tài nghệ tăng cao, có thể dẫn tới nghiêm trọng gầy gò, thiếu máu, suy nhược. Tóm lại, một cái ung thư phổi kỳ cuối bệnh nhân lúc này hẳn nằm ở trên giường rượi và hô hấp máy hấp hơi trạng thái. Căn bản không thể nào biết như vậy có tinh thần, sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không giống một bệnh nhân. Cầm ngươi chào buổi sáng a." Diệp lao gia tử nhìn thấy mọi người đi vào, thu hồi thái cực tư thế, mang trên mặt nụ cười chào hỏi. Thông thư phổi kỳ cuối lao nhân thanh âm bình thường đều là mười phần khàn khàn, bình thường kèm theo có ho khan. Nhưng mà Diệp lao gia tử nói chuyện trung khí mười phần, tràn đầy khí thế, căn bản không có một tia thanh âm khàn khàn. "Diệp lao gia tử, ngươi không gì?" Vương Vũ Nhân cả người cũng ngây dại mắt, chứng mắt nhìn cho là mình hoa mắt, liền đội vàng là tiến đến nhìn từ trên xuống dưới Diệp lão gia tử, "Diệp lão gia tử, ngươi, ngươi đây, không gì?" Kinh cá khẩu không trả lời được, mười phần chấn động. "Không sao." Ta cảm giác mình toàn thân vông lòng không biết diệp lao gia tử ra tử gian ra gân có nói trải qua tần phong trung ý chữa trị sau đó ta cảm giác so sánh lúc trước càng thêm có tinh thần Vương thụ nhân quả thực không thể tin được Diệp lao ra tử chính là bị mình xử tử hình ung thư phổi kỳ cuối bệnh nhân a hiện tại cư nhân mạnh như giống như cọp đứng ở nơi này bên trong. trongảo giác nhất định là làảo giác Vương thụ nhân dung động hóa đá tại chỗ hoàn toàn trận tròn mắt nhìn thấy như vậy một màn tại chỗ giáo sư chuyên gia dối rít là kinh ngạc trấn động chââu đầu ghé hay không nhịn được nghị luận đây là bệnh ung thư bệnh nhân sau không hề giống A ung thư phổi kỳ cuối Hiện tại hẳn đúng là nằm ở trên giường bệnh mượn hô hấp máy hô hấp mới đúng a. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ, chẳng lẽ Trung Ý thật đem ung thư phổi kỳ cuối chữa khỏi? Đây là một cái ung thư phổi kỳ cuối bệnh nhân. Không dám tin, không có chút nào dám tin. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, Diệp Lao ra tử căn bản không có mắc bệnh, hết thảy các thứ này đều là Trung Ý đang làm thanh tú chế tạo vừa ra náo kịch, cái thứ nhị kết quả chính là Trung Ý thật sự là mười phần thần kỳ, chữa khỏi ung thư phổi kỳ cuối, nhưng mà đây tựa hồ rất không có khả năng a. Thật là không có nghĩ đến a trong chúng ta chỉ bệnh bởi vì như thế vinh quang một bên, thật sự là thần kỳ, quá thần kỳ. Trung y là chúng ta dân tộc Trung Hoa lão tổ tông mấy ngàn năm tích lũy được tinh hoa, vẫn không có được coi trọng, hiện đang lợi dụng trung y chữa trị xong ung thư phổi kỳ cuối, nhất định thế giới nhìn chăm chú. Lần này Vương thụ nhân mời giáo sư chuyên gia bên trong, có không ít là trung y giáo sư chuyên gia, bọn họ cũng là khổ nỗi trung y một mực vô pháp phát triển. Bây giờ trung y hết sức xấu hổ, rất nhiều trung y bác sĩ chỉ biết nó như thế, mà không biết giá trị. Trung y y thuật xem không hiểu, dược lý không có ghi chép, chẩn đoán không có tiêu chuẩn thống nhất, cho nên dân chúng căn bản không tin tưởng trung y cầu kim đậu. Bởi vì đối với trung y cơ sở lý luận hiệu giới hạn, nhiều năm qua lý luận giới đều đi bên trong chứng đạo đường, dùng hoàng đế nội kinh chứng minh hoàng đế nội kinh, nửa cái thế kỷ đến nay, Trung ý trên lý thuyết không có một hạng đột phá tính thành quả, không có hình thành hiện đại hóa giải thích ngôn ngữ, kết quả là bệnh lý, bệnh nhân, chưa chỉ chợt đều không nói rõ ràng, dẫn đến rất nhiều người đối với trung y thuốc nửa tin nửa ngờ, thị trường lòng tin rõ ràng chưa tới. Ngoại trừ nguyên nhân trước đó bên ngoài, còn có một một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là tuyên truyền bất lực. Trung y mặc dù là cốt tùy, nhưng mà một mực thông báo không truyền tới vị Cái này khiến Quảng Đại Trung ý bác sĩ 10 phần sự bất đắc dĩ. Không không, nếu mà lần này Tần Phong sử dụng trung ý thành công chữa trị song ung thư phổi kỳ cuối, như vậy tuyệt đối sẽ tại giới y học dẫn tới cực lớn hành động cùng ảnh hưởng. Bệnh ung thư, đây vẫn là giới y học không ngừng nghiên cứu trung dược phương hướng cùng quá đễ, chính là hy vọng nhân loại có một ngày có thể thành công đánh bại bệnh ung thư. Lâu sững sờ tỉnh hồn lại, Vương thụ nhân nhìn một chút Tần Phong, lại nhìn một chút Diệp Lao gia tử, lập tức nói ra, đây có lẽ là Diệp lão gia tử hồi quang phản chiếu, yêu cầu của ta đối với Diệp lão gia tử tiến hành kiểm tra toàn thân. Hồi quang phản chiếu nguyên do Phật giáo, đạo giáo thuần nữ chỉ kiểm tra thân tâm của chính mình, tự mình tỉnh lại. Sau đó lúc sắp chết bỗng nhiên hơi tinh thần phấn chấn người xưng là hồi quang phản chiếu. Trên thực tế hồi quang phản chiếu cũng là một cái thường gặp hiện tượng tự nhiên. Khi phía tây mặt trời suýt xuống núi thì, bởi vì mặt trời lặn thì tia sáng phản xạ, bầu trời sẽ trong thời gian ngắn tỏa sáng, sau đó nhanh chóng bước vào hầm. Đi qua không có đèn điện, mọi người điểm hương đèn dầu hoặc dầu hỏa đèn, khi đèn bên trong dầu sắp cháy hết thì cũng lại đột nhiên sáng lên, sau đó dập tắt. Tần Phong mang trên mặt cười tự tin, nhìn về Vương Thụ Nhân và tại Trô giáo sư chuyên gia, nói: "Được, các ngươi không tin." Vậy chỉ dùng Tây Y đích phương pháp xử lý tới kiểm tra, xem Diệp lao ra tử ung thư phổi kỳ cuối phải chăng khỏi bệnh. The canh hay, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 210, người này, hậu sinh khả úa a. Vương Vũ nhân trong miệng hồi quang phản chiếu hiện tượng, đây cũng là tồn tại. Người đang trước khi chết cũng có hồi quang phản chiếu hiện tượng. Tỷ Như, hôn mê đã lâu bệnh nhân đột nhiên tỉnh táo thậm chí cùng thân nhân tiến hành ngắn gọn trò chuyện, thẻ mất mất, không ăn không uống, người lại đột nhiên nhớ ăn đồ ăn. Những bệnh này tình giảm bất hiện tượng, là một loại giả tưởng, cho người một cái ảo giác, nội nhận là bệnh nhân chuyển nguy thành an, mà người có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết, đây là hồi quang phản chiếu, là bệnh nhân hướng về thân nhân đi xa tín hiệu. Người đang trước khi chết vì sao lại hồi quang phản chiếu đâu? Tây y môn học học nói cho chúng ta biết, chủ yếu là tuyến thượng thận bài tiết kích thích tố gây nên. Một khi người sắp gặp tử vong thời điểm, tại đầu bằng ra dưới sự khống chế, nhanh chóng trì tuyến thượng thận bằng ra cùng tùy chất lượng, bài tiết trở lên tất cả kích thích tố. Đây liền điều động toàn thân tất cả tích cực nhân tố, khiến cho bệnh nhân từ hôn mê chuyển thành tỉnh táo. Hiện tại với tư cách ung thư phổi kỳ cuối diệp lao ra tử như vậy sinh long hòa hổ, sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống mắc ung thư phổi bộ dạng, vì vậy mà được cho rằng là hồi quang phản chiếu. Nếu Vương thụ nhân sẽ đối lão ra tử tiến hành toàn diện kiểm tra, tấn phòng cũng không ngăn trở. Thủ đô bệnh viện hiệp hòa phòng bệnh viết bên trong đủ loại thiết bị đều là 10 phần đầy đủ hết, có thể hiện trường tiến hành đủ loại kiểm tra. Ung thư phổi là căn cứ vào lâm sàng triệu chứng, triệu chứng, hình ảnh học kiểm tra cùng tổ chức bệnh lý học kiểm tra làm ra chẩn đoán. Đơn giản nhất chỉ cần là tiến hành ngực ít tuyến mảnh kiểm tra hoặc ngực CT kiểm tra, phát hiện lá phổi có sưng khối bóng mà thì cũng biết là ung thư phổi chẩn đoán. Lập tức, tại y tá cùng thầy thuốc dưới sự giúp đỡ, bắt đầu đối với Diệp lao ra tự tiến hành toàn phương diện kiểm tra. Toàn bộ quá trình kiểm tra cùng kiểm tra kết quả đi ra, cần chừng 2 giờ. Tại đây 2 giờ bên trong, mọi người tại đây chính là chờ đợi. Hiện tại chờ tiêu diệt, nếu quả thật như Vương giáo sư theo như lời là hồi quang phản chiếu nói, chờ một chút liền biết. Một cái lâu nam giáo sư mở miệng nói. Đúng a. Một cái khác thầy giáo giả chuyên gia phụ hòa nói. Người trước khi chết thật biết hồi quang phản chiếu, loại hiện tượng này chủ muốn phát sinh ở tại nghiêm trọng khí chất lượng tính tật bệnh kỳ cuối bệnh nhân. Những bệnh nhân này phát sinh khí chất lượng bệnh lấy qua đường sinh dục thay đổi cơ quan, thậm chí toàn bộ cơ thể công năng đã suy kiệt, nằm ở miễn cưỡng duy trì hạn độ thấp nhất tân trần đại tại giai đoạn, thường thường là hôn mê bất tỉnh, không dính một giọt nước, thoi thoát. Tại sinh mạng lộ trình sắp kết thúc thì, thân thể con người sẽ điều động máy trong cơ thể tiềm lực tiến hành gục kỳ cuối cùng kháng cự. Rất rõ ràng, hiện tại Diệp Lao gia tử chính là như vậy tình huống. Mặt khác một người đeo mắt kiếng thầy giáo già mở miệng nói, chờ một chút đi, rất nhanh sẽ có kết quả. Mọi người đều là gật đầu một cái. Lúc này, một cái lao giả tóc trắng xám đi đến tần Phong trước mặt, nói: "Tần bác sĩ, chào ngươi, ta là Tiêu Một Đức, đến từ trong kinh thành bệnh viện." Tiêu Một Đức, trong kinh thành chuyên gia của bệnh viện giáo sư, sở trường trung y trần đoán, là thuộc xúc tiến sĩ đạo sư cấp bậc trung y bác sĩ, ở chính giữa trị bệnh trên là có phần có trình độ. Có thể nói, Tiêu Một Đức ở chính giữa trị bệnh trên trình độ cùng thành tiểu tuyệt đối cũng coi là quân uy, hơn nữa bằng vào trung y trị bệnh trị tốt hơn nhiều nghi nan tạp chứng, để cho người nhìn mà than thở, tán phục trung y lợi hại. Vì vậy mà Tiêu Một Đức cũng bị rất nhiều người tôn xưng là thần y diệu thủ hoa đà. Bất quá, dùng trung y chữa trị bệnh ung thư, Tiêu Một Đức cũng chưa thành công qua. "Xin chào, Tiêu lão." Thần Phong cung kính đáp lại. Tần Phong nhìn ra được, Tiêu Một Đức là một cái trung y bác sĩ, bởi vì học trung y thầy thuốc tinh khí thần trạng thái cùng tây y là hoàn toàn khác nhau đấy. Một cái liền có thể nhận ra. "Tân bác sĩ, thật sự là rất khó tưởng tượng, tuổi quá trẻ ngươi liền có được dạng này y thuật cao siêu, ta tin tưởng đây không phải là hồi quang phản chiếu, là trung y thần kỳ." Tiêu Một Đức nói chi sáng rực tràn đầy tự tin nói ra, rất nhanh sẽ có thể gặp chứng kỳ tích. Đa tạ lão tiên sinh tín nhiệm. Tần Phong cười một tiếng nói, trong chúng ta trị bệnh vốn chính là có thể chữa trị bệnh ung thư, đề xuất trung y hiện đại liền là sai lầm. Trung y hiện đại chính là dùng Tây y học hoặc các khoa học hiện đại thành quả để giải thích, chứng minh, đang phát triển trị bệnh, trong đó bao gồm lý luận hiện đại, cũng bao gồm phương pháp hiện đại. Nói đơn giản trung y đi xuyên đã thành hình bộ không không không bộ, chui vào bộ phận chính là khoa học, không chui vào loạt bộ phận liền không phải là khoa học. Ồ. Với tư cách Lao trung y tiêu một đức nghe Tần Phong lý luận, đột nhiên là hứng thú rồi, nói nghe một chút. Từ thế kỷ này niên đại 20 bắt đầu, Chúng ta chỉ tại không ngừng dùng hiện đại khoa học để giải thích, chứng minh trung y học, có thể trung y khoa học hóa cũng không có dành được cái gì ra vẻ tiến triển, Hoàng đế nội kinh tới hôm nay vẫn là ba huyền chi một, trên căn bản không người nào có thể khiến cho hiểu. Hoặc chấp nhận bây giờ có thể khiến cho hiểu Hoàng đế nội kinh, nhận định cũng chỉ có Tần Phong một người. Bởi vì Tần Phong hoàn toàn thừa kế Hoàng đế nội kinh, hơn nữa có thể đem Hoàng đế nội kinh bên trong kiến thức hoàn toàn thông hiểu đạo lý sử dụng. Đây trung y hiện đại chẳng nhưng không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa trung y hoàn chỉnh lý luận bị tách rời phá thành nhỏ. Nghe Tần Phong như thế có thấy lý luận, những thứ khác Tây y giáo sư chuyên gia rối rít tụm mò vây quanh. Cẩn thận nghe tần phong lý luận cùng ý nghĩ. Tần Phong nhìn quanh một hồi mọi người tại đây, tiếp tục nói, trung ý sở dĩ không được tín nhiệm, đó là bởi vì không có hiện đại khoa học để chống đỡ, cho nên rất nhiều trung y bác sĩ tâm lý đều phát hoảng. 4. 6 phần lớn bác tính lại không tín nhiệm. Nhưng mà trong mắt của ta khoa học hiện đại nhà có lẽ so với chúng ta càng hoảng, bọn họ rất có thể tại lúc không có ai nói như vậy, chuyện lạ tình. Chúng ta tân tiến như vậy khoa học, vì sao liền chứng minh không xã hội nguyên thủy lạc hậu vật đầu? Chúng ta là thật vào trước hay là dã vào trước? Trên thực tế, bên trong y học tồn tại giá trị căn bản không cần tây ý để chứng minh. Bởi vì Tây Y không có tư cách này. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới mọi người tại đây một mảnh xôn xao, thần sắc khác nhau. Tây Y không có tư cách. Lời này cho trung ý đề khí. TheS, canh ba, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 211, thạch chủy rồi, lợi hại ta ca. Tây Y không có giấy hành lễ Lời này để cho rất nhiều tại chỗ Tây Y giáo già rối rít rất là không phục bộ dáng. Tần Phong đã cảm nhận được mọi người lựa giận, nhưng lại vẫn mở miệng nói, "Các người đừng không cam lòng khí, nguyên bản sự thật chính là như thế. Ngay từ lúc khoa học hiện đại sinh ra mấy ngàn năm trước, Trung ý chính là một cái hoàn chỉnh y tế hệ thống, tại nhân loại y học trong lịch sử, có quyền lên tiếng nhất không phải Tây y, y ấy, mà là trung y." Ấy. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn lẽ thẳng khí hùng mà thừa nhận, Trung ý chính là không khoa học chính là rất mơ hồ, bởi vì trung y không cần thiết khoa học trung tây y kết hợp cùng trung y hiện đại kết quả sau cùng liền sẽ tiêu diệt trung y, ấy, mà không phải đang phát triển trị bệnh. Tiêu nhất Đức gật đầu một cái, mười phần thượng tức Phong. Tần Phong tiếp tục nói không thể dùng khoa học không định gì đó, cũng không thể nói do nó không chính xác. Dưỡng khí là kéo miếng nói Tần phát hiện, lẽ nào tại phát hiện lúc trước dưỡng khí liền không tồn tại sao? Lại ví dụ như, ái tình vật này đối với nhân loại tác dụng cực kỳ to lớn, nó thậm chí ảnh hưởng sự phát triển của loài người cùng xã hội ổn định, một người nếu mà cả đời không có ái tình, tuổi thọ khẳng định không dài, nhưng ái tình khoa học đi, không khoa học. Những này Tây y thầy giáo giả lao chuyên gia trong lòng mặc dù 10 phần không phục, nhưng mà không thể không nói nói tới 10 phần có đạo lý. Trên thế giới ngoại trừ Trung y bên ngoài, Còn có bất kỳ một môn học nào có thể giữ hơn 2000 năm không đổi sức sống đây chính là sinh mệnh lực là một loại quá mức sinh mệnh lực cho nên không phải trung ý không được là hiện tại học trung ý không được tiêu nhất Đức nhìn về tân Phong, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng nói không sai tuổi còn nhỏ đối với trung y liền có như vậy cái nhìn cũng thấy hậu sinh khả quýy tiền đồ bất khả hạ lượng lượnga trung y phát triển liền nhờ vào người có rảnh chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút trung ý để có thể được diệu thủ hồi xuân thần y tiêu nhất Đức như thế tánthưởng đây đều hết sức không đơn giản Tânong cười một tiếng nói trung y là quốc tri tinh túy ta cũng là hết sứcọ Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, tiêu nhất đức đối với Tần Phong là 10 phần tưởng thức. Thời gian 2 tiếng đi qua rất nhanh. Tại đây thời gian 2 tiếng bên trong, Vương Vũ Nhân xuất lĩnh mình đoàn đội đối với Diệp Lao gia tử tiến hành toàn diện kiểm tra, rút máu, quay phim, kiểm tra. Các loại các dạng kiểm tra đều là một bộ. Mục đích đúng là vì xem Diệp Lao gia tử tại đây trong vòng một tuần ung thư phổi có biến hóa gì hay không. Một đám kiểm tra đến, rốt cục thì có kết quả. Vương Thụ Nhân mang theo một chồng thật dày kiểm tra đơn xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần sắc là mười phần phức tạp. Vương giáo sư, kiểm tra kết quả thế nào? Có phải hay không ung thư phổi trước khỏi? Vương giáo sư, kết quả làm sao? Diệp Lao ra tử bệnh như thế nào? Đây có phải hay không là hồi quang phản chiếu, ưc hoặc là trùng ý thần kỳ? Mọi người tại đây đối với Diệp Lao ra tử kiểm tra kết quả cũng đều là 10 phần rất hiếu kỳ. Diệp Mạn Văn cũng là 10 phần thần trương, bởi vì đây 7 ngày thời gian bên trong tuy rằng cảm giác đến da già của mình bệnh tình có chuyển biến tốt rồi, nhưng mà cũng không cách nào lý giải lá phở tình huống. Vương Thụ Nhân nhìn về tại chỗ chuyển giáo sư, thần sắc phức tạp, nhìn trong tay một phần kiểm tra đơn, hơi lắc đầu, trong miệng nhỉ nó nói, "Đây, đây quả thực thật bất khả tư nghị." Hắn đều không thể tin được như vậy kết quả. Nếu mà Diệp Lao gia tử không phải hắn tự mình tiếp khám bệnh chẩn đoán chính xác nói, nhất định sẽ cho là chẩn sai. Phải biết, ung thư phổi cùng bệnh lao phổi, lá phổi bị nhiễm chờ một chút đều là hết sức dễ dàng làm xáo trộn, cũng chỉ thường xuyên sẽ xuất hiện chẩn sai. Nhưng mà Diệp Lao gia tử là hắn tự mình chữa trị chẩn đoán chính xác, căn bản sẽ không xuất hiện chẩn sai tình huống. Hơn nữa bởi vì muốn cùng Tần Phong tiến hành tiến hành luận chứng trung y cùng tây y ai lợi hại vấn đề, Vương thụ nhân còn đối với Diệp Lao gia tử tiến hành tiến hành khám lại chẩn đoán chính xác, có thể xác định Diệp lão gia tử là bị ung thư phổi kỳ cuối. Tiêu nhất đức nhìn về Vương thụ nhân, nói: "Vương giáo sư, Hiện tại Diệp Lao gia tử tình huống như thế nào, cùng chúng ta đại họa nói một chút, để cho chúng ta làm gốc. Vương Vũ Nhân nhìn quanh một hồi mọi người tại đây, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tần phòng trên thân, nói: "Trải qua ta đối với Diệp Lao gia tử toàn phương diện kiểm tra, có thể chẩn đoán chính xác chính là, nguyên bản khuyết tán đến toàn bộ lá phổi thậm chí còn nơi buồng tim tế bào ung thư biến mất. Hiện tại lá phổi còn sót lại một điểm cuối cùng tế bào ung thư, nhưng mà căn cứ vào tế bào ung thư xu thế đầu thật nhìn, điểm này tế bào ung thư đã biến thành tốt Nếu lành là hoàn toàn không có vấn đề quá lớn, chỉ là ung thư mới là bệnh ung thư, rất khó xử lý." Những nải tế bào ung thư biến thành dẻo lạnh, chỉ cần phải tiến hành nhất định chữa trị, như vậy ung thư phổi kỳ cuối liền sẽ triệt để khỏi rồi. Vương Vũ Nhân vừa nói nhìn về tần phong từ trong thâm tâm thán phục nói ra, "Tần Phong, không thể phủ nhận, ngươi trung y y thuật 10 phần cao siêu, xem như hoàn toàn chữa trị tốt rồi diệp lao ra từ ung thư phổi kỳ cuối rồi. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, ung thư phổi kỳ cuối ở chính giữa trị bệnh trị liệu xong đều có thể chữa trị hảo. Căn cứ vào diệp lao ra từ tình huống bây giờ đến xem, tuy rằng lá phổi còn có chút 800 khối u tế bào ung thư, nhưng mà có thể cơ bản xác định diệp lão gia tử ung thư phổi kỳ cuối xem như chữa khỏi." khiến người Đàm nham biến sắc bệnh ung thư ở chính giữa trị bệnh trị liệu xong, chết để khỏi rồi." Tần Phong nói, "Hiện tại Diệp lao ra tử lá phổi những cái kia tế bào ung thư hoặc có lẽ là diỗ lạnh, chỉ cần lại phục 3 tháng trung dược là được khỏi bệnh." Qua tốt, ra ra, người không sao." Diệp Mạn Văn kích động kéo Diệp lao ra tử tay nói ra, "Tất cả đều đã qua." Đã nhận được Vương thụ nhân sau khi xác nhận, mọi người tại đây đều là một mảnh xôn sao khiếp sợ. Đây tuyệt đối là bình mà sấm xét nổ lớn tin tức. Ung thư phổi kỳ cuối, cái này trên căn bản là tuyên bố tử hình chứng bệnh rồi, nhưng mà tại Tần Phong chú ý dưới lại cải tử hồi sinh, quả thực là không thể tin. Một cái trong đó thầy giáo giả chuyên gia nhìn về Vương thụ nhân nói, "Vương giáo sư, ngươi có thể nghiêm túc chẩn đoán chính xác kiểm tra. Đây ung thư phổi kỳ cuối đều có thể được chữa." Nói mơ giữa ban ngày sự tình biến thành thực tế, nói ra cũng không ai tin. Chủ yếu nhất là những này cao ngạo tây y bác sĩ không tin. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 212, Thần tiên. Thần phong chính là cái thần tiên. Vì vậy mà tại dưới tình huống như thế Cảm thấy đây là Vương Thu Nhân trần sai. Bọn họ không muốn tin tưởng Trung y có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Vương Thu Nhân nhìn về ở đây giáo sư chuyên gia mọi người, nói, "Trải qua ta chẩn đoán, đây là không có trẩn sai, có thể xác định Diệp lao gia tử bệnh ung thư được chữa rồi. Đây thật là y học trong lịch sử một cái thần kỳ, một cái kỳ tích, thật là không có nghĩ đến Trung y có thể chữa trị bệnh ung thư." Phải biết, Diệp lao gia tử chính là bị hắn Vương thụ Nhân phán định tử hình người. Bây giờ bị tần phong cải tử hồi sinh rồi. Tiêu Nhất Đức thần sắp hết sức động, thậm chí là có chút nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, nói, "Trung y hôm nay rốt cục thì đứng lên." Quan minh chính đại đứng lên. Từ đó, không có ai mật dám xem thường Trung y Lý, Trung y chữa trị bệnh ung thư tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ giới y học. Những thứ khác Tây y bác sĩ không tin, rồi rít từ vương cây trong tay của người nhận lấy các loại các dạng kiểm tra báo cáo. Thông qua những báo cáo này có thể nhìn ra được, diệp Lao ra từ bệnh ung thư xác thực là khỏi rồi, tế bào ung thư đã biến mất rồi. Hơn nữa đây là hoàn toàn khỏi bệnh. Quá thần kỳ, quả thực là quá thần kỳ. Trung y không cần làm giải phẫu, không cần điện liệu hóa chất trị liệu, chẻ chờ bất luận cái gì tác dụng phụ Tây y chữa trị thủ đoạn chỉ là dựa vào trung dược chữa trị cùng ngân châm châm, cứu liền chữa trị song ung thư phổi kỳ cuối. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Trung ý thật sự là quá thần kỳ. Vương Thụ Nhân nhìn đến những này kiểm tra báo cáo, lập tức đi đến Tần Phong trước mặt, trong thần sát toát ra thán phục vẻ khiếp sợ, nói: "Tần Phong, ta thừa nhận, chú ý so sánh ta tưởng tượng bên trong lợi hại, lần này là ngươi thắng rồi, hoặc giả nói là trung y thắng." Lợi dụng trung ý liền chữa trị song ung thư phổi, đây tuyệt đối tại sẽ thế giới giới y học dẫn tới cực lớn hoành động cùng ảnh hưởng, thậm chí được một cái giải thưởng Nobel y học cũng vô cùng có khả năng. Lần này, ta phục rồi. Tần Phong cao siêu trung y y thì thuật để cho vương thụ nhân dạng này đỉnh cấp Tây y giáo sư đều hết sức bội phục. Đây chính là trung ý mị lực. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, trong chúng ta trị bệnh không phải ngụy khoa học, cũng không phải bảng môn tà đạo. Tần Phong nhìn quanh một hồi tại chỗ giáo sư chuyên gia nói, các ngươi Tây y có thể trị bệnh tật, trong chúng ta trị bệnh có thể, các ngươi Tây y không có thể trị bệnh tật, trong chúng ta trị bệnh cũng có có thể trị. Tây y có Tây y tốt, nhưng là tuyệt đối không cho phép các ngươi bởi vì lợi ích chê bai trung ý, ý Hôm nay Tần Phong ta chính là muốn nói cho các ngươi, trung ý là trên thế giới lợi hại nhất y thuật, không ai sánh bằng. Tại chỗ giáo sư chuyên gia muốn phản bác, nhưng lại vô lực phản bác. Người Tây Y như người lên à, ung thư phổi kỳ cuối nhìn xem có thể hay không chữa trị khỏi bệnh. Không thể. Nhưng mà ta chung ý có thể a. Lần này Tần Phong lợi dụng trung ý chữa trị khỏi rồi diệp lao ra tử ung thư phổi kỳ cuối, chính là đối với trung ý y thuật tốt nhất bằng chứng. Được, nói rất hay. Tiêu nhất đức kích động nói, Tần Phong, ngươi cho chúng ta trung ý để khí rồi, để cho trong chúng ta trị bệnh càng thêm có khuyến khích. Một vòng này trung ý cùng Tây y tranh bá, trung ý toàn thắng rồi. Không huyền niệm chút nào toàn thắng. Tại chỗ Tây y giáo sư chuyên gia cũng là tâm phục khẩu phục khen ngợi khiếp sợ. Vương Thụ Nhân nhìn về Tần Phong nói, "Tần Phong, nếu mà ngươi không ngại, có thể ở lại chúng ta bệnh viện Hiệp Hòa nhiễm trước, chúng ta bệnh viện Hiệp Hòa có thể chuyên môn vì ngươi khai mở trung y khoa, để ngươi trị bệnh tứ người, phát huy trung y lý." "Không." Tần Phong hơi khoát tay một cái nói ra, "Đây không phải của ta theo đuổi, phát huy hoàng dương trung ý cũng không nhất định nếu như vậy làm." Thế nhân không tín nhiệm trung y lý, ta chỉ là muốn để cho nhiều người hơn biết rõ trung ý lợi hại mà thôi. Giống như Tần Phong dạng này thầy thuốc y thuật cao minh, tại chỗ giáo sư chuyên gia đều là muốn đi bệnh viện của mình lý do, bao gồm Tiêu Nhất Đức cũng là như vậy. Tiêu nhất nước đại biểu trong kinh thành bệnh viện lấy tiền lương hàng 5 triệu giá cao mời Tần Phong, Tần Phong đều từ tuyệt. Thiên lương hàng 5000 bạn. Tần Phong không thiếu tiền. Ngồi ở trong phòng khám trị bệnh cứu người cũng không có là Tấn Phong mục tiêu theo đuổi. Trải qua nhiều chuyên gia như vậy chứng kiến giới, có thể xác nhận cao siêu trung y y y thuật là có thể trị bệnh ung thư, cho dù là kỳ cuối bệnh ung thư một dạng có thể trị. Đây đã là thạch truy xác nhận không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Tần Phong sử dụng siêu thần trung y y y thuật chữa trị xong một cái ung thư phổi kỳ cuối tin tức đầu tiên tại thủ đô bệnh viện hiệp hội truyền Phòng bệnh VIP bên trong Một cái mặc áo trắng áo dài mắt kính bác sĩ là bước nhanh đi vào, trong phòng bệnh là Dương Kỳ, Dương Hướng Thiên, Triệu Mục Xuyên, Triệu Vô Cực chờ bọn bốn người. Kết quả đi ra, kết quả đi ra. Đeo mắt kính bác sĩ đi vào, vội vã nói ra, Diệp Lao ra tử ung thư phổi kỳ cuối được chữa trị xong. Cái gì? Ở đây bốn người nhất thời trận mắt hốc mù, biểu tình trên mặt tại chỗ là đọc lại, trong hai mắt chấn động vẻ khiếp sợ nhìn một cái không sót gì, thần sắc kinh ngạc thất thở. Bọn họ nghe được tin tức này, tại chỗ là toàn bộ sững sốt kinh hãi. Phòng bệnh trở nên 10 phần an tính. Phản ứng đầu tiên, đây là tán gẫu đi. Ung thư phổi kỳ cuối đều có thể chữa trị. Cái này so với tiểu thuyết còn không đáng tin cậy a." Dương Kỳ dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn về kia đeo mắt kính bác sĩ hỏi: "Thế ngươi không có lầm, Diệp Lao ra tử ung thư phổi thật chữa khỏi?" "Thật chữa khỏi?" Mắt kính bác sĩ nam tử gật đầu một cái nói ra, "Chúng ta viện trưởng mang theo mười mấy cái giáo sư chuyên gia tự mình đi phòng bệnh kiểm tra Diệp Lao ra tử bệnh, hơn nữa còn đối với Diệp Lao ra tử tiến hành toàn thân kiểm tra, có thể xác nhận Diệp Lao ra tử ung thư phổi kỳ cuối xem như chữa khỏi. Hiện tại chọn bệnh viện đều là chuyên gia, không nghĩ đến trung y thần kỳ như vậy, liền kỳ cuối ung thư phổi cũng có thể chữa trị." Hảo. Nghe mắt kính bác sĩ như thế xác nhận trả lời, cái này khiến Dương Kỳ cùng Triệu Mục Xuyên chờ đám người rối rít là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá giận mình. Bọn họ đang đợi Diệp Lao gia tử chết, không nghĩ đến Diệp Lao gia tử ở địa ngục quỷ môn quan đi một vòng, sau đó lại sống đến giờ. Bọn họ hết thể kế hoạch đều bởi vì Diệp Lao gia tử khởi tử hoàn sinh biến thành toi công gia chẳng uy. Triệu Mục Xuyên mặt người, phục hồi tinh thần lại, hỏi, "Từng bác sĩ, có thể hay không Vương thụ nhận ngay từ đầu liền trần sai? Diệp Lao gia tử không có mắc ung thư, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế, ung thư phổi kỳ cuối được chữa, căn bản để cho người không thể tin được. Không có khả năng này." Mắt kính từng bác sĩ khoát tay một cái nói ra, lúc ấy chúng ta Vương thụ nhân đều cho diệp lao ra tự xử tử hình, đây cũng không phải là chuyện đùa. Trung ý thần kỳ, tựa hồ so sánh ma thuật ma pháp còn thần kỳ, bọn họ không dám tin. The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 213, toàn cầu biến động, trẻ tuổi nhất Nobel thưởng người nở rải. ý chứa khỏi kỳ cuối ung thư phổi, Dương kỳ cùng Triệu Mục Xuyên làm sao cũng không thể tin được. Đây cũng tỉ như có người nói cho ngươi biết, trên thế gian tồn tại thuốc trường sinh bất lão như vậy không đáng tin cậy. Nhưng phải thì phải như vậy không đáng tin cậy sự tỉnh lại chân thực phát sinh, mà hết thảy đều là xuất thân từ một người trẻ tuổi tay. Hắn gọi Tần Phong. Triệu Mục Xuyên cũng là để làm cho này là Vương thụ nhân Trần Sai, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Lập tức, Dương Kỳ cùng Triệu Mục Xuyên hướng về mắt kính bác sĩ liên tục xác nhận một phen, rốt cục thì xác định Diệp Lao ra tử là được kỳ cuối ung thư phổi, nhưng mà tại Tần Phong trung ý trị liệu xong, cuối cùng hoàn toàn khỏi rồi. Cái này đã thạch rồi. Nghe được tin tức này triệu mục xuyên cùng dương kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau trong nhá mắt á khẩu không trả lời được nhìn nhau không nói gì không nghĩ đến kế hoạch của bọn họ lại bị tần phong phá hư triệu mục xuyên nhìn một chút nằm ở trên giường bệnh thật thà triệu vô cực thần xác ngương ác cắn răng trong tâm tuổi hồ làm quyết định gì tự nhười đổi theo thời gian rất nhanh tần phong trong thực dụng trị bệnh chữa trị xong kỳ cuối ung thư phổi tin tức tại toàn quốc thậm chí còn toàn bộ đời 800 giới đều là rộng dai truyền ã lên rồi trong lúc nhất thời các đại phépp giấy báo tiêu để truyền hình tin tức chờ một chút đều đang phát tin lúc này câu khẩn máy mới người Ngay tại hôm nay sáng sớm phát sinh một kiện phấn chấn lòng người sự tình, chúng ý chữa trị khỏi rồi kỳ cuối ung thư phổi, cái này ở toàn quốc thậm chí còn toàn thế giới đưa tới cực lớn phản hưởng cùng hân động. Cái căn cứ số liệu, tại một tuần trước, một cái họ Diệp bệnh nhân bởi vì té xỉu nằm viện, trải qua sau khi kiểm tra xác nhận bệnh nhân được kỳ cuối ung thư phổi, thủ đô bệnh viện hiệp hòa giáo sư Vương thụ nhân bác sĩ cho bệnh nhân hạ bệnh nguy thư thông báo, xác nhận bệnh nhân thời gian không nhiều. Nhưng không nghĩ đến ở chính giữa trị bệnh một tuần trị liệu xong, người mắc bệnh tế bào ung thư bị tiêu diệt, lá phổi tế bào ung thư đã giảm bớt, còn dư lại biến thành lành, chỉ cần dùng trong 3 tháng thuốc là được triệt để khỏi bệnh. Căn cứ số liệu, lần này sử dụng trung y y thuật chữa khỏi kỳ cuối ung thư phổi chính là một cái tên là Tần Phong Trung y bác sĩ, tuổi không qua là 20 xuất đầu đích nam từ trẻ tuổi, bệnh viện hiệp hòa viện trưởng Vương thụ nhân là toàn bộ hành trình chứng kiến trong đó quá trình. Trung y chữa trị bệnh ung thư lập tức tại toàn quốc toàn bộ lưỡi toàn thế giới đưa tới rộng rãi nghị luận, để cho trung y trở thành dư luận trong vòng xoáy, cũng để cho trung y lại lần nữa đưa tới thế giới chú ý, cũng chứng minh trung y không phải ngụy khoa học, là một môn trị bệnh cứu người truyền thừa y học. Câu cần máy mới người dùng 5 phút thường thường báo lại đạo tròn chuyện này. Cùng lúc đó Toàn quốc thậm chí còn thế giới các tờ báo lớn web hoặc tổ cũng dối rít đăng tương quan phát tin. Thế giới y học báo, trung y chữa trị kỷ cuối ung thư phổi, đến từ Đông Phương quốc gia thân thể. Trung y báo, ta tuyên bố, hôm nay trung y triệt để đứng lên. Thời sự tin tức quan trọng báo, một khi trung y có thể chữa trị bệnh ung thư, thế giới đều sẽ phát triển hóa. Kinh tế báo, trung y lợi ích thiết thực an toàn y thuật trị liệu bệnh ung thư, nhận định Tây y bệnh viện tổn thất nặng nề. Giải trí báo, bệnh ung thư được chữa rồi, về sau phim truyền hình sẽ không lại xuất hiện mắc ung thư tiểu đoạn. báo, bệnh ung thư không còn là bệnh nan y để, trung y không thể bỏ qua công lao. Tân Hoa báo, Trung y một khi bị chứng minh chữa trị bệnh ung thư không phải là một lệ, lần này giải thưởng Nobel y học rất có thể đàn sinh vị thứ nhất người hoa người đọa giải. Cùng lúc đó, giới y học quyền vi tạp chí Liêu Diệp Đao kỳ mới nhất càng là lấy Trung y thần kỳ bệnh ung thư không đáng sợ mặt bịa tiến hành tương quan phát tin, hơn nữa tại đây đồng thời tạp chí đằng trước 3 trang đều là tiến hành liên quan tới Trung y giới thiệu. Liêu Diệp Đao là 1823 năm sẽ vì ở xuất bản công ty xuất bản tạp chí, bộ phận là từ gì sẽ vì ở tập đoàn hợp tác xuất bản 1823 năm từ Toa Ngụy viện sở sáng chế xuất bản, hắn bên ngoài khoa giải phấu đau liễu diệp đao tên gọi đến vì phần này tạp chí đặt tên, mà Lan hét tại tiếng Anh bên trong cũng là đỉnh nhọn khung cửa sổ ý tứ, nhờ vào đó Ngụ Ý tập san lập chí trở thành chiếu sáng ý giới minh cửa sổ. Giạng này quyển uy tạp chí lấy lớn như vậy số trang hơn nữa còn lấy mặt bịa tiến hành phát hành chung ý liệ, đây? đây coi như là trên lịch sử lần đầu. Mà hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Cùng lúc đó, truyện bố đằng trước ba cái điểm nóng đề tài đều là binh trung ý chữa trị bệnh ung thư binh, binh ngươi cùng chung ý thân thể trải qua binh binh gần với thần nhất nam tử, Tần Phong Bình. Ba cái điểm nóng để tại xếp hạng thứ 3. Trung Y cùng Tần Phong đều trở thành dư luận tiêu điểm. Bệnh ung thư cũng có thể chữa trị, đây Trung Y thật sự là quá thần kỳ. Đúng vậy a, cháng hứa ta đại trung trị bệnh. Lần này Trung Y trạm ở trên đỉnh thế giới rồi, để cho những cái tiêu người nước ngoài biết rõ trong chúng ta trị bệnh lợi hại, thật sự là quá hái diện. Quốc nhân đều không tín nhiệm Trung Y Liê, những này có thể để cho quốc nhân biết rõ Trung Y lợi hại. Tần Phong, thật sự là một cái thần kỳ nam tử, mỗi một lần xuất hiện đều là chế tạo tin tức lớn. Chân thực không nghĩ đến Tần Phong tuổi trẻ như vậy thuật liền cao minh như vậy, thật sự là quá lợi hại, bội phục sát đất ta. Thần, lợi hại ta ca, không nghĩ đến trung ý như vậy ngu bức, thành công đem làm người nhức đầu bệnh ung thư đều chữa khỏi. Nhận định về sau phim truyền hình bên trong đều sẽ không xuất hiện nam nữ nhân vật chính mắc ung thư bệnh nan y kỳ tình, bởi vì hiện tại bệnh ung thư đã có thể trị hết. Lần này, giải thưởng Nobel y học ứng giờ đến phiên chúng ta Tần Phong đại thần lấy được rồi hả? Nếu quả như thật thu được Nobel thượng, như vậy tuyệt đối là trên lịch sử trẻ tuổi nhất giải thưởng Nobel y học người đoạt giải rồi, thật là quá châu bò rồi. Bạn trên mạng rối nghị luận, trung ý trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm cùng trung tâm. Điều này cũng làm cho thế nhân thấy được trung ý lợi hại. Đồng thời Tuy Điển Tạp La Dừng Tư Nạp Y Học Viện càng là hướng về Tần Phong phát khởi mời, hy vọng Tần Phong có thể đi tới Thụy Điển Tạp La Dừng Tư Nạp Y Học Viện giảng thuật giáo sư Trung y y. Tạp La Dừng Tư Nạp Học Viện từng tên Hoàng Gia Tạp La Lâm Học Viện, là Thụy Điển chữ danh Y Học Viện, thế giới đỉnh phong y học viện một trong, là trên thế giới lớn nhất tốt nhất đơn độc y học viện một trong, cũng là thế giới y học xếp hạng thứ 10 y học viện, gánh chịu toàn quốc 43% ý dược loại học thuật nghiên cứu. Đồng thời, học viện có một cái Nobel Ủy viên hội mà nổi danh trên đời, mỗi năm phụ trách giám khảo cùng ban phát Nobel sinh lý học hoặc y học Trong lúc nhất thời, chung y trở thành thế giới rực rỡ minh tinh. Mà hết thảy đều là bởi vì Tần Phong, một cái tràn đầy thần bí đông phương nam tử. ĐS, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn Vở ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 214, đứng tại Tần Phong bên này. Hướng theo trung y chữa trị bệnh ung thư được chứng thực, trung y cùng Tần Phong đều trở thành thế giới sáng chói minh tinh. Trung y rốt cuộc hãy diện, mà Tần bởi vì chữa khỏi diệp lão tử ung thư phổi, tự nhiên cũng là trở thành rồi diệp ra nhân mạng, tôn sùng là khách. Diệp gia nhà cấp 4 Diệp lão gia tử, Diệp Kiến Quốc, Cao Lệ Nhã, Diệp Mạn Văn, Tần Phong chờ đám người đoàn ngồi ở một tấm trên bàn cơm, trên bàn bày đầy các loại các dạng mỹ thực. Tần Phong cùng Diệp lão gia tử ngồi ở thượng vị, điều này đại biểu Tần Phong lại Diệp ra địa vị cực cao. Diệp lão gia tử rơi trong tay lên ly rượu, hướng về phía Tần Phong nói, "Tần Phong, ta cái mạng già này là ngươi cứu, đây một phần tình ta ghi ở trong lòng, không thì ta đây một bộ Lao già gọn bây giờ đang ở đất vàng trong, một ly rượu này ta mời ngươi." "Gia gia, đừng nói như vậy sối quậy." Diệp Mạn nói, "Ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Tần Phong cùng Diệp lão gia tử chạm một cái ly rượu. Với một hơi cạn sạch, tùy tiện nói, Diệp Lao gia tử, trải qua trận này bệnh nặng sau đó, ngươi ít nhất còn có 10 năm tuổi thọ, ta lại cho ngươi chút thuốc điều lý mà nói, sống lâu trăm tuổi không dám hứa chắc, nhưng mà sống 90 tuổi không có vấn đề gì. Quá tốt, cảm ơn ngươi, Thần Phong." Diệp Mạn Vân vừa nói cũng giơ trong tay lên ly rượu, cùng Thần Phong kính mời rượu. "Ly khởi, giệu hết." Có phần có tư thế hiên ngang vị đạo. Diệp Kiến Quốc cũng là mặt đầy cảm kích giơ ly rượu lên, nói, "Thần Phong, ngươi là Diệp ra chúng ta nhân cứu mạng, về sau chuyện của ngươi chính là Diệp gia chúng ta sự tình." "Đúng." Cao Lệ Nhã cũng làm mở miệng nói, Về sau có chuyện gì, chúng ta cao ra cũng sẽ nghĩa bất dung tử. Cao ra, tại thủ đô gia tộc bên trong mặc dù không bằng Diệp ra, nhưng mà toàn bộ cao ra thể số lượng, thế lực, ảnh hưởng tương tự với ma đô triệu ra một dạng. Cảm ơn. Thần phong cùng Diệp kiến quốc, cao lệ nhã và người khác kính mời rượu Diệp ra có Diệp lao ra tử, như vậy Diệp ra ít nhất còn có thể hương thịnh vượt qua 20 năm, sừng sững không ngã. Thần phong hiện tại cứu Diệp lao ra tử, chính là cứu Diệp ra 20 năm khí vận. Thức ăn qua năm, qua 3 lần rượu tử dựa vào vi hơn l Vỗ vỗ Tần Phong bà bay, lại hơi liếc nhìn Mạn Văn, nói: "Tần Phong, cháu của ta thật thật tốt." Lời này có chút quái lạ. Tần Phong cười một tiếng, gật đầu một cái nói: "Ừm, ta cũng cảm thấy Mạng Văn không tồi." Hàn Quốc, Samsung cao Kaook, Samsung tập đoàn tổng bộ. Bởi vì hiện tại Tần Phong tại toàn cầu đánh lén Samsung tập đoàn nghiệp vụ, cái này khiến Samsung tập đoàn tại thu vào trên bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Samsung tập đoàn là một cái xuyên quốc gia tính quốc tế tập đoàn, tại toàn cầu đều là mở có thể các loại các dạng đại hạn mục cùng nghiệp vụ. Nhưng mà Tần Phong tập đoàn đánh lén rồi Samsung tập đoàn, để cho Samsung tập đoàn tổn thất rất nhiều nghiệp vụ, ví dụ như kéo thương kéo quốc súng đạn giao dịch hàng mục, sao đi quốc địa tiêu tính các loại kiến trúc chờ. Cái này khiến Ly Cở Nhi 10 phần nhức đầu. Tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, Samsung tập đoàn thị trường cổ trị liền tổn thất 1 phần 3, toàn cầu lợi nhuận thấp xuống 1 phần 3, rất nhiều hạng mục cùng nghiệp vụ đều tổn thất nặng nề. Thật là không có nghĩ tới cái này Tần Phong lợi hại như vậy, điều động toàn cầu lực lượng đến đánh lén chúng ta Samsung tập đoàn nghiệp vụ. nhìn đến dù ông nói, "Trùng Long, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Dũng giọng nghĩ ổng cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta tình huống bây giờ cũng không cần lạc quan. Hiện tại là hy vọng nước ta chính phủ lần này Long Trì Quốc chuyến đi có thể có thu hoạch, đàm phán có chút kết quả. Tại lúc trước Hàn Quốc kinh tế ngoại trưởng phát biểu nói lời nói sau đó, tiếp theo liền bắt đầu tổ chức một mực tên là kinh tế tổ điều tra tiểu tổ đi tới Long Chi Quốc, mục đích đúng là vì cùng Tần Phong đàm phán, hy vọng Tần Phong có thể vứt bỏ đánh lén Samsung tập đoàn. Sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lý Cở Nhỉ chậm rãi nói ra, trừ phi nước ta chính phủ có thể đem căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo rút lui hết, nhưng mà đây lại nói dễ dàng sao? Samsung tập đoàn nguy cơ 10 phần khó có thể xử lý và giải quyết. Dũn Dọ Nghị ông lập tức lại nói, "Ngoài ra, chúng ta cũng đi tìm phố Hoan tập đoàn tìm kiếm hợp tác cùng chi viện, lần này chúng ta lợi dụng Samsung tập đoàn toàn bộ tập đoàn cổ phần tới làm trao đổi, tin tưởng những cái kia phố Hoan tập đoàn sẽ tâm động đấy. Sống tiếp mới là cát bản. vì có thể làm cho Samsung tập đoàn sống thật tốt đi xuống." Ly Cợ Nghị cùng Dũn Dọ Nghị ông hai người thương lượng đối sách, quyết định sau cùng lấy ra một phần Samsung tập cổ phần đến hấp dẫn cổ phần. Cầu kim Đậu, Nếu như có phố Hoan tập đoàn tài lực ủng hộ, như vậy Samsung tập đoàn liên có thể sống sót rồi. Hy vọng như thế chứ. Ly Cỡ Nhị thở dài thở ra một hơi. Nếu mà không phải đến bạn bất đắc dĩ, Lý Cỡ Nhị cũng thì không muốn đem Samsung tập đoàn cổ phần lấy ra cho phố Hoan tập đoàn đấy. Long Chi Quốc, bên trong Nam Nhã hảo, phòng tiếp khách. Hàn Quốc phát triển kinh tế cục cục trưởng Ác Dụ Sǔn chỉ huy tên là Kinh tế tổ điều tra tiểu tổ đến trước Long Chi Quốc, mục đích đúng là vì thay đổi Samsung tập đoàn như trạng. Phụ trách cùng Ác Dụ Sǔn trao đổi chính là Diệp Kiến Quốc. Diệp Kiến Quốc tại về biên chế là so sánh Ác Dụ cao, dựa theo dưới tình huống bình thường, dạng này tháng 3 năm 000 và không cao tầng là không cần thiết Diệp Kiến Quốc ra mặt. Nhưng là bởi vì trong này dính liễu tới Tân Phong, Diệp Kiến Quốc lại không thể ngồi yên không để ý đến rồi. Hắc Dụ Sun nhìn về Diệp Kiến Quốc nói, "Diệp thủ trưởng, chúng ta và lòng chi Quốc vẫn luôn là mười phần hữu hảo, cũng không hy vọng hai nước xuất hiện va chạm cùng chuyện không vui phát sinh. Nhưng mà quý quốc một ít tập đoàn lại áp dụng không đứng đắn không hợp lý mua bán thủ đoạn để chèn ép nước ta tập đoàn, cái này có phải hay không làm trái quốc tế mua bán phát tắc? Bạn bè, đem căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo thiết lập tại nước ta lôi vào, đây là có hảo. Đem nước ta một ít truyền thống làm của riêng ra mặt dày nói rõ gì? Đây là bạn bè. Chỉ một chút Hàn Quốc liền đem toàn bộ địa cầu đều nói thành là của hắn rồi. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Diệp Kiến Quốc ngoại cười nhưng trong không cười nói, "Pháp quốc trưởng, đây là hai cái tập đoàn bình thường mua bán cạnh tranh, ta cảm thấy 10 phần hợp lý, quốc gia chúng ta cũng không có ra sân khấu bất kỳ chính sách chen ép các ngươi Hàn Quốc xí nghiệp. Đây là giữa lúc cạnh tranh. Ngược lại là các ngươi chính phủ tham gia những này mua bán cạnh tranh, đây mới là lớn nhất không hợp pháp không công bằng, đây là Hàn khiển trách cùng lạc đường biết quay lại đấy." Bá khí trở về hận. The canh hai, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 215, Hàn Quốc tìm tới cửa, quá không biết liêm sỉ. Hắc Dụ sùn sắc mặt hết sức khó coi. Đối mặt Diệp Kiến Quốc như vậy bá khí trở về hận, dạng này Hắc Dụ sùn hết sức xấu hổ bất đắc dĩ. Về công về tư, Diệp Kiến Quốc nhất định là đứng tại tần phong bên này. Hắc Dụ sùn sắc mặt thay đổi biến, khoe miệng có chút co giật nhìn về Diệp Kiến Quốc nói, Diệp thủ trưởng, nói không phải nói như vậy, quốc gia chúng ta xí nghiệp nhận được đãi ngộ không công bình, chúng ta đương nhiên phải ra mặt giải quyết. Lần này chúng ta là ta giải quyết vấn đề, vì hai nước chúng ta bạn bè và là mang theo thành ý mà đến. Ta không tin một người trẻ tuổi sẽ có đại bản lãnh như vậy điều động toàn cầu vốn liếng để chèn ép nước ta tập đoàn xí nghiệp. Vì vậy mà ta suy đoán, trong này tất nhiên có thế lực khác tham gia làm phía sau màn lực lượng, cho nên chúng ta mới có thể tham gia. Lời này chỉ có gai. Ám chỉ Long Chi Quốc chính là sau lưng người điều khiển cùng người điều khiển, tần phong chẳng qua là một cờ hiệu. Thật là được người, xí nghiệp khoảng cạnh tranh thắng bại là chuyện thường binh ra, không nên cảm thấy các ngươi Samsung tập đoàn nằm ở yếu thế chính là có thế lực khác tham gia. Vô luận ngươi chỉ có phải hay không chúng ta Long Chi quốc, nhưng mà ta muốn nói là, Diệp Kiến quốc nói năng có khí phách lừng vang có lực nói, Long Chi quốc là một cái đường đường chính chính nước lớn dân tộc, đi được đang ngồi được bừng, làm việc nói nguyên tắc nói tha thứ, không giống một ít quốc gia mười phần vô xỉ, cái gì đều chiếm làm của mình, không ngừng quét tồn tại cảm giác, dạng này quốc gia cũng có thể cho nó một bài học, để nó biết rõ cái gì mới là chính xác quốc tế hành vi pháp. Không có chút tên cái này, một ít quốc gia rốt cuộc là quốc gia nào, nhưng mà Phác Dụ Sǔn biết rõ Diệp Kiến quốc lại nói bọn họ Hàn Quốc, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp thủ trưởng Dựa theo lời của ngươi, ngươi là không định can dự Samsung tập đoàn cùng Tần Phong Tứ Phương tập đoàn mua bán cạnh tranh vấn đề." Tác Dỗ Xun chấm giọng hỏi, "Ngươi đây đây là tại bao che xí nghiệp của các ngươi sao?" "Không không không, chúng ta một mực quán đi pháp luật của nước ta cùng quốc tế mua bán pháp, nếu Tần Phong Tứ Phương tập đoàn không có pháp pháp, chúng ta đương nhiên sẽ không can dự." Diệp Kiến Quốc chuyển đề tài, cặp mắt khẽ híp một cái mắt, trong ánh mắt mang theo uy áp cường đại nhìn đến Tác Dỗ Xun nói, "Các ngươi muốn tham gia hai cái này xí nghiệp bình thường cạnh tranh, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, các ngươi tốt nhất hành vi đoan chính một chút." "Tiên khách, đây là hai người không nghi thức cả vớ." Nói trắng ra là chính là hai người gặp mặt tán gấu một dạng. Cho nên Diệp Kiến Quốc căn bản không nể mặt Mùi Bác Dụ Sǔn, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Ra lệnh một tiếng, mấy cái đêm tối bảo tiêu tiền đến, căn bản không có cho tác Dụ Sǔn cơ hội nói chuyện. "Được, rất tốt." Bác Dụ Sǔn đứng lên, nói, "Nếu Diệp thủ trưởng đều đã nói như vậy, ta liền cáo tử. Vừa nói, Bác Dụ Sǔn mang theo mọi người rời khỏi. Diệp Kiến Quốc nhìn đến Bác Dụ Sǔn sắc mặt khó coi rời khỏi, Tâm Tình thật tốt, lớn tiếng cười một tiếng đối với Hồ Bàn nói, "Nhìn đến những cây gậy này như vậy ăn quả đắng, tâm tình của ta cũng rất tốt." Hàn Quốc nếu mà không phải rưỡi lưng vào Washington và quốc cây to này, nhận định đã sớm bị tiêu diệt, hiện tại còn cùng chúng ta phách lối, Hồ Bang mở miệng nói, lần này nên phải hung hãng chèn ép hàn nón. Tóm lại, lần này Diệp Kiến quốc chính là đứng tại tần phong bên này. Diệp Kiến quốc cặp mắt khẽ hiếp một cái mắt, nói, nhận định ác rổ sủn những này bóng quyết cũng sẽ không chịu để yên, nhận định sẽ tìm tần phong đàm. Tìm tần phong đàm. Đây không phải là tự động đưa tới cửa bị không không được sao. Nguyên bản bác Dụ Sǔn hy vọng thông qua cùng Diệp Kiến Quốc tiếp xúc, sau đó để cho Long Chi quốc ra mặt đến ngăn lại Tần Phong loại này kinh khủng chèn ép cùng trừng phạt, nhưng không nghĩ đến Diệp Kiến Quốc đứng tại Tần Phong bên kia, cái này khiến bác Dụ Sǔn hết sức tức giận bất đắc dĩ. Không có cách nào, bác Dụ Sǔn cũng chỉ có thể tìm Tần Phong nói chuyện một chút. Bằng vào Tần Phong bây giờ dành tiếng lại thêm Hàn Quốc ở kinh thành cơ sở ngầm tìm kiếm, rất nhanh bác Dụ Sǔn liền tìm được Tần Phong. Đức Tụ Lâu. Diệp Mạn Văn cùng đến toàn vì Bởi vì cứu Diệp lão đến Lâu ăn cơm. Đây vịt quay quả thật không tệ, chân chính ăn vị quay, ý tứ là xuân, thu, đông 3 quý kỷ. Đông, xuân 2 quý kỳ, thịt vị tương đối phì nộn, mà mùa thu trời cao khí sảng, vô luận nhiệt độ, độ ẩm đều thích nghi nhất ở tại chế tạo vịt quay. Tại Đức tụ lâu ăn vịt quay là có 10 phần nhiều ý tứ, hoặc có lẽ là có thật nhiều nghi thức cảm giác. Ăn thịt vịt có 3 loại gia vị nhi, một loại vị tương ngọt thêm thông cái, một loại là tỏi giá thêm nước tương, ba loại là đường trắng, lối ăn này thích hợp nữ sĩ hòa nhi trẻ em. Tần Phong cầm lên một khối lá sen bánh bột, đem mạnh tốt con vịt nhúng lên tương ngọt, sau đó cuốn lên đặt vào trong miệng, mảnh nhỏ tức nuốt chậm nhâm nhi thưởng thức, vị đạo mười phần không tồi. Quyển lá sen bánh bột ăn là nhất truyền thống phương pháp ăn. Bánh bột không dở tan, kinh đạo có cắn sức lực, vị đạo mười phần không tồi. Diệp Mạn Văn vẫn như cũng vẻ mặt lạnh như băng lãnh mỹ nhân bộ dáng. Bất quá bởi vì Tần Phong là Diệp gia ân nhân cứu mạng, Diệp Mạn Văn đối với Tần Phong vẫn tính là nhiệt tình đến. Mà tại dùng cơm điểm, cửa bao xương đẩy ra, tiếp theo đi tới bốn tử. Bốn nam tử đều là ô phục dày mặc vẫn tính xoáy khí, mỗi cái thân hình cao lớn. Hình thể khôi Ngô, bất quá cầm đầu nam tử lại mang theo mắt tính. Một người cầm đầu Âu phục nam tử trung niên tiến vào phòng riêng sau đó, lập tức mang trên mặt nụ cười, dùng một khẩu cứng rắn tiếng Hoa nói, "Tần thần ý, ý Y Li, chào ngươi, ta gọi là Phác Dụ Sǔn, đến từ Hàn Quốc." Vừa nói vươn tay muốn cùng Tần Phong bắt tay một cái. Lúc này Tần Phong sử dụng bốn, sáu trung ý chứa khỏi kỳ cuối ung thư phổi đã tại toàn thế giới chuyển ra, cho nên Phác Dụ Sǔn đương nhiên diệp biết rõ Tần Phong ý thuật được. Bị người quấy rầy ăn cơm nhà hứng, Tần Phong sắc mặt không vui để đũa trong tay xuống, thản nhiên nói, "Tốt nhất cho ta một cái lý do." Không thì ta bảo đảm các ngươi sẽ hối hận đạp vào cái phòng riêng này đấy. Thật tốt một bữa cơm, bị một cái Hàn Quốc người quấy rầy. Thần phong tâm tình cũng không có tốt. Hắc Dụ sù lúng túng thu hồi rối với không không không ra tay phải, nói, "Tần tiên sinh, là như vậy, ta lần này tới là muốn nói với ngươi sam Samsung tập đoàn sự tình." ĐS, canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 216, lấy đức báo phòng, rất bất đắc dĩ, rất tuyệt vọng đi. Quả nhiên, cái này bỗng tử đến Đàm Samsung tập đoàn sự tình. Tần Phong sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, cầm lên trước mặt búa, lại tự mình ăn thơm ngát vị quay. Hắc Dụ Sǔn phát hiện có chút lúng túng, lập tức cũng là tự mình ngồi ở Tần Phong đối diện, mở miệng nói, "Tần tiên sinh, ta không biết ngươi cùng Samsung tập đoàn có quan hệ gì, nhưng mà các ngươi có câu chuyện cũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cũng đã để cho Samsung tập đoàn đã nhận được nhất định giáo hấn. "Không có quan hệ gì." Tần Phong một lần nhai quay, vừa nói, "Chính là nhìn Samsung tập đoàn không vừa mắt, cho nên ta liền trừng phạt Lời này để cho bác Dỗ sùn nhất thời cảm giác bực bội một cái lao hết cảm giác. Thấy mướt mắt liền phế lớn như vậy kình trừng phạt một cái xuyên quốc gia tập đoàn công ty. Lý do này cũng quá tùy hứng đi, ta làm sao cũng sẽ không tin. Bác Dỗ Sǔn sắc mặt không thay đổi nhìn đến Tần Phong nói, "Tần tiên sinh, nếu không có gì quan hệ, như vậy thì cho ta tháng 1 năm 13 cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy kết, như thế nào?" Lại cạnh. Tần Phong buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về bác Dỗ Sǔn, thản nhiên nói, "Ngươi tính cái gì? Vì sao phải cho người mặt mũi?" Hắc Dụ sồn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thần sắc tức giận, sắc mặt dùng mình nhìn đến Tần Phong, nói: "Tần tiên sinh, ta là Hàn Quốc phát triển kinh tế cục cục trưởng, ta đại biểu là Hàn Quốc." Hàn Quốc lại tính cái gì? Trước kia còn là chúng ta nước phụ thuộc mà thôi, một cái phiên bang, hiện tại có chút bản lãnh trương điểm lông liền ở trước mặt ta giễu vợ dương ai đúng không? Tần Phong trực tiếp trở về hắn nói: "Thật không biết tự mình bao nhiêu cát lượng." Người! Hắc Dụ sồn lấy ra thân phận của mình, vốn tưởng rằng muốn hù dọa một hồi Tần Phong, nhưng không nghĩ đến Tần Phong căn bản không mắc bẫy này. "Hàn Quốc lại làm sao? Tại Tần Phong một cái dễ hành cũng không tính là." Ta dụ Xuân ổn định mình một chút tâm tình của nội tâm, nhịn xuống nội tâm lửa giận, nói: "Tần Tiên Sinh, ngươi về sau muốn tới Hàn Quốc phát triển đi. Nếu mà ngươi nguyện ý chuyện này từ đấy kết thúc, về sau ngươi đến chúng ta Hàn Quốc xử lý sự nghiệp cùng phát triển, chúng ta cung cấp cho ngươi tuyệt đối tiện lợi cùng chính sách ưu đãi, đồng thời chúng ta chinh phủ cũng sẽ cung cấp cho ngươi hợp tác. Ngoài ra, chúng ta và Samsung tập đoàn sẽ cho Tần Tiên Sinh cung cấp 170 triệu Hàn nguyên với tư cách bồi thường, đồng thời Samsung tập đoàn cùng Tần Tiên Sinh công ty có thể tiến hành tiến một bước để cho lợi hợp tác. Tóm lại, ta cảm thấy oan nên cởi không nên buộc, ngươi cảm thấy thế nào đâu?" 170 ức hàn nguyên. Thật đúng là khá hảo phòng a. Lần này Park Ju Soon đại biểu Hàn Quốc làm ra lớn nhất để cho lợi cùng bồi thường, mục đích đúng là hy vọng tận phong đình chỉ trừng phạt Samsung tập đoàn. Samsung tập đoàn hiện tại một ngày tổn thất con số còn chưa hết 170 ức hàn nguyên rồi. Phải biết, dựa theo trước mắt hối suất đến xem, NDT bằng hàn nguyên. Nói cách khác, 170 ức hàn nguyên vẫn không có một ức nguyên một tiền. Coi như là cho 170 ức USD, Tần Phong cũng căn bản không quan tâm. Thần Phong thiếu tiền sao? Căn bản không thiếu tiền. Còn thật là rộng lượng a, đây là đuổi xin cơm sao? Tần Phong cười nhạt một cái nói, "Hàn Quốc đầu tư, chỗ đó toàn bộ đều là phẫu thuật thẩm mỹ mặt, quỷ tại đi đây. Bồi thường 170 ức, còn chưa đủ ta tiền xài vặt, đuổi cho khất cái cũng không muốn. Hiện tại cho ta từ cái phòng riêng này bên trong lăn ra ngoài, đừng quấy giày ta ăn cơm nhã hứng." Hắc Dụ sồn với tư cách một cái Hàn Quốc người, vẫn cảm thấy tài trí hơn người, trong lòng là mười phần có ngạo khí người. Hắn lớn như vậy cấp những quan viên khác, lại thêm khống chế được phát triển kinh tế chính sách cùng phê duyệt, bao nhiêu người lệnh bợ cùng Azu vì vậy mà một mực có gan ta cao cao tại thượng đạo rắc. Hiện tại gặp phải Tần Phong như vậy hắn, cái này khiến hắn thật mất mặt. Không nhịn được. Hắc Dụ Sồn hoắc nhưng từ vị trí đứng lên, chỉ đến Trần Phong nói, "Trần Phong, ta đây là cho ngươi mặt mũi mới ngồi xuống cùng ngươi đảm, nhưng ngươi cho thể diện mà không cần. Đừng cho là chúng ta Samsung tập đoàn sẽ sợ ngươi, chúng ta Hàn Quốc sẽ sợ ngươi, phải biết ngươi đối mặt chính là chúng ta cường đại Hàn Quốc. Không biết lượng sức." Nổ. Tức nổ tung. Tức giận trong lòng thoáng cái bộc phát ra. Lúc trước tại Diệp Kiến Quốc trước mặt đã ăn quả đáng bị tức rồi, nhưng mà hắn không dám đối với Diệp Kiến Quốc nổi giận. Hiện tại lại gặp phải như thế hở thậm chí là không ngừng làm độ, cục thì không được, kêu la như sấm. Nói xong sao? Tần Phong lại lần nữa cầm đũa lên, xúc lên một miếng thịt, đặt vào miệng không không bên trong vừa nhai vừa nói, nói xong liền động thủ đi. Thanh âm rơi xuống, ngồi ở bên cạnh một mực im lặng không lên tiếng mặt đầy lạnh như băng diệp mạn vận động. Chỉ thấy diệp mạn vận động tách rất nhanh, bất thình lình ngảy lên, trực tiếp hai chân liền bay đạp về phía Bắc Dỗ Sún phía sau hai cái vệ sĩ. Phanh! Hai chân động tác thần tốc cương mãnh, trực tiếp cho vào chúng hai cái vệ sĩ lồng lực, trực tiếp đem bọn họ đã bay. Lạch cạch. Hai cái vệ sĩ nặng nề ngã tại trên mặt đất, trong nháy mắt té xỉu. Rơi xuống đất, Diệp Mạn Văn nửa ngồi một chiêu quét ngang ngàn quân, trong nháy mắt đem các rỗ sụn cùng một cái khác bảo tiêu đặt vào trên mặt đất rồi. Phanh! Một giây kế tiếp 803, Diệp Mạn Văn một cước đạp về phía té xuống đất bảo tiêu trên thân. Vù vù, vèo vèo, chít chít. Hộ vệ kia hơi co do thân thể, cả người trên mặt đất đột nhiên chợt đi mãi đến lại lần nữa va chạm ở trên vết tường, trong nháy mắt liền té xỉu. Một cái xinh đẹp chuyển thân, Diệp Mạn Văn một cước giẫm ở đang chuẩn bị đứng dậy các rỗ sụn trên lòng ngực. kìa." "A!" một hồi thảm lên. Tốc độ cực nhanh, chỉ là 10 mấy giây Diệp Mạn Văn liền đem Các Dụ Sǔn bảo tiêu đánh ngã xuống đất bên trên. Những người hộ vệ này phụ trách bảo hộ Các Dụ Sǔn an toàn, lúc ấy bọn họ toàn bộ đem sự chú ý đặt ở Tần Phong trên thân, đối với Diệp Mạn Văn để phòng sơ xuất. bọn họ không nghĩ đến Diệp Mạn Văn lợi hại như vậy. Quả nhiên không thể coi thường nữ nhân. Dạng này tiểu lâu la căn bản không cần thiết Tần Phong đậu thủ. Nhìn đến bị một cước giẫm đạp đạp lên mặt đất Các Dụ Sǔn, Tần Phong chậm rãi đi đến trước mặt của hắn, trên mặt lộ ra cười một tiếng nói, Phong ta cái người này luôn là yêu thích lấy đức bá quán, hẳn biết đức Tụ lâu vịt quay rất nổi danh, ta mời ngươi ăn vịt Đợt, một tuần lễ mới" Quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 217, bà khí. Tần Phong ta cái người này yêu thích lấy đức bạc oán, đây đức tụ lâu vịt quay không sai, mời ngươi ăn. Lập tức, Tần Phong cầm lên trên mặt bàn một mâm sườn vịt, một tay nắm lấy mở ra miệng của hắn không không mong, trực tiếp liền hướng ác rỗ sồn miệng không không bạ gì nhét. Vù vù à, à, à. Ấy, lại bị chế ở, trực tiếp để cho hắn không thể Từng cây từng cây xương vịt trực tiếp bị chất đầy óc rỗ sụn toàn bộ miệng không không mong. Chỉ chốc lát, óc rỗ sụn trong miệng toàn bộ đều là nhét đầy xương vịt rồi. Bởi vì nhét quá mức ở tại đầy, căn bản nói chuyện đều không nói được. "Được ăn đi." Tần Phong cười nhạt một cái nói ra, "Những này xương vịt đều là cho cậu ăn, thật thích hợp người. "A a a." Chất đầy xương vịt óc rỗ sụn chỉ có thể phát ra thanh ồ nhưng là từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được, hắn rất sợ hãi. Hắn không nghĩ đến Tần Phong thậm chí ngay cả hắn đều dám đánh. Những cây gậy này quốc nhân xông vào phòng riêng quấy giày ăn cơm nhá hứng, còn phách lối như vậy. Tần Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tác Dỗ Xun đấy. Tác Dỗ Xun là người ngoại quốc. Vậy thì như thế nào? Tác Dỗ Xun đúng không? Tần Phong nửa người đến nhìn đến Tác Dỗ Xun nói, "Dương thẳng chó của ngươi lộ tài thật tốt né rõ. Đây là ta cùng Samsung tập đoàn sự tình, các ngươi Hàn Quốc chính phủ muốn đúc kết đi vào, ta không có vấn đề, càng thêm không sợ các ngươi Hàn Quốc, ngươi không nên hoài nghi vốn liếng lực lượng. Trong mắt ta, ta bảo đảm để các ngươi Hàn Quốc kinh tế rút lui 30 năm. Hàn Quốc dựa lưng vào Washington quốc đây một cây đại thụ. phát triển kinh tế xác thực cũng không tệ lắm, hơn nữa bởi vì chiếm cứ phi nhiều chi địa cùng địa lý ưu thế vị trí." trở thành kinh tế phát đạt quốc gia. Nhưng mà nếu mà Hàn Quốc kinh tế một khi rủi lại 30 năm, như vậy thì sẽ từ quốc gia phát đạt biến thành phát triển thiên triều nhà. Đây là 10 phần kinh khủng. Các rồ sồn phản ứng đầu tiên là cảm thấy Trần Phong đang thổi ra châu. Nhưng mà nghĩ lại Samsung tập đoàn tình huống cùng cảnh ngộ, đột nhiên lại cảm thấy khả năng này không phải thổi như bức. Lúc trước Trần Phong tại châu Á diễn đàn kinh tế đã nói muốn xử phạt Samsung tập đoàn, rất nhiều người cũng cảm thấy là thổi như bức. Nhưng là bây giờ kết quả xem ra, đây không phải là thổi bức, là thực như bức. Nhìn đến Tần Phong tự tin gương mặt, để cho Hàn Quốc kinh tế rút lui 30 năm dạng này nói mơ giữa ban ngày nói Bác Dỗ Sǔn cư nhiên tin, nội tâm trở nên hoảng sợ lên. Vô hình tim đập rộn lên bất an. "Còn nữa, mẹ ngươi không có dạy ngươi quấy rầy người khác ăn cơm là mười phần không có có lễ phép sự tình, mẹ ngươi không có dạy ngươi mà nói, ta đến dạy một chút ngươi." Vừa nói, Tần Phong đột nhiên vặn một cái bác Dỗ Sǔn đầu gối trái đóng. "A." Một hồi âm thanh thảm thiết vang dội. Nhấc đầy xương bác Dỗ Sǔn căn bản gọi không lên tiếng, chỉ có thể phát ra nặng nề run rọng, toàn thân là phát run run rùng, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy hiển nhiên là mười phần đau. Sai vị, nhẹ nhàng bóp một cái, trực tiếp để cho bác Dỗ Sǔn đầu gối trái đầu gối sai vị rồi. Gân cốt sai vị thống khổ là 10 phần đau. Ngươi cái này chân căn bản không nên đạp vào cái phòng riêng này." Tần Phong thản nhiên nói, "Lần này liền cho ngươi một bài học, nếu mà còn có lần nữa, trực tiếp phế bỏ ngươi." "Lăn cho ta." Nghe thấy lăn cho ta ba chữ kia, Hắc Dụ sǔn cảm thấy đây là trên thế giới hiểm thai nhất ba chữ rồi. Bởi vì tại túi này giữa ở lâu một phút, hắn cũng cảm giác được nhiều một phần khí tức nguy hiểm, thậm chí là khí tức tử vong. Hiện tại Tần Phong bảo hắn lăn, hắn cảm thấy như trút được gánh nặng, hết thảy đều buông lỏng. "Kẻ điên, đây quả thực là kẻ điên." Liên hắn dạng này một cái Hàn Quốc cao cấp quan không công nhân viên cũng giáng đính Cái này không sợ làm cho vấn đề sao? Đối mặt người điên như vậy, bác rồ sǔn chỉ hy vọng nhanh chóng rời khỏi tại đây. Chỉ thấy Diệp Mạn Văn vừa mới buông ra chân, bác rồ sǔn liền chợt vật từ trên mặt đất bò dậy, lôi kéo sai vị đầu gối trái, khập lên thần tốc chạy ra phòng riêng. Tại trong phòng khách, hắn cũng không dám đem trong miệng xương vịt lấy ra, chỉ có chạy tới bên ngoài bao sương, hắn mới dám lấy tay đem trong miệng xương vịt là nhanh chóng lấy ra. Một màn như thế, để cho trong phòng khách đàn vịt quay mọi người rối rít là kinh sợ ngân toàn bộ là trợn to hai mắt nhìn đến chật vật như vậy bác rồ sǔn. Đây, đây Giáo hỏa này đem đứt tụ lâu vịt quay xương vịt đều ăn rồi. Tuy rằng đứt tụ lâu vịt quay không sai, nhưng mà cũng không cần đem xương vịt đều ăn rồi đi. Hơn nữa còn nhét miệng đầy đều là xương vịt. Đây lối ăn cũng là sai. Khu Khu. Con mẹ. A. Đau. Các dụ sún nhìn đến trong đại đường mọi người ánh mắt khắt thường, không khỏi sững sờ, lập tức nhanh chóng lôi kéo sai vị đầu gối trái khập thễ nhanh nhanh rời đi rồi đứt tụ lâu. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Mất mặt bước xuống nhà bà nội rồi. Thân tư cao quý của Các dụ không nghĩ đến mình sẽ ở tần phong trước mặt bị nhục như thế, trở nên chật vật không chịu nổi như vậy. Thật sự là cả đời bóng mở cùng vết nhơ. Ở trên ghế riêng, Tần Phong nhìn quanh bốn phía một cái, đứng lên nói: "Kẻ thật là mất hứng, đi." Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, đi theo Tần Phong đi ra phòng riêng. Trên đường, trong xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái Diệp Mạn Văn chần chờ chốc lát, lập tức mới lên tiếng nói: "Vá rổ sồn là Hàn Quốc người, ngươi như vậy làm nhục không sợ đưa tới tranh chớp." "Sợ cái gì?" Tần Phong thần sắc bình tĩnh nói, "Có bản lãnh bọn họ thì phóng nữa tới, một khi chọc ta, bảo đảm để cho kinh tế của bọn hắn rút lui 30 năm." "Vá khí." "Vá khí tốt ra." "Nếu mà Hàn Quốc kinh tế rút lui 30 năm, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diệp Mạn Văn khỏe mắt quăng một cái tần phong gò má, đương nhiên là bị gò má của hắn mê mẫn, tâm thần lay động không không không dạng, tim đập rộn lên lên. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Một bên khác, Tắc Dụ Sǔn từ Đức Tụ lâu bên trong đi ra sau đó, không có báo cảnh sát, cũng không có tìm bộ ngoại giao cửa, tựa hồ im hơi lặng tiếng phổ thông, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào rút ra. Bất quá dạng này, Thần Phong cũng bất không ít phiền toái. Hoa Tân Quốc, Hòa Thịnh thị. Lúc này, một cái khổng lồ tập đoàn lực lượng chủ yếu thành viên đang tiến hành hội nghị, hội nghị nội dung chính là cùng Samsung tập đoàn có liên quan. DOS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 218, phố hoa tập đoàn phả rối, cuộc chiến tiền đệ. Hoa thị thị, hệ ở quận toàn thành. Hệ ở toàn thành sang trọng nhất toàn thành, chủ nhân của nó hệ ở lúc còn sống là Washington quốc 20-30 năm thay truyền thông nhập chủ. Toà thành xây dựng ở trên đỉnh núi, diễn ra 28 năm mới làm xong, cực tận xa hoa, to lớn hùng bĩ. Tại tòa thành trên quảng trường là có hải Tober là điển hình cổ Hy Lạp phong cách, có hình bầu dục, toàn bộ dùng cẩm thạch xây thành. Đây là Washington quốc cao quý nhất tư nhân biệt thự, lầu chính trong ngoài trùng tu sang trọng, tuyệt đẹp, khắp nơi thấm vào nghệ thuật khí tứ. Hè ở껏 cả đời miệt mài theo dõi tác phẩm nghệ thuật, bên trong lâu đài đồ gia dụng, thảm treo tường, hội họa, pho tượng, lò sưởi, trần nhà, cầu thang, thậm chí cả phòng đều là nghệ thuật chân phẩm. Bên ngoài phòng tùy ý có thể thấy được đủ loại pho tượng, giống như lúc sinh động như thật. Quảng trường Vườn hoa nơi có 3 căn độc lập biệt thự, phân biệt mệnh danh là mặt trời phòng, sơn cảnh phòng cùng cảnh biển phòng, đều là chủ nhân chiêu đãi khách quý phòng khách bảy quanh cổ bảo, hoa tươi tỏa ra, trong vườn hoa trồng đầy đủ loại thực vật trân quý, cực hạn xa hoa, đại khí sôi sục. Bất quá hiện tại cái này hệ ở ở tỏa thành rơi vào rục kỷ phéo lở tài sản 803 đoàn trong tay rồi. Washington Quốc hữu 10 đại tập đoàn, theo thứ tự là rục kỷ phéo lở tập đoàn, mộc gang tập đoàn, đệ nhất hoa kỳ ngân hàng tập đoàn, đũ đoàn tập đoàn, bộ tửẩn tập đoàn, mễ lọn tập đoàn, cỡ lệ vệ lện tập đoàn, Chicago tập đoàn, này ở ở trong lâu đài, rục Cả người mặc lên Âu phục dày da an mặc mười phần thân sĩ nam tử trung niên đứng tại bàn tròn trên bàn hội nghị, màu vàng mắt tính, tỏa sáng tóc ngắn, cao thẳng mũi, mười phần lập thể ngũ quan. "Các vị, các người đối với Samsung tập đoàn sự tình thấy thế nào? Chúng ta Dục Kỷ Phiếu Lở có phải hay không hẳn làm chủ Samsung tập đoàn?" Thân sĩ nam tử chậm rãi mở miệng nói. Nam tử này Dục Kỷ Phiếu Lở gia tộc đương gia tộc trưởng Dục Kỷ Phiếu Lở Zon đã vị rộng, trưởng công lấy rồi toàn bộ Dục Kỷ Phiếu cũng là một đời mới đại vương. đã nhìn mọi người tại đây nói, mình cho ta gửi email." Hy vọng chúng ta dọc kỷ phéo lờ tập đoàn có thể thân xuất viện thủ tiếp viện Samsung tập đoàn. Để báo đáp lại, Samsung tập đoàn nguyện ý lấy ra toàn bộ tập đoàn 30% cổ phần xem như trao đổi. Đây chính là toàn bộ Samsung tập đoàn 30% cổ phần, cũng không có là Samsung điện tử 30% cổ phần, cái khái niệm này là hoàn toàn khác nhau đấy. Samsung điện tử chính là Samsung tập đoàn kỳ hạ một cái chi nhánh công ty mà thôi. 30% cổ phần, đây quả thật là không ít. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Dôn đạo vị tờn thanh âm vừa mới rơi xuống Tiếp theo một cái đầu tóc bạc trắng tuổi đã hơn 60 hô phụ nam tử mở miệng nói, Samsung tập đoàn vẫn luôn là lý gia gia tộc sản nghiệp, dưới cờ có mấy trăm cái công ty, hiện tại cũng chỉ có chi nhánh công ty đưa ra thị trường. Tại năm 97 khủng hoảng tài chính thời điểm, một rằng tập đoàn cùng Hoa Kỳ ngân hàng tập đoàn mới có thể mượn cơ hội này làm chủ Samsung tập đoàn kỳ hạ Samsung điện tử cổ phần, từ đó lượng đại tập đoàn bắt đầu thần tốc phát triển. Nam tử tóc trắng tên gọi A Ben đặc biệt, là dòng kỳ phèo chủ viên. nhìn về nói, nếu mà lần này chúng ta có thể làm chủ Samsung tập đoàn mà nói, như vậy mang tới lợi nhuận cũng là mười phần khách quan. Đây đối với chúng ta Dục Kỳ Phèo Lở tập đoàn phát triển cũng là một phần có lợi. Ta đề nghị nhân cơ hội này nhập cổ phần Samsung tập đoàn, bởi vì qua cơ hội này, vậy sẽ rất khó có cơ hội đinh. Dục Kỳ Phèo Lở Zon đạm vì tợn khẽ gật đầu một cái. Dục Kỳ Phèo Lở gia tộc tập đoàn vân vân lấy Dục Kỳ Phèo Lở gia tộc dầu mỏ độc quyền làm trụ cột, thông qua không ngừng khống chế cơ quan tài chính, đem phạm vi thế lực đưa về phía kinh tế quốc dân các bộ môn Washington quốc lớn nhất độc quyền tập đoàn. Washington lớn nhất dầu mỏ công ty có nhà, trong đó có 8 thân nhân ở tại Dục Kỳ nắm giữ một cái khổng lồ tài chính lưới, lấy lại thông hạ tự ngân hàng vì giới còn hữu rất hóa học ngân hàng, đều sẽ bảo hiểm nhân thọ công ty và công bằng bảo hiểm nhân thọ công ty trở hơn trong nhà cơ quan tài chính, trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế rất nhiều công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp, tại luyện kim, hóa học, cao su, xe hơi, thực phẩm, hàng không chuyển vận, địa tín. Sự nghiệp từng cái kinh tế bộ môn và công nghiệp quốc phòng bên trong chiếm giữ địa vị trọng yếu. Phải biết, Rockefeller gia tộc tài sản tổng số tại 1935 tuổi gần 66 ức USD, đến năm 1960 tăng đến 826 ước USD, 25 trong năm tăng trưởng 11, năm lần. Sau đó lại tiếp tục thu được to đại phát triển, 1974 năm tài sản tổng số tăng đạt đến 335 năm ức USD, vượt qua một găng tập đoàn, nhảy cư Washington Quốc 10 đại tập đoàn vị trí đầu não. Nhưng mà do kỳ Fẹo Lở tập đoàn thập niên 80 đến nay, thực lực kinh tế ngày càng suy thoái, địa vị cũng theo đó hạ xuống, đã vì một găng tập đoàn nơi vừa qua. Doki Fẹo Lở tập đoàn một mực hy vọng vượt qua một gang tập đoàn, lại lần nữa trở thành tập đoàn vị trí đầu não, chỉ là vẫn không có cơ hội. Lúc này, một cái tóc dài mắt xanh ngũ quan tinh xảo nữ tử mở miệng nói, thân, nhưng mà ngươi muốn nghĩ một hồi." Hiện tại Samsung tập đoàn tình huống là ngày càng sa sút, toàn cầu nghiệp vụ đều là bị ảnh hưởng cực lớn. Nữ hải tên gọi Dục Kỳ Phèo lở tài sản Bệ Dỗ Sơ, là Dỗn Đạc Vĩ nữ nhi. Mặc Kang tập đoàn cùng Hoa Kỳ ngân hàng tập đoàn đều đã từng bước thối lui ra, có thể thấy lần này Samsung tập đoàn là bị cường đại vốn liếng đánh lén. Bệ Dỗ Sơ mở miệng nói, nếu mà lúc này chúng ta đúc kết bước vào Samsung tập đoàn mà nói, có phải hay không quá nguy hiểm. Dỗn Đạc Vĩ nghe Bệ Dỗ Sơ nói, cũng là khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Phú quý trung cầu, nếu muốn Dục Kỳ tập đoàn phát triển, như vậy tất nhiên phải mạo hiểm một chút mà khác một người nam tử trung niên cũng là mở miệng nói, đây là chúng ta khó được một cơ hội. Nếu như chúng ta nắm chặt một cơ hội này, như vậy chúng ta dọc kỳ phèo lở tập đoàn chính là phát triển thời kỳ cao nhất, vượt lại một gang tập đoàn trong tầm tay. Mọi người ở đây rồi rít người một câu ta một lời nói. Dọc kỳ phèo lở Zone đã vị tẩn thần sắc phức tạp xoắn xuýt, nhìn xung quanh một vòng mọi người tại đây, nói, đối với phải chăng làm chủ tiếp viện Samsung tập đoàn, chúng ta giơ tay biểu quyết đi. DS, canh 1, 1 tuần lễ mới, câu một làn sóng tươi, đánh giá, phiếu tự động đặt người lười hình, xin vui lòng cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 219, Cầu sinh dục cực mạnh Samsung tập đoàn, Nhật Bản tập đoàn gia nhập. Zoki Fẹo Lửa tập đoàn hiện đang khống chế xuống đạn công ty Qualcomm Lẹo Du Lát công ty, Martin Ma gì ai cạnh công ty, Spotify bên trong dạng công ty cùng hệ tỉnh hào tư điện khí công ty các loại, ngoài ra còn khống chế United Airlines công ty, hiện ra xinh đẹp công ty hàng không, Washington Quốc công ty hàng không, hoàn cầu công ty hàng không cùng Đông Phương công ty hàng không chờ năm gia thịnh bữa quốc lớn công ty hàng không. 1973 năm liệu nguy cơ về sau. Dầu mỏ phát ra quốc tổ chức quốc gia cùng Washington quốc độc quyền vốn liếng mở rộng đối đầu gây gắt đấu tranh, cho Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn lấy đạ kích trầm trọng. Từ đó Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn chưa gượng dậy nổi, bị mật găng gia tộc vượt lại. Nhập cổ phần Samsung tập đoàn thành công, đây đúng là một cái rất phát triển tốt cơ hội. Nhưng mà một khi thất bại, Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn tất nhiên sẽ bị đạ kích trầm trọng. Hiện tại là không muốn làm chủ Samsung tập đoàn, cần giơ tay biểu quyết. Phản đối giơ tay. Dục Kỳ Phiêu cùng người khác nhấc tay. Tán Thành tay. đảng 8 người nhấc tay. Kết quả hết sức rõ ràng. Zôn Đạc Vĩ Tôn nhìn thấy như vậy biểu quyết kết quả, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta Dục kỳ Phếu Lở tập đoàn liền quyết định nhập cổ phần Samsung tập đoàn." Phu thân, Bê Rô Sơ nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội vàng là mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Zôn Đạc Vĩ Tôn cắt đứt. "Bê Rô Sơ, đây là gia tộc sự tình." Zôn Đạc Vĩ Tôn trầm giọng nói ra, hiện tại nếu đều giơ tay biểu quyết rồi, như vậy thì số ít phục tùng nhiều cân nhắc. Bê Rô Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài thở ra một hơi. Nữ nhân giám quan luôn là cảm thấy đây là Dục Kỷ Phếu Lở gia tộc lớn nhất một lần quyết sách sai lầm. Dộc Kỳ Phèo Lở tập đoàn không những ở kinh tế trong lĩnh vực chiếm địa vị thống trị, tại trong chính phủ cũng đặt vào một nhóm lớn người đại diện, tả hữu Washington quốc chính phủ nội chính ngoại giao chính sách. Ngoài ra, Dộc Kỳ Phèo Lở tập đoàn còn thông qua Dộc Kỳ Phèo L cơ kim hội, Dộc Kỳ Phèo Lở anh em cơ kim hội chờ tổ chức, hướng về giáo dục, khoa học, vệ sinh, cứ thế nghệ thuật cùng xã hội sinh hoạt các phương diện thâm nhập, lấy mở rộng ảnh hưởng. Nếu mà Dộc Kỳ Phèo Lở tập đoàn đứng ở Samsung tập đoàn bên kia, sức ảnh hưởng như vậy tập đoàn đối với Tần Phong lại nói cũng là một cái to lớn trở lực. Dỗn Đạc Vĩ Tận nhìn về A Ben Đặc Biệt nói: "A Ben Đặc Biệt, ngươi cùng Samsung Tập đoàn Phương diện bắt được liên lạc, thương lượng hợp tác công việc." A Ben Đặc Biệt đáp: "Được rồi." Kiếu Lần Khắc Tư: "Ngươi cụ thể điều tra một hồi rốt cuộc là cái gì tập đoàn đối với Samsung Tập đoàn độc thủ, có thể đủ tất cả cầu đánh lén Samsung Tập đoàn nhiệm vụ." "Phải." Kiếu Lần Khắc Tư đáp: "Lập tức." Dỗn Đạc Vĩ Tận lại nhìn phía rồi con gái của mình Bệ Rô Sơ, nói: "Vệ Rô Sơ, ngươi giúp ta đã thông liên quan, quan hệ cùng thăm rõ ràng tình huống. Nếu như chúng ta dọc kỵ phèo lở gia tộc đứng tại Samsung Tập đoàn bên này, không tránh được sẽ có mua bán chiến đấu cùng vốn chiến." Bế Rồ Sơ mặc dù là Zone Đạo Vi Tẩn nữ nhi, nhưng mà bản nhân mười phần có thể làm. Hơn nữa lớn lên cũng hết sức xinh đẹp tinh xảo. Được, phu thân. Bế Rồ Sơ gật đầu bất đắc dĩ. Samsung tập đoàn đồng thời hướng về phố Hoan rất nhiều tập đoàn phát ra mời cầu viện, ví dụ như đủ Đoàn tập đoàn, Bộ Tẩn tập đoàn, Mễ Loan tập đoàn chờ một chút đều là nhận được tương quan im cùng thông tin. Bất quá những này tập đoàn cũng không tính chạy chuyến này nước đủ. Nhiều như vậy tập đoàn bên trong, do Kỳ tập đoàn quyết định vào cuộc. Samsung tập đoàn cầu sinh dục rất mạnh. Không chỉ hướng về phố Hoan tập đoàn phát ra cầu cứu, đồng thời còn nhớ Nhật Bản tập đoàn phát ra cầu cứu. Tập đoàn hoặc có lẽ là tại phiệt, đây là tại chủ nghĩa tư bản quốc gia phát triển sẽ xuất hiện độc quyền gia tộc thế lực. Nhật Bản mặc dù là một cái đảo quốc, nhưng mà cũng là một cái phát đạt chủ nghĩa tư bản quốc gia, vì vậy mà tự nhiên cũng là có không ít tại phiệt tập đoàn. Chiến tranh thế giới lần 2 trước Nhật Bản chùm tài chính thống trị, bởi vì Nhật Bản chủ nghĩa tư bản hình thành cùng phát triển lịch sử điều kiện bất đồng, biểu hiện là tại phiệt thống trị. Bọn họ là lấy gia tộc làm trung tâm tam giếng, Mitsuibiki, ở bạn an dụng chờ bốn đại tại phiệt. Tại chiến tranh thế giới lần 2 sau đó, tại nguyên lai tại phiệt giải thể trên các bạn, thông qua Washington quốc độc quyền quân liếng năm nữa. Trải qua lại lần nữa tổ hợp lại khôi phục cũng phát triển. Hiện tại ở cao nhất độc quyền địa vị là Mitsubishi, ở bạn Tầm Giếng, Phú Sĩ, Tam Củng và đệ nhất quen ngân chờ 6 đại tập đoàn. Cầu kim đậu. Rất nhiều Nhật Bản tập đoàn nhìn đúng tình thế, cũng là cự tuyệt Samsung tập đoàn nhờ giúp đỡ, bất quá có một tập đoàn lại đã ứng. Đó chính là Mitsubishi tập đoàn. Mitsubishi tài phiệt là Nhật Bản bốn đại tài phiệt một trong. Nên tài phiệt lúc đầu ở tại Nham Khi Thái Lan sáng lập Mitsubishi thương hội, sau đó thu được chính phủ bảo hộ, cho nên được chiếm Nhật hải vận nghiệp. Sau đó hai công ty sau đó thông qua nắm giữ cổ phương thức thiết lập rất nhiều chi nhánh công ty, từng bước bước vào nghề đóng thuyền, thải khoáng nghiệp, đường sát chuyển vận nghiệp cùng mua bán nghiệp các thứ nghề lĩnh vực. Bởi vì tại chiến tranh thế giới lần hai bên trong ủng hộ Nhật Bản xâm lược phát xít chiến tranh, cho nên tại chiến tranh thế giới lần 2 sau đó, căn cứ vào liên hợp quốc quan tư lệnh tối cao mệnh lệnh, Mitsubishi Kỹ tài viện bị buộc giải thể, nhưng sau đó nên tại viện vẫn lấy Bị Kỳ tập đoàn hình thức được tiếp diễn. Không. Nhật Bản, Đông thị. Mitsubishi cao ốc, phòng họp. Lúc này đeo mắt kiếng Misubi Kỳ tập đoàn hội trưởng Misubi Kỳ cáo dạ nhìn về tại chỗ Chủ tịch, Tổng Tài nói, ta quyết định nhập cổ phần Samsung tập đoàn, tìm kiếm chúng ta bị Kỳ thương hội phát triển mới. Bởi vì chiến tranh thế giới lần 2 nguyên nhân, bị Kỳ tập đoàn mới có thể đạt được chưa từng có phát triển cùng tăng cường, thiết lập tổng vụ, ngân hàng, kinh doanh, thàn đá, khu mỏ, địa bàn từng cái bộ môn, thành lập Misubi Kỳ đóng tuyển, Misubi Kỳ tạo giấy, Misubi Kỳ thương Mitsubishi tập đoàn vẫn nắm giữ Tokyo Mitsubishi ngân hàng cùng tập trên biển bảo hiểm Hòa Hoạn, Mitsubishi xe hơi cùng mình trị an dưỡng sinh mệnh chắc chắn chờ một chút, vẫn duy trì ủng hộ Nhật Bản quân sự cùng quốc phòng hoạch tâm chí nghiệp hình tượng. Nhưng mà lúc này cả thế giới trên căn bản nằm ở hòa bình thế cục, dựa vào chiến tranh lập nghiệp Mitsubishi bị kỳ tập đoàn phát triển liền nằm ở bình cảnh trạng thái. Vì vậy mà bọn họ một mực tìm kiếm đột phá cơ hội phát triển. Hiện tại nếu mà Samsung tập đoàn tựa hồ chính là một cái cơ hội rất tốt. GS, tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng cái Cổ vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 220: Phú quý hiểm trung cẩu, kinh khủng bốn liếng lực lượng. Misu bị kỳ tập đoàn làm một cái thương hội tình thế tạo thành. Tuy rằng ở trong chiến tranh thế giới thứ hai bị cưỡng bách giải thể, nhưng mà Misu bị kỳ tại viện các công ty vẫn vương vẫn không dứt được, Misu bị kỳ tại viện chủ yếu xí nghiệp tổng tài cùng chủ tịch chờ bởi vì trao đổi lẫn nhau thông tin cùng liên lạc cảm tình, bắt đầu thành lập Misu bị kỳ thương hội. bị kỳ cáo dạ chính là thương hội hội trưởng. Lần này nếu như chúng ta có thể nhập cổ phần Samsung tập đoàn mà nói, đối với chúng ta Mỹ Sù bị kỳ thương hội phát triển là cực kỳ mấu chốt. Mitsubishi bị kỳ cáo già nhìn về tại chỗ đồng sự cùng thành viên nói, đây cũng là chúng ta Mỹ Sù bị kỳ thương hội bước vào Hàn Quốc phát triển thời cơ tốt nhất. Nhật Bản là một cái đảo quốc, các hạng tài nguyên đều là cực độ thiếu thốn, mua bán cũng là được các nước hạn chế. Mitsubishi bị kỳ tập đoàn luôn muốn bước vào Hàn Quốc phát triển, nhưng mà một mực bị bổng tử quốc địa phương tập đoàn nơi đánh lén, bước đi liên tục khó khăn. Nếu mà lần này có thể nhập cổ phần Samsung tập đoàn, như vậy nhất định là mở ra Hàn Quốc thị trường một cái rất tốt cơ hội. Nhưng là bây giờ có một cái cường đại tập đoàn chính đang đánh lén đến Samsung tập đoàn, nếu như chúng ta gia nhập, hơi bất cẩn một chút, chúng ta Minsu bị kỳ tập đoàn sẽ lọt vào tình cảnh bản kiếp bất phục. Lúc này một cái mập lùn nam tử mở miệng nói, mập lùn nam tử tên gọi cả dù ạ kỳ sạ cũ gì này, là Minsu bị kỳ thương hội phó hội trưởng. Nhưng mà với tư cách thương nhân, đó chính là hẳn đúng là đang mạo hiểm bên trong tìm kiếm lợi ích. Một cái khác thương hội quản lý Hị Dụ hạ tạ nói, lần này nếu như chúng ta mở ra Hàn Quốc thị trường, đồng thời khống chế được Samsung tập đoàn cổ phần cùng lợi ích. Mặc dù là tồn tại nguy hiểm cực lớn, Nhưng mà ta cảm thấy đây là nguy hiểm cao lợi luận cao đấy. Hàn Quốc cũng là có mình tập đoàn tài phiệt, ví dụ như Samsung tập đoàn, hiện đại tập đoàn chờ một chút, bọn họ chủ điều khiển rồi Hàn Quốc các ngành các nghề, những thứ khác tập đoàn nếu muốn bước vào phát triển là rất khó. Trừ phi gặp phải dạng này cơ hội phát triển. Misu bị kỳ cáo dạ tỉ mị trầm tư chốc lát, lập tức mở miệng nói, đúng như ba đa thôn quê của nói, đây là một lần nguy hiểm cao lợi luận cao đầu tư. Từ khi đệ nhị thế chiến sau đó, Misu bị kỳ tập đoàn phát triển một mực không được để ý. Phải biết, tại đệ nhị thế chiến Mitsu Beiki đóng thuyền chia ra làm Mitsu Beiki động cơ đốt trong chế tạo cùng Mitsu điện cơ chờ chi nhánh công ty, dựa vào chiến tranh đại chiến tranh tài sản. Nhưng là bây giờ để nhị thế chiến kết thúc, Mitsu Beiki tập đoàn tình huống cũng không cần lạc quan. Hiện tại chúng ta toàn bộ tập đoàn duy nhất phát triển vẫn tính có thể chính là Mitsu Beiki ngân hàng, nhưng mà chúng ta lại bị những thứ khác tập đoàn cùng thương hội vượt qua rồi, Mitsu Beiki tập đoàn tràn ngập nguy cơ. Mitsu Beiki ngân hàng là Nhật Bản Đại ngân hàng thương mại, là Mitsu Beiki sĩ nghiệp tập đoàn Nhật tâm, đời trước vì 1880 năm thành lập Mitsu Beiki trao đổi cửa hàng. 1895 năm vì Mỹ Su bị kỳ hồn vốn công ty ngân hàng bộ phận. Nguyên đại 20 Nhật Bản khủng hoảng tài chính bên trong, nên đi lần lượt tóm châu Sơn thôn, kim vốn là, ngân hàng Tokyo nạ cả nó, nên đi trừ kinh doanh ngân hàng thương mại đồng dạng nghiệp vụ ra, còn hấp thu cư dân tiền gửi ngân hàng, cử hành chỗ ở, xe hơi, đồ gia dụng, chuyến du lịch nước ngoài chờ tiêu phí tín dụng. Đến năm 1986 tháng 3, ở quốc nội có 251 nhà chi nhánh, ở thế giới 500 nhà ngân hàng lớn bên trong xếp thứ tư vị, xem như một gian đại cự đầu ngân hàng rồi. Bất quá, bị kỳ tập đoàn còn lại điểm này tư sản. Cho nên ta quyết định Misu Bỉ Kỳ Tập đoàn đồng ý Samsung Tập đoàn cầu viện, quyết định nhập cổ phần Samsung Tập đoàn. Misu Bỉ Kỳ cáo già làm ra sau cùng kết sách, nói, đây là chúng ta Misu Bỉ Kỳ Tập đoàn một lần cơ hội phát triển. Lập tức, Misu bị Kỳ cáo già bắt đầu an bài các hạng làm việc, bắt đầu tiếp xúc Samsung Tập đoàn hợp tác, hơn nữa cũng bắt đầu tiến hành nhập cổ phần tiếp viện đợi đã nào. Vô luận là Dục Kỳ Phèo Lở Tập đoàn vẫn là Misu Bỉ Kỳ Tập đoàn, bọn họ đều là nơi xúc loại phát triển bên cạnh, vì tìm kiếm gia tộc và tập đoàn phát triển, mới mạo hiểm cùng Samsung Tập đoàn hợp tác. Bọn họ cũng biết đây là một hạng nguy hiểm cao đầu tư. Phú quý hiểm trung cầu. Do kỳ phèo lờ tập đoàn cùng Mỹ Xu bị kỳ tập đoàn gia nhập, cái này khiến Tần Phong là có chút ứng phó không kịp cùng cho là. Quả nhiên vốn liếng thế giới 10 phần phức tạp. Thủ đô, diệp ra nhà cấp 4. Tần Phong sáng sớm liền nhận được Ferdina điện thoại. Điện thoại kia một đầu Ferdina mở miệng nói, bốt, vừa mới đạt được tin tức chính xác, Samsung tập đoàn hướng về thế giới các đại tập đoàn tìm kiếm tiếp viện, hơn nữa nguyện ý lấy ra trong đó 35% cổ phần tới tìm cầu vốn liếng nhập cổ phần. Rất nhiều tập đoàn đều là cự tuyệt Samsung tập đoàn chiêu mộ cổ đông kế hoạch, bất quá Djobki Faelo tập đoàn cùng Mĩsu kỳ tập đoàn quyết định nhập cổ phần Samsung tập đoàn, nhập cổ liên quan quy tắc chi tiết cũng không rõ ràng, Song Phương Chính đang hiệp lãnh đạo. Tại Djobki Faelo tập đoàn cùng Mĩsu kỳ tập đoàn có chút quyết sách thời điểm, Ferdina rất nhanh nhận được tin tức, hơn nữa ngay lập tức báo cho Tần Phong. Tần Phong vừa nghe cái kết quả này, hơi ngoài ý muốn, nói: "Thật là không có nghĩ đến, Djobki Faelo tập bị tập đoàn, hai cái tập cũng vậy à, đây liền có nghĩa là chúng ta muốn cùng ba đại tập đoàn tiến hành đối kháng. Florina nói, nếu quả thật là như thế, chúng ta tổn thất sẽ tương đối lại. Hiện tại tần phong tài sản gần 6 vạn USD cũng SD, 10 phần khổng lồ. Nếu mà muốn thiệt thòi tiền, tần phong tuyệt đối không sợ. Nếu bọn họ có yếu nhiêu tiền vào, cũng không có vấn đề. Tần phong căn bản không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nói, "Vung tay đi làm, bọn họ những này đại tập đoàn tại trước mặt của ta liền giẫm đều không chết, nếu bọn họ chiến đấu đối với tại Samsung tập đoàn bên kia, vậy hãy để cho bọn họ biết cái gì gọi là vốn liếng lực lượng cùng khủng bố. Đùa chơi chết bọn họ, đặc biệt là Mĩ tập đoàn." Đệ nhị thế chiến Mitsu bị kỳ tập đoàn chính là phát run tranh tài hút máu người phát triển tập đoàn, hơn nữa bao nhiêu quốc nhân ngã xuống vì Mitsu bị kỳ tập đoàn chế tạo máy bay thẳng thẳng 4. 6 khắc dưới. Nhất thiết phải đùa chơi chết bọn họ. Cuộc chiến tiền tệ. Đùa chơi chết bọn họ. Được, ta biết rồi." Ferdinand nói, "Ta sẽ mật thiết chú ý chuyện này, hơn nữa sẽ đem liên quan tình huống phát đến người hỏng thư đấy." Ặc. Thần Phong gật đầu một cái. Hướng theo dọc kỳ phèo lở tập kỳ tập đoàn gia nhập, Thần cảm thấy đây càng ngày càng thú vị. Đây muốn kinh tế cạnh tranh, thậm chí khủng hoảng tài chính đều sẽ được khả năng phát sinh. Càng ngày càng thú vị. Tần Phong niết miệng lên rồi vẻ tươi cười. TheS, canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 221, thời gian ngừng lại, ta có thể muốn làm gì thì làm. Tần Phong cũng cùng Ferdinand điện lời nói sau đó, Hạ Lam điện thoại lại reo lên. Hạ Lam mỗi một lần gọi điện thoại cho Tần Phong trên danh nghĩa là báo cáo làm việc, nhưng mà trong giọng nói đều là bao hàm nồng tư niệm chi tình. Một điểm này, Tần Phong có thể cảm thụ được. Hạ Lam Trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả, ta rất nhanh đi trở về." Cuối cùng, Tần Phong hướng về phía điện thoại kia một đầu Hạ Lam nói, "Cảm ơn ngươi." "Tần Phong, đừng nói như vậy, đây là ta phải làm." Hạ Lam kềm chế nội tâm tư niệm nói, "Ngươi tại thủ đô xử lý xong sự tình trở lại đi, nơi này có ta đây." Tần Phong gật đầu một cái. Lập tức, Tần Phong cùng Hạ Lam tán gẫu mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại. Vừa lúc đó, Tần Phong trong đầu lại vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, "Leng keng, ấm áp nhấp nhợ, tốc chủ còn có một loại kỹ năng thẻ chưa công bố, phải chăng công bố?" Lúc trước Tần Phong lựa chọn cùng Thượng Quan Nghiên Nghiên, Vân Sơ Tuyết hai người đi tham gia hội đấu giá, cho nên thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm cùng một tấm thẻ kỹ năng. Hơn nữa ở trên đấu giá hội thời điểm, Tần Phong còn chụp được Cản Long Lộc tỷ, đã nhận được Đế Vương khí gia chỉ, đồng thời còn nở ra 13 giá trị hơn 1 tỷ nước loại phỉ thú. Một lần kia hội đấu giá chuyến đi, có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Bây giờ còn có một tấm thẻ kỹ năng tưởng thưởng. Đáng giá. Đúng nga, thiếu một chút còn quên còn có một tấm thẻ kỹ năng. Tần Phong lúc này mới nhớ tới, lập tức là đối hệ thống nói ra, kiểm tra, lập tức kiểm tra tấm này thẻ kỹ năng là cái gì. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, thẻ kỹ năng mở ra bên trong. 20%, 50, 80, 100%, leng chúc mừng tốc chủ mở ra thẻ kỹ năng, thu được thời gian qua mau thẻ kỹ năng một tấm. Thời gian qua mau kỹ năng sao? Thần Phong hơi nghi hoặc một chút, đây là thẻ gì? Có cái gì dùng? Thời gian qua mau ngày tháng như thôi đưa. Siêu thần lựa chọn hệ thống tựa hồ biết được Tần Phong nghi hoặc, tiếp theo bắt đầu giải thích nói ra, thời gian qua mau thẻ kỹ năng, đây chính là có thể khiến thời gian ngừng lại thẻ kỹ năng. Thời gian ngừng lại? Ta Hạo, kia chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Lúc trước Tần Phong đang xem tiểu thuyết hoặc là đọc mạng gạ thời điểm, đặc biệt là một ít nhật mạng nội dung quốc truyện, nhân vật chính đều sẽ có một hạng siêu cấp như bức năng lực, đó chính là khống chế thời gian năng lực. Một khi nhân vật chính để cho thời gian ngừng lại rồi, như vậy cả thế giới thời gian liền sẽ đình chỉ, tất cả mọi người đều sẽ tại chỗ bất động, thời gian dừng lại ở mỗi một khắc. Nhưng mà lúc này nhân vật chính vẫn có thể tự do hoạt động, cũng chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ví dụ như yêu thích một cô gái giáo hoa liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể tiến thêm bước, tiền tài cũng hoàn toàn trở thành vật trong lòng bàn tay. Chỉ nếu muốn chiếm lấy, như vậy thì có thể giống như lấy đồ trong túi một loại là được. Đây chính là thời gian dừng lại chỗ lợi hại. Không nghĩ tới bây giờ Tần Phong cũng nhận được kỹ năng này, kia chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh êm mở miệng nói, thời gian qua mau thẻ kỹ năng là duy nhất một lần thẻ kỹ năng, có thể để cho thời gian ngừng lại, bất quá bởi vì thời gian qua mau thẻ kỹ năng cũng có thể để cho túc chủ khiến thời gian ngừng lại 5 phút. Tại đây thời gian 5 phút bên trong, tốc chủ có thể làm bất cứ chuyện gì, một khi thời gian ngừng lại kết thúc sau đó, tất cả mọi người tại đây 5 phút chuyện xảy ra ký ức đều sẽ biến mất. Nói cách khác, một khi túc chủ sử dụng duy nhất một lần thẻ kỹ năng thời gian qua mau, thời gian ngừng lại, tất cả mọi người ký ức đều là đình chỉ, vô luận tại đây thời gian 5 phút bên trong phát sinh cái gì cũng không biết có ký ức. Tân Phong hiểu gật đầu một cái, nói, vậy ta chính là ta tại đây thời gian 5 phút bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, chỉ có 5 phút thời gian, quá ngắn. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, thời gian qua mau thẻ kỹ năng chỉ là thời gian ngừng lại thẻ kỹ năng bên trong một loại, còn có cái khác rất nhiều thời giờ đình chỉ thẻ kỹ năng, có chính là một lần duy nhất thẻ kỹ năng, có vĩnh cửu tính thẻ kỹ năng. Ví dụ như Vĩnh Hằng Chi Quang thẻ kỹ năng, đây chính là mãi mãi sử dụng thời gian ngừng lại thẻ kỹ năng, khống chế thời gian ngừng lại không có bất kỳ thời gian, có thể để cho thời gian ngừng lại bao lâu liền hơn nhiều lâu. Thì ra là như vậy. Tân Phong xem như đã minh bạch, siêu thần lựa chọn hệ thống nhất định chính là không gì làm không được. Ấm áp nhắc nhở, tất cả thời gian đình chỉ thẻ kỹ năng đều phải cần VIP tam đẳng cấp mới có thể sử dụng a. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm nói, hiện tại tốc chủ là VIP 2 đẳng cấp, cần thăng cấp sau đó mới có thể sử dụng thời gian qua mau thẻ kỹ năng a. X. còn có VIP đẳng cấp hạn chế a. Tần Phong nhìn một chút mình bây giờ tích lũy viếp điểm kinh nghiệm, đại khái còn kém 2000 VIP điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp làm VIP tam đẳng cấp. Đây cũng không phải việc khó gì. Rất nhanh Tần Phong liền có thể trở thành VIP tam đẳng cấp hội viên. Thời gian ngừng lại, kia chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Phong cùng hệ thống câu thông xong sau đó, lập tức chuẩn bị tại thủ đô mua một bộ nhà cấp 4. Đây là trải qua nghĩ cả kẽ. Về sau Tần Phong muốn tới thủ đô làm việc, luôn không khả năng đều là ở tại diệp gia nhà cấp 4. Nếu mà chỉ là Tần Phong một mình mình, kia 807 còn không có vấn đề gì lớn, nếu mà Tần Phong mang theo Hạ Lam Trương Tuyết đánh chờ đám người mà nói, ở tại Diệp gia liền không thật thích hợp. Cho nên, Tần Phong tính toán mua xuống một gian nhà cấp 4. Nhà cấp 4 tại thủ đô là càng ngày càng ít. Thướng theo sự phát triển của thời đại cùng thành phố xây dựng cần, đã có rất nhiều nhà cấp 4 bị tháo bỏ thành lập cao ốc rồi, bây giờ đại đa số nhà cấp 4 đều là hiện đại nhà cấp 4, tân xây nhà cấp 4. Giống như Diệp gia dạng này, Trần lão có mùi vị nhà cấp 4 đã là phi thường ít rồi. Tần Phong vốn là để cho Diệp Mạn Văn bồi mình để nhìn tứ hợp viện, nhưng lại bởi vì Diệp không rảnh, cho nên Tần Phong quyết định tự mình đi rồi. Mà ngay tại Tần Phong chuẩn bị lúc ra cửa, bên ngoài bảo vệ chạy vào cho Tần Phong trả lời, nói: "Tần tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp ngài." Diệp ra nhà cấp 4, không phải ai muốn vào liền có thể vào. "Có người muốn gặp ta?" Tần Phong nghi hoặc hỏi, "Là nam hay là nữ?" "Nữ tử." Bảo vệ đáp. Chần chờ chốc lát, Tần Phong vẫn là đi ra Diệp ra nhà cấp 4, nhìn xem là ai muốn gặp mình. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 222, Kinh cùng Tần Phong tập đoàn, không chế toàn cầu mạch máu kinh tế. Tần Phong đi ra diệp ra nhà cấp 4, nhìn thấy một chiếc bỉm ly dừng ở lối vào, xe đứng bên cạnh một cái nữ tử. Nữ tử người mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, ngũ quan vẫn tính tinh xảo, bất quá thoạt nhìn là vong hồng kiệm, đeo mắt kính gọng đen, màu đen trang phục nghề nghiệp phát họa ra đến nữ hài tốt vóc dáng, bắp đùi thon dài mặc lên giày cao gót màu đen. Trên thân mùi nước hoa 10 phần nồng nặc, cho dù khoảng cách nữ tử 3m ra ngoài Tần Phong đều có thể nghe được. Nữ tử nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, trên mặt mặt mang nụ cười đi lên, nói: "Tần sinh, chào ngươi, lão bản chúng ta muốn gặp ngươi." Tần Phong còn tưởng rằng là người quen, không nghĩ đến chính là một cô gái xa lạ. Nhìn đến đây ăn mặc, 10 có 8 9 đều là một người bí thư trợ lý các loại người. Lao bản của các ngươi? Tần Phong từ tốn nói, lão bản của các ngươi là ai? Lao bản của chúng ta là Triệu Mục Xuyên tiên sinh. Nữ tử 10 phần cung kính nói, hắn hy vọng Tần tiên sinh nhất định phải đi một chuyến. Triệu Mục Xuyên? Họ Triệu? Chẳng lẽ là Triệu vô cực phụ thân? 10 có 8 9 cũng là như vậy. Tần Phong biết rõ, Triệu gia cùng Dương gia đều là đang đợi Diệp lão gia tử tử trận, nhưng không nghĩ đến Diệp lão gia tử bị Tần Phong cứu về, chúc mốc nước, tôi công gia chẳng rồi. Bất quá hiện tại triệu mục xuyên như vậy mà mình thần Phong Đông nhiên là có chút tò mò được ra thần Phong trực tiếp lên xe nữ tử ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên tài xế lái xe Tấn Phong ngồi ngồi ở đằng sau chiếc xe khởi động trực tiếp từ diệp ra nhà cấp 4 lên đường trên đường ngoài cửa xe phong cảnh không ngừng thoát qua thần Phong ngược lại tự mình nhắm mắt lại tuổi hồ không có bất kỳ đề phòng ngồi ở vị trí kế bên người lái nữ tử liếc mắt một cái ngồi ở đằng sau thần phòng nên miệng lên rồi vẽ tôi cười đi nơi nào thần Phong không có hỏi làm cái gì thần Phong cũng không có hỏi Ngược lại tần phong không sợ hãi gì. Có thực lực mạnh mẽ ở đây, căn bản không sợ hãi gì. Trên đường, tần phong bốn là muốn nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi cho khỏe một cái, nhưng mà trên đường lại bị điện thoại đánh thức. Cú điện thoại là này viễn dương điện thoại. Ferdinand đánh tới. Tần tiên sinh, vừa mới đạt được tin tức chính xác, do kỳ phèo tập đoàn cùng mỹ xu bỉ kỳ tập đoàn đã cùng Samsung tập đoàn đã là bí mật ký tên hợp tác thỏa thuận. Ferdinand nói, do kỳ phèo l tập đoàn cùng mỹ xu bỉ kỳ t Samsung tập đoàn để cho Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn cùng Mĩ tập đoàn tỉ lệ nhất định cổ phần, đồng thời cho phép bọn họ bước vào Hàn Quốc phát triển. Tần Phong cười một tiếng nói, không nghĩ đến hai cái này tập đoàn động tác còn thật mau a. Ferdinand nói, hiện tại, Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn cùng Mĩ tập đoàn lượng đại tập đoàn đã bắt đầu âm thầm điều tra chúng ta tài sản cùng mỗi cảnh, nhận định sẽ tiến hành phản kích. Gần 6 vạn ước tài sản, dõi mắt toàn cầu vô nhân có thể địch. Có thể nói Tần Phong trưởng không lấy rồi toàn cầu mạch máu kinh tế cũng không quá đáng. Phải biết, Washington quốc dạng này một cái siêu cường quốc 1 năm GDP tổng giá trị vì 193.868. Không một thức USD, chỉ toàn cầu GDP tổng số 23. 9% là toàn cầu lớn nhất lại mạnh nhất kinh tế thể. Nhưng mà tần phong một người liền có 6 vạn USD được tài sản, là Washington quốc 1 năm GDP 19. 3 vạn ước đô là gần 1 3. Washington quốc dạng này một cái siêu cường quốc GDP gần 1 3, mà GDP là một cái quốc gia hoặc địa khu trong một năm nhà sản xuất phẩm cùng phục vụ tổng giá trị, chỉ có thể phản ánh một cái quốc gia hoặc địa khu kinh tế quy mô cũng chính là rất nhiều đều là giả, cuối cùng bảo tồn lợi nhuận là ít lại càng ít. Như thế so sánh, cũng biết Tần Phong tập đoàn trong tay tài sản kinh khủng. Một người trưởng không lấy rồi khổng lồ như thế tài sản, nhất định là có thể chi phối toàn cầu phát triển kinh tế đấy. Bọn họ những này tập đoàn muốn điều tra ta tài sản, có thể điều tra ra bao nhiêu? Thần Phong hỏi. Ferdinand nói, "Tần tiên sinh, cái này ngươi có thể yên tâm, vì bảo đảm ngài tài sản an toàn, rất nhiều cổ phần của công ty đều là ở vào bảo mật trạng thái, hơn nữa cũng có rất nhiều tài sản tiến hành dàn tréo năm cổ phần phương thức tiến hành, bọn họ liền tính tra cũng tra không ra bao nhiêu." Thần Phong gật đầu một cái, như vậy tùy bọn họ đi thăm dò. Ngoài ra, nếu bọn họ không biết sống chết loạn xếp hàng, như vậy thì thật tốt đùa trời chết bọn họ. Ngươi đem hai cái tập đoàn tài liệu cặn kẽ phát đến ta Hồng Thư, ta xem bọn họ lai lịch thế nào. Được rồi. Ferdinand đáp, lại lần nữa xác nhận một chút, Thần tiên sinh ngươi là xác nhận cùng dòng kỷ phếu lở tập đoàn cùng Mĩ Xu bị kỷ tập đoàn lượng đại tập đoàn tiến hành khai chiến đúng không? Khai chiến. Thần Phong trầm giọng nói ra. Thế không sợ hãi gì chiến. Được, ta rõ rồi. Ferdinand gật đầu một cái. Lần này Tần Phong tập đoàn cùng dọc kỳ phéo lỡ tập đoàn cùng mì xu bị kỳ tập đoàn lại thêm Samsung tập đoàn khai chiến, kia tuyệt đối sẽ làm cho cả thế giới kinh tế đều phát sinh biến hóa. Thế giới kinh tế phong vân trong nháy mắt biến hóa lên. Một khi đã ra động tác kinh tế chiến đấu, như vậy ảnh hưởng liền sẽ trở nên cực lớn. Đồng thời, Tần Phong tập đoàn tại tiền kỳ tất nhiên sẽ tổn thất không nhỏ, bất quá kết quả cuối cùng tất nhiên cũng là kiếm tiền. Lợi ích là thương nhân trọng yếu nhất mục đích. Tần Phong điện thoại, tiếp theo tiếp tục nhắm lại đôi mắt lên rồi. Ong ong Chiếc xe đang chậm rãi đi tới. Đại khái hành sự chừng 1 giờ. Chiếc May màu đen bình lý đã lái ra khỏi thủ đô khu thành thị, đi tới thủ đô ngoại ô một cái nhà biệt thự trước dừng lại. Cóc két. Chiếc xe đình chỉ, cửa xe mở ra. Nữ tử đứng tại bên cạnh xe cung kính nhẹ giọng hướng về phía Tần Phong nói, "Tần tiên sinh, đến." Tần Phong chậm rãi mở mắt ra kính, nhìn một chút ngoài cửa xe, lập tức xuống xe, đưa tay ra mời vừa người, ánh mắt liền đặt tại rồi trước mắt trang sức huy hoàng đại khí trong biệt thự. Lấy thủ đô triệu thế lực của nhà, tại ngoại ô nắm giữ dạng này một ngôi biệt thự, mười phần bình thường áp. "Thần tiên sinh, xin mời." Nữ tử làm ra một cái động tác tay mời. Phong cũng hoàn toàn không sợ, trực tiếp sải bước đi tới trong biệt thự. Bên trong biệt thự cảnh càng lộ vẻ cực hạn xa hoa, vàng xanh lộng lẫy, vô luận bố cục vẫn là trang trí đều là hết sức lớn khí cao nhã, trên vách tường tùy tiện một bộ bích họa đều giá trị lên thành. Vừa mới vừa tiến vào biệt thự, một cái sang sáng thanh âm vang lên, ha ha ha, Tần tiên sinh, ngươi đến thật sự là để cho Hàn Xá vẽ vàng cho kẻ hèn này a, ha ha ha. ĐS, canh thứ 6, một tuần l mới, quý một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 223, một phòng tiền, đuổi khất cái a. Ra mặt nên tiếp không phải là người khác, chính là Triệu ra ra chủ Triệu mục Xuyên. Triệu mục Xuyên nhìn về Tần Phong, mặt tươi cười, mười phần hữu hảo bộ dáng. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tần Phong đối với Triệu mục Xuyên ấn tượng liền cực kỳ không tốt. Thiếu lý tàng đao, mười phần gian trá. Tràn đầy thương nhân hám lợi gian trá khí tức. Triệu lão bản, mọi người đều là bận rộn người, không nên lãng phí thời gian của chúng ta rồi." Tần Phong nhìn về Triệu Mộc Xuyên nói, "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi." "Được, thần tiên sinh là một cái người sảng khoái." Triệu Mộc Xuyên cười một tiếng, nói: Tần tiên sinh đi theo ta. Lập tức, Triệu Mộc Xuyên mang theo Tần Phong đi tới biệt thự cửa một căn phòng. Quắc két. Triệu Mộc Xuyên đẩy cửa phòng ra, nhất thời có thể nhìn thấy cả phòng tràn đầy toàn bộ đều là tiền mặt. Khắp phòng tiền. Cả phòng chỉnh tề tề bày đầy tiền mặt, giống như một ngọn núi nhỏ phổ thông, nhìn đến là vô cùng cháng lệ. Nhiều tiền mặt như vậy tích tụ thành núi, Tần Phong cũng là lần đầu tiên thấy. Đại khái đánh giá một chút, đây nhận định có 20 ức tiền mặt đi. 20 ức tiền mặt tích tụ thành núi, đánh vào thị giác lực vẫn là lớn. Triệu Mục Xuyên nhìn một chút Tần Phong, tiếp theo lại hơi liếc nhìn trong phòng tiền mặt, nói, "Tần tiên sinh, Đây một phòng tiền đều là ngươi đấy. 807. Vô công bất thủ lục. Tần Phong chậm rãi đáp, giống như Triệu lão bản dạng này thông nhân, xuất thủ xa hoa như vậy, ta sợ có mệnh lấy tiền mất mạng tiêu tiền. Thần tiên sinh nói đùa. Triệu Mục Xuyên cũng không thừa nước đục thả câu, nói: "Thần tiên sinh, ngươi chỉ cần vì nhi tử của ta Triệu Vô Cực chữa trị cái chân thứ ba thương thế, đây một phòng tiền còn có đây một ngôi biệt thự đều là ngươi đấy. Ta biết ngươi cùng con trai của ta Triệu Vô Cực hơi quá đốt, nếu mà ngươi đem bệnh của hắn chữa khỏi, ta bảo đảm hắn không biết tìm ngươi báo thù, hơn nữa lập tức tặng ngoại, vĩnh viễn không biết tìm làm phiền ngươi, làm sao?" Triệu Mục Xuyên tìm Tần Phong mục đích chỉ có một, chính là hy vọng Tần Phong có thể xuất thủ chữa trị một hồi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cái chân thứ ba trực tiếp bị Tần Phong một cảm giác phế bỏ, biến thành một bãi thịt nát. Trải qua thủ đô bệnh viện hiệp hòa bác sĩ làm giải phâu sau đó, đem đây một bãi thịt nát cho các đức, hiện tại chính xác lại nói Triệu Vô Cực đã là một tên thái giám rồi. Triệu Mục Xuyên cảm thấy Tần Phong nếu có thể chữa trị kỳ cuối ung thư phổi, chữa trị đứt dễ cái chân thứ ba cũng hẳn không phải là việc khó gì. Ta không nghe lầm chứ? Tần Phong sững lập tức lớn tiếng cười một tiếng nói, người con trai Triệu Vô Cực cái chân thứ 3 là ta phế bỏ ngươi cảm thấy ta sẽ xuất thủ chữa trị hẳn sao? Triệu mục xuyên, ta tỏ rõ nói cho ngươi biết, Triệu Vô Cực loại tình huống này ta có thể trị, nhưng mà ta sẽ không xuất thủ. Thái giám cũng có thể trị, đó cũng không phải tổn lưu. Tuy rằng Triệu Vô Cực hiện tại là một tên thái giám rồi, nhưng mà có chữa trị. Triệu Vô Cực cái chân thứ ba vừa mới bị phế không bao lâu, vẫn không có vượt qua 3 tháng, đoạn này thì là có thể thông qua châm cứu cùng tác dụng của dược vật, để cho bị phế cái chân thứ ba lại lần nữa mọc ra đến. Đây liền có chút tương tự với con thằn lằn cái ngắn rồi. Con thằn lằn tại cái đuôi cắt đứt sau đó Lập tức có thể bằng vào tế bào năng lực tái sinh, lần nữa mọc ra một đầu tân cái đôi Chữa trị bị phế cái chân thứ 3 cũng là đạo lý giống nhau Chính là thông qua châm cứu cùng tác dụng của dự vật, kích thích tế bào sống lại nữa Sau đó mọc ra cái chân thứ 3 Bất quá điều này cần ý thuật cao siêu Nếu như là qua 3 tháng, coi như là thần tiên cũng không cách nào để cho cái chân thứ 3 dài đi ra Bởi vì bỏ lỡ cao nhất chữa trị thời kỳ Trong thiên hạ cũng chỉ tần phong nắm giữ cái năng lực này Bất quá nàng cũng không tính xuất thủ chữa Triệu Mục Xuyên, ngươi cảm thấy là ta đầu độc có bệnh vẫn là ngươi đầu góc có bệnh, bản thân ta phế bỏ người ta còn sẽ cứu sao?" Tần Phong nói, "Tần Phong ta trị bệnh cứu người điều thứ nhất nguyên tắc, đó chính là ta đã thương bệnh nhân ta sẽ không cứu. Nếu mà cứu Triệu Vô Cực, cái này không là mang đá lên đập chân của mình sao? Không phải ở không đi gây sự sao? Hơn nữa, Tần Phong cùng Triệu Vô Cực mối thù đã kết, hơn nữa còn là như thế hận thù sâu. Nếu mà Tần Phong cứu chữa Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tất nhiên sẽ tìm mình báo thủ. Đây không phải là nhiều hơn một tên được sao?" Tần Phong mới sẽ không như thế ngốc. Vô luận như thế nào, Tần Phong cũng không thể xuất thủ cứu Triệu Vô Cực. Triệu Mộc Xuyên nghe Tần Phong có thể một mực hảo Triệu Vô Cực bệnh, lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm thấy thấy được hy vọng. Xong mà sau đó Tần Phong kiên quyết như vậy cự tuyệt Triệu Mộc Xuyên thỉnh cầu, cái này khiến Triệu Mộc Xuyên có ảm đạm phai mở. "Tần tiên sinh, Tần Tần Iiye, ta van ngươi, ngươi nhất định phải xuất thủ cứu cứu con trai của ta." Triệu Mộc Xuyên khẩn cầu nói ra, "Nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ, ngươi đề xuất điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Không có hứng thú. Tần Phong vừa nói chuyện Tần liền chuẩn rời khỏi, nhàn nói, "Nếu mà không có chuyện gì ta liền đi trước rồi." Vốn cho là Triệu mục Xuyên tìm mình là tính toán vì con của mình Triệu Vô Cực báo thủ, nhưng không nghĩ đến chính là cầu tự mình tới cứu Triệu Vô Cực đấy. Bất quá, đây Triệu mục Xuyên nơi đó có cầu người bộ dáng. Còn phách lối như vậy. Tần Phong vừa mới đi mấy bước vẫn chưa đi đến cửa biệt thự thời điểm, Triệu mục Xuyên thanh em lại lần nữa vang lên, "Tần Tần Ý Nhi, thật không một chút chữa chỗ thương lọ sao? Hắn không từ bỏ. Triệu mục Xuyên là tâm huyết của hắn, nhưng bây giờ trở thành một phía nhân. Cả người trở nên tấn thở vô tri vô giác, không có chút nào ý chí chiến đấu cùng lòng tin, bị cực lớn đả kích nặng nề, tâm lý hoàn toàn sụp đổ." Tần Phong không để ý đến Triệu Vô Cực, trực tiếp sải bước hướng về cửa biệt thự đi ra. Hành động nói cho Triệu Mục Xuyên, không có bất luận cái gì thương lượng. Triệu Mộc Xuyên nhìn đến Tần Phong bóng lưng, cắn răng, chấm giọng nói, "Tần Phong, hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy cũng chỉ có hai con đường đi. Thứ nhất, cứu chữa con trai của ta Triệu Vô Cực, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Thứ hai, lưu lại bồi con trai của ta Triệu Vô Cực." Hiển nhiên, Triệu Mục Xuyên mất kiên trì. Thành em rơi xuống, tại cửa biệt thự đứng yên một cái nữ hải. Mà nữ hải này chính là từ Diệp gia nhà cấp 4 tiếp Tần Phong lên xe đi tới đây ngoại ô biệt thự nữ hải. Nhìn đến là một người bí thư. Kỹ thực trên là một cao thủ. TheS, cách 1, một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 224, Miêu cương thánh nữ, thần bí cổ thuật. Nguyên bản người mặc họ cảm giác trang phục nghề nghiệp phụ tá bí thư trong nháy mắt biến thành đẳng đẳng sát khí cao thủ. Thần Phong thật đúng là nhìn lầm. Không có nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ bí thư thế mà còn là cao thủ. Lúc này, nữ bí thư đã cởi ra rồi trang phục nghề nghiệp Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đổi lại toàn thân màu đen trang phục và đạo cụ, cả người liền chỉ lộ ra khuôn mặt. Bất quá vẫn là bị Tần Phong nhận ra, đây là nữ nhân này phụ tá bí thư. Tần Phong dừng bước lại, nhìn một chút nữ tử, lại quay đầu nhìn một chút Triệu Mục Xuyên, tùy tiện nói, "Triệu Mộc Xuyên, ngươi sẽ không cảm thấy bằng vào một cái nữ tử liền muốn giữ lại ta đi. Ngươi hẳn biết vô song quỷ thủ Ngô Ảnh kết cục. Vô song quỷ thủ Ngô Ảnh bị Tần Phong phế bỏ hai tay sau đó trở thành một tên nhân, kết quả cùng Triệu vô dạng, đều là bị đả kích trầm trọng trở nên 10 phần tiêu cực. Mấy lần nhớ tự sát cũng không thành công." Triệu Mộc Xuyên hừ lạnh bác sĩ, nói, "Tần Phong, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng mà Triệu gia ta người cũng không phải ăn chay, có thể hay không trải qua rồi Miêu Cương Thánh nữ cửa ải này rồi hay nói. Tân Phong, nói thật ra, ta Triệu mục Xuyên rất muốn cùng ngươi giao bằng hữu, nhưng mà ngươi không thưa thời, ta cũng không có cách nào. Hai con đường ngươi đều không chọn, vậy hay để cho ta giúp ngươi chọn. Mệnh ta do ta không phải do trời, lúc nào đến phiên ngươi Triệu mục Xuyên tới làm chủ. Thần Phong cười lạnh, chuyển thân nhìn về cửa biệt thự Hắc nữ tử. Hắc nữ tử là Triệu gia hộ tộc cao thủ Miêu Cương Thánh nữ Miêu đến từ miều Cương. Miều cương là Tây Nam Miêu tộc làm chủ khu quận Vị trí nội địa, đông lâm động đỉnh, tây liền xuyên quý, nam đáo lưỡng quảng, nhiều cái gò đất mà thiếu đất bằng phẳng, thế núi liên miên chập trùng, địa thế hiểm yếu, từ xưa chính là trọng yếu biên phòng điểm quan trọng. Nói chính xác, Miêu nhất vượng đến từ Miêu Cương Thánh địa Lôi Sơn. Lôi Sơn thường có Miêu Cương Thánh địa danh xưng, miêu tộc kiến trúc, trang phục, tập tục, ca múa, nhạc cụ, công nghệ đều duy trì truyền thống cổ xưa, nguyên chất mùi vị nội hàm, có ngụy thể nói thế Bởi vì đến từ Miêu Cương Thánh địa, vậy mà Miêu nhất hiệu cũng gọi là Miêu nữ. Tần Phong lợi dụng chiến đấu trị hệ thống máy quét tra một cái nhìn, phát hiện Miêu Nhất Vương chiến đấu trị cũng không có thấp hơn, cao đến 17298. Phải biết, Tần Phong chiến đấu trị cũng mới 17403, chỉ là so sánh Miêu Nhất Vương cao hơn 100 mà thôi. Có thể nói, Tần Phong cùng Miêu Nhất Vương chiến đấu trị xem như ngang sức ngang tài rồi. Người dáng rất không tệ, bất quá sát khí quá nặng. Tần Phong chiến đấu trị so sánh Miêu Nhất Vương cao, cho nên căn bản không có sợ hãi, cũng không sợ Miêu Nhất Vương. Lại cho người một cái cơ hội. Miu Nhất Vương thân trở nên 10 phần băng lãnh, trong ánh mắt khí cơ cũng là chỉ phong tỏa Tần phong. Cùng lúc trước mời Tần Phong đến Triệu gia biệt thự, lúc đó ngọ ngạo thanh nham Nhu Hòa hình thành đối với 6 tướng phản. Nếu mà không nhìn tướng mạo nói, còn thật sự cho rằng là biến thành người khác. Miêu Nhất Vương trong miệng cơ hội đương nhiên là để cho Tần Phong lựa chọn cuối cùng chọn một điều kia đường, hoặc là cứu Triệu vô cực, hoặc là biến thành một cố thi thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Miêu Nhất Vương giết được Tần Phong. Tần Phong sắc mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, 10 phần chấn định nói ra, vốn nghe Miêu Cương cổ hạ, không biết có phải hay không là đồ có kỳ danh đây. Miêu Cương cổ thuật, đây coi như là từ thượng cổ thời kỳ liền lưu truyền truyền tới bí thuật rồi, loại cổ này thuật cũng một mực lưu truyền tại Miêu Cương địa khu. Từ xưa tới nay Miêu Cương cách xa trung nguyên chính quyền, trung nguyên chi rất ít người đặt chân, lại thêm Miêu Cương sâu bên trong nhiều xương mù độc trướng, nhiều độc trùng độc xạ, để cho người căn bản là không có cách tới gần Miêu Cương địa khu, cho nên cổ thuật một chi không truyền ra ngoài. Cổ thuật đơn giản lại nói, chính là Miêu Cương người chuyên môn đào tạo một loại độc trùng, chỉ muốn ăn đi, nó liền sẽ tại người trong bụng làm yêu, nếu mà không kịp thời ăn vào giải dược, nó liền sẽ xâm thực ngũ tạng lục phủ người. Trong lịch sử nói đến cổ độc, người người liền như chim sợ cảnh coang, lo lắng bất an. Miêu Nhất Phượng đứng tại chỗ, Ngũ Quan Sinh sắn lộ ra cười một tiếng nói ra, nếu ngươi nghe nói chúng ta Miêu Cương cổ thuật lợi hại, vậy liền ngoan ngoãn tu khu chịu trói, tránh cho cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chật vật không chịu nổi. Cổ thuật hiển nhiên là chân chính tồn tại một loại tà thuật, hơn nữa niên đại xa xưa, trong lịch sử phong kiến triều đại cũng đều một mực làm đến nghiêm khắc trừng giới thả cổ hại người chính nghĩa. Cầu kim đậu. Ví dụ như hán Luật bên trong liền có, dáng cổ người cùng sắc lệnh người vứt treo ở chợ điều khoản. Sau đó tùy đường. Tống đại, Minh Thanh đều đem sử dụng cổ độc liệt vào tội ác tài trời tội lớn, thường thường dùng này tà thuật bình thường sẽ rơi xuống cái nơi lấy cực hình kết cục. Tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ Chu Lễ Thu Quan Thứ thị bên trong liền có chuyên môn đối phó cổ thuật người, đến Chu Dịch còn chuyên môn có một quẻ xưng là cổ quái, có thể thấy môn này thuật sâu, có lẽ ngay từ lúc Văn Minh chi sơ đã sinh ra. Cổ tại miêu tộc địa khu còn gọi là thảo quỷ, chúng cổ phụ nữ lại được xưng là thảo quỷ bà. Trên lịch sử chứ danh cổ loạn sự kiện rất nhiều, sớm nhất có Trường An Hán cung phát sinh vô cổ sự kiện, về sau tùy chiều, Tống triều Mà đến cái cuối cùng phong kiến vương triều Mãn Thanh cũng đều có chuyện như vậy đi chép. Không, Tần Phong đối với Miêu cương cổ thuật cũng vẫn là mười phần rất yêu kỳ. Cổ thuật thật lợi hại như vậy, ta cũng sẽ không đứng ở nơi này bên trong nói chuyện với ngươi. Tần Phong giả vờ giả trang ra một bộ mười phần sợ bộ dáng nói, ta hiện tại là không phải trong lúc vô hình chúng ngươi cổ độc rồi, ta có phải hay không hẳn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cổ là một loại lấy độc trùng quay phá hại người vô thuật, là một loại so với cổ xưa thần bí, khủng bố chi vô thuật, đặc điểm lớn nhất là giết người trong vô hình hơn nữa có thể khống chế người, để cho người khó lòng phản bị. Cổ độc có rất nhiều, ví dụ như kim cổ ngăn cổ, điên cổ, độc tình, sâu bọ cổ, biệng ngăn cổ, bướn cổ, chọn sinh cổ, đá cổ, nan che cổ, tang cổ, xương cổ, da châu cổ, tai đầu cổ vân vân. Không chỉ chủng loại nhiều, hơn nữa giỏi thay đổi hóa cứ thế vô cùng, để cho người khó lòng phòng bị. Đúng là tấn kiền bảo siêu thần ký theo như lời, hoặc có quái vật, như quỷ, nó yêu biến hình hóa, hỗn tạp loại thủ loại. Hoặc là heo chó, hoặc là chủ rắn, người đều tự biết hình dáng. Thường hành trì ở tại Bắc Tĩnh, bị chúng đều chết. Ha ha ha, ha. nhất vượng nhiên lớn tiếng cười một tiếng nói, ngươi chính là rất thông minh đấy. The S, canh hai. Một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 225, thần quỷ bất xâm tần phòng, cổ thuật mơ hồ. Miêu cương cổ thuật để cho người khó lòng phòng bị, cũng mười phần vô cùng kỳ diệu. Miêu nhất phượng nhìn đến mười bước ra ngoài tần phòng, lớn tiếng cười nói, ngươi hẳn biết chúng ta miêu cương cổ thuật lợi hại, ngay mới vừa rồi, ngươi trong lúc vô hình chúng ta miêu cương cổ thuật. Ngoan ngoãn cầu thêm vào đi. Không thể nào. Vậy ta thật sự là hẳn rất sợ hai a. Lời mặc dù là nói như vậy, tần phong trên mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn cười híp mắt nhìn đến Miêu nhất vượng, ngươi có phải hay không hợp ý ta dung nhan tuyệt thế, cho ta hạ độc tình a. Nếu quả thật như vậy, không cần tình hình bên dưới cổ phiền toái như vậy a, ngươi nếu như yêu thích ta có thể nói với ta a. Độc tình, đây là Miêu cương tương tây địa khu cổ Mai Sơn miêu tộc nữ hải tử đặc biệt vu thuật, 10 năm mới được một độc tình, tình cổ này có thể giấu tại trong thức ăn, cũng có thể giấu tại trang phục bên trên, miêu tộc nữ hải tử đều lấy tình cổ này giấu tại tình lang của mình trên thân cũng có thể mời vu sư cách làm đem cổ hạn chế bởi trên phủ, nữ tử xứng đôi mang đùa này luôn luôn cầu nguyện, liền có thể khiến cho người yêu vĩnh viễn khăng khăng một mực. Mà cổ độc nhất gọi độc tình, người chúng cổ vừa nghĩ tới người mình yêu mến cổ liền sẽ gặm nhấm tim của hắn, để cho hắn đau lòng, chỉ có nhìn thấy người yêu, đau đớn mới có thể đình chỉ. Độc tình chính là xem như cổ bên trong cực phẩm, muốn là chúng nó, người thì sẽ mất đi ý thức, cả người đều thần phục với hạ độc chi nhân, biết dùng chữ tình là bởi vì chúng cổ người sẽ cho là mình yêu thích hạ độc người, sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ tại người kia bên cạnh. Cũng có lời đồn chỉ cần có độc tình thì có thể làm cho hai người cả đời chung một chỗ, vĩnh viễn cũng không tách ra. Người đi chết. Miêu Cương Thánh Nữ Miêu Nhất Vương nhìn đến Tần Phong như thế cợt nhà bộ dáng, nhất định chính là tức nổ tung, mặt liền biến sắc, liền vội vàng một cái nhanh chóng 360 độ chuyển thân, trong tay là thêm một cái trung đồng. Leng keng leng keng. Ken ken, ken con. Chỉ thấy Miêu Nhất Vương trong tay trung đồng nhẹ nhàng hơi rung động, lập tức là chuyển đến thanh thúy lục lạc trung thanh âm. Miêu Cương thi cổ, bình thường đều là thông qua cổ trùng cổ độc đến khống chế người hoặc là người. Trung đồng chính là khống chế cổ độc thường dùng công cụ. Miêu Nhất Phượng vừa lung lay lục lạc chung một bên trong miệng tự lầm bẩm niệm chú nói: "Động cổ." Nói như vậy, Miêu Cương Thi cổ người thi cổ sau đó, một ít cổ trùng tại không nhúc nhích cổ lúc trước là sẽ không phát tác, sẽ chỉ ở trong cơ thể tiến hành mai phục. Đương nhiên, cũng có một chút cổ độc cổ trùng một khi hạ độc liền sẽ phát tác. Ấn nốt cổ trùng liền cần động cổ, lợi dụng trung đồng cùng chú ngữ động tới cổ, phát huy cổ trùng tác dụng. Ken keng cong, len keng lên keng. Trung đồng âm thanh cùng chú ngữ tại đây an tĩnh trong biệt thự dội. Tần Phong nhìn đến Miêu Nhất Phượng như vậy động tác, vốn là sửng sợ, lập tức che bụng của mình, vẻ mặt đau đớn giữ tặn chặt bộ dáng hô hô lên, "Ô kìa, thật là đau à. Bụng của ta thật là đau a. Ô kìa." Đau, ôm bụng hô to. Thân thể khuất cung, Túi đầu. Căn bản không thấy rõ biểu tình bộ dáng. Triệu Mục xuyên thấy được Tần Phong như thế, nhất thời mười phần phân khích cười lên ha ha, "Ha ha ha, Tần Phong, nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền ra tay cứu trị con trai của ta, nếu không ta để cho Miêu Cương Thánh Nữ để ngươi sống không bằng chết." Đáng nhắc tới chính là, Miêu Cương cổ độc không chỉ có thể giết người khống chế người, cũng có thể tiễu người. Cổ độc cứu người phương thức 10 phần đặc biệt, đó chính là áp dụng lấy độc trị độc phương thức tiến hành cứu người. Nói như vậy, nếu mà chúng độc hoặc là bị trọng thương, sau đó liền có thể thông qua cổ độc độc tính để kích thích trong cơ thể sinh tồn tiềm năng, kích thích tế bào tác dụng, đạt đến trị bệnh cứu người tiếp diễn sinh mạng tác dụng. Bất quá miêu cương cổ độc chữa bệnh tác dụng vụ cực lớn, tương đương với hấp thu sau cùng tinh lực sinh mệnh lực đến chữa bệnh, một khi qua cái này rực liệu, kết quả cuối cùng chính là thân thể suy kiệt mà chết. Triệu Mục Xuyên cũng là để cho Triệu gia hộ tộc cao thủ Miêu Nhất Vương đối với Triệu Vô Cực tiến hành chữa trị, nhưng mà Miêu Nhất Vương cũng là không có, có bất kỳ biện pháp nào, bất đắc dĩ bắt đầu. Sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ có Tần Phong nắm giữ để cho cái chân thứ ba lại lần nữa sinh trưởng tỏa sáng học sinh mới y thuật bản lãnh. Triệu Vô Cực nhìn thấy Miêu Nhất Vương không chế được Tần Phong, nhất thời là 10 phần đắc ý, hy vọng thông qua đây cổ độc đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác khống chế Tần Phong. Tần Phong nắm giữ như vậy bản lĩnh, nếu như có thể khống chế Tần Phong nói. Đây suy nghĩ một chút đều là 10 phần chuyện tốt đẹp. Triệu gia cũng vô cùng có khả năng bởi vì Tần Phong quan hệ trở thành Triệu gia đệ nhất đại gia tộc. Ý nghĩ rất trời thật tốt đẹp, nhưng mà thực tế lại hết sức tàn khốc. So sánh với triệu mục xuyên đắc ý vinh váo phách lối, Miêu nhất vượng sắc mặt lại hết sức khó coi rồi, thần sắc đột biến, nội tâm hoảng sợ, chẳng lẽ ta chú tâm nuôi dưỡng cổ trùng đối với hắn vô dụng sao? Miêu tộc cổ trùng, cần đem nhiều loại độc vật thả ở một cái phong bế trong hoàn cảnh, để cho thôn phệ lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng sống được một con kia, chính là cổ trùng. Sau đó muốn dùng bản thân máu nuôi dưỡng, thẳng đến cổ trùng lớn lên. Có thể nói, muốn chế tạo một cái cổ trùng độ khó là cao vô cùng, hơn nữa cần đi qua rất nhiều thứ tự làm việc. Ví dụ như dân tộc phổ mê chế cổ phương pháp, đem dẫn, phong bốn căn loại đều thả ở một cái bình gỗ bên trong, mặc kệ lẫn nhau tàn thực, cuối cùng còn lại cái gì, tự lấy nó chế thành cổ thuốc, có rắn cổ, phong cổ, bướm cổ, các loại, lấy chi thi vào tất khiến người rối tả, đau bụng, cuối cùng chết đi. Đến mức tốc tốc tộc chế cổ phương pháp càng là chú trọng, ở tại hàng năm tiết đoan ngọ ngày đi dã ngoại bắt độc trùng trăm trùng, đưa cũ đồ gốm bên trong, khiến cái này bốn, sáu độc trùng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng còn giữ lại một cái là được lấy ra nuôi dưỡng. Ngôi dưỡng người sắp chết đi độc trùng vất bỏ, đem nuôi chi vật đưa vào đồ gỗ mảnh bên trong cũng lấy ngũ sắc tuyến nhiều tấm vải đỏ đậy kín miêu lon, mỗi ngày lấy chủ nhân nước miếng nuôi dưỡng nó, trải qua nhiều năm dư sau đó, liền trở thành cổ. Miêu Nhất Phượng với tư cách miêu cương thánh nữ, đối với nuôi cổ cũng là từ có một bộ, hơn nữa nuôi đi ra ngoài cổ trùng cũng là kỳ độc vô cùng, hoàn toàn nghe theo miêu Nhất Phượng sử dụng. Nhưng là bây giờ miêu Nhất Phượng nhìn thấy Tần Phong thống khổ như thế rã nhũ bộ dáng, không có vị chi tự hào, ngược lại sắc mặt đại biến, thần sắc ngưng trọng nhìn đến Tần Phong nói, Tần Phong, người đang ta. Đợt, 3, một tuần lễ mới, ủy câu một lần sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng, côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 226, xuất hiện dưới ống kính tỷ số cực caoỷ thiên độ long ký, đùa bỡn ngươi chết tích. Thần Phong, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Miêu Nhất Phượng nhìn đến ôm bụng Tần Phong nói ra, chẳng lẽ ta kim tằm cổ đối với ngươi vô dụng? Vô dụng? Nguyên bản 10 phần đắc ý triệu mục xuyên vừa nghe, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lên, biểu tình trên mặt trong nháy mắt là ngưng kết cứng ở. Chờ chút, đây là nói Tần Phong không trúng cổ? Làm sao có thể? Nguyên bản không người che thống khổ phát ra ô kìa gào thảm tần phong thẳng tắp thân thể, trên mặt không có bất kỳ thống khổ biểu tượng cảm xúc, ngược lại trên mặt là mang theo nụ cười nhàn nhạc. nhạc. Hiển nhiên, vừa mới kêu biểu tình thống khổ cùng tiếng kêu rên đều là giả vở mà thôi. Miêu nhất phượng trung đồng cùng chú ngữ đối với tần phong căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên lai like đây chính là kim tằm cổ a, cũng không gì hơn cái này. Tần phong cười nhạt một cái nói ra, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Kim tằm cổ nuôi dưỡng chính là đem nhiều loại độc trùng độc sả cùng nhau thả ở một cái hũ trong vạc gián kiến, khiến chúng nó tàn sát lẫn nhau, ăn đến ăn đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái, hình thái màu sắc đều thay đổi. Hình dáng giống như tằm, da thịt và nóng. Như lục xà, con giết, than lằn, run, hết chờ một chút độc trùng 13. Tại nuôi dưỡng kim tằm thời điểm, tổng cộng cần đi qua 77-49 ngày chôn dấu cùng giàn kín, lại bí mật lấy ra đặt ở trong lương hương, sớm vãn dùng trà xanh, mùi thơm cũng phụ. Trải qua phức tạp như vậy nuôi dưỡng sau đó, như vậy sẽ được kim tằm cổ, thả cổ thì lấy kim tằm phấn tiện hoặc là hương cho dưới tại thức ăn hoặc là tỏa ra ở trong không khí, chỉ cần người hút vào rồi kim cổ hương cho, như vậy thì bị chúng cổ. Không thể nào. Miêu nhất phượng đồng tử phóng đại. Khi một hơi lạnh phi nói, "Ta Kim Tằm cổ vô nhân có thể phá." Vừa nói, Miêu Nhất Phượng cũng chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng là lay động trong tay trung đồng, đồng thời bắt đầu đọc chú ngữ, hy vọng có thể phát huy Kim Tằm cổ tác dụng. Cùng người khác nuôi Kim Tằm cổ không giống nhau, Miêu Nhất Phượng nuôi Kim Tằm cổ nhiều hơn một bước, đó chính là sẽ đối với Kim Tằm cổ tiến hành tế tự cung tế. Tràn đầy thành kính cung tế. Đến mỗi năm âm lịch ngày 24 tháng 6, sẽ đối cổ làm long trọng nghi thức tế lễ. Cái này nghi thức tế lễ tiếp diễn 3 ngày, tức 24, 25, 26 ngày. Tại đây trong vòng 3 ngày Miêu Nhất Vương muốn mỗi ngày đều dùng mới mẹ heo một đầu, gà một cái, dê một đầu, nấu chín về sau, đến buổi tối tinh túc đủ nhìn bầu trời thời điểm, đem heo dê gà chuyển vào nuôi cổ trong bí thất đi phụ phục khấn cầu. Khẩn Cẩu xong, đem heo dê gà chấm nát, đầu nhập trong vạc. Bởi vì kim tằm cổ sức ăn rất lớn, ma lực rất cao, cho nên những này heo dê gà toàn bộ đều sẽ bị ăn sạch. Chính là bởi vì dạng này, Miêu Nhất Vương nơi nuôi dưỡng kim tằm cổ vô luận là độc tính vẫn là uy lực đều là 10 phần cường đại. vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở tại chỗ, không có, có bất kỳ biến hóa nào. Đừng nói đau đớn, nhột cũng không có nhột một hồi. Đây hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý a. Leng keng leng keng, keng keng cong. Miêu Nhất Phượng thấy vậy, lại lần nữa tăng nhanh lắc lư trung đồng tốc độ, một hồi dồn dập trung đồng thanh âm chuyển đến, đồng thời đọc chú ngựa tốc độ cũng tăng nhanh. Nhưng mà, Thần Phong vẫn bình yên vô sự. Làm sao có thể? Miêu Nhất Phượng thần sắc kinh ngạc, hít một hơi lãnh khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Thần Phong. Đừng phí sức. Thần Phong cười híp mắt mở miệng nói, có phải hay không chúng ngươi kim tàng cổ độc, ta liền sẽ như có ngàn vạn cái tại toàn thân cắn răng, khổ sở không làm, muốn sống không thể, muốn chết không được. Cho dù là võ công cao hơn nữa, cũng có thể bị một cái tay chói gà không chặt miêu cương nữ hạ độc mà võ công mất hết. Làm sao ngươi biết kim tằm cổ độc độc tính? Miêu Nhất Phượng sắc mặt đại biến nói, ngươi không thể nào bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Nếu mà chúng kim tằm cổ độc, như vậy thì hẳn là toàn thân giống như ngàn vạn cái độc trùng trong người trên can xé, ngàn vạn cái châu chấu trong người trên lúc nhích, để cho người hết sức thống khổ. Nổ bên trong có đau, đau bên trong có nhột. Vô luận là ai cũng biết lăn lộn trên mặt đất gào thét bi thường, âm thanh thảm thiết liên tục. Hơn nữa còn lại bởi vì toàn thân đều là bị con kiến lúc nhích, đưa tay không kềm hãm được sẽ đi bắt nhiều. Đây không chỉ đau. Sau đó liền biết sử dụng ngón tay sâu đậm lún vào bên trong thân thể đi kéo thêm vào, cuối cùng sẽ trở nên toàn thân máu me đầm địa. 10 phân cùng bố. Nhưng mà vừa mới Miêu Nhất Vượng vận dụng trung đồng cùng thần chú thời điểm, Tần Phong chỉ là đơn giản ôm bụng cùng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cùng chúng kim tằm cổ độc triệu chứng hoàn toàn bất động. Chính là bởi vì dạng này, Miêu Nhất Vượng mới có thể khiếp sợ như vậy. Bởi vì nàng biết rõ Tần Phong cũng không có chúng cổ. Hoặc có lẽ là chúng kim tằm cổ độc bình yên vô sự, làm sao biết? Tần Phong không nhanh không chậm nói ra, ngươi chưa có xem qua ỷ lòng ký sao? Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong đối với Kim Tằm cổ độc miêu tả chính là loại độc này chuyển từ miêu cương, lấy kim tằm cổ chế phấn thành độc, chính là thiên hạ độc vật số 1. Nó vô hình vô sắc, rất khó đề phòng, chúng độc người như có ngàn vạn cái trùng tại toàn thân cắn răng, khổ sở không làm, muốn sống không thể, muốn chết không được. Coi như là võ công cao hơn nữa cũng không cách nào chống đỡ đây kim tằm cổ độc độc tính. Miêu Nhất Phượng nhất thời sắc mặt đại biến, thần sắc 10 phần sự phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong, cảm giác mình lại lần nữa bị Tần Phong đùa bỡn, nhiên trêu chọc ta. Thân cơ Thiên Đồ Long Ký A cho rằng miêu cương thánh nữ Miêu Nhất Phượng kim tẩm cổ độc giống như ỷ thiên độ lòng ký miêu tả không sai biệt lắm, từ trình độ nào đó độc tính là càng tăng mạnh hơn. Chúng miêu nhất vượng kim tẩm cổ độc, ngoại trừ sẽ toàn thân con kiến nhúc nhích nhột đau ra, còn có thể cảm giác đến thân thể tại từ từ sưng lên, cuối cùng tất khiếu chạy máu mà chết. Khi chết miệng mũi khoảng sẽ tuân trào mấy trăm con trùng, thi thể người chết cho dù hỏa táng, tâm căn cũng vẫn còn, có tổ hoàng hình, 10 phần cùng bố. Đương nhiên, với tư cách dùng cổ người, Miêu Nhất Phượng là có dại dược, hoặc có lẽ là áp chế dược vật, có thể để cho kim Tàng cổ độc không phát làm, giảm bớt thống khổ. Đây đã đạt đến thông qua cổ độc đến không chế mục đích của người rồi. Nhưng là bây giờ Tần Phong lại căn bản không có chúng cổ, kim tằm cổ độc cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Không thể không nói người Hạ Độc Phương thức rất cao minh, nhưng mà đối với ta lại vô dụng, có phải hay không rất thất vọng. Thần Phong nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Lúc nào Hạ Độc, làm sao Hạ Độc? Chương sau công bố. Ai biết quá trình, bình luận bên trong nhắn lại nga. Chết chết. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đệ cử Chia sẻ. Chương 227, VIP hội viên Ngư Bắc, hệ thống biến liễu cẩu. Với tư cách Miêu cương Thánh nữ Miêu nhất vượng hạ độc chiêu thức sắc thực ca minh, tại vào lúc im hơi lặng tiếng liền cho Tần Phong hạ độc rồi. Hạ độc địa điểm chính là tại Tần Phong ngồi một chiếc kiêm màu đen xe bện nghỉ bên trong. Khi Tần Phong bên trên một chiếc kiêm màu đen xe bện nghỉ bên trong, bên trong xe trong không khí đã sớm tràn ngập kim tẩm cổ độc bột phấn rồi. Trong xe liền xe bất tri bất giác hút vào đây cổ độc bột phấn, Lạc không bị hạ Nhớ trong xe cho ta hạ độc. Đáng tiếc, vẫn là đạo hạnh không đủ sâu. Tần Phong nhìn đến Miêu Cương Thánh Nữ Miêu nhất phụ nói, "Ta căn bản không có chúng cổ." "Không thể không nói, cổ độc chỗ lợi hại là để cho người khó lòng phong bị, hơn nữa một khi chúng cổ độc, người bình thường căn bản là không có cách hóa giải cổ độc, cuối cùng cũng chỉ có thể là thi cổ người mới có thể giải cứu. Thậm chí có nhiều chút cổ độc, chính là liền thi cổ người cũng không có giải dược. Ngươi đừng quên, ta là một cái trung ý bác sĩ, có thể chữa khỏi kỳ cuối ung thư phổi trung ý bác sĩ." Tần Phong chậm rãi nói, tại diệp gia đại viện mở cửa xe một khắc này, ta đã cảm thấy chiếc xe này có vấn đề. Đây là một cái trung ý thầy thuốc mắc cảm, tuy rằng ta không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Nhưng mà đây một loại thầy thuốc giác quan thứ 7 để cho ta cảnh giác. Lên xe ta một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực ta là tại quy thức, lợi dụng ngân châm phong bế ta hô hấp hệ vị, vì vậy mà ngươi tỏa ra trong xe kim tắm cổ độc buột phấn ta căn bản không có hút vào. Quy thức, đây cũng là lạ tồn tại một môn bí thuật. Quy thức công là võ đang đạo ra tu luyện nội công một loại công pháp, vừa là tiên huyền vũ định, quy tức chân định công, là lấy mô phòng theo con rùa phương pháp hô hấp đến tu luyện nội khí lấy đạt đến kéo dài tuổi thọ mục đích, bởi vì hô hấp dài mảnh, khí lâu đọng. Nhưng mà Tần Phong cũng không có hiểu quy tắc công, cho nên cần phải mượn y thuật cao siêu để hoàn thành quy tắc, toàn bộ quá trình đều là ở vào niến tở trạng thái. Đến mức nửa đường nghe gọi điện thoại, Tần Phong cũng chỉ là chỉ ra khi không có hít hơi, căn bản không có hô hấp bên trong xe kim tẩm cổ độc phân không. Nếu mà Tần Phong thật trúng cổ độc nói, như vậy thật đúng là chống cự không kim tẩm cổ độc lợi hại, sẽ bị quản chế ở tại Miêu Nhất Phượng. Thật sự là quá dảo hoàn rồi. Miêu Nhất Phượng biết mình kim tẩm cổ vô dụng, thần tốc một cái xoay người, trong tay chuông đồng nhất thời biến thành linh cổ, lập tức đánh về phía Tần Phong. Nói như vậy, linh cổ là duy ngôn nhĩ, chiều tiên, Ô cần muốn bị Cách cắt khắc các tộc nhạc khí gó, chống khung làm bằng gỗ, đơn che mặt ra, dùng để ca mua hoặc chỉnh diễn nhạc hợp tấu, lại xưng chống con. Khi linh cổ với tư cách nhạc khí thời điểm, vô luận tại mua dân tộc đạo hoặc ban nhạc nhạc đệm bên trong, linh cổ đều là một loại sắc thái tính rất mạnh tiết tấu nhạc khí gó, có thể dùng làm bằng tấu, bạn mua cùng kém hát, tiết tấu tự do. Thông thường linh cổ là tại làm thịt hình tròn làm bằng gỗ trống không bên trên, đơn che mặt lấy ra dê, ra ngợi hoặc lừa ra. Bên ngoài xung quanh dùng đinh sắt căng thẳng, trống khung trên mở có tròn dẹp hình tiểu dài không, trang bị 57 đối với làm bằng đồng hoặc bằng sắt tiểu bạc, có khắc không giả bộ nhỏ bạc lỗ tròn với tư cách trong tay vị trí. Nhưng mà Miêu Nhất Vượng trong tay linh cổ là không có bằng ra, đơn giản nhìn qua chính là một cái hình dáng quái dị vòng sắt trên có rất nhiều lục lặc trùng. Nếu mà cho rằng Miêu Cương Thánh Nữ Miêu Nhất Vượng chỉ biết hạ cổ, vậy liền sai hoàn toàn, lực chiến đấu của nàng cũng là cực cao. Vù vù vù. Chỉ thấy Miêu Nhất Vượng cả người bay lên trời, trong nháy mắt liền bay nhảy đến Tần trước mặt, trong tay linh cổ trực tiếp nhớ Tần Phong đầu. Tần Phong liền vội vàng là nhanh, nhanh một cái né tránh. Linh cổ từ nó đầu bên trái mà qua. Lên keng leng keng, keng keng cong. Mà lúc này, một hồi lục lạc trung chấn động thanh âm chuyển đến, tiếp theo có thể từ linh cổ đồng lăng bên trong xuất hiện một hồi sương mù màu đen. Đây cũng là cổ độc, mà là một loại tên là thiên xạ cổ cổ độc. Thiên xạ cốc chế tạo hết sức phức tạp, đầu tiên là đem ô núi nhọn rắn treo ngược trên tầng tây, dùng côn nhỏ phủi, mặc kệ đông đường, phía dưới dùng 9 cái thổ chén trọng đập tiếp, Xà khẩu bên trong chạy ra dây nước miếng, Bọn cùng máu vào trong chén, lấy thấm nhập đến thứ 9 cái chén nọc độc hơ khô vị không dự phòng. Sau đó, đang dùng lấy làm ra châu dùng nước giữa Đợi sinh rồi nhặt sau đó, đem rồi nhặt phơi khô trà dự phòng, cắt trên thân châu mấy cái xoay chuyển lông bộ vị ra chôn sâu trong đất, đợi tối giữa sau đó lấy ra phơi khô trà mà thành. Cuối cùng đem rắn độc dịch cùng ra châu nghiên cứu xây thành bột, cuối cùng nút ở linh cổ bên trong. Một khi đến thiên xà cổ cổ độc đụng phải ra thịt, đều sẽ trong nháy mắt tối giữa. Cổ độc độc tính 10 phần mạnh mẽ. Tần Phong đã biết Miêu Cương Thánh Nữ Miêu nhất vượng động tác võ thuật, cho nên cho dù là linh cổ bên trong lục lạc trung tạn ra cổ độc, cũng là sớm có đề phòng, nhanh chóng tránh thoát. Đen nhánh khói mù ở trên không bên trong tràn ngập chốc lát, lập tức liền biến mất rồi. Miêu Nhất Vương tấn công không có đình chỉ, không ngừng hướng về Tần Phong phát động tấn công. Leng keng leng keng, keng keng con. Linh cổ rung động, cổ độc không ngừng tỏa ra. Đồng thời Miêu Nhất Vương tốc độ cũng là cực nhanh, đồng thời công phu quyền cước không ngừng hướng về Tần Phong phát động tấn công. Lại cạnh. Tần Phong lợi dụng thái cực nhịp bước cùng thân hình, lại thêm vô song quỷ thủ tốc độ, cùng Miêu Nhất Vương đánh cho là khó khăn chế liệu, không thể tách rời ra. Vù vù. Bèo bèo. Chỉ thấy Miêu Nhất Vương trong tay linh cổ trực tiếp ngang đẩy về phía Tần phong. phong, hơi biến mặt, một cái thần tốc không trung đá xoáy. Vừa vận đá chúng Miêu Nhất Vượng chố cổ tay, tiếp theo trực tiếp tiếp lực về phía sau nhảy một cái, rơi vào trong biệt thự một nơi trên cao trên bàn. "Kéo giết hắn, giết hắn cho ta." Bên cạnh Triệu Mục Xuyên nhìn đến như vậy tình huống, liền vội vàng là gieo dao nói ra. Lúc này Miêu Nhất Vượng khắp toàn thân đều có một cổ xương mù màu đen bao phủ, hiển nhiên là cổ độc vâng thân, khó lòng phòng bị. Cùng người như vậy đối chiến, khó khăn nhất phòng đúng là nàng không chỗ nào không có mặt cổ độc. Thần Phong cũng là có chút nhức đầu áp. Mà ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên là vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, Lenkeng. Chúc mừng tốc chủ thu được 2000 vip điểm kinh nghiệm, thăng cấp trở thành vip tam đẳng cấp hội viên, thu được bách độc bất xâm thể trước. Ách, bất tình lình tưởng thưởng để cho tần phong cũng là có chút bối rối. Chẳng lẽ đây chính là vip hội viên đặc quyền? Hệ thống điếu tạc thiên a. DS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 238, hội viên thăng cấp, toàn năng đại bạo phách. Siêu thần lựa chọn hệ thống đột nhiên tưởng thưởng, cái này khiến Tần Phong đều có nhiều chút ứng phó không kịp. Phải biết, Tần Phong nguyên bản còn kém 2000 VIP điểm kinh nghiệm liền có thể từ VIP cấp 2 hội viên biến thành VIP cấp 3 hội viên. Hiện tại hệ thống đột nhiên liền thưởng cho 2000 VIP điểm kinh nghiệm, trực tiếp để cho Tần Phong thăng cấp làm VIP cấp 3 hội viên. Hệ thống, làm sao đột nhiên tưởng thưởng cho ta 2000 VIP điểm kinh nghiệm? Tần Phong 10 phần không hiểu, sắc mặt nghi hoặc, đây sẽ không là có cái gì cảm mấy đi. Siêu thần lựa chọn hệ thống không phải là một cái cái gì hiền lành hệ thống a? Tôn kính tộc chủ, ngươi là bạn hệ thống tôn kính VIP 2 đẳng cấp hội viên. Cho nên lần này tưởng thưởng 2000 VIP điểm kinh nghiệm là với tư cách VIP hội viên ngoại ý muốn tưởng thưởng. Hệ thống thanh âm mở miệng nói, với tư cách VIP hội viên, dĩ nhiên là hưởng thụ 10 phần đặc biệt tưởng thưởng. Xác định sẽ không có cái gì cản bẫy. Thần Phong hỏi, "Đương nhiên." Siêu thần lựa chọn hệ thống hệ thống mở miệng nói, hiện tại Túc chủ đã là VIP cấp 3 hội viên. Tân Phong liền vội vàng lợi dụng ý thức kiểm tra một hồi mình VIP đẳng cấp, quả nhiên là VIP 3 rồi. Xem ra hệ thống cũng không có gật người. Đây 2000 VIP điểm kinh nghiệm là hệ thống để cho VIP hội viên kinh hỉ tưởng thưởng. Phải biết, Tần Phong lấy được thời gian giống như 810 tiễn thì ngừng thẻ cũng là cần VIP cấp 3 mới có thể sử dụng. Bất quá rất khiến Tần Phong thích thú kích động, là lần này VIP cấp 3 tưởng thưởng là bách độc bất xâm chi thể. Lúc trước Tần Phong từ VIP 1 thăng cấp đến VIP 2 thời điểm, hệ thống tưởng thưởng VIP thăng cấp tưởng thưởng là Hoàng Kim Đồng. Lần này từ VIP 2 thăng cấp đến VIP 3, không nghĩ đến tưởng thưởng chính là Tần Phong cần nhất bách độc bất xâm thể chất. Bách độc bất xâm chi thể chính là có thể không sợ hết thể độc vật sao. Tần Phong hỏi, vậy ta ha chẳng phải là không sợ cổ độc sao? Siêu thần lựa chọn hệ thống nói, Bạch độc bất sâm chi thể là một loại siêu cường thể chất, có thể chống cự tất cả ma túy độc vật, tự động sản sinh kháng thể, hết thể ma túy độc vật tiến vào vào trong cơ thể sau đó sẽ bị trong cơ thể tự động hấp thu, tăng cường thể chất. Cổ độc độc tính 10 phần mạnh mẽ, nhưng mà nếu mà có được Bạch độc bất sâm chi thể sau đó, đồng dạng cũng là không sợ cổ độc. Bởi vì cổ độc chế tạo so sánh thông thường độc vật như thị dương, ba hiệu tình án chờ một chút càng thêm phức tạp, cho nên độc tính 10 phần mạnh mẽ, nguy hại lớn. Nhưng là bây giờ Tần Phong nắm giữ Bạch độc bất xâm chi thể, căn bản không sợ cổ độc rồi. Tần Phong cùng Miêu Nhất Phượng đối kháng. Kiên định chính là Miêu Nhất Vượng cổ độc khó lòng phong bị. Nếu mà không sợ nàng cổ độc rồi, Miêu Nhất Vượng liền chẳng qua chỉ là một cái cỏ giấy. Chỉ riêng là dựa vào tần phong bản thân sức chiến đấu, bởi vì chiến đấu chỉ so sánh Miêu Nhất Vượng cao hơn, kết quả cuối cùng cũng có thể giải quyết sạch Miêu Nhất Vượng, bất quá cái này cần phế rất lớn kinh, nguy hiểm cũng rất cao nhiều. Nhưng, Bách Độc bất sông chi thể, tới thật sự là quá kịp thời. Việp hội viên đặc quyền quả nhiên khác nhau. Hệ thống cũng phải quy liễm tiết a. Tần Phong cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi công phu mà thôi, cho nên cũng không có ảnh hưởng Tần Phong cùng Miêu Nhất Vượng quyết đấu. Miêu Nhất Vượng trong lòng cũng là hoàng sợ, không nghĩ đến tần phong dạng này đại thiếu ra chiến đấu trị cao như vậy. Tần Phong, người ta ai vì chủ đấy, người tự mình chấm dứt nói sẽ được chết một cách thống khoái một chút. Miêu Nhất Vượng mắt lạnh nhìn đến Tần Phong nói, không thì chúng ta cổ độc, vậy liền sẽ sống không bằng chết. Miêu Nhất Vượng, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, các người Miêu cương cổ thuật cũng không gì hơn cái này. Tần Phong nạo mạn cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy coi thường. Vô tình coi thường. Miêu cương cổ nữ coi trọng nhất chính là cổ thuật, coi như là sinh mệnh. Có thể tu luyện cổ thuật càng là một loại vô thượng vị dự, làm Miêu cương tộc người thủ hộ thần, đại biểu lực lượng của thần. Nhưng là bây giờ lại bị Tần Phong như thế coi thường mà thị, Miêu Nhất Vương nổ rồi. Ngươi sẽ hối hận ngươi đã nói nói." Miêu Nhất Vương thanh âm băng lãnh, sắc mặt như hàn sương nói, "Ngươi vô chi sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Thiên hạ cổ trận. Miêu Nhất Vương hét lớn một tiếng, lập tức hơi rung động mình áo choàng màu đen y phục, trong nháy mắt sáu cái độc xà bay về phía Tần Phong. Đây sáu cái rắn hình thể phi thường nhỏ, giống như run một kích cỡ tương đương. Móc rắn run. Móc rắn jun vừa là tên rắn jun xuống một loại không có độc xà chủng, chủ yếu phân bố ở tại châu Phi cùng châu Á. Bất quá hiện tại móc rắn run phân bố đã phổ biến rộng dai đến các nơi trên thế giới, thường xuyên bị gọi nhận là run, duy chia tay một cái chính là móc rắn run thân thể cũng không có phân chia rõ ràng đo đốt. Loại này móc rắn run toàn trường 84.164 ly, đầu nhỏ, hình nửa vòng tròn, cụ không có phân biệt, sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển bà trương tháng 8 năm 00 tức vùng núi, sống ở ở tại trong đất bùn, duyên ăn lông ở lô sinh hoạt, thường dừng lại ở tại một trung đẳng chỗ tối tăm, đồng đều thân dài hẹn chỉ có 6 đến 17 cm, vô cùng nhỏ bé. Nguyên bản loại rắn này là không có bất kỳ độc tính, hơn nữa rộng rãi phân bố tại Miêu cương địa khu. Nhưng mà trải qua cổ nữ nuôi dưỡng móc rắn run kỳ độc vô cùng, chỉ cần tiếp xúc đụng một cái liền sẽ trúng độc bỏ mình. Cổ nữ sở dĩ lựa chọn móc rắn run nuôi dưỡng thành độc xà, một cái trong đó nguyên nhân trọng yếu chính là móc rắn run hình thể 10 phần thiểu, có thể bên người mang theo, sử dụng 10 phần tiện, giết người trong vô hình. Luôn không khả năng mang mấy con mãng xà ở trên người. Còn một nguyên nhân khác chính là móc rắn run cùng run 10 phần giống nhau, cho dù bị người phát hiện, cũng rất nhiều người cũng cho là run, cuối cùng bùng lòng cảnh dắt chết oan chết uổng. Cuối cùng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Sáu cái kịch độc nhỏ bé móc rắn run từ khác nhau góc độ bay hướng tần phong. Tần Phong khẽ miệng cười một tiếng, song tay khẽ vùng, trong nháy mắt bay ra 6 ngọn phi đao. Tiểu lý phi đao, không chượng phát nào. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy phi đao nhanh chóng cuồng bay mà ra, mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt chính là tiến lên đón đây 6 cái móc rắn run. Foxi, chính xác trúng mục tiêu. Mỗi một thanh phi đao trực tiếp đâm vào móc mủ đầu rắn đầu rắn. Phải biết, đây móc rắn run thành niên hình thể liền như ngón tay một bạn dài ngắn, kích thước giống như run phổ thông, đầu rắn cũng là giống như run kích cỡ tương đương, hơn nữa còn là phi hình đấy. Dưới tình huống như vậy còn có thể bị phi chúng mục tiêu đầu rắn. Tiểu lý phi đao Quả nhân là danh bất hư truyền. The cách 1, một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn Vở ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 239, có thể so với Bức Vương Yến sao lưng, là ngây thơ hay là lắm mạn. Móc rắn run đầu rắn nhỏ như vậy, nhưng mà vẫn như cũng bị sắc bén phi đao chúng mục tiêu móc rắn run đầu rắn. Hiu, hiu, hiu. Chúng rồi móc rắn run đầu rắn sau đó, hàn quang chợt tiếp theo trực tiếp đóng vào trên vết tượng. Vị đinh ở trên vách tường móc rắn run lắc lư hai lần, cả thanh sắc bén phi đao thoáng cái biến thành màu đen, bất quá móc rắn run rất nhanh cũng chưa có độc tĩnh. Có thể thấy, đây móc rắn run nguyên bản không độc tiểu xà bị Miêu Nhất vượng tự dưỡng thành kịch độc vô cùng. Phi đao này là Tần Phong may nhỏ bé sắc bén phi đao. Bởi vì lúc trước Tần Phong sẽ xuất hiện mình không có phi đao có thể dùng tình cảnh lúng túng, cho nên liền đặc biệt chế tạo định chế phi đao, tùy thân mang theo tại trên thân. Hiện tại rốt cục thì có thể phát huy được tác dụng rồi. Ngay tại Tần Phong bay ra 6 ngọn phi đao ra đánh về phía 6 cái móc rắn run thời điểm, Đúng nhiên một hồi hắc khí là nhanh nhanh bao phủ ở rồi Tần Phong khắp trời cổ khí. Miêu Nhất Phượng hét lớn một tiếng, rất nhiều hắc khí từ trên người của nàng tản ra, rất nhanh sẽ trở nên khắp trời đều là hắc khí rồi. Đây là mãnh liệt cổ khí. Cổ khí là độc một loại chạy, tương đương với độc khí. Đối mặt với đây đầy trời cổ khí, tần tốc độ của gió nhanh hơn nữa cũng là được bao phủ ở rồi. Bởi vì lúc này hai người là tại trong biệt thự đại chiến, nằm ở so với 10 phần phong bế không gian, nếu muốn mau tránh ra cũng rất khó. Màu đen cổ khí nhanh chóng bao phủ ở rồi tần phong sau đó, Miêu Nhất Phượng không có một chút dừng lại, cầm trong tay linh cổ trực tiếp xông về trong hắc khí tần phong. Leng keng leng keng. Ken len keng ken, ken con Trong tiếng trống báo dội, quyền cước không ngừng đối với Tần Phong phát động tấn công. Lại cạnh, Thần Phong nên chiến mà lên, cùng Miêu Nhất Vương đại chiến cùng nhau. Song phương quyền cước gia tăng, liên tục kịch đấu mười mấy hiệp. Vù vù vù. Trong hắc khí, Miêu Nhất Vương cầm trong tay linh cổ bay cao bay vọt lên, trực tiếp trùng kích hướng Tần Phong. Tần Phong thân thể về phía sau thần tốc nghi về, thân thể về phía sau sập đổ như cầu có vòng tròn, trực tiếp tránh thoát Miêu Nhất Vương linh cổ tập kích. Trung linh cổ bên trong qua, qua hơn nữa kèm theo lục lạc trung âm thanh tán mát ra hồi màu tím Lại là khác một loại cổ độc. Miêu cương thánh ngư Miêu nhất vượng chế cổ tài nghệ vẫn là hết sức cao. Đây là vạn xa cổ khí. Vạn xa cổ khí chế tạo là 10 phân khảo trứng, nhất định phải tại âm lịch ngày mùng ngày 5 tháng 5 một ngày này đến giá ngoại bắt chuột, bướm, than làn, bò cạp, con rắn, độc phòng, ong vò vẽ, lằm rắn, hoa trắng rắn, thanh xà, họng giò rắn, kim hoàn rắn và rất nhiều có độc độc vật, đều thả ở một cái bình gỗ bên trong, khiến chúng nó cắn nhau đánh, nuốt trứng, thẳng đến còn lại cái cuối cùng sống mới thôi. Con giữ cái cuối cùng độc vật còn sống liền gom đủ, đủ loại độc vật độc tính, theo ngày đem cuối cùng còn giữ lại hoạt động này vật chết nụ, phơi khô cộng thêm dược khuẩn, mạn đà la hoa trở thực vật cùng tóc của mình, nghiên cứu thành mùi phấn, chế thành cổ dược. Đem những này cổ dược phân chứa tại trong một cái tô, ngày thường đặt ở nuôi dưỡng người đầu giường bên dưới. Nuôi dưỡng người cũng dâu ở tại âm lịch mỗi tháng mùng 9 buổi tối đêm khuya tĩnh lặng sau đó, ở giường đầu điểm một chi thơm sáp tại trong tô, sau đó đối mặt cổ chén dập đầu làm bái, lại khép hờ hai mắt, miệng đọc chú ngữ, nói cho ngươi biết nghe nha a công, hai đầu gối quỳ xuống hướng về bái, cung kính luôn luôn có, ngày khác gặp nạn mời tương trợ. Như là, lập đi lặp lại niệm ba lần. Nguyện như thế, không được sai lầm, tỏ vẻ thành tâm. Cổ thành ngày lấy chi tiện sẽ thành màu tím cổ khí. Vạn xà cổ khí xem như Miêu Nhất Vượng đại chiêu. Trong nháy mắt, màu tím vạn xà cổ khí tại tần phong phía trên nhanh chóng tràn ngập. Một giây kế tiếp, con ngựa về đằng sau thành cầu có vòng tròn tần phong đột nhiên dùng sức vươn nhấc chân, chính giữa bay cao trên mình phương Miêu Nhất Vượng bụng. Phanh! Một cú phanh lực đạo cũng không nhẹ. Trong nháy mắt đem Miêu Nhất Vượng bị đá cả người bay ngược, mãnh liệt va chạm hướng về trang sức vàng xanh lộng lẫy trên vách tường. Phốc thanh âm vang lên, lập tức Miêu Nhất Vượng nặng nề suy rơi xuống ở trên mặt đất. Xì si si si. Có thể rõ ràng lấy mắt thường phương thức nhìn thấy, cánh cửa kia vách tường bị Miêu Nhất Vương như vậy đụng một cái, bắt đầu xuất hiện giống như mạng nhện vết nước khe hở. Có thể thấy một cước này cường độ cũng không nhỏ. Foxi, hách. Rơi xuống đất Miêu Nhất Vương chậm rãi đứng lên, cảm giác cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng bên trong chảy ra. Cầu kim đẩu, bị nội thương nghiêm trọng. Lúc này, ba phủ tại bốn phía này cổ khí cũng là chậm rãi tản đi, tần phong chậm rãi từ cổ khí bên trong đi ra, nhìn về miệng phun máu tươi Miêu Nhất Vương, nói, còn không thừa nhận Miêu Cưng, cổ thuật không gì hơn cái này. Miêu Nhất Vương một tay che lấy bụng của mình. Một tay lau lau mình một chút máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh nhìn đến Trần Phong nói, "Trần Phong, ngươi chớ đa ý, ngươi chúng ta khắp trời cổ khí cùng vạn xà cổ khí, chắc chắn phải chết rồi." Khắp trời cổ khí là thông qua hơn 10 loại cổ trùng chế tạo thành, thông qua 7749 ngày chế biến biến thành hắc khí, kỳ độc vô cùng. Lại thêm ta vạn xà cổ khí tác dụng, đây là trải qua mười mấy loại xà cổ chế tạo mà thành, hơn nữa lợi dụng đủ loại độc thảo độc sa độc phong nuôi dưỡng, so sánh kim tầm cổ độc lợi hại ngàn vạn lần. Không Sa cổ xem như cổ độc bên trong tương đối lợi hại một loại cổ độc rồi, từ xưa tới nay vẫn là nuôi cổ người thì cổ người chắc chắn phải học một loại cổ độc chế tạo. Nhưng mà vạn xà cổ khí thì không phải dễ dàng như vậy. Không thể không nói, Miêu Cương Thánh Nữ Miêu Nhất vượng dùng cổ thi cổ bản lãnh sát thực lợi hại. Với mới bức ngươi cùng ta chiến đấu chính là không để cho ngươi quy tắc bế khí. Miêu Nhất vượng đối với mình cổ độc hết sức tự tin, ngươi bây giờ chúng ta cổ khí, chắc chắn phải chết. Cổ, đây là cần muốn đi vào trong cơ thể mới có thể phát huy tác dụng. Có thể tiến vào vào bên trong cơ thể phương thức cũng chỉ có mắt, miệng, mũi chỗ rồi. Một khi là dùng quy tức bế khí nói, như vậy những này cổ khí liền vô pháp tiến vào vào trong cơ thể, cũng chỉ vô pháp chúng cổ. Ở tại là vì đề phòng Tần Phong quy tức bế khí, Miêu Nhất Vương giống như Tần Phong phát động mãnh liệt tấn công. Tại Miêu Nhất Vương xem ra, hoặc là chính là quy tắc bế khí không hiệu chờ đợi bị đánh chết, hoặc là chính là đánh trả kịch đấu cuối cùng chúng cổ hành hạ mà chết. Bởi vì người một khi nằm ở trạng thái chiến đấu liền vô pháp quy tắc bế khí, cũng cũng không cách nào tránh cho chúng cổ. Vì sao mỗi người các ngươi đều cảm thấy có thể chết ta? Tần mà không có biểu tượng cảm xúc, nhàn nhạt mở nói, là ngây thơ hay là mạn? DS, canh hai Một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn Vở ơi nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 230, Bách độc bất Sông chi thể, xinh đẹp phản vệ. Vì sao mỗi người các ngươi đều cảm thấy có thể giết chết ta? Tần Phong khí định tần nhàn, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình hoảng càng thêm không có chúng cổ triệu chứng, tập mắt khẽ híp một cái nhìn đến Miêu Nhất Phượng nói, ngươi cảm thấy ngươi cổ độc đối với ta hữu dụng. Xác thực, Miêu Nhất vượng đang cùng Tần Phong thời điểm chiến đấu. Tần Phong vô pháp sử dụng quy tắc bế khí đến tránh thoát cổ độc xâm phạm. Đây tựa như cùng động vật ngủ đông. Động vật một khi bước vào ngủ đông trạng thái liền sẽ trưởng kỳ giấc ngủ, đây là có thể tránh khỏi năng lượng hao tổn, nhưng mà một khi hành động, như vậy sẽ tiêu hao năng lượng. Quy tắc bế khí cũng là đạo lý giống nhau, nắm lại tại chỗ bất động liền có thể quy tức bế khí, bởi vì không cần thiết năng lượng sử dụng. Nhưng mà một khi cùng Miêu Nhất Vượng đấu, vậy khẳng định là vô pháp quy tức đóng tức giận, cần phải tiến hành hô hấp khí thể trao đổi chế tạo năng lượng, vùng đan điền mới có liên tục không ngừng nội lực hiện lên. Cho nên Miêu Nhất Vương đang giải phóng rồi cổ khí sau đó mới có thể đem hết toàn lực đi tấn công Tần Phong. Miêu Nhất Phượng nhìn đến Tần Phong như vậy trạng thái, sắc mặt kinh biến, không biết là bởi vì bị thương sắc mặt biến trắng hay là bởi vì khiếp sợ biến thành bạch, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ nhìn đến Tần Phong, "Ngươi, ngươi cư nhiên không gì? Bây giờ có thể xác định là, Tần Phong nhất định là chúng cổ. Chỉ cần có hô hấp, tất nhiên đều sẽ chúng cổ. Nhưng là bây giờ tại Vạn Xà cổ khí cùng khắp trời cổ khí hai đại kịch liệt cổ độc dưới tác dụng đều sẽ không gì, Miêu Nhất Phượng làm sao cũng nghĩ không thông. Ngươi cư nhiên đối với cổ độc miễn dịch?" Miêu Nhất Phượng nhìn đến Tần Phong, nội tâm vẻ kinh hái quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cổ độc, đây cơ hội là khó lòng phòng bị kỳ độc. Liên điểm này độc khí chính là kỳ độc vô cùng cổ độc. So sánh kinh thành khói mù uy lực kém hơn nhiều. Tần Phong làm ra quạt lỗ nuôi động tác, thản nhiên nói, đối với ta là căn bản vô dụng. Tại không có được bách độc bất xâm thể chất lúc trước, Tần Phong vẫn là sợ hãi cổ độc đấy. Đặc biệt là bị vạn xà cổ khí cùng khắp trời cổ khí kịch liệt như vậy cổ độc giũi sự vây công, tất nhiên sẽ trúng cổ. Cho dù Tần Phong nắm giữ siêu thần y thuật, kết quả cuối cùng liên tính biết cổ độc, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng mà tạp vụ Tần Phong nắm giữ Bách độc bất xâm chi thể, căn bản không đem bất kỳ cổ độc coi ra gì. Không thể nào. Miêu Nhất Phượng còn là không tin mình cặp mắt thấy tất cả, không thể nào, cái này không thể nào. Tần Phong bình yên vô sự đứng ở trước mặt của nàng, liền ho khan biểu tình thống khổ cũng không có. Chẳng lẽ ta cổ độc đều quá hạn? Không có gì không thể nào. Tần Phong chậm rãi đến gần Miêu Nhất Phượng, một bước một dí áp, khí thế cường đại đè lại Miêu Nhất Phượng, khí cơ cũng phong tỏa lại nàng. Chỉ cần nàng khế động, nhất định là vừa bay dao giải quyết. Ngươi cổ độc cũng không gì hơn cái này. Tần Phong nhìn đến suy yếu bị trọng thương Miêu Nhất Vương, nói: "Độc, chỉ là bảng môn tà đạo, lại thực lực cường đại trước mặt tất cả đều là phụ vân." Miêu Nhất Vương im lặng không lên tiếng, gò má đẹp đẽ cũng từ từ bắt đầu trở nên dữ tợn, cặp mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Phong. Qua một hồi thật lâu, Miêu Nhất Vương lại một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. "Phốc suy." Máu tươi mang theo nhàn nhạt màu đen từ trong miệng phọt ra tại đắc giá cầm thạch trên sàn nhà. Người. Tần Phong, ngươi thật rất mạnh." Phục phục, giữa hai lông mày lại mang theo hết sức yếu ớt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. "Ta biết ta rất mạnh." Tần Phong cười híp mắt nhìn đến Miêu Nhất Phượng nói, "Ta còn biết người rất yếu." Miêu Nhất Phượng không trả lời Tần Phong nói, cả người biểu tượng cảm xúc lại trở nên càng dữ tợn, trên mặt bắt đầu xuất hiện từng đầu có thể thấy rõ ràng màu đen tia máu. Màu đen kia máu như nứt nẻ lưới nền hình dáng xé Miêu Nhất Phượng kia gò má đẹp đẽ, trắng xanh trên mặt xuất hiện như vậy tình huống, nhìn qua âm âm sầm sầm, cảm giác có chút khủng bố. Hơn nữa, Miêu Nhất Phượng toàn thân đều là phát sinh biến hóa lớn, bắt đầu xuất hiện rất nhiều lốm đốm lấm nguyên bản thịt trắng nõn trở nên màu đỏ sưng phù lên, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy bên trong tia máu, nếu mà nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trong da có trùng ngọa hiện tượng. Định thân nhìn lại, rất khiến Tần Phong cảm giác đến một tia kinh khủng là Miêu Nhất Vương cặp mắt. Chỉ thấy Miêu Nhất Vương cặp mắt tràn đầy tơ máu, toàn bộ ánh mắt đều lõm vào rồi, hơn nữa nhìn kỹ lời còn có thể nhìn thấy một đầu màu trắng nhỏ bé rời nhặng tại trong con ngươi bỏng lại. Nhìn thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng biết Miêu Nhất Vương là tình huống gì. Phản vệ. Đây là cổ trùng phản vệ. Miêu Nhất Vương xuất hiện như vậy tình huống, nhất định là trong cơ thể cổ trùng tấn trả kết quả. Nói như vậy, luyện cổ thi cổ chi nhân vô luận là trên thân vẫn là trong cơ thể đều là có thật nhiều cổ trùng cổ độc, những này cổ trùng cổ độc có thể phát huy lực cùng tác dụng đả thương người hạ người. Đồng thời có bảo đảm cổ nữ sẽ không trúng cổ. Nói đơn giản, giống như Miêu Cương Thánh Nữ Miêu Nhất vượng dạng này thi cổ người, từ nhỏ đã là ngâm tại các chồng thảo dược hoặc là cổ độc bên trong, bảo đảm mình ở thi cổ thời điểm sẽ không được cổ độc tổn thương với bản thân. Nếu mà thi cổ người sợ hãi cổ độc nói, vậy liền không chơi được. Nhưng là bây giờ Miêu Nhất vượng bị trọng thương, căn bản là không áp chế được trong cơ thể cổ độc cổ trùng, cho nên liền xuất hiện cổ độc tấn trà tràn diện. Miêu Nhất vượng cũng thật không ngờ tần phong một cước này lực lợi hại như vậy, trực tiếp chấn động đến mức phủ ngũ đều là phát sinh trọng thương, cho nên căn bản là không áp chế được trong cơ thể cổ độc cùng trên thân cổ trùng. A a, Nguyên Bản Miễn cưỡng đứng miêu nhất vượng nhất thời lật lăn dưới đất bên trên, cả người bắt đầu vặn vẹo lăn qua lăn lại lên, khi thì hai chân đẳng thẳng, khi thì co rúm cong, khi thì khuôn mặt giữ tợn, khi thì lăn qua lăn lại gào thét bi thương. Đây hàng loạt gào thét bi thương âm thanh thảm thiết trực kích lòng của người ta phi, để cho người nghe là rợn cả tóc gáy, không chứa mà thôi. Bị cổ trùng cổ độc tấn trệ thống khổ là để cho toàn thân người mỗi một tốc da thịt cùng tế bào đều đang đau đớn đau khổ quá trình. Căn bản là không có cách chịu đựng. Toàn thân đều là đau đớn khó nhịn, trong cơ thể huyết quản bởi vì cổ độc tác dụng trở nên mở rộng, da thịt cũng là phát sinh biến hóa lớn. Sống không bằng chết. Loại đau khổ này thật thì sống không bằng chết. DS, canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, Nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 231, nhà giàu chân chính. Hào. Cổ độc phản vệ. Loại đau khổ này có thể so với lên núi đao xuống trào dầu, khắp toàn thân mỗi một tế bào đều là tại đau đớn đến, để cho người mười phần khó chịu đựng. nhất vượng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại đây rộng rãi trong biệt thự vang dội, tiếng vang có vẻ càng là rợn cả tóc gáy không zét mà run. Để cho đứng xem tần phong đều là không khỏi thở dài, luyện cổ quả nhiên là hại người lại hại mình a. Một khi cổ trùng phản phệ, quả thực liền thì sống không bằng chết. Lan trên mặt đất miêu nhất vượng tựa hồ căn bạn không nhịn được loại đau khổ này rồi, đột nhiên rút ra một cái chủy thủ lõa hang quang, trực tiếp một đau đâm vào trái tim của mình ơi. Phốc xỉ, giơ tay chấm xuống. Một cổ mang theo lãnh đạm lãnh đạm máu tươi màu đen chậm rãi từ nơi buồng tim chảy ra, tiếp theo cả người co quắp hai lần, liền trực tiếp thở. Bất quá cho dù là biến thành thi thể, còn có thể nhìn thấy từng trận lúc lích, tựa hồ là đồ vật đi. Những thứ này là cổ trùng tác dụng. Cổ trùng tại Miêu Nhất Vương trong thi thể nhúc nhích, cho nên đã tạo thành thi thể còn có thể đang động giả tưởng. Một đời Miêu Cương Thánh Nữ kết thúc như vậy tánh mạng của mình. Mạnh nhất thi cổ người bị cổ trùng phán phệ mà chết. Như vậy kết quả, 10 phần trăm biếng. Tần Phong liếc mắt một cái Miêu Nhất Vương thi thể, lập tức chuyển thân nhìn về ở bên cạnh Jun Lệ 7 triệu Mục Xuyên. Triệu Mục Xuyên vốn là vốn cho là mình triệu ra mạnh nhất hộ tộc cao thủ Miêu Cương Thánh Nữ Miêu Nhất Vương sẽ giải quyết sạch Phong, nhưng không nghĩ đến Tần Phong căn bản không sợ bất kỳ cổ độc. Nếu mà kết quả vượt ra khỏi Triệu Mục Xuyên ngoài dự đoán. Đập đập đập Tần Phong từng bước từng bước đi về phía Triệu Mục Xuyên. "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát." Triệu Mục Xuyên cả người bị dọa sợ đến dung chân, trực tiếp ngồi liệt rồi trên mặt đất, hai tay chống đất, chậm rãi lùi về sau lên, thần sắc kinh hoàng, "Đừng tới đây. Triệu gia chủ, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao?" Thần Phong khẽ mỉm cười nhìn đến Triệu Mục Xuyên, nói, "Làm sao? Hiện tại sợ vãi đái cả quần. Đừng, đừng giết ta." Triệu Mục Xuyên thối lui đến kia khắp phòng tiền mặt căn phòng, chỉ chỉ bên trong tiền mặt, nói, "Cậu ngươi, đừng giết ta, trong này tiền đều là ngươi." Tần Phong liếc mắt một cái bên trong phòng tiền mặt, giọng bình thản nói ra, không có hứng thú. Nếu người đối với tiền này coi trọng như vậy, như vậy thì lưu cho người. Vừa nói, Tần Phong một tay cầm lên tê liệt ngồi dưới đất triệu mục xuyên, lập tức đột nhiên đem hắn ném vào phòng bên trong. Sau 10 phút, Tần Phong từ trong biệt thự đi ra. Tại đây vị trí kinh thành ngoại ô ra, tuy rằng không nói ít ai lui tới, nhưng mà cũng là phi thường thiếu trở về đến người giàu có này khu biệt thự. Nhiều lần giày vò sau đó, Tần Phong rốt cục thì từ ngoại ô trở lại kinh thành thị khu Mua sắm tứ hợp viện sự tình không có rơi xuống, Tần Phong rất nhanh liền tìm được một gian đại trung giới công ty, hỏi thăm có hay không nhà cấp 4 bán. Tần Phong đi vào trung gian công ty, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Căn này trung gian nhân viên của công ty 10 phần có tố chất, khi biết Tần Phong muốn mua nhà cấp 4 sau đó, không có bất kỳ khinh bị và xem thường, mà là ngựa khi cung kính nói: "Tiên sinh, hiện trên thị trường nhà cấp 4 cũng không nhiều." Không có nhiều như vậy trang bức đánh mặt xuất hiện. "Nếu mà ngươi cần, bây giờ chỗ này có một bộ, giá cả ước tại 20 ước khoảng, không biết đạo có hợp hay không thoải mái đâu." Một người dáng dấp ngọt ngào xinh đẹp thân mặc đồ chức nghiệp đại mỹ nữ chân dài trung gian tiếp đại tần phong, nói: "Nếu mà ngươi cần, ta có thể mang ngài đi xem một chút." Được. Tần Phong gật đầu một cái, "Mang ta đi xem." Lập tức, trong mỹ nữ giới mang theo Tần Phong đi tới căn này nhà cấp 4. Cái này nhà cấp 4 vị trí tại Hậu Hải Dìa phía Bắc Nha Nhi đường hẻm, từ đỉnh bạc cầu Bắc xuất phát, dọc theo dàn chặt Hậu Hải vòng hồ đường hướng tây bắc hành tiến vào hơn 10 phút, đường bên phải chính là Hậu Hải Dìa tên là cấp 4. Cái này Hợi nhà cấp 4 diện tích 3 chương 28, 29 mét vuông. Từ trong ra ngoài một nước cổ phong, đều là truyền thống những hoa văn kia trang sức, cũng là phi thường tuyệt đẹp. Bên trong còn thiết lập có hồ bơi, cực lớn tầng hầm, tòa nhà trùng tu toàn bộ dùng quá quốc đỉnh cấp gỗ tô, có thể nói so sánh hoàng cung còn tinh xảo hơn. Bất động sản trung gian Mỹ nữ nói, hiện ở kinh thành nhà cấp 4 là càng ngày càng đắt, tại thập kỷ 91 100m vòng nhà cấp 4 giá cả tại 80 vạn, mà tại không mấy năm thời điểm liền bắt đầu tăng vọt 1200 vạn, 24 triệu. Nguyên bản tứ hợp viện này là một cái Nga bọn Tây người hoa 15 mua nhà cấp 4, sau đó tốn 3 ức trùng tu, hiện tại không biết bởi vì nguyên nhân gì. Giá giá 20 ức bán đi tứ hợp viện này. Tần Phong nhìn quanh một hồi tứ hợp viện này hoàn cảnh cùng tình huống, thoạt nhìn còn 10 phần không tồi. Toàn bộ trong tứ hợp viện chung giữa là đình viện, sân viện rộng rãi, trong sân nhà thì hoa đưa thạch, trồng chọt cây hài đường, bày ra thạch lưu bổn cây cảnh, lấy lu lớn nuôi kim ngư, ngủ ý cắt lợi, là 10 phần lý tưởng bên ngoài phòng sinh hoạt không gian. Nhà cấp 4 là phong bế thức nhà ở, đối ngoại chỉ có một cổng, 810 phía sau cánh cửa đóng kín từ thành thiên địa, có rất mạnh tư mật tính, thường thích hợp độc nhất cư trú. Hơn nữa hợp viện này sân viện rộng rãi, trong nội viện trồng trồng hoa, tự chim nuôi cá, địa bằng đá cảnh. Hơn nữa tứ hợp viện này trải qua lần nữa trùng tu, nhìn đến là 10 phần sang trọng đại khí. Trong mỹ nữ giới cười một tiếng nói, một bộ này nhà cấp 4 là đại nhà cấp 4 rồi, cổ phong kiến trúc lại thêm hiện đại trùng tu, đây 20 ức nhìn đến cao, kỳ thực không mắc chút nào. Dựa theo thủ đô giá phòng như thế, ta cảm thấy là phi thường đáng giá, tiên sinh ngài nếu mà cảm thấy không sai, ta đề nghị ngươi có thể vào tay. Vô luận là tự chủ vẫn là đầu tư đều là khá vô cùng lựa chọn. Tần Phong nhìn một chút toàn bộ tứ hợp viện tình huống, lập tức cười nói, tứ hợp viện này không phải là cái gì nhà có ma đi. Trong mỹ nữ giễu sợ, cười nói, cái này đương nhiên sẽ không. Nhà có ma, đó chính là không may hoặc ma quỷ lộng hành phòng xá. Đường mở trạc chính phủ và dân chúng thiêm trở quần 6, nó trong nhà vô nhân cư. Hỏi ngươi, vấn này là công chúa nhà có ma, người không dám cư. Chân chính nhà có ma là 10 phần 8 môn. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 242, Kinh Sợ. Phía sau màn đại động mới Nhà cấp 4 bình thường đều là từ Minh Thanh thời kỳ để lại đại trợ viện, lúc trước đều là đại hội nhân gia trong sân. Đại hội nhân gia chết đến một hai cái nha hoàn cũng là bình thường sự tình. Thủ đô phần lớn tứ hợp viện sân viện sử dụng vật liệu 10 phần đơn giản, không cần cốt sắt cùng xi măng, liền dùng gạch xanh ngôi xám, toàn gỗ kết hợp, huấn hợp kiến trúc, đương nhiên lấy một cấu làm chủ thể tiêu chuẩn cơ cấu, trọng lượng nhẹ, như gặp địa chấn sẽ rất ít đánh ngã, nói do hợp sân là có thể phòng chấn động. Toàn thể kiến trúc sắc điệu cho xanh, cho người ấn tượng 10 phần giản dị, sinh hoạt phi thường thoải mái. Nhưng là ai cũng không biết này trải qua cái gì. Nhà có ma. Cái này không là không có khả năng. Một khi tiến vào nhà có ma, như vậy thì rất có thể đường vòng cung thân thể run dậy, một miệng không rõ, răng rơi xuống triệu chứng, một mực phát triển đến hai mắt mù, cuối cùng toàn thân vật vẹo một đoàn, tại mảnh liệt có quắc bên trong phát ra bi thảm tiếng kêu rè thống khổ chết đi. Đương nhiên, cũng sẽ có nhà có ma có xuất hiện ho khan, tức ngực chờ triệu chứng cũng từng bước nặng thêm, ban đêm có bị một đôi ma chảo liều mạng áp chế ngực, cơ hồ nghẹn thở mà chết cảm giác. Đối với phải chăng có nhà có ma, tất cả mọi người tại chênh luận. Trong mỹ nữ giễu cười một tiếng nói, tiên sinh, cái này ngài có thể yên tâm, đây tuyệt đối không phải là cái gì nhà có ma. Nếu không cũng sẽ không giá bán 20 ức dạng này trên giới. Giới mắt toàn bộ thủ đô, một bộ này nhà cấp 4 có thể nói là đắt tiền nhất nhà cấp 4 rồi. Tân Phong gật đầu một cái, nhìn qua một lần cả bộ tứ hợp viện bố cục, trang sức, bố cục chờ một chút đều là mười phần hài lòng, lập tức trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng nói ra, trực tiếp giao dịch đi. Trong mỹ nữ giới sững sở, lập tức gật đầu liên tục nói ra, hảo hảo hảo, ta lập tức liên hệ nhà chúa cùng ngươi tiến hành giao dịch. Trực tiếp hắt tay chính là 20 ức, đây tuyệt đối là cao cấp phú hào. Lập tức, trong mỹ nữ giới có liên lạc tứ hợp viện này chủ nhà. Sau đó song phương tiến hành hiệp ước ký, sang tiên chờ một chút một loạt thủ tục. Tất cả thủ tục giao tiếp hoàn tất cũng đã là trạm vạng tối rồi. Một bộ này tứ hợp viện số giao dịch đạt đến 20 ức, cộng thêm đủ loại tiền thuế và tiền thuê hồng trợ các phí dụng không sai biệt là muốn 20 Nam ức, chỉ riêng là tiêu thụ trích phần trăm, trong mỹ nữ giới đều có thể trích phần trăm lấy được 200 vạn. Kinh khủng giá phòng. Bất quá một bộ này nhà cấp 4 cũng đáng cái giá này. Không hố. Sau khi cơm nước xong, thần phong mới trở lại diệp gia nhà cấp 4. Vừa mới trở lại nhà cấp 4, Diệp Mạn Văn cũng quay về rồi. Diệp Mạn Vân nhìn thấy Trần Phong, tiếp tục tiêu sái đến trước mặt của hắn, nói: "Thủ đô triệu ra gia tộc Triệu mục xuyên chết. Ta biết." Trần Phong gật đầu một cái. Lúc này, nhà cấp 4 trong đại sảnh truyền hình là mở ra, phía trên phát thủ đô tin tức, phía dưới phát ra một đầu thủ đô tin tức. "Hôm nay giữa trưa, hướng An khu cảnh sát nhận được điện thoại báo cảnh sát, có người báo cảnh sát xưng tại Đông Dương khu biệt thự phát hiện án mạng, lập tức cảnh sát nhanh chóng xuất cảnh đã tới hiện trường. Cảnh sát tại khu biệt thự một cái biệt thự sang trọng trong vùng phát hiện một bộ nam giới thi thể, trải qua nhận biết được, đây một tên nam tử là thủ đô họ Triệu tập đoàn chủ tịch Triệu Mục Xuyên." Người chết triệu mục xuyên thi thể bị phát hiện thời điểm là tại chất đầy tiền mặt trong một cái phòng. Cả người ngã xuống như núi tiền trong đống, pháp y trình diện bước đầu phán định là nghẹt thở mà chết. Trình diện pháp y thông qua đối với trên người người chết tiến hành kiểm tra, phát hiện trên người người chết không có bất kỳ vết thương, cũng không có bất kỳ vật lộn vết tích, nhưng lại vì nghẹt thở mà chết, khả năng rất lớn là số tiền này chất khiến cho hắn nghẹt thở. Đồng thời, cảnh sát điều động biệt tự bốn phía theo dõi, phát hiện cũng không có khác thường, vì vậy mà cảnh sát bước đầu loại bỏ chính là hắn giết khả năng. Bất quá, tại biệt thự trong đại đường có kịch liệt dấu vết đánh nhau. Có vẻ một mảnh hỗn độn, đồng thời ở phòng khách trên sàn nhà còn có một khối thập phần thần bí đen nhằn vết máu. Đủ loại quái dị hiện tượng để cho đây một vụ án có vẻ khó bề phân biệt lên, cụ thể kết quả điều tra còn cần cảnh sát tiến một bước công bố. Theo báo cáo, Triệu Mục Xuyên là họ Triệu tập đoàn chủ tịch, đối với họ Triệu tập đoàn nắm giữ tuyệt đối đối với quyền trường khống, họ Triệu tập đoàn là thủ đô thậm chí còn toàn quốc một xí nghiệp lớn, thiết kế giải trí, địa ốc, ăn uống chờ một chút ngoại phương diện, lần này hướng theo Triệu Mục Xuyên chết, họ Triệu tập đoàn làm như thế nào? Truyền hình trên tin tức vừa lúc là báo cáo Triệu Mục Xuyên bị giết tin tức. Bất quá cảnh sát phán đoán sơ khởi là tự sát ngẹt thở tại tiền chất mà chết, nghe mười phần nực cười hoang đường cái chết. Tự sát tại tiền trong đống. Suy nghĩ một chút đều là hoang đường, cái này cùng tại hồ cá bên trong chết chìm giống như hết sức không đáng tin cậy. Đương nhiên, cảnh sát cũng không có, có kết luận nhất định là tự sát, cũng có thể là hãn giết. Thần Phong liếc mắt một cái màn ảnh truyền hình, khẽ mỉm cười nói: "Na không nghĩ đến cảnh sát tốc độ còn thần mau. Triệu Mục Xuyên chết rồi, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi." có chút lo âu. cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi không có xem TV phát tin sao? Đây Triệu Mục Xuyên là thở tại như núi tiền trong đống." bước đầu phán định tự sát. Hiện tại Triệu mục Xuyên sụp đổ, Triệu gia lớn như vậy một cái gia tộc cùng tập đoàn, người của gia tộc bận bịu nội đấu căn bản sẽ không đi thăm dò là ai giết Triệu mục Xuyên. Hơn nữa, chơi sắp xuống, ta đỡ lấy. Bình tĩnh. Căn bản không có một tia sợ hãi Triệu gia. Diệp Mạn văn gật đầu một cái, không nói gì nữa rồi. Thủ đô, trong đường hẻm một bộ tiểu nhà cấp 4. Một bộ này tiểu nhà cấp 4 diện tích cũng không lớn, bác phòng Ba Gian, nhất minh lượng tối hoặc là lượng minh tối sầm lại, vuông đông tây các hai gian, nam phòng Ba Gian. Nam gạch đến đỉnh, khởi ngôi nóc phòng. Trong nội viện cửa hàng gạch mạng đường lốc gạch, tiếp nối các nơi cửa phòng, các trước nhà cũng có bậc thang. Cửa chính hai miếng, sơn đen quét sơn, trên cửa có đồng tao vòng cửa một đôi, hai bên một loại có dán đôi liễn. Nhìn đến 10 phần phổ thông kéo, bất quá chỉ là dạng này một bộ tiểu nhà cấp 4, bây giờ đang ở thủ đô tối thiểu cũng là giá trị một ức. Đây là thuộc về triệu gia sản nghiệp nhà cấp 4. Mà triệu gia ông chủ nhỏ thủ đô đệ nhất quân tử triệu mụ xuyên con trai triệu vô cực chính là tại đây tiểu trong tứ hợp viện trung tú dưỡng. Nhưng mà ngay tại đây một đêm bên trên, đây tiểu nhà cấp 4 đến một cái khách không mời mà đến. Phía sau màn đại bột có động tác mới. Đoết, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 233, bước hơi khỏi thế gian triệu vô cực, xảy ra chuyện lớn. Triệu ra tiểu nhà cấp 4. Toàn bộ tiểu nhà cấp 4 là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đầy đủ. An tính trong tứ hợp viện chung cũng chỉ là nghe được phát chương trình TV thanh âm. Màn hình TV truyền tin tức, đúng lúc là triệu mục xuyên ngộ hại tin tức. Mà ngồi ở máy truyền hình trước mặt, chính là một tên thái giám cuối cùng triệu vô cực. Triệu Vô Cực từ bệnh viện hiệp hòa đi ra sau đó, liền bị Triệu Mục Xuyên an bài ở đây tiểu trong tứ hợp viện trung tiến hành tu dưỡng. Dù sao phế bỏ cái chân thứ ba, tại bệnh viện cũng là căn bản trị bệnh không trị hết. Trong khoảng thời gian này, Triệu Mục Xuyên vẫn là tìm khắp thiên hạ danh ý, ý ấy, vô luận là trung ý vẫn là tây y, vô luận là phương thuốc cổ truyền còn là linh dược, hắn đều thử qua một lần, hy vọng có thể một mực hảo Triệu Vô Cực cái chân thứ ba, bất quá lại tốn công vô ích. Hiện tại Triệu Vô Cực đều đã bỏ đi. Triệu Vô Cực xem TV trên tin tức thông báo, hốc mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, "Phụ thân, ta chính là một tên nhân." Trước khi chết, Triệu Mộc Xuyên liền sớm cùng Triệu Vô Cực nói đi tìm Tần Phong tới cứu trị hắn. Vì vậy mà, hắn biết rõ 810 triệu Mục Xuyên chết cùng Tần Phong có liên quan, nhưng mà hắn những cái gì cũng không làm được, bởi vì hắn là một tên phế nhân. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một hồi hô hô tiếng gió, tiếp theo còn kèm theo cốt két một hồi tiếng cửa mở. Gió hô hô thổi, sân bay tối phát ra xào xạc thanh âm. Triệu Vô Cực vẫn như cũ ngồi yên tại máy truyền hình trước mặt, vẫn không nhúc đích. Lập đập đập Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, nhân ảnh từ trong sân tiến vào phòng khách, ở dưới ngọn đèn nhân dựng ngược che ở Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hơi quay đầu đi, nhìn về người đâu. Chỉ thấy người tới thân hình cao lớn, bất quá lại hết sức gầy nhỏ, người mặc trường sam màu xanh lam, mang theo màu đen tròn cái mũ, ăn mặc như cùng là thời kỳ dân quốc hiệp khách một dạng. Bởi vì mũ dọc theo nguyên nhân không thấy rõ mặt người, loáng thoáng có thể nhìn thấy đây là một tấm tăng thương nét mặt dàn u. Liếc mắt một cái người tới, Triệu Vô Cực chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, động thủ đi. Trường sam nam tử cũng không có bất kỳ cử động, hùng hổ có lực thanh âm chậm rãi vang dội, hỏi, ngươi có muốn báo thù hay không? Báo thù? Làm sao báo thù? Hắn chỉ là một cái chưa gượng dậy nội phế nhân. Triệu Vô Cực chậm rãi mở mắt, lại lần nữa quay đầu nhìn về trường Sam Nam Tử, sắc mặt xưa và nay không sóng mà hỏi, "Ngươi không phải Tần Phong phái tới sát thủ?" Tại hắn biết được phụ thân mình Triệu mục Xuyên bị giết sau đó, Triệu Vô Cực liền cảm giác mình không còn nhiều thời gian rồi, Tần Phong nhất định sẽ phái người đến tiêu diệt hắn. Cho nên khi trường Sam Nam Tử xuất hiện một khắc này, hắn liền cho rằng là Tần Phong phái tới sát thủ. Trường Sam Nam Tử cũng không trả lời Triệu Vô Cực nói, chỉ là lần nữa lặp lại mà hỏi, "Ngươi có muốn báo thủ hay không?" Lần này, Triệu Vô Cực ảm đạm không ánh sáng ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời lấp lánh, ánh mắt sáng nhìn đến Trưởng Sam Nam Tử. Nói, ngươi có thể giúp ta báo thủ." Triệu Vô Cực biết rõ tần phong sức chiến đấu không bố, hắn chỉ là một cái tay chói gà không chặt nhà giàu đại thiếu mà thôi. "Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể để cho ngươi biên tưởng, thủ nhận cứu nhân." Trường Sam Nam tử trầm rộng mà hỏi, "Bất quá ngươi phải bị không phải người nỗi khổ." "Không phải người nỗi khổ?" Triệu Vô Cực cười lạnh, thê thảm mang theo bi thương nói, "Ta đều đã trở thành một tên phế nhân, còn có cái gì không phải người nỗi khổ không chịu qua." Trường Sam Nam tử trầm mặc, nói, "Đã như vậy, kia hãy đi theo ta đi." "Được." Triệu Vô đứng dậy, đi theo Trương Sam Nam tử hướng về tứ học viện lối vào mà đi. Hắn không biết đạo trưởng áo lót nam tử lai lịch thế nào, hắn cũng không biết Trường Sam nam tử có bản lĩnh gì, hắn chỉ muốn báo thủ, vì bản thân cũng vì phụ thân của hắn báo thủ. Đến cửa tứ hợp viện, Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Trường Sam nam tử dừng một chút bước chân, chuyển đầu nhìn từ trên xuống dưới Triệu Vô Cực, đắp, nhận ủy thác của người. Vừa nói sai bước đi ra nhà cấp 4, Triệu Vô Cực ngẩn ra một chút, lập tức cũng bước nhanh đi theo Trường Sam nam tử. Trong một đêm, Triệu Vô Cực biến mất tại thủ đô. Thủ đô tứ đại thiếu chi ý Triệu Vô Cực biến mất tại thủ đô, ném xuống toàn bộ họ Triệu tập đoàn bất kể. Nguyên bản, triệu mục xuyên chết sau đó, người thừa kế hợp pháp thứ nhất chính là Triệu Vô Cực. Nếu mà Triệu Vô Cực thượng vị đón lấy họ Triệu tập đoàn mà nói, trên căn bản không người nào dám coi ý kiến, cũng là chuyện đương nhiên phù hợp pháp lý sự tình, có khả năng nhất phục chúng, Triệu gia liền tính sẽ không tiếp tục phồn vinh phát triển, cũng không sẽ bị thua. Nhưng là bây giờ Triệu Vô Cực biến mất, trong một đêm từ thủ đô biến mất, như vậy họ Triệu tập đoàn lực lượng chủ yếu liền sẽ bắt đầu tranh quyền đo thế, chia cắt khổng lồ họ Triệu gia tộc sản nghiệp. Tại dưới tình như thế, toàn bộ khổng lồ họ Triệu gia tộc và to lớn tập đoàn lớn tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ, Triệu gia mấy thập niên cơ nghiệp liền sẽ hủy trong chốc lát. Triệu gia với tư cách thủ đô đại gia tộc, nếu mà bị mấy cái thực lực chia chê nói, tất nhiên sẽ bị thua, cũng sẽ từ thủ đô đại gia tộc bên trong xóa tên. Ngày thứ hai, Diệp ra nhà cấp 4. Tần Phong vừa mới thức dậy rửa mặt ra ngoài đi tới trong sân, lại đụng phải Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn đi tới Tần Phong trước mặt, nói: "Triệu Vô Cực biến mất." "Triệu Vô Cực biến mất?" "Có ý gì?" Tần Phong sắc mặt nghi hoặc. "Không phải người đối với Triệu Vô Cực hạ thủ." Diệp Mạn Văn nhìn về Tần Phong nói: "Căn cứ vào chúng ta nắm trong tay tin tức, Triệu Vô người giúp việc nhìn thấy hắn người tùy tùng một cái nam tử áo xanh rời khỏi nhà cấp 4, tiếp theo tại thủ đô liền biến mất." Nam tử áo xanh. Thần Phong hơi lắc đầu nói, chẳng lẽ có người mang đi Triệu Vô Cực? Ta chính là không có đối với Triệu Vô Cực hạ thủ. Đây quả thật là không phải Tần Phong làm ra. Tần Phong muốn tiêu diệt thủ đô Triệu ra có thiên bách loại biện pháp, cũng không cần thiết đối với Triệu Vô Cực dạng này phế người hạ thủ. Diệp Mạn Văn băng thoải mái trên mặt cũng là lộ ra một hồi hoài nghi, nói, vậy liền thật sự là kỳ quái, Triệu Vô Cực trong một đêm từ thủ đô biến mất, bỏ lại khổng lồ họ Triệu tập đoàn, cũng không biết là ai mang đi hắn. Leng keng leng keng. Thần Phong còn chưa kịp tiếp lời, điện thoại di động gel. Lấy ra vừa nhìn, là Hạ Lam điện thoại. Ấn nút tiếp nghe. Điện thoại kia một đầu vang lên hạ Lam thanh âm, "Tần Phong, không xong, xảy ra chuyện." "DS, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 234, đại gia tộc ném đá dấu tay. Triệu vô cực trong một đêm từ thủ đô biến mất, Tần Phong cảm giác đến rất là nghi hoặc. Nhưng không nghĩ đến một giây kế tiếp Hạ Lam gọi điện thoại đến để cho trong lòng của hắn không khỏi siết chặt lên. "Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì?" Tần Phong liền vội vàng làm mở miệng nói, "Hạ Lam, Đừng có gấp, từ từ nói, xảy ra chuyện gì?" Điện thoại kia một đầu Hạ Lam mở nói ra, "Sáng sớm hôm nay, ta liền nhận được mỗi cái chi nhánh công ty phát lên báo cáo, chúng ta rất nhiều hạng mục đều là bị một chi tên là theo thông lệ tổ điều tra phía chính phủ tổ chức ngăn trở. Sáng sớm hôm nay, cái này theo thông lệ tổ điều tra còn đi tới chúng ta Tứ Phương Tập đoàn tổng bộ tiến hành điều tra, mang đi mấy tên cao quản, đồng thời còn để cho ta tự mình chỉnh đốn. Chúng ta Tứ Phương Tập đoàn cho tới nay là tuân theo pháp luật, chỉnh đốn, có gì có thể chỉnh đốn? Những thứ này đều là bọn họ hồ biên loạn tạo đủ loại lý do để cho chúng ta chỉnh đốn." Tứ Phương Tập đoàn Tại Hạ Lam tận tụy dưới sự cố gắng, đồng thời bằng vào tần phong sức ảnh hưởng, Tứ Phương Tập đoàn trong thời gian thật ngắn đã phát triển thành ma đô một đại tập đoàn. Bây giờ Tứ Phương Tập đoàn đã không còn là mấy tháng trước Tứ Phương Tập đoàn rồi, Tứ Phương Tập đoàn bây giờ có được mười mấy gian chi nhánh công ty, chi nhánh công ty phía dưới còn có chi nhánh công ty, phát triển mười phần thần tốc. Công nghệ cao, điện thoại di động, tấm chim, địa ốc, giải trí, ảnh nghiệp, ăn uống, xuất hành, đồng phục, khách sạn trở một chút các ngành các nghề, Tứ Phương Tập đoàn đều có chỗ xem qua, là một cái tính tổng hợp đại tập đoàn, thực lực mười phần khổng lồ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Tư Phương tập đoàn liền tạo ra 2000 triệu lợi nhuận. Đây đối với vừa mới thành lập không lâu công ty lại nói, đây tuyệt đối là thuộc về kỳ tích, 10 phần không đơn giản. Không chút nào khoa trương là, liên tính hiện tại tứ Phương tập đoàn muốn mượn sắc đưa ra thị trường, như vậy đều là hoàn toàn không có vấn đề, phù hợp đưa ra thị trường liên quan điều kiện. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là không có ly khai Hạ Lam tận tụy công lao. Nhưng là bây giờ là đến từ có người ác ý chèn ép. Đây hiển nhiên không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tần Phong nghe Hạ Lam nói, sắc mặt cũng là thay đổi biến, nói, đây nhất định có người ở sau lưng giở trò quỷ, đang chèn ép chúng ta Tư Phương tập đoàn. Tứ phương tập đoàn tại Ma đô là Long đầu xí nghiệp có thể nói là đã thông trên giới quan hệ bảo đảm đảmtứ phương tập đoàn bình ổn vận hành lại thêm Tứ phương tập đoàn 1 là đến nay đều là tuân theo pháp luật xí nghiệp tuân theo xí nghiệp chơi đùa quy tắc tự nhiên ma đô địa phương chính phủ là sẽ không làm khó dễ Tứ phương tập đoàn dạng này Long đầu xí nghiệp luôn đấy rất hiển nhiên cái này theo thông lệ tổ điều tra không phải ma đô đấy không sai Hạ Lam mở miệng nói căn cứ vào ta hiểu lấy được thông tin một cái này lý trí tổ điều tra là đến từ kinh thành đặc biệt là điều cáắn bổ sung cơ sở rèn luyện đi tới mao chủ yếu nhằm vào chúng ta Tứ phương tập đoàn Ngược lại chúng ta bây giờ tứ phương tập đoàn đã bị làm được lòng người bạn hoàng, cũng không có việc gì chính là trình đốn, căn bản là ác ý trên ép. Thời gian dài ngày trước đi xuống, ảnh hưởng chúng ta tứ phương tập đoàn vận hành bình thường hòa hợp làm, rất nhiều đồng bạn hợp tác nhất định sẽ vứt bỏ cùng chúng ta tứ phương tập đoàn hợp tác. Xác thực, nếu mà một cái tập đoàn đến từ phía chính phủ trên ép, khẳng định như vậy sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tân Phong gật đầu một cái nói, Hạ Lam, nếu lý trí tổ điều tra là đến từ xúc kinh thành, liền giao cho ta xử lý đi, ngươi chỉ cần đem tứ phương tập đoàn công việc thường ngày xử lý tốt là được. Ngoài ra ngươi có thể điều động một cái dư luận cùng truyền thông lực lượng, thông qua truyền thông cùng mỗi cái con đường lộ ra ánh sáng chúng ta tứ phương tập đoàn gặp không công bằng đãi ngộ, để cho dân chúng quần chúng đến cho ban tặng phía chính phủ áp lực. Dư luận, đây là một cái lực lượng cường đại. Nếu mà vận dụng làm mà nói, như vậy có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Được. Hạ Lam đáp. Lập tức, Tần Phong lại cho Hạ Lam an bài một ít công việc, hơn nữa để cho Hạ Lam không nên gấp gáp lo hầu. Cúp điện thoại sau đó, Tần Phong suy nghĩ một chút lại trực tiếp gọi cho Diệp Kiến Quốc điện thoại. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông. "Tần Phong." Điện thoại kia một đầu Diệp Kiến Quốc nói. Ta vừa định điện thoại cho ngươi đây. Vừa mới ta hiểu đến, Dương Kỳ tạm thời gây dựng kinh tế theo thông lệ tổ điều tra tiểu tổ công tác đi trước Mado, chủ yếu đối tượng chính là ngươi tứ phương tập đoàn và tương quan công ty, rất rõ ràng, đây là Dương Kỳ đang trả thù ngươi. Cầu kim độc. Dương Hướng Thiên hai chân hiện tại còn vô pháp khỏi bệnh, biến thành ngồi trên xe lăn phế nhân. Song phương mối thủ không thể tránh khỏi kết. Quả nhiên là Dương gia. Tấn Phong sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nói, ta gọi điện thoại chính là hỏi thăm ngươi chuyện này, không nghĩ đến thật sự là Dương gia đang giở trò quỷ. Diệp Kiến Quốc nói, Tần Phong, ngươi yên tâm Chuyên của ngươi chính là diệp ra chúng ta sự tình, cái này kinh tế theo thông lệ tổ điều tra ta rất nhanh sẽ giúp ngươi giải quyết. Bất quá ta nhớ Dương gia nếu bắt đầu triển khai đối ngươi trả thù, khẳng định như vậy còn có cái khác chiêu, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Được, ta biết rồi." Thần Phong gật đầu một cái. "Không, từ khi Triệu Mục xuyên chết Triệu Vô Cực tại thủ đô mất tích sau đó, cái này khiến Dương gia là càng thêm hốt hoảng. Bọn họ Dương gia sẽ đánh Triệu ra vết xe đổ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, đối với Tần Phong sản nghiệp tiến hành mọi người. Đây là tới từ cao tầng ép. Giống như xí nghiệp gặp phải tình huống như vậy tất nhiên sẽ sút xuống." nhưng mà bọn họ nhớ dạng này phá đổ tần phong sự nghiệp, vậy thật là quá ngây thơ rồi. Tần Phong cùng Diệp Kiến Quốc Hàn huyên mấy câu sau đó cũng cúp điện thoại. Diệp Mạn Văn từ Tần Phong trong miệng biết được Dương Gia mượn phía chính phủ lực lượng chèn ép tứ phương tập đoàn trả thù Tần Phong, sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, lạnh lùng nói, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Bọn họ có thể nhảy ra cái gì giang lãng? Tần Phong cũng không có hoảng, vẻ mặt chấn định nói ra, đi, trước tiên ăn điểm tâm lại nói. Lúc này đã hơn 9 giờ, còn vẫn ăn điểm tâm. Diệp Mạn Văn cùng tần Phong ngồi vào chỗ. Nàng đã ăn, chẳng qua chỉ là phụng bồi Tần Phong ăn điểm tâm mà thôi. Mà ngay tại lúc này, phòng ăn trên phát chương trình TV tin tức cũng là hấp dẫn Tần Phong sự chú ý. Nhìn đến cái này nội dung tin tức, thần phong sắc mặt cũng là thay đổi biến. Chuyện này cũng không có là đơn giản như tưởng tượng. ĐS, kênh 2, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Cồn ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 235, Samsung tập đoàn phản kích. Diệp ra tứ hợp viện nhà hàng, cổ kính bố cục cùng trang sức. Bữa ăn sáng cũng hết sức đơn giản, chính là cháo trắng, cải xanh, bánh tiêu. Bánh bao còn có một ly sữa đậu nành. Tần Phong ở một bên năm điểm tâm, một bên thuận tay mở ra phòng ăn truyền hình. Lúc này phòng ăn phát chương trình TV đến cầu khẩn đại 9 giờ tin tức. Vừa mới bắt đầu đều là một ít quốc gia đại sự báo cáo tin tức, nhưng mà kế tiếp tin tức là đưa tới Tân Phong sự chú ý. Phía dưới truyền thứ nhất tin quốc tế, ngay tại hôm nay sáng sớm, Bạch cung tin tức phát luận viên cả dạ bên trong tuyên bố một đầu Washington quốc mới nhất ra sân khấu một đầu chính sách. Bạch cung cũng xưng là bà nhà, là Washington thử cùng văn phòng. 1902 năm bị theo nhiều giọt tiên sinh chính thức mệnh danh là Bạch cung. Cả Bạch Cung là một tòa màu trắng tân cổ điện phong cách xa nham vật kiến trúc, ở tại Washington Cổ Lầm Bì A, đặc khu Tây Bắc N Vạn Nì A đường lớn một số 600, tổng cộng diện tích 7, ba hơn vạn mét vuông từ lầu chính cùng đông, tây 2 cánh 3 bộ phận tạo thành. Bởi vì Bạch Cung là Washington quốc đại bột cư trú cùng địa điểm làm việc, Bạch Cung một từ thường thay chỉ Washington quốc chính phủ. Bạch Cung phát ngôn viên nói cũng không có quá lớn đặc biệt, đặc biệt là tiếp theo tấm chim chất bán dẫn hiệp hội nói. Tấm chip chất bán dẫn tin tức phát ngôn viên tạm lập bên trong sừng, vì bảo đảm Washington Quốc thông tin an toàn cùng nói cho hữu hiệu, hiệu phát triển, duy trì xã hội ổn định, bảo đảm riêng tư không bị xâm phạm, bảo vệ xí nghiệp hạch tâm lợi ích, tấm chip chất bán dẫn hiệp hội quyết định quyết định một cái quyết định. Các đại công nghệ cao xí nghiệp không được tùy ý hướng về nước hắn cung cấp tất tâm chip, máy xử lý chờ một chút sản phẩm công nghệ cao, toàn bộ xuất khẩu đều cần đi qua tấm chip phát triển hiệp hội đồng ý. Điều này quy định ở tại sáng sớm hôm nay thủ đô thời gian 900 có hiệu lực. Tấm chip chất bán dẫn hiệp hội đây một quy củ vừa ra, đây liền có nghĩa là nước ta rất nhiều công nghệ cao nghệ Ví dụ như điện thoại di động, máy tính chờ một chút liên quan đến tấm chip, máy xử lý nghề sẽ lọt vào vô pháp từ Washington quốc nhập khẩu công nghệ cao nguyên kiện lúng túng chẳng diện. Trần Phong nghe đây một bản tin, sắc mặt thay đổi biến, để đuôi trong tay xuống. Diệp Mạn Vân ánh mắt cũng là đặt ở trên TV. Đây một bản tin vừa mới phát ra xong, tiếp theo một bản tin tiếp tục là liên quan tới Washington quốc tấm chip công ty. Washington quốc lớn nhất tấm chip công ty cao thông tuyên bố thành mình sẽ tuân thủ tấm chip chất bán dẫn hiệp hội quy định, đối với tất cả đồng bạn hợp tác tiến hành lần nữa nhìn ký hợp tác tư cách, hơn nữa báo cáo chuẩn bị tấm chip chất bán dẫn hiệp hội. Tại tấm chip chất bán dẫn hiệp hội không có tiếp xúc vô pháp thông qua quốc gia, chúng ta chỉ có thể hết sức xin lỗi kết thúc hợp tác, bởi vì chúng ta là tấm chip chất bán dẫn hiệp hội hội viên. Cao thông, đây là toàn cầu nổi tiếng tấm chip công ty, sáng lập ở tại 1985 năm, tổng bộ thiết lập ở tại bang California Thánh đi hề go thị, 33. Không không nhiều tên nhân viên giải đáp toàn cầu, là toàn cầu 3D, 4D cùng 5D kỹ thuật nghiên cứu dẫn trước xí nghiệp, trước mắt đã hướng về toàn cầu nhiều nhà doanh nghiệp sản xuất cung cấp kỹ thuật sử dụng cho quyền, dính tới trên thế giới toàn bộ điện tín thiết bị cùng tiêu phí thiết bị điện tử nhắn hiệu. Cao thông hộ khách cùng đồng bạn hợp tác vừa bao gồm toàn bộ nổi tiếng thế giới điện thoại di động máy tính bảng lộ do khí cùng hệ thống xưởng chế tạm thương cũng bao gồm toàn cầu dẫn chức vô tuyến tổng đài cao thông tận sức ở tại giúp đỡ vô tuyến dây chuyển sản nghiệp trên các phe thành viên thu được thành công càng thêm đang nhắc tới chính là cao thông tiêu Long di chuyển trí có thể xử lý khí là nghiệp giới dẫn chức toàn bộ hợp nhất toàn bộ Syria di chuyển máy xử lý có cao tính năng thấp công hao giống như thật đa phương tiện cùng toàn diện tiếp nối tính biến cách y tế xe hơi vận mạng lưới liên lạc trí năng gia cư trí tuệ thành phố chờ nhiều cái lĩnh vực đều có chỗ ứng dụng Phần lớn long chi quốc điện thoại di động, công ty máy vi tính đều là không cách nào tự mình nghiên cứu tấm chip, chỉ có thể áp dụng ngoại quốc tấm chip. Tấm chip là đủ loại thiết bị điện từ đầu, không có tấm chip, loại này thiết bị liền vô pháp bình thường khởi động cùng vận hành. Nói cách khác, tấm chip chất bán dẫn hiệp hội đây một thao tác chặt đứt rất nhiều điện thoại di động, máy tính khoa kỹ công ty đừng lui. Nhìn thấy như vậy tình huống, Tần Phong sầm mặt lại, nói, lần này quốc nội điện thoại di động, máy tính hán thương là một phiến tiêu rên. Không nghĩ đến bọn họ còn đem chiêu này ra. Thật đúng là tuyệt tình đó Văn không có nói gì, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nhìn truyền hình tin tức. Đây một bản tin vừa mới vừa qua, tiếp theo kế tiếp chính là liên quan tới Samsung tập đoàn tin tức. Đến ngày nay sáng sớm 8 giờ, rất lâu chưa tại công chúng truyền thông lộ diện Samsung tập đoàn tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố Samsung chất bán dẫn kết thúc cùng Long Chi Quốc công ty tất cả hợp tác, hơn nữa sẽ rút lui ra khỏi Samsung tập đoàn tại Hoa công xưởng. Chất bán dẫn nghề bên trong, Samsung tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách chất bán dẫn công ty, tại năm 1992 dẫn đầu khai phát thành công 60 từ rèm, rốt cuộc ở trên thế giới bảo đảm rồi mạnh nhất kỹ thuật thực lực, năm 1993 được như Nguyễn tổn chữ khí chất bán nhất thế giới bảo tọa. Có thể nói Samsung điện tử tại tồn trữ khí lĩnh vực chiếm giữ tỷ số vượt qua 30%, trở thành nghiệp giới cường giả, sản xuất 30 kích thức nạ nổ zèm, 30 kích thước nạ nổ 4GB đệ đệ bản zèm. 30 nạ nổ chỉ tương đương với sợi tóc 1/4 dây độ, 30 kích thước nạ nổ zèm cùng hiện có 40 kích thước nạ nổ zèm so sánh, có thể đề cao 60% hiệu suất sản xuất. Samsung điện tử tại năm ngoái độ chất bán dẫn đầu tư quy mô đạt đến 11 triệu hàng nguyên, đặc biệt là đem tồn trữ khí chất bán dẫn thiết bị đầu tư từ ban đầu kế hoạch 5 triệu 5000 nước hàn nguyên gia tăng đến 9 triệu hàn nguyên. Từ bên trong có thể thấy được Phải biết, Samsung điện tử chất bán dẫn lớn nhất thị trường chính là Long chi quốc, chỉ là nửa 5 mức tiêu thụ 673 ước nguyên NDT, không sai biệt lắm đồng đều ngày kiếm lời 10 ước, 10 phần khủng bố. Chính thức bởi vì dạng này, cho nên tại Samsung tập đoàn bị 4.6 rồi chế tại thời điểm, Samsung tập đoàn cũng không hề từ bỏ Long chi quốc thị trường, vẫn như cũ tại Long chi quốc trên thị trường sống động. Nhưng là bây giờ lần này Samsung tập đoàn tuyên bố chất bán dẫn rời khỏi Long chi quốc, mục đích đúng là vì ngăn chặn lại Long chi quốc chất bán dẫn m Mười phần đất máu thực tế, Long Chi Quốc rất nhiều chất bản ứng dẫn, tấm chip đều phải cần dựa vào ngoại quốc công ty lớn, mình ở phương diện này chế tạo mười phần là hậu. Khoa kỹ chênh lệch to lớn. Tần Phong nhìn đến Samsung tập đoàn đây một bản tin, lại nhớ tới rồi đằng trước hai đầu tin tức, trầm giọng nói, đây là Samsung tập đoàn phản kích. DOS, canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 236, đối chọi gay gắt. Giao mấy nhà tấm công cùng Hoa Samsung chất bán dẫn trực tiếp rút lui ra khỏi công xưởng, kinh tế theo thông lệ tổ điều tra đối với tứ phương tập đoàn làm có dễ. Chối này thao tác cũng không có là đơn giản như vậy. Nếu mà đem bọn họ toàn bộ liên hệ tới, như vậy thì sẽ trở nên suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Long Chi Quốc vẫn luôn là Samsung tập đoàn nhất đại thị trường, một điểm này không thể nghi ngờ, cho nên Samsung tập đoàn một mực ra mặt dạy đến Long Chi Quốc kiếm tiền. Hơn nữa cho dù là tần phong trừng phạt Samsung tập đoàn, Samsung tập đoàn cũng không chịu vứt bỏ Long Chi Quốc thị trường, bởi vì đây là ngày càng xa suốt Samsung tập đoàn lớn nhất thu vào nguồn gốc. Nhưng là bây giờ lại chủ động thối lui ra Long Chi Quốc thị trường. Xem như tự đoạn một cánh tay rồi, xem ra là xuống rồi nhận tâm a. Không chỉ như thế, sau đó tin tức còn báo cáo một kiện cũng không tính lớn sự tình. Căn cứ vào Mễ Sú bị kỳ thương hội hôm nay thứ nhất công nhân bày tỏ biểu thị, Mễ Sú bị kỳ điện cơ sẽ từng bước rời khỏi lòng chi quốc thị trường, thủy bỏ tại Hoa Cơ cấu cùng tương quan hợp tác. Mễ Sú bị kỳ điện cơ tự động hóa với tư cách máy điện sản phẩm tổng hợp thương nghiệp cung ứng, nó nghiệp vụ phạm vi bao phủ công nghiệp tự động hóa sản phẩm cùng máy điện nhất thể hóa sản phẩm. FA sản phẩm bao gồm có thể lập trình không chế khí, biến 13 liên tiếp thiết bị điều chỉnh tốc độ, người máy giao diện, truyền động khống chế cùng trao đổi tứ phục hệ thống động cơ điện cùng giảm tốc độ máy vân vân. Máy điện nhất thể hóa sản phẩm bao gồm điều khiển kỹ thuật số hệ thống, phóng điện chế biến máy, laser chế biến máy vân vân. Có thể nói, hiện tại Long Chi quốc rất nhiều công ty máy điều hòa không khí, xe hơi, nhân công trí năng trở một chút đều biết sử dụng đạo tăng cũ hấu điện cơ. Misu bị kỳ điện cơ công ty cổ phần là toàn cầu 500 mạnh mẽ, sản phẩm phạm vi rộng rãi, bao hàm điện thoại di động, phòng bếp điệt khí, xe tải điệt khí, sinh hoạt điệt khí, máy điều hòa không khí điệt khí. Mặt khác còn bao gồm điện tử, địa lực, xã hội, giao thông, vũ trụ, thông tin, điệt khí, máy chất bán dẫn cùng hình ảnh vân vân. Hiển nhiên, Misu kỳ tập đoàn đang chọn rồi Samsung tập đoàn sau đó, cũng là có tư cách tuyên bố trừng phạt Long Chi Quốc. Tuy rằng làm như vậy sẽ tổn thất một chút lợi nhuận cùng thu vào, nhưng mà mục đích của bọn họ chính là vì lớn hơn lợi nhuận cùng lợi nhuận. Tần Phong khẽ cau mày, nói, xem ra Samsung tập đoàn có dột kỳ phéo lỡ tập đoàn cùng Misu kỳ tập đoàn chống đỡ, người phần phấn khích rất nhiều, còn ngược lại trừng phạt Long Chi Quốc, chuẩn bị lợi dụng phía chính phủ lực lượng bức ta đi vào khuôn khổ a. Phải biết, cương đại Dộc Kỳ Phéo Lợi tập đoàn tại trong chính phủ cũng là đặt vào không ít người đại diện, mục đích đúng là khoảng liên quan chính sách, vì mình nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Hiện tại bỗng nhiên ban hành một đầu giết địch 1000 tổn hại 800 chính lệnh, hiển nhiên là có người khoảng mới có thể ban hành. Cái người này rất có thể chính là Dộc Kỳ Phéo Lợi tập đoàn. Từ khi Dộc Kỳ Phéo Lợi tập đoàn lựa chọn đứng tại Samsung tập đoàn bên kia, đây liền có nghĩa là sẽ đối phó Tần Phong, cho nên mới có chính lệnh cùng cao thông chờ tấm công tuyệt Chi một màn xuất hiện. Bọn họ biết rõ trực tiếp để cho Tần Phong đình chỉ trừ phạt, đây là rất khó làm được đấy. Cho nên những này tập đoàn tập hợp, mở ra lối riêng, hy vọng thông qua trừng phạt Long Chi Quốc kinh tế, để hình thành bức bách Long Chi Quốc đàm phán, cuối cùng thông qua phía chính phủ lực lượng đến bức vội vã tần phong đi vã khuân khổ. Đây chính là Samsung tập đoàn trận doanh tiến hành phản kích trừng phạt tác chiến. Không thể không nói, những này tập đoàn là ngăn chặn lại rồi Long Chi Quốc công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Kỹ thuật nòng cốt thiếu sót, là Long Chi Quốc rất nhiều công nghệ cao sản nghiệp lớn nhất tiếp, rất nhiều công nghệ cao tấm chip, chất bán dẫn là lại nhập khẩu, nhập khẩu cao đến 2313 ức Hiện tại toàn cầu rất nhiều chi, chất bán đều là bị anh Samsung, cao thông chờ một chút đại tấm chip công ty nơi để lộ đơn. Tấm chip bị nói rõ vì quốc gia công nghiệp lương thực, là tất cả chọn máy thiết bị trái tim, phổ biến ứng dụng ở tại máy tính, tiêu phí loại điện tử, internet thông tin, xe hơi điện tử chờ mấy đại lĩnh vực, cơ hồ nổi lên sống còn tác dụng, nhưng lại thời gian dài bị nước ngoài hán thương khống chế. Diệp Mạn Văn cũng là ý thức được sự tình phát triển nghiêm trọng tính, khe nhớ mày hỏi, "Tần Phong, ngươi định xử lý như thế nào?" Hiện tại những này ngoại quốc bá chủ tập đoàn Đức đoạn mất chip, chất bán chờ một chút công nghệ cao nguyên liệu, chúng ta trong nước xí nghiệp tại tấm chip nghiên cứu trên lại thiếu hụt hạch tâm sức cạnh tranh, kỹ thuật chênh lệch quá nhiều. Tần phong nói khẳng định rất nhiều xí nghiệp không chịu nổi tấm chim chất bán dẫn trở những khoa học kỹ thuật này là cần đại lượng nghiên cứu đầu nhập bảo đảm kỹ thuật dẫn trước nhưng là bây giờ cũng rất ít có xí nghiệp làm như thế bởi vì bọn hắn chỉ vì cái lợi trước mắt theo đuổi lợi nhuận cho nên lần này tấm chim nguy cơ xem như cho những xí nghiệp này gõ chung báo động bất quá nhớ dạng này bức bách ta đi vào khối khổ hắn cũng quá coi thường Tần phong ta rồi Tần Phong dừng dưng một tiếng lấy ra điện thoại di động gọi đến phơdina điện thoại tin tức có xem đi Tấn Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra Dục Kỳ Phiêu lở tập đoàn cùng Mỹ Xu bị kỳ tập đoàn thông qua cường đại vốn liếng lực lượng cùng kỹ thuật ưu thế, đối với chúng ta tiến hành trừng phạt. Nói chính xác, là đối với chúng ta Long Chi Quốc tiến hành trừng phạt." Ferdinand mở miệng nói, "Ta biết. Hơn nữa căn cứ vào chúng ta an bài tại tấm chip hiệp hội người 813 nhân viên tiết lộ, lần này đột nhiên ban phát quá dễ dị như vậy chính lệnh, đều là bởi vì Dục Kỳ Phiêu lở người của gia tộc trong bóng tối giở cho quỷ. Đã sớm đoán được." Tân Phong nói, "Dục tập đoàn ra rất lớn vô liếng, nếu mà bọn họ không xử lý, nửa phút sẽ trở nên mất hết vô liếng." "Ferdina, ta để ngươi giúp ta làm một chuyện." Tiến hành tung hoàng ngang dọc tới đối phó dọc kỳ phéo lở tập đoàn cùng Mỹ sú bị kỳ tập đoàn. Tung hoàng ngang dọc gọi tắt Tung hành, thời kỳ chiến quốc Tung hành nhà nơi Tuyên Dương cũng phổ biến ngoại giao cùng quân sự chính sách. Hợp tung chính là muốn 6 nước liên hợp lại tây hướng về đối kháng tận. Tần tại tây phương, 6 nước đất đai Nam Bắc Tư Liên, Cố Dương hợp tung. Cùng hợp tung chính sách đối đầu gay gắt là Liên hành. Liên hành nói đơn giản sa thân gần đánh, tiêu diệt từng bộ phận, cũng chính là liên hợp một ít đồng minh đến đả kích mặt một nước. Tung hoàng ngang không phải lòng chi của người, vì vậy mà đối với vẻ phương diện này mười phần nghi hoặc, mở hỏi, đây là ý gì?" có thể không nói, Tần Phong một chiêu này mười phần thông minh. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 237, Tung hoàng ngang dọc chiến lược kết quả chiến đấu tư tưởng. Nếu mà Tần Phong kiểm kê toàn cầu tài sản cùng sáng nghiệp, như vậy Tần Phong tập đoàn tuyệt đối là đệ nhất thế giới đại tập đoàn, vô luận là tài sản cùng sức ảnh hưởng, đều là toàn cầu đệ nhất. Bất quá, trước mắt Tần Phong tập là thuộc về nút tập đoàn, cũng không có công khai, cho nên căn bản không biết Tần Phong tập đoàn thực lực. Nói đơn giản, cả thế giới nhà giàu tình huống đại khái là như vậy, phúc bố tư trên bảng xếp hạng phú hào tài sản cá nướng nhà giàu ẩn hình, nhà giàu ẩn hình tài sản một loại lại sẽ ít hơn so với tập đoàn, Tần Phong là một ngoại lệ, tập đoàn tài sản là ít hơn so với ẩn hình tập đoàn tài sản. Cho nên bây giờ Tần Phong cái này ẩn hình tập đoàn thực lực là mạnh nhất. Không thì Tần Phong tập đoàn cũng sẽ không đang trong chính phủ đều có mình người đại diện. Nói thật ra, Dục Kỳ Feo Lở tập đoàn thực lực thêm Mị bị kỳ tập thực lực đều không phải Tần Phong tập đoàn đối thủ. Bất quá, Tần Phong cũng không định lợi dụng mình đồ sứ dây vào bọn họ những này cái hũ chuẩn bị lợi dụng giá thấp nhất đến tiêu diệt dọc kỳ phéo lở tập đoàn cùng mì xù bị kỳ tập đoàn. Tần Phong mở miệng nói, rất đơn giản, đó chính là liên hợp những thứ khác tập đoàn đến tiêu diệt dọc kỳ phéo lở tập đoàn cùng mì xù bị kỳ tập đoàn. Có một chút tập đoàn là cùng dọc kỳ phéo l tập đoàn hoặc là mì xù bị kỳ tập đoàn có mâu thuẫn, ví dụ như một gang tập đoàn cùng dọc kỳ phéo lở tập đoàn, bọn họ vẫn trong bóng tối xoa so tải. Nếu như chúng ta có thể đem bọn họ đều kéo đến chúng ta trận doanh, như vậy chúng ta liền có thể thông qua mượn lực lượng của bọn họ đến tiêu diệt hai cái này tập đoàn. Như vậy thì có thể lấy giá thấp nhất thu được lợi ích lớn nhất, không cần thiết chơi liệu. Nói đơn giản chính là kéo một cái đánh một cái, đây chính là tung hoàng ngang dọc chính sách. Tung hoàng ngang dọc tư tưởng sớm nhất đến từ thời kỳ Chiến Quốc, hợp tung cùng liên hoành là đương thời tồn tại hai phe đối lập tư tưởng. Hợp tung một phương là lấy Tô Tẩn, Công Tôn Diễn làm chủ đạo sáu nước tập đoàn, chủ trương sáu nước chiều sâu hợp tác, mục đích gì là vì đối kháng bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến thâu tóm sáu nước cường thần. Liên hoành một phương là lấy Trương Nghi, Tần Huệ Văn Vương làm đại biểu Tần Quốc, chủ yếu cùng sáu nước ngang liên hợp, lấy phá giải sáu nước hợp tung. Đồng thời, đây tung hoàng ngang dọc cũng là thích hợp nghiệp. Hợp nơi, nhất định phải hiểu bỏ, vận dụng bỏ được loại tinh thần này. Đại bùng bỏ mới có lớn đến, không bông bỏ vĩnh viên không được. Mà Liên Hoành nhất phương, nhất định phải biết rõ tại cùng người khác hợp tác đồng thời, không ngừng độ sâu khai thác tự thân tiềm năng, cường đại tự mình. Hướng theo thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thương hiệu lớn, đại thương ra, xí nghiệp lớn tạo thành nghề lũng đoạn tư thế, cho số lớn tiểu vi xí nghiệp, hộ cá thể mang theo trùng kích cực lớn. Vì đối kháng mạnh mẽ thương hiệu lớn trùng kích, tung hoàng ngang dọc thương nghiệp sách lược bắt đầu phát huy tác dụng. Hiện tại chính là vận dụng dạng này sách lược tới phó dọc Được, ta biết rồi. Ferdinand 10 phần thông minh rất nhanh liền hiệu Tấn Phong ý tứ, lập tức Tấn Phong cho Ferdinand kể một chút tương quan nghiệp vụ cùng sự hạng, sau đó cúp điện thoại. Bởi vì đây liên tiếp chính lệnh cùng các lớn tấm chip, chất bán dân công ty bắt đầu đối với Long Chi Quốc điện thoại di động, máy tính, xe hơi chở một chút khoa kỹ nghề tiến hành phong tỏa trừng phạt. Điều này cũng làm cho có nghĩa là các đại khoa kỹ công ty trở nên không có tấm chip cùng chất bán dẫn có thể dùng. Tấm chip trọng yếu bao nhiêu? Đây không cần nói cũng biết. Vô luận cỡ nào vào trước khổng lồ thiết bị, kỹ sở theo thông tin bảo hiểm tất cả tổn tại nhỏ nhỏ trên tấm chip, nhưng có vô cùng lực lượng chip lại có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là nó mệnh môn nằm ở người thiết kế trong tay, nghiệp giới tụ sưng cửa sau. Nếu như không có nắm giữ nó mấu chốt kỹ thuật nền cốt, khoa kỳ nước lớn muốn thương lượng cửa sau theo dõi liền theo dõi, tất cả bí mật trong khoảnh khắc bại lộ ở tại trước người. Tấm chip có cao, bên trong cấp thấp phân chia, Long Chi quốc tấm chip kỹ thuật cùng công nghệ sản xuất toàn thể trên trước mắt cùng Washington quốc không cách nào so sánh, nhưng mà cấp thấp tâm phiến sinh sản bên trên là có thể hoàn toàn tự mãn, cũng là Long Chi quốc chế tạo có lực chống đỡ. Vấn đề chủ yếu ở chính giữa cao cấp sản phẩm sản nghiệp cùng kỹ thuật trên. Long chi quốc bên trong cao cấp tấm chip lưu cầu, trên căn bản dựa vào nhập cầu, 80% tấm chip đều dựa vào nhập cầu. Tưởng tượng khoa kỹ, chủ yếu tiến hành chính là điện thoại di động, máy vi tính chế tạo, hướng theo tấm chip hiệp hội quy định ban bố, toàn bộ công ty nhất thời một phen gạo tét bi thường kiếp sợ. Bởi vì như vậy thao tác, có thể nói là trực tiếp đứt đoạn mất tưởng tượng khoa học kỹ thuật tài lộ rồi. Với tư cách tưởng tượng khoa học kỹ thuật lao tổng Liêu truyền Phong lập tức là tổ chức công ty hội nghị cấp cao, nhìn đến tại chỗ cao tầng nói ra, hiện tại như thế nào cho phải? Tấm chip cùng chất bán dẫn đứt đoạn mất, điện thoại di động của chúng ta cùng máy tính căn bản là không có cách sản xuất. Có thể không thể sử dụng chúng ta quốc sản tấm chip thay thế." Một cái cao tầng đề xuất ý nghĩ của mình nói ra. "Kệ như vậy thì sẽ không bị người chế trụ." "Không thể." Liêu Truyền Phong hơi lắc đầu nói ra, "Chúng ta quốc sản tấm chip quá lạc hậu rồi. Kỹ thuật nền cốt bị người chế trụ, mạch tổ hợp sản nghiệp tại kỹ thuật nền cốt, thiết kế, chế tạo công nghệ, sản nghiệp quy mô, long đầu xí nghiệp các phương diện, cùng thế giới vào trước tài nghệ so sánh đều có so với trên nền lớn." Đại thể mà nói, trước mắt Long Chi quốc tấm chip sản nghiệp, tấm chip thiết kế tài nghệ cùng quốc tế cơ bản tương đương, phong trang trình độ kỹ thuật có 4 đến 5 năm trên nền Chế tạo công nghệ trên lệch tại 3 năm một nửa khoảng. Liêu Truyền Phong tiếp theo lại hơi liếc nhìn phụ trách tấm chip nghiên cứu chế tạo cao quản, hỏi: "Lão Trương, chúng ta tấm chip chế tạo như thế nào?" Phụ trách tấm chip nghiên cứu chế tạo cao tầng mở miệng nói: "Chúng ta tấm chip chế tạo chi lộ vừa mới bắt đầu, bây giờ căn bản vô pháp sử dụng." Tôi rắc. Tấm chip nghệ bản thân có cao đầu nhập, thời gian dài phát triển, hồi báo chu kỳ dáng rất là thủ, phổ thông tấm chip chế tạo xí nghiệp đầu tư đều muốn đạt tới mấy chục tỷ cấp khoảng cách. Vì vậy mà, giống như xí nghiệp khó có thể chịu đựng. Hơn nữa tấm chip nghề nghiệp phát triển tuân theo ngụ định luật, kỹ thuật đổi mới rất nhanh, mà mỗi một lần đổi mới đều là một lần to lớn đầu tư. Loại này đầu nhập lớn, hồi báo chu kỳ tương đối khá lâu nghề đặc điểm, khiến cho tấm chim sản nghiệp trở thành nguy hiểm cao sản nghiệp, một loại xã hội vốn liếng đều không nguyện bước vào. Loại này nguy hiểm cao, lại khiến cho tấm chim nghề sản sinh gọi là đại giả hàng đại nghề đật tụ, rất dễ dàng hình thành tự nhiên độc quyền, kể tới sau phát triển độ khó cực lớn. Ta đều đầu nhập vài chủ cước rồi, cư nhiên không có một chút hiệu quả. Liêu Truyền Phong nổi trận lôi đình nói ra, các ngươi thế nào làm sống? Mọi người tại đây rồi rít túi đầu không nói, cán bản không dám nhìn thẳng Liêu Truyền Phong. DS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi đánh giá, Nguyễn phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 238, Thần phong cường đại bản lĩnh. Tấm chip khó khăn, đây là rất nhiều công ty đều sẽ gặp phải tình huống cùng vấn đề. Giống như tưởng tượng khoa kỹ tập đoàn dạng này tập đoàn công ty, cũng là đồng dạng sẽ tao ngộ đến vấn đề như vậy, bởi vì tâm phiến chế tạo thật sự là quá khó khăn. Liêu truyền phong suy nghĩ một chút, nói, tiếp tục như vậy cũng không phải bắt phát, cấp tốc tấm chip chúng ta tìm quốc nội tấm chip thay thế, nhưng mà bên trong cao cấp tấm chip thủy chung là cái vấn đề. Trước mắt Long Chi Quốc tấm chip chất bán dẫn thị trường đang đứng ở tốc độ cao giai đoạn phát triển, mặc dù phần lớn lĩnh vực vẫn nơi đang liều mạng đuổi theo giai đoạn, ở chính giữa cấp thấp tấm chip xem như 10 phần chín rồi. Đối với tấm chip có thể tiêu hao cùng thể tích có yêu cầu cực cao điện thoại di động tấm chip lĩnh vực, đây đối với cao cấp tấm chip yêu cầu 10 phần cao, mà Long Chi Quốc mạch tổ hợp thị trường tự cấp tỷ số vẫn chỉ là 18. 5%, phần lớn vẫn là ý lại ngoại quốc. Chúng ta bây giờ dự trữ số lượng tấm chip chất bán dẫn còn có bao nhiêu? Liêu Truyền Phong nhìn về một cái cao quản hỏi. Cái kia cao quản suy nghĩ một chút, chợt tiếp tục mở miệng nói ra. Dựa theo bây giờ xuất hàng số lượng, tối đa chỉ có thể kiên trì 2 tháng. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến trong một đêm tấm chip, chất bán dẫn công ty sẽ buông tha khủng lột như vậy Long Chi Quốc thị trường. Hiện tại Long Chi Quốc tấm chip sinh sản chế tạo năng lực cùng ra 820 quốc trên lệch to lớn, là tấm chip nhu cầu nước lớn, cũng không phải tấm chip chế tạo nước lớn. Đặc biệt là giống như tưởng tượng tập đoàn dạng này đại tập đoàn công ty, đối với ngoại quốc tấm chip cũng là cực độ ý lại bọn họ cơ trạng tâm phiến tự cấp tỷ số cơ hồ là không, rất nhiều cần thiết nguyên khí kiện đều cần nhập khẩu. Mà tưởng tượng khoa kỳ tập đoàn đối mặt tình huống, là trong nước điện tử sản nghiệp Hán Thương Trung vấn đề. 2 tháng Thời gian quá ngắn, Liêu Truyền Phong hơi lắc đầu nói ra, chúng ta Long Chi Quốc người mặc dù nhiều, nhưng là từ chuyện tấm chip nghiên cứu chế tạo người thật sự là quá ít, cho nên mới xuất hiện như thế cục diện lúng túng. Long Chi Quốc không thiếu người, nhưng mà tại đỉnh phong khoa kỹ nhân tài lại hết sức thiếu thốn, tấm chip người làm thiếu nghiêm trọng, nhân tài lỗ hổng cao đến 400 ngàn. Tấm chip cùng cao cấp khoa kỹ lĩnh vực tại rất nhiều người xem ra, không có cái khác một ít nghề quả thực, lại thu vào cũng bất ổn định. Điều này cũng đưa đến xử lý tấm chip nghiên cứu người quá ít. Ở nơi này kinh tế toàn cầu hóa đều đại bối cảnh dưới, các nước khoa nghiên cứu tốc độ cũng đang tăng nhanh cao cấp tấm chip thành công sau đó mang tới to lớn lợi nhuận, cũng để cho người càng ngày càng nhiều đầu nhập tấm chip nghiên cứu bên trong. Tấm chip nghiên cứu là chất bán dẫn sản nghiệp bộ phận cốt lo nhất. Đây cần đại lượng nhân lực, vật lực đầu nhập, thời gian dài kỹ thuật tích lũy cùng kinh nghiệm lãnh đạo, cho nên hiện trạng 10 phần không cần lạc quan. Liêu Truyền Phong nhìn về mọi người tại đây, nói, hiện tại tình huống như vậy nhất thiết phải thay đổi. Đầu tiên, chúng ta gia tăng tâm phiến nghiên cứu và đầu nhập, không ngừng nghiên cứu đào móc nhân tài, chúng ta nhất định phải có được chính mình tiến tức sinh sản yếu, chúng ta muốn cùng các đại tấm chip công ty tiến hành đàm phán. Hy vọng tranh thủ từ trong tay của bọn nọ đạt được tấm chip, bổ sung chúng ta chống không. Toàn cầu công nghệ cao tấm chip công ty có rất nhiều, ví dụ như Cao Thông, An Hoa Cao, Liên Phát Khoa, Anh Vi là đến, Siêu Uy Khoa Ký, Chiết Tế Điện, Biển Cisco Ký, Á Bộ Khoa Ký, Mị Mãn Khoa Ký, Thi đấu Linxis cổ ký chờ một chút. Những này phần lớn tấm chip đều đã cự tuyệt cùng cùng lòng chi quốc công ty hợp tác, ví dụ như Cao Thông, An Hoa Cao, A Độ, Liên Phát Khoa, Mị Mãn Khoa Ký chờ một chút. Liên Phát môn học trước rất nhiều bên trong đề sở smartphone dùng đều là Liên Phát Khoa máy xử lý mà mỹ mãn khoa kỹ toàn cầu đứng đầu không có tinh tròn sượng chất bán dẫn một trong công ty, cũng là toàn cầu phát triển nhanh nhất chất bán dẫn một trong công ty. Thứ ba, chúng ta hy vọng song phương ngồi xuống nói chuyện một chút. Phải. Mọi người tại đây rồi rít là ầm ầm đáp. Tiếp theo, toàn bộ tưởng tượng tập đoàn đều là trở nên cần trương, bắt đầu bước vào đàm phán kỳ cùng khẩn trương kỳ. Cũng tưởng tượng tập đoàn dạng này đại tập đoàn giống nhau, quốc nội rất nhiều công nghệ cao điện thoại di động hàng thương. Phí não doanh nghiệp sản xuất chờ một chút cũng đều là đối mặt lúng túng như vậy vấn đề. Bao gồm hiện tại Long Chi Quốc điện thoại di động bá chủ Trung Hoa Hu cũng là đối mặt vấn như vậy cảnh ngộ. Trung Hoa Huy là một gian tương đối có tầm nhìn xa công ty, rất sớm đã thành lập tấm chip của mình nghiên cứu công ty, nghiên cứu thành công cũng coi là y mười phần rõ rệt, hiện tại Trung Hoa có triển vọng trong điện thoại di động cấp thấp tấm chip đều là sử dụng nhà mình tấm chip. Nhưng mà xét đến cùng vẫn là cao cấp tấm phiến vấn đề. Cao cấp tấm chip là cần tân tiến khoa học kỹ thuật và cao cấp nhân tài, nhưng mà đó cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cho nên cao cấp tấm chip hiện tại là nằm ở trong giống. Trung Hoa có triển vọng người sáng lập nhâm chính phi cũng là đối mặt như vậy tình huống. Hiện tại Trung Hoa có triển vọng một ít cao cấp cơ hình sử dụng chính là ngoại quốc cao thông tấm chip. Tại tấm chip lĩnh vực, Cao thông có thể nói là chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị. Trung Hoa có triển vọng điện thoại di động cũng không thể ngoại lệ, dù sao kỹ thuật nồng cốt nắm ở trên tay của người khác. Nhâm Chính Phi suy nghĩ một chút, vẫn là gọi đến Tần Phong điện thoại, nhìn nhìn có thể thông qua hay không Tần Phong để giải quyết cái vấn đề này. Lúc trước tại tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương thời điểm, Nhâm Chính Phi cùng Tần Phong liền có từng lưu lại phương thức liên lạc. Điện thoại vang lên, rất nhanh sẽ tiếp thông. "Uy, là Tần tiên sinh sao? Ta là Nhậm Chính Phi." Nhậm Chính Phi nhận nghe điện thoại, lập tức là bắt đầu tự giới thiệu mình, nói: "Có rảnh không?" Tần Phong nhận được nhâm chính phi điện thoại có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, rất nhanh liền nghĩ minh mạch nhâm chính phi vì sao lại gọi điện thoại tới rồi. Nhất định là bởi vì ngoại quốc công nghệ cao tấm chip công ty đối với Long Chi Quốc phong tỏa đối với nguyên do. "Nhâm tổng, hôm nay như vậy có rảnh gọi điện thoại cho ta a?" "Ha ha ha." Tần Phong cười một tiếng nói, lẫn nhau phải là bởi vì tâm phiến sự tình đi. "Ha ha ha, Tần tiên sinh thật sự là liệu sự như thần, chính là bởi vì chuyện này." Nhâm chính phi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, hiện ở ngoại quốc công nghệ cao tấm chip công ty đã đối với chúng ta Long Chi Quốc công ty công nghệ cao tiến hành phong tỏa, tấm vô pháp sử dụng. Đối với lần này, thần tiên sinh có cái gì cách đối phó đâu. The S, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quý câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 239, kỳ tích đản sinh, rộ trì gia tụng người. Nhân chính phi tìm tới tần phong, là hợp ý tần phong giao thiệp đấy. Nhớ ban đầu tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trương đó là biết bao long trọng hỏa bạo, người nhiều như vậy khoa kỳ giới lao, khẳng không đơn giản. Hiện tại Trung Hoa Hu tập đoàn gặp phải như vậy khốn cảnh, Hắn hy vọng Tần Phong có thể giúp đỡ. Tuy rằng trước mắt Trung Hoa Hu cũng tại chế tạo tấm chip của mình, nhưng mà cũng không khả năng là lập tức có thể chế tạo sử dụng. Tần Phong nghe Nham Chính Phi nói, 10 phần đạm nhiên trấn định nói ra, "Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Trong các người Hoa Hu là nắm giữ tấm chip của mình công ty, bất quá hiện tại các ngươi cần chính là cao cấp tấm chip. Xin chào Long Tâm Tập đoàn Dư Minh Huy Dư tổng trò chuyện một chút đi, hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Long Tâm Tập đoàn Dư tổng. Nhâm Chính Phi nghe được cái tên này, hơi kinh ngạc. Bởi vì trước mắt xử lý tấm chip chế tạo cùng đưa tới sự nghiệp cũng không nhiều, đặc biệt là có kiến thủ cùng phát triển tấm chip sự nghiệp càng thêm không nhiều, mà cái này Long Tâm Tập đoàn tính là một cái trong số đó. Nhâm Chính Phi đương nhiên là nghe qua cái này tấm chip Long Đầu sự nghiệp, có thể nói cùng Trung Hoa Hự Kỳ Hạ Hoa nghĩ tấm chip không sai biệt lắm rồi. Lúc trước Dư Minh Huy cũng tìm nhâm Chính Phi kéo qua đầu tư, nhưng mà nhâm Chính Phi cảm giác mình dưới cờ có công ty tại chế tạo tấm chip rồi, không cần thiết lại ném mặt khác một gian tấm chip công ty, cho nên từ tuyệt. Dù sao chế tạo tấm chip là một khoản đại đầu nhập tiền vốn, có thể nói chính là một cái động không đấy. Hơn nữa trong thời gian ngắn là không có hồi báo đấy cho dù khổng lồ Trung Hoa Hu với tập đoàn cũng là khó mà chống đỡ được hai cái đại tấm chí tập đoàn chế tạo khai phát sau đó ngay long tâm tập đoàn đã nhận được một khoản cự ngạch đầu tư chỉ bất quá đối với phía đầu tư vẫn là làư phần bảo mật bây giờ nhìn lại tuổi hồ là tần phong đầu tư long tâm tập đoàn Tần tiên sinh chúng ta hiện tại quốc nội tấm chí xí nghiệp có thể sống sản thương dùng đại lượng cao cấp tấm chip sao? sau chính Phi rất là ngoại ý muốn mà hỏi ta tại sao không có nghe nói đây là thuộc về bí mật thương nghiệp Tần Phong Trầmmãi nói ra chúng ta long tâm tập đoàn vừa vận tại nửa tháng trước liền nghiên cứu ra cao cấp tấm chí rồi hơn nữa đã có thể đại lượng sản xuất và sử dụng. Vì vậy mà người hoàn toàn có thể đi cùng Dư Tổng trò chuyện một hồi, Long Tâm tập đoàn cũng có thể thỏa mãn trong các người hoa có triển vọng cao cấp tấm chip Blue Gold. Long Tâm tập đoàn, đây là Tần Phong ủng hộ mạnh mẽ phát triển tấm chip xí nghiệp. Lúc trước Dư Minh Huy tìm được Tần Phong hy vọng Tần Phong có thể đầu tư Long Tâm tập đoàn, Tần Phong lấy siêu thần chiến lược nhãn quang là nhìn rõ tấm chip, chất bán dẫn phát triển, cho nên lực mạnh ủng hộ Long đoàn nghiên cứu tấm của mình. Chính là bởi vì dạng này, Tần Phong cũng đúng Long tập đoàn nắm giữ tuyệt đối quyền chưởng Nói cách khác, Long tập đoàn cũng là Tần Phong sở nghiệp. Có câu nói, có tiền có thể mua xui quỷ khiến, tại Tần Phong gây trụ cước trên 100 ức dưới sự ủng hộ, nửa tháng trước Long Tâm tập đoàn lão tổng Dự Minh Huy liền nói cho Tần Phong, Long Tâm nghiên cứu ra cao cấp thương dụng tấm chip, Long Tâm nhất hảo. Trải qua khảo thí cùng Phong Trang, Long Tâm số một tính năng có thể sánh vai trên thế giới trước tiên cao cấp tấm chip, có thể nói là một cái kỳ tích. Lại trải qua đây hơn nửa tháng, Long Tâm nhất hảo tấm chip đã hoàn thành từ tự mình thiết kế, Phong Trang xin sản, kiểm tra điều chỉnh thử chờ đại lượng sản xuất toàn bộ quá trình. Sau đó mỗi một cái điện thoại di động, máy tính chờ hán thương đều sẽ nhất định có tấm chip tổn chữ, đại khái có thể duy trì một đến 2 tháng, như vậy có chút thời gian này, Long Tâm tập đoàn hoàn toàn có thể đại lượng sản xuất, không có bất kỳ áp lực. Nói đơn giản, đó chính là Long Tâm tập đoàn có thể tự đi thiết lập sinh sản cao cấp tấm chip, căn bản không cần thiết người khác thay chế biến đến rồi, là một con rồng sản xuất và phục vụ. Không nghĩ đến ngẫu nhiên gặp phải tấm chip hiệp hội một loạt chính lệnh cùng ngoại quốc tấm chip công ty đối với xí nghiệp trừng phạt. Lần này, Long Tâm tập đoàn muốn triển khai rồi. Bởi vì toàn bộ Long Chi quốc cũng chỉ có Long Tâm tập đoàn đủ có sinh sản cao cấp tấm phiến năng lực, cơ hội tất cả điện thoại di động, máy tính doanh nghiệp sản xuất đều phải cần từ Long Tâm tập đoàn mua hàng, đây chính là mấy trăm tỷ thị trường. Vậy thật là quá tốt. Nhâm Chính Phi vừa nghe, nhất thời một hồi kích động nói, không nghĩ đến chúng ta cũng có thể tự mình thiết kế cùng sinh sản cao cấp tấm chip rồi, chúng ta không bao giờ nữa sợ người ngoại quốc đối với chúng ta tiến hành trừng phạt. Cầu kim đậu. Không sai. Tần Phong gật đầu một cái nói ra, chuyện này ngươi cùng dư tổng câu thông hợp tác, ta cho dư tổng phát cái tin tức, hết thảy đều có thể giải quyết. Cảm ơn ngươi, thần tiên sinh. Nhân chính vì mang lòng cảm kích. Như thế, bởi vì có tần phong giúp đỡ, như vậy thì có thể làm cho Trung Hoa Huu tập đoàn sống qua lần này nguy cơ. Thuống theo tấm chip hiệp hội tuyên bố chấp hành, và rất nhiều công ty công nghệ cao như Cao Thông chờ tâm trí, chất bán dẫn công ty đối với kết thúc hợp tác, Samsung tập đoàn, Mi Xu bị kỳ tập đoàn chờ một chút cũng là tuyên bố rời khỏi thị trường. Đây đối với chọn quốc gia kinh tế đều là một cái đả kích không nhỏ. Không, rất nhiều điện thoại di động máy tính doanh nghiệp sản xuất bởi vì không có tấm chip, trở nên hoang mang không chịu nổi một ngày, bố khắp nơi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mà liên ở nơi này thế kỷ sau đó, Long Tâm Tập đoàn tuyên bố thông báo tuyên bố nghiên cứu ra Long Tâm nhất hào cao cấp tấm chip chất bán hướng dẫn, có thể cung cấp máy tính, điện thoại di động, xe hơi chờ một chút sử dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khoa kỹ vòng cùng kinh tế vòng đều là vỡ tổ rồi. Tại điều này thông báo vừa mới tuyên bố thời điểm, lập tức là càn quét mỗi cái lục soát điểm nóng đề tài, vô luận là diễn đàn, web auto, về bổ chờ một chút thảo luận đều là Long Tâm nhất hảo. Đây tuyệt đối là một cái nổ tính tin tức. Cao cấp tấm chip một chính là quốc nhân theo đổi. Hiện tại Long Tâm Tập đoàn nghiên cứu ra cao cấp tấm chip Vậy liền tuyên bố phá vỡ công ty ngoại quốc đối với tấm chip kỹ thuật phòng tỏa cùng tương quan cấm lệnh, cũng xưng là rồi đệ nhất tấm chip nghiên cứu chế tạo công ty. Phấn chấn lòng người, bị khích lệ. Bao gồm Trung Hoa Hubei, tưởng tượng tập đoàn chờ một chút máy tính điện thoại di động doanh nghiệp sản xuất rối rít bắt đầu tìm kiếm cùng Long Tâm tập đoàn hợp tác. Trong mấy mắt, Long Hâm tập đoàn đơn đặt hàng tăng vọt. Toàn bộ lưới đều là đang thảo luận Long Tâm số một thời điểm, tần phong nhận được một đầu mời, đến từ tuổi nhị Đức gia tụng thứ 7, một tuần lễ mới, ủy câu một lạn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 240, gia tộc đại hội, bá chủ gia chủ. Diệp ra nhà cấp 4, Tần Phong sáng sớm liền nhận được rốt chỉ gia tộc quản gia điện thoại. Rốt chỉ gia tộc, cái này gia tộc khổng lồ nắm giữ 50 vạn phần triệu tài sản, mà Tần Phong chính là thừa kế trong đó, là toàn bộ rốt chỉ gia tộc bên trong cổ phần cao nhất, cũng là có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Có thể nói, Tần Phong thành tựu bây giờ, không có ly khai siêu thần lựa chọn hệ thống, càng thêm không có ly khai rốt chỉ gia tộc di sản thừa kế. Đây chính là 5 vạn ước cú tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Cho nên tần Phong ngay từ đầu chính là thế giới nhà giàu nhất. Dỗ Trí gia tộc quật khởi không phải thuận buồm xuôi gió, gia tộc người sáng lập mày ở ở Dỗ Trí, sớm nhất xử lý tiền tệ mua bán nghiệp vụ. Bởi vì 18 thế kỷ hậu kỳ nước Đức công quốc khắp nơi, mỗi cái công quốc đều có hàng của bọn ta của mình tệ hệ thống, mày ở ở chức nghiệp cơ hồ có thể chờ đồng ý với thu đổi ngoại tệ. Từ nước Đức Hà Nội uy một nhà nổi danh gia tộc ngân hàng học thành sau khi trở về, hắn đại phờ rằng Phật mở ra sự nghiệp của mình, không chỉ xử lý tiền cổ tệ cùng đồ cổ giao dịch, còn xử lý hoàng kim bạch ngân cùng tiền giấy trao đổi, nghiêm nhiên thành một cái ngân hàng ra. Đại ẩn ẩn ở đời. Rất nhiều bọn phú hào thường thường là nút ở xã hội chỗ sâu nhất nhân vật, cực ít lộ ra ánh sáng độ, cuộc sống khiêm tốn khiến cho những người này giống như có lẽ đã không bị mọi người nơi chú ý, Dột Trì gia tộc chính là dạng này một cái gia tộc. Khi Thần Phong nhận được Dột Trì gia tộc điện lời nói sau đó, vừa mới bắt đầu còn không biết là gia tộc này quản gia điện thoại, người là ai? Tần Phong mở miệng hỏi. "Tôn kính Thần tiên sinh, ta là Dột Trì gia tộc quản gia Dột Trì Michael." Điện thoại kia một đầu Dột Trì Michael mở miệng nói, "Hy vọng ta không có quấy rầy ngươi đi." Dột Trì cũng không có là Dột Trì người của gia tộc, bởi vì là Dột Trì tộc quản gia. Cho nên được bàn cho họ rụt chỉ gia tộc. Có chuyện gì không?" Thần Phong hỏi. Ai ai cũng biết, rụt chỉ gia tộc cho tới nay tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tổ huấn, từ không đối ngoại công khai tài sản của mình, bình thường gia tộc thành viên cũng là rất ít liên lạc trao đổi. Rụt chỉ gia tộc người sáng lập Mở là người Do Thái, 10 phần giỏi về kinh doanh, hơn nữa 10 phần sở trường đem chính mình thương nghiệp kinh nghiệm truyền thừa tiếp, vừa vận 5 năm, tuổi gần 25 tuổi Mở liền thu được cung đỉnh ngự dụng thương nhân danh hiệu. Bằng vào cái danh hiệu này, Mở ơ lại từng bước lấy được so sánh huyền công tất tín nhiệm. Sau đó bởi vì rụt chỉ gia tộc chỉ ở nước Đức lớn nhất sức ảnh hưởng, Châu Âu chính là cả khối đại lục, cho nên lúc đó mà ở ở dỗ mình năm con trai, nhất định phải đem thực lực mở rộng đến toàn bộ châu Âu bản đồ, thậm chí toàn cầu. Mà đây năm con trai chính là La Thị Ngũ Hổ. Tần Phong thừa kế tài sản chính là La Thị Ngũ Hổ bên trong giọt chỉ nạt thản. Giọt Ngũ Hổ bên trong con thứ 3 giọt chỉ nạt thản vang dội hướng về châu Âu đại lục mua vào phát súng đầu tiên. Tại thế kỷ 19 sơ kỳ, giọt chỉ nạt thản đi tới London, hơn nữa bắt đầu làm một di miên bố làm ăn. Lúc đó châu Âu chính trực nạ Ponèo tranh, ít nước đức lạc đến anh quốc nạ, trong đó liền bao Công tác vì bảo vệ mình tài sản, để cho Nat Thận lượng lớn mua vào anh quốc phiếu công trái, dạng này, Nat Thận cũng dính đến phiếu công trái cùng cổ phiếu làm ăn. Không lâu sau, Nat Thận liền trở thành Luân Đôn tài chính chứng khoán giới bá chủ. Tại thế kỷ 19, kỳ tài giàu tổng giá trị đã vượt qua 100 ức cũ SD, vì vậy mà tại lúc ấy châu Âu lưu truyền dạng này một loại cái nói, ngoại trừ ngũ đại quốc chi ra, còn có một cái Jochi, mọi người gọi nó là châu Âu thứ 6 đế quốc. Michael mong muốn cung kính mở miệng nói áo, là như vậy, mỗi năm một lần Jochi gia tộc gia tộc đại hội liền muốn tại nửa tháng sau tổ chức. Với tư cách rốt chỉ gia tộc nhất đại cổ Đông, gia tộc như vậy hội nghị này là nhất định phải tham gia. Người bây giờ đại biểu là rốt chỉ gia tộc Ngũ hổ bên trong hai vị, cho nên hy vọng tần tiên sinh ngươi nhất định phải đến. Rốt trí bên trong gia tộc xâm thành công vì Đức phủ chính phủ cung cấp 500 vạn bảng anh vay tiền, vì quốc tế vay tiền nghiệp vụ cung cấp Tân Đường tắt. Ngoại trừ thông qua phiếu công trái phát hành cho các nơi trên thế giới chính phủ gom góp tiền vốn, rốt chỉ gia tộc toàn bộ thế kỷ 19 kiếm tiền phương thức còn bao gồm hoàn tất chính trị gia quản lý tài sản, xử lý hoàng kim cùng tiền tệ giao dịch, tiến hành công nghiệp cùng ngành mỏ đầu tư. Tại lúc ấy, rốt chỉ bên trong gia tộc nạt thản từ trận thì Hắn đã là là toàn thế giới người giàu có nhất. Tính cả nạt thản mấy cái anh em, lúc ấy ruột chỉ gia tộc sắc thực đứng lên thế giới chi đỉnh, nắm giữ 600 vạn bảng Anh tài sản. Rồi năm 1852, ruột trí gia tộc tài sản càng lạ đạt tới 953 vạn bảng Anh. Lúc đó tiền có thể là phi thường đáng tiền. Thần Phong không chỉ thừa kế ruột trí bên trong gia tộc xâm tài sản, đồng thời cũng tức thành ruột trí gia tộc thẻ mạch tài sản, cho nên mới trở thành ruột chỉ gia tộc cổ phần lớn nhất người. Được, nói cho ta thời gian địa điểm, ta nhất định đến. Thần Phong mở miệng đáp Tuy rằng rốt chỉ gia tộc tài sản là siêu thần lựa chọn hệ thống tác dụng, nhưng là nói thế nào cũng là trời dáng cự phú, cùng rốt chỉ gia tộc thoát không khỏi liên quan. Với tư cách rốt chỉ gia tộc nhất đại cổ đông, gia tộc như vậy hội nghị nhất định là muốn tham gia. Trời dáng cự phú, được lợi nếu Tân Phong. Được rồi. Lập tức, Michael đem lần này hội nghị gia tộc thời gian địa điểm báo cho Tần Phong, tiếp theo sau cùng dặn dò, cả gia tộc đều hy vọng ngày đến, hy vọng Tần tiên sinh nhất định phải đến. Không thành vấn đề. Tần Phong cũng muốn nhìn một chút rốt chỉ gia tộc cuối cùng đều có người nào. Lúc trước tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trương, Dỗ trí gia tộc cũng là phái Dỗ Trị gia tộc phở lộc đi tới. Cúp điện thoại, Thần Phong liền cùng Diệp Mạn Văn đi ra nhà cấp 4. Hiện tại toàn bộ kinh tế đặc biệt là máy tính điện thoại di động chờ doanh nghiệp sản xuất tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bất quá Thần Phong ngược lại không có chút nào hãng. Bởi vì hắn đã có phản kích cách rồi. DS, canh 1, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 241, nam kiếm lợi ba trụ tỷ. Gỗ Tuần Tập đoàn vốn là một cái không bị chú ý xí nghiệp tập đoàn, mặc dù là chiệp nghề nghiệp dẫn con người, nhưng mà cũng không có bị vốn liếng trông thấy. Bởi vì tâm phiến chế tạo tiền điện thoại kinh phí chính là một cái động không đáy, hồi báo chu kỳ dài, vốn liếng cũng không muốn mạo hiểm. Nếu mà không phải Tần Phong đầu tư Gỗ Tuần Tập đoàn, toàn bộ lọn xỉn tập đoàn khả năng liền muốn sụp xuống rồi. Hiện tại, Gỗ Tuần Tập đoàn lại đông như chợ hội, rất nhiều máy tính điện thoại di động doanh nghiệp sản xuất rối tìm tới Tập Tập đoàn, tưởng, tập đoàn tưởng tượng tập đoàn chủ tịch Liễu Phong chính đang trong phòng họp cùng Dư Minh Huy đang Dư tổng, chúng ta bây giờ cần cao cấp chip, các người gọi sở̉n một chúng ta 10 phần hài lòng. Liêu Chuyện Phong nhìn về Dư Minh Huy nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, người có bao nhiêu chip, ta đều muốn. Chúng ta có thể giữ lâu dài quan hệ hợp tác. Đối với tưởng tượng tập đoàn lại nói, nếu như có thể cùng quốc nội chip công ty hợp tác, nhất định là tốt hơn cùng nước ngoài chip công ty hợp tác. 10 phần trăm trọng là, ban đầu Dư Minh Huy cũng là tìm được Liêu Truyện Phong, hy vọng có thể đạt được đầu tư, nhưng mà Liêu Chuyện Phong lại cự tuyệt. Nhưng bây giờ cầu tới cửa. Dư Minh Huy nhìn về Liêu Truyện Phong, nói, Liêu tổng, bởi vì ngoại quốc chip, chất bán dẫn phóng tỏa Quốc nội rất nhiều công ty đều hy vọng hợp tác với chúng ta thu được cao cấp chip gỗ sơn 1. Chúng ta sinh sản áp lực có hạn, cho nên chúng ta đối với mỗi một cái công ty đều là dùng hạn chế tính có lưỡng. Hiện tại toàn quốc cao cấp chip đều là chỉ có thể dựa vào gỗ Tường tập đoàn. Liêu Truyện Phong vừa nghe, liền đột nói, chúng ta có thể bỏ cho tư các ngươi mới xây càng nhiều hơn xưởng cùng căn cứ sản xuất. Chúng ta xưởng cùng căn cứ sản xuất chính đang xây dựng thêm, bất quá không cần thiết Liêu tổng quan tâm, chúng ta nắm giữ tuyệt đối tiền vốn đủ để duy trì. Dư Minh huy khẽ mỉm cười đáp, lúc trước để cho Liêu Phong đầu tư gỗ tập đoàn, hắn coi thường dạng này một cái xí nghiệp Hiện tại gỗ Tường tập đoàn làm ra thành tích, Liêu Truyện Phong lại liếm mặt đến hy vọng có thể nhập cổ phần đầu tư. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hơn nữa, có được Tần Phong Cường đại như vậy tài lực ủng hộ, gỗ Tường tập đoàn căn bản không thiếu tiền. Được đi. Liêu Truyện Phong thần sắc có chút lúng túng, mở miệng nói, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài đi. Lập tức, Dư Minh Huy cùng Liêu Truyện Phong hai người ký tên tương quan hợp tác thỏa thuận, gỗ Tường tập đoàn trở thành tượng tượng tập đoàn cấp, cấp thường, một năm thành giao nghịch đại khái là 30 tỷ khoảng. Mà ngay tại Liêu mới vừa rời đi không bao lâu, Trung Hoa có triển vọng chủ tịch Nhậm Chính Phi cũng đi vào Dư Minh Huy văn phòng phòng, thương lượng hợp tác công việc. Bởi vì tần phong quan hệ, Dư Minh Huy đối với Nhậm Chính Phi thái độ muốn rất nhiều. "Nhậm tổng, tới tới tới, làm." Dư Minh Huy nhiệt tình nên đón Nhậm Chính Phi nói, "Tần Phong tần tiên sinh cùng ta chào hỏi rồi, trong các ngươi hoa có triển vọng chip, chúng ta sẽ ưu tiên cung cấp." Nhậm Chính Phi hơi sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra cười một tiếng nói ra, "Vậy thật là cảm ơn Dư tổng rồi. Chúng ta bây giờ Trung Hoa có triển vọng dưới cờ chi nhánh công ty cũng là tại chế tạo chip, bên trong cấp thấp chip chúng ta có thể bảo đảm tự cung tự cấp, bất quá đây cao cấp chip liền cần dựa vào dư tổng ngươi rồi. Có thể nói, Nhậm Chính Phi là một cái 10 phần có chiến lược ánh mắt người, biết rõ chip không thể nắm ở người ngoại quốc trong tay, cho nên sáng sớm liền bắt đầu chế tạo chip rồi. Chỉ có điều tâm phiến chế tạo không phải một ngày hay hai ngày có thể chế tạo xong, đặc biệt là cao cấp chip. Dư Minh Huy cười một tiếng nói, "Nhậm tổng ngươi yên tâm, chuyện này quấn ở chúng ta gỗ Tượn tập đoàn trên thân. Tần tiên sinh đã chào hỏi rồi, sẽ cung cấp đầy đủ tiền vốn xây dựng thêm xưởng, đến lúc đó chúng ta chip tốc độ sản xuất sẽ tăng nhanh. Ngoài ra, chúng ta gỗ Tượn số 2 chip cũng đang nắm chặt thời gian chế." đến lúc đó chúng ta liền có thể hoàn toàn đánh vỡ ngoại quốc đối với chúng ta tâm phiến phong tỏa. Quả tốt. Nhâm Chính Phi một hồi kích động nói, không nghĩ đến chúng ta cũng có ngày tới đây. Phá vỡ ngoại quốc chiệp là quyền, rốt cục thì hãy diện. Dư Minh Huy gật đầu một cái, nói, hết thảy các thứ này đều không có ly khai một người, đó chính là Tần Phong, không có Tần Phong tài lực cùng nhân viên kỹ thuật ủng hộ, chúng ta rất khó có thành tựu như vậy. Xác thực, cái này cùng Tần Phong không có ly khai. Gỗ Tường Tập đoàn mặc dù có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong nghiên cứu ra cao cấp chiệp gỗ sàn ngoại trừ tài lực cường đại ủng hộ, còn có nhân viên kỹ thuật từng hộ. Cốt chi hành a. Nhậm Chính Phi gật đầu một cái, có thể có tần phong người như vậy hết sức ủng hộ, quốc gia chúng ta chiệp, chất bán dẫn nghề phát triển trong tầm tay. Đúng. Dư Minh huy đối với tần phong là tương đối bội phục. Từ khi tần phong đầu tư gộ Tuần tập đoàn sau đó, từ đầu đến cuối đầu nhập vào vượt qua 30 ức nguyên, hiện tại lại tăng thêm 70 ức mua sắm thiết bị cùng xây dựng thêm xưởng. Có thể nói, tần phong từ đầu đến cuối đầu nhập vào 100 ức. Nhưng là bởi vì ngoại quốc phong tỏa quốc nội chiệp giao dịch hợp tác, cái này khiến gỗ Tuần tập kiếm nhiều một khoản, cùng quốc 820 bên trong các đại hãng thương tiến hành ký hợp tác, hợp tác số tiền cao đến 1100 ức. Cố trừ trong lúc chi phí cùng tương quan đầu nhập, lại dựa theo cổ phần chiếm tỷ số lợi nhuận nói, Tần Phong có thể phân 30 tỷ lợi nhuận. Nói cách khác, Tần Phong nằm liền kiếm lợi 30 tỷ, không chỉ đem đầu nhập tiền vốn kiếm về, còn nhiều hơn kiếm lợi 20 tỷ. Lần này, kiếm bộ rồi. DS, nói mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, bởi vì viết sai tựa đề số thứ tự, nguyên bản chương 238, hội viên thăng cấp, toàn năng đại bạo phát cùng chương 239, có thể so với bức vương yến song ứng, là ngây thơ hay là lẫm mạng, là chương 228 cùng chương 229, số thứ tự sai, nội dung không sai. Chuyện thứ hai, Hôm nay có chút cảm bạo nóng sốt, nguyên bản giống như bạo đột chương mới nhiều điểm, chỉ có thể hữu tâm vô lực. Chuyện thứ ba, quyển sách này viết đến bây giờ, nhận định rất nhiều người đều vứt tới đi, còn giữ lại áo cơm cha mẹ nếu mà còn đang nhìn, chỗ bình luận chuyện chi một tiếng. Chuyện thứ tư, quy câu một làn sóng tự động đặt da, hiện tại tự động đặt mới chỉ là 42 cái, quá hàn sẩm, các vị ấn vào một hồi tự động đặt người tới loại hình đi. Câu kim đậu, câu phiếu đánh giá. Câu tất cả ủng hộ, xin vui lòng. Lao tao phát xong, hôm nay nhận định đổi mới 10 càng bạc phát, cầu ủng hộ. Côn vợ ơi nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử Chia sẻ. Chương 242, Đại Lao Tụ Hợp, Tập đoàn Thủ đoạn. Diệp ra nhà cấp 4. Thần Phong nhận được Dư Minh Huy điện thoại. Thần Tiên Sinh, lần này chúng ta gộ tưởng tập đoàn cuộc khởi. Điện thoại kêu một đầu Dư Minh Huy hương phấn kích động nói, hiện tại Washington quốc chính phủ làm thành như vậy, phong tỏa ngoại quốc chip cùng Long Chi Quốc hợp tác, chúng ta có thể thừa dịp cuộc khởi. Hết thể đều ở trong dữ liệu. Thần Phong ngược lại có vẻ hết sức đạm định rồi, nói, chỉ cần chúng ta làm hảo tấm chip của mình, không sợ không có có sinh nghĩ Đúng, Thần Tiên Sinh nói đúng. Dư Minh Huy đối với Tần Phong làm 10 phần thân phục, nói: "Không có ngươi cũng chính là không có bây giờ gộ tưởng tập đoàn, lần này chúng ta bước đầu hợp tác số tiền giao dịch đã đạt đến 1100 ức, thuận lợi nhuận tại 500 ức trở lên." Ờ. Tần Phong gật đầu một cái, tiếp tục chế tạo công nghệ cao cao cấp chip đi, về sau chip thị trường phải do chúng ta định đoạt. Suy nghĩ một chút đều là khiến người kích động sự tình. Dư Minh Huy đối với lòng tin ấy tràn đầy, có Tần tiên sinh ở đây, ta đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Lần này Tần Phong có thể nói năm kiếm lợi 30 tỷ, xem như hung hãn kiếm lợi một khoản. Quả nhiên là người có tiền sẽ càng ngày càng có tiền, bởi vì có thể thông qua tiền để ra tiền phương thức đi để cho của cải của chính mình không ngừng tăng giá trị tài sản tăng trưởng. Hàn Quốc, Samsung tập đoàn Kaook. Toàn bộ Samsung tập đoàn là một cái khổng lồ thể lượng siêu cấp đại tập đoàn, quốc tế tính xuyên quốc gia tập đoàn, nhưng là bây giờ bị tận phong toàn diện trên ép, trở nên lão đảo muốn ngã. Đặc biệt là Samsung tập đoàn từ Long Chi quốc thị trường rút lui sau khi đi ra ngoài, có thể nói là tự đoàn một cánh tay, tổn thất nặng nề. Hiện tại toàn bộ Samsung tập đoàn thị trị cùng tài sản đã chỉ là thời kỳ đỉnh phong một nữa, hơn nữa rất nhiều bộ môn lợi nhuận đều bắt đầu từ từ xuất hiện hao tổn. Nhưng mà hướng theo dọc Kỳ Phèo Lở Tập đoàn cùng Mitsubishi Tập đoàn gia nhập, tình huống hơi có chuyện biến tốt rồi. Tại Samsung Ka-up, phòng họp. Dốc Kỳ Phèo Lở Tập đoàn Dốc Kỳ Phèo Lở Zone đã vị rỗng, Samsung Tập đoàn Lý Cận Nghị, Mitsubishi Tập đoàn Mitsubishi bị dạ chờ một chút ba cái đại lão tụ tập tại trong phòng họp. Đây là ba cái đại lão lần đầu tiên gặp mặt. Xin chào, Dốc Kỳ Phèo Lở Zone đã vị tẫn tiên sinh, phi thường hoan nên ngươi đến. Lý Cận Nghị bắt một cái. Dốc một ra, Lý tiên sinh hợp tác. Cảm ơn. Lý Cỡ Nhi mang trên mặt nụ cười chuyển thân nhìn về Misu Kỳ cảm tạ, nói: "Misu Kỳ tiên sinh, cảm tạ ủng hộ của ngươi, cảm ơn. Ta có thể là phi thường theo dõi Samsung tập đoàn." Misu Kỳ cáo giả nói: "Với tư cách Hàn Quốc đệ nhất đại tập đoàn, chúng ta đây là mạnh mẽ liên hợp." Nói rất hay. Lý Cỡ Nhi lớn tiếng cười to. Mọi người Hàn Huyên chốc lát, mọi người ngồi vào chỗ. Dựa theo Ly Cờ Nhi nói lên cổ phần yêu cầu, do Fèo Lửa tập đoàn chiếm đoạn so cổ phần là 25%, nè, mà Misu Biki tập đoàn nơi chiếm làm của riêng cổ phần chính là 15%. Lại thêm lúc trước Samsung tập đoàn cổ đông chiếm so sánh cổ phân gia, Lý thị gia tộc nắm trong tay rồi Samsung tập đoàn cổ phần từ 91% hạ xuống 51. Lần này ba cái đại lao tụ hợp ở đây, mục đích chủ yếu nhất chính là thương lượng một chút bước kế tiếp làm sao đối phó tần phong. Dỗn Đạt vị tợn nhìn một chút Ly Cở Nhị cùng Mị Xu bị kỳ cảm dạ, nói, hiện tại chúng ta đã đối với Long Chi quốc tiến hành toàn diện kinh tế phong tỏa. Long Chi quốc rất nhiều kinh tế và công ty đều là dựa vào chúng ta chất bán dẫn chip, cho nên một khi chúng ta tiến hành phong tỏa, như vậy rất nhiều Long Chi quốc công ty công nghệ cao liền sống không nổi nữa. Ly Cở Nhị ngón tay cái lên, nói, Dục Kỳ Phèo Lở tiên sinh, ngươi một chiêu này thật sự là quá tuyệt, chúng ta cùng qua phía chính phủ đến cho Tần Phong áp lực, vô luận Long Chi quốc chính phủ có hay không tham dự đối với Samsung tập đoàn trừ phạt, bọn họ đều là không kiên trì được đấy. Đúng a?" Misu bị Kỳ tập đoàn cười híp mắt nói ra, hiện tại rất nhiều công ty công nghệ cao đều hằng, bởi vì không có chip, chất bán dẫn có thể dùng, nhận định không bao lâu, bọn họ liền sẽ tìm chúng ta đàm phán. Dỗn Đa vị nói, ta đã thông qua Dục Kỳ Phèo Lở tập đoàn tại Washington quốc chính phủ phát luôn viên bố cấm lệnh, đến lúc đó nếu mà Long Chi quốc phái người đàm phán, nhất định sẽ cùng Washington quốc chính phủ thương lượng. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ung dung giải quyết lần này Samsung tập đoàn nguy cơ. Kể ta tin tưởng có các ngươi hai đại tập đoàn gia nhập, chúng ta Samsung tập đoàn nguy cơ nhất định là có thể hóa giải. Lý Cở Nhi lòng tin tràn đầy nhìn đến Zon Đạ Viễn cùng Mỉ Xu bị kỉ cáo dạ, nói: "Tiếp theo làm gì?" Zon Kỳ Phèo lờ Zon Đạ Vi rộng, nói: "Tiếp theo, ta sẽ thông qua tập đoàn sức ảnh hưởng, đả kích Long Chi Quốc xí nghiệp tại xinh đẹp kinh tế hoạt động. Hiện tại là kinh tế toàn cầu hóa thời đại, rất nhiều Long Chi Quốc công ty tại Washington Quốc đều có sản nghiệp cùng hợp tác." chỉ cần chúng ta không ngừng tiến hành trên ép, như vậy thì có thể bảo đảm Long Chi quốc công ty tại Washington quốc không có có sinh ý có thể làm. Ha ha ha ha. Cao, thật sự là cao. Misu bị kỳ cáo giá 10 phần bội phục nói ra, Washington quốc chính phủ lượng điều quy định vừa ra, vậy liền cắt đứt Long Chi quốc rất nhiều công ty tài lộ, rất cao. Ta hiện tại cảm thấy có thể cùng Ron đạt vị tẩn tiên sinh hợp tác thật sự là quá sáng suốt rồi. Ly Cỡ nhỉ xem như thấy được những này tập đoàn thủ đoạn rồi rác. Điều thứ nhất chất bán dẫn hiệp hội quy định, cắt đứt Hoa quốc chip chất bán dẫn cùng Long Chi quốc công ty hợp tác. Điều thứ hai dọc Kỷ Phèo lở tập đoàn Chen F tại Sinh Đẹp Long Chi Quốc thí nghiệm, cũng chính là để ở Hoa thí nghiệm vô pháp tại Washington Quốc kiếm tiền. 10 phần cao minh, hiểu lợi dùng lực lượng cường đại. Đã nhận được mỹ sú bị kỷ cáo dạ cùng Lý Cở Nhi thổi phồng, Dọc Kỷ Phèo lở Zone đã vị tơn là 10 phần hữu thụ, Tập hư Vinh đã nhận được thỏa mãn rất lớn. Dọc Kỷ Phèo lở tập đoàn mặc dù có thể trở thành tập đoàn, thủ đoạn nhất định là không nhất thiết. DS, canh 3, mới, tươi, giá, tự động đặt hình, Xin vui lòng. Côn chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử Chia sẻ. Chương 243: 3 đại tập đoàn gia nhập tần phong chiến đội. Zokky Fäulerzon đã vị rộng, Li Cẩn Nhi, Misu bị Kỷ Cáo Dạ đám ba người lại cản kẽ tranh luận tiếp theo đối với Tần Phong đặc kích. Li Cẩn Nhi nói, "Ta đã cùng Cao Tầng nói qua, hắn muốn là kinh tế ổn định, sợ dĩ phải trợ giúp chúng ta giải quyết xong Tần Phong." "Vậy liên quá tốt." Misu bị kỳ Cáo Dạ nói ra, "Tại lần này thương nghiệp cạnh tranh bên trong, chúng ta tất nhiên sẽ chuyển bại thành thắng đấy. Yên tâm đi, Samsung tập đoàn nhất định sẽ lâu dài trường tồn phát triển." cười một tiếng. Hiện tại dọc kỷ phéo lở tập đoàn cùng Mì Sù bị tập đoàn đều là nhập cổ Samsung tập đoàn, bọn họ đương nhiên không hy vọng Samsung tập đoàn sập tiệm, không thì bọn họ đầu nhập liền đổi xuống sông xuống biển rồi. Lập tức, ba người lại lần nữa ký tên tân thỏa thuận, hiệp nghị nội dung chính là dọc kỷ phéo lở tập đoàn, Mì Sù bị tập đoàn, Samsung tập đoàn ba cái đoàn thể buộc vì chung một chiến tuyến, kết thành đồng minh quan hệ. Samsung tập đoàn có hành động thời điểm, tại tần phong bày mưu tinh kế Với tư cách tần phong phát luôn viên Ferdinand tìm tới Mạc Găng tập đoàn tộc trưởng Mạc Găng 820 già hễ đờ tiến hành gặp mặt, hy vọng có thể đem hắn kéo vào tần phong tập đoàn trong trận doanh. Mạc Găng già hễ đờ nhìn thấy Ferdinand, mười phần cung kính, hỏi: "Ferdinad tiên sinh, không biết lần này tự mình đến cửa có mục đích gì đâu?" Ferdinand trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: người đối thủ cạnh tranh Dốc Kỳ Phlèo tập đoàn đã nhập cổ Samsung tập đoàn, chuyện này ngươi hẳn biết chứ. Nếu mà Samsung tập xương cơ hội này thời, Dốc giá trị con người cũng sẽ nước lên thì lên, đến lúc đó nửa phút vượt qua các ngươi tập đoàn. Mạc Ngăng Tập đoàn hiện tại là đệ nhất đại tập đoàn, tại thế kỷ 19 không thế kỷ 20 lần đầu hình thành, vì thống trị kinh tế độc quyền vốn liếng tập đoàn, người sáng lập gì? E, T, Mạc Ngăng ở tại Phụ gì? S, mật găng của cải trên Tân bản, 1871 năm cùng người hợp bọn tạo dựng giờ gì xẻ một một gang công ty, xử lý đầu tư cùng tín dụng chờ nghề ngân hàng vụ. Đến 1894 năm người hợp tác qua đời, từ nó độc tư kinh doanh, 1895 năm đổi tên là gì? JP, e, găng công ty, cũng lấy cái công ty vì đại bản doanh, hướng về tài chính sự nghiệp cùng kinh tế các bộ môn mở rộng thế lực, bắt đầu hình thành độc quyền tập đoàn. Chúng ta Mạc Gang tập đoàn lúc trước chính là Samsung điện tử cổ đông. Mạc Gang giả hễờ nói, dựa theo ý của ngươi, là để cho chúng ta Mạc Gang tập đoàn đứng tại các ngươi trận doanh, đi đối phó Samsung tập đoàn sao? Tiếp tục như vậy nói, cả thế giới kinh tế đều sẽ chịu ảnh hưởng đấy. Ferdina cười một tiếng nói, Mạc Gang tiên sinh, các ngươi Mạc Gang tập đoàn cùng Dục Kỷ Phếu Lợi tập đoàn cạnh tranh là từ xưa đến nay đi, ngươi cũng không hi vọng Dục Kỷ Phếu Lợi tập đoàn liền dạng này siêu Trước đây, tập đoàn, vì tập đoàn qua. Vì vẫn hồi xu thế suy sụp, lựa chọn nhiều loại các biện pháp. Tại tài chính phương diện, lợi dụng hùng hậu tài chính cơ sở, phát triển thực lực, tại công nghiệp phương diện, tích cực khai thác tân hưng kỹ thuật công nghiệp, thập kỷ 60 đến nay, tại máy vi tính, tốc độ cao máy phổ tỏ có tỉ cùng bỏ túi quần phim chờ công nghệ trong bộ môn, đã nhảy cơ thủ vị. Đặc biệt là tại công nghiệp quốc phòng phương diện, Mạc Gang tập đoàn khống chế giờ nệ rộ hệ lệch trị công ty, thông dụng động lực công gian ảo cùng gỡ dùm màn máy bay công ty, ghi tên bộ quốc phòng lớn nhất xuống đạn thương Đến 70 niên đại kỳ, Mạc tập đoàn thác tài sản nhanh chóng tăng trưởng, đại quá vượt qua tài khác, tiến hành máy vi tính chờ đầu nhọn kỹ thuật công nghiệp cao hứng lại tiến cho nên tập đoàn thực lực kinh tế tăng lên gấp bội. Mặc Gang tập đoàn bất luận đang không chế xí nghiệp con số cùng có tài sản phương diện, cũng đều áp đảo dọc kỳ phèo lở tập đoàn bên trên. Nhưng mà lần này dọc kỳ phèo lở tập đoàn nếu mà dựa vào Samsung tập đoàn lên trước mà nói, khẳng định như vậy sẽ vượt qua Mặc Gang tập đoàn. Mặc Gang giả hễ đỡ cặp mắt khẽ híp một cái, nhìn về Floridina nói ra, ta biết người đại biểu tận phong tài lực thế lực cường đại, nhưng mà người có thể bảo đảm có thể phá đổ Mặc tập đoàn sao? Đương nhiên. Floridina đáp, lần này nếu mà không phải dọc kỳ phèo lở tập cùng Mitsubishi tập tham gia, Samsung tập đoàn sớm liền sụp đổ. Nếu mà Mặc Găng tập đoàn đứng tại chúng ta Tần Phong tập đoàn bên này nói, các ngươi Mặc Găng tập đoàn vị trí số 1 tuyệt đối sẽ vững chắc. Tần Phong tập đoàn là thuộc với thế giới tính nhận hình tập đoàn, bởi vì tại toàn thế giới đều có sản nghiệp cùng to lớn sức ảnh hưởng lớn, hết sức lợi hại. Mà Mặc Găng tập đoàn là đệ nhất tập đoàn, tính chất cùng phạm vi đều là không giống. Mặc Găng già hệ đỡ trầm mặc tư duy 3 phút, tư duy một hồi rất lâu, liền nói, "Được, ta và các người hợp tác." Lần này nói không chừng có thể phá đổ Samsung tập cùng kỳ phếu lở đối với khắp cả tập đoàn hệ thống đều là phát sinh biến hóa lớn. Trải qua thận trọng cân nhắc, Mặc Găng giả lựa chọn cùng Ferdinand hợp tác. Được, hợp tác vui vẻ." Ferdina cùng Mạc Cương Giả Hễ Đở bắt tay một cái nói ra, "Các ngươi Mạc Cương tập đoàn cùng chúng ta đứng tại chung một chiến tuyến, nhất định sẽ không thua thiệt." Lập tức, Mạc Cương Giả Hễ Đở cùng Ferdina thương lượng cụ thể hợp tác chi tiết cùng tương quan thỏa thuận. Không chỉ như thế, Tần Phong tập đoàn cũng nhận được Anh Quốc Buột Lai ngân hàng tập đoàn ủng hộ và xếp hàng. Buột Lai Ngân Hàng toàn cầu quy mô lớn nhất ngân hàng cùng cơ quan tài chính một trong, tổng bộ thiết lập ở tại Anh Quốc London, ở tại 1690 mùa đứng, là anh quốc xưa nhất ngân hàng, có quá 300 năm lịch sử, là toàn bộ đệ nhất thế giới nhà nắm giữ ATM máy mượn hàng cũng ở tại 1966 năm phát hành rồi toàn bộ anh tờ thứ nhất thẻ tín dụng, 1987 năm phát hành rồi toàn bộ anh tờ thứ nhất mượn ký thẻ. Trước mắt, Barclays like ngân hàng toàn cầu người làm đạt đến 140. Không không không người, tổng tư sản cao đến 1. 49 vạn nước bạn anh, vì toàn cầu thứ 7 ngân hàng lớn, ở nước anh là nằm ở HSBC ngân hàng sau thứ 2 ngân hàng lớn, tại toàn cầu hơn 50 cái quốc gia kinh doanh nghiệp vụ, ở nước anh thiết lập có hơn 2100 nhà chi nhánh. Toàn bộ Barclays like ngân hàng tập đoàn chính là lấy Barclays like ngân hàng làm trung tâm tập đoàn. Hiện tại, Barclays like ngân hàng tập đoàn cũng là đứng ở tần phong bên này. Có thể nói, Tần Phong có thể lợi dụng những này tập đoàn tới đối phó dọc kỳ phéo lỡ tập đoàn cùng Mĩ Xu bị kỳ tập đoàn, mình liền có thể ngư ông đũa lợi. Phi thường tuyệt. Đợt 1, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 244, không nghi thức hội đảm. Mặc gang tập đoàn, Bụt Lai like ngân hàng tập đoàn ra, còn có một cái khủng lồ tập đoàn gia nhập Tần Phong trận án đó chính là nước Đức ngân hàng tập đoàn. Nước Đức ngân hàng công ty cổ phần là một nhà tư nhân có công ty cổ phần là liên bang nước Đức lấy nước Đức ngân hàng làm trung tâm toàn quốc lớn nhất tập đoàn, hình thành ở tại thế kỷ 19 thời kỳ cuối. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đêm trước, nước Đức ngân hàng tập đoàn tại Berlin, lộ nhị cùng sở giảng Phật chờ công nghiệp gang thép, công nghiệp điện khí cùng tư bản tài chính so với tập trung địa khu đã cũ có tương đương hùng hậu thực lực kinh tế. Chiến tranh thế giới lần 2 về sau, tập đoàn khắp tài chính, điện khí, luyện kim, máy chế tạo, hóa chất cùng dệt trừ bộ cửa. Dựa vào thống kê không chừa vẹn, nước Đức ngân hàng tập đoàn 1978 năm thuộc chủ yếu độc quyền tập đoàn bán mạch vì hơn 3000 ức liên bang nước Đức. Mác bị nước Đức ngân hàng tập đoàn thuộc quyền cùng khống chế độc quyền tập đoàn cùng sĩ nghiệp, chủ yếu có chứ danh Tây môn con tập đoàn, nhận lấy thi tập đoàn, Mangloet, Mercedes xe hơi công ty, mạn bên trong này mạn tập đoàn, Khắc Siết khắc tiếp nhận tập đoàn, ô tô họ Phệ tập đoàn lấy cùng nước Đức ngân hàng vân Đây là một cái thực lực không nhỏ tại sản đoàn. Mặc gang tập đoàn, Bulletline ngân hàng tập đoàn cùng nước Đức ngân hàng tập đoàn gia nhập Tần Phong tập đoàn trận sau đó, sự tình trở nên càng thêm tốt hơn chơi thú vị. Ngày tiếp theo, chiệp hiệp hội đồng thời nghiệp hiệp hội phát ngôn viên lại tổ chức buổi báo tin tức. Vì bảo vệ bản thổ an toàn cùng sáng tạo càng nhiều hơn công ăn việc làm cơ hội, một ít chất lượng kém giá rẻ sản phẩm phá giá bước vào chúng ta tự do địa phương, loại hiện tượng này để cho chúng ta mười phần khổ não. Chiệp hiệp hội phát ngôn viên phát ngôn viên là nói chắc như đinh đóng cột nói, vì ngăn chặn loại này phá giá hành vi, đồng thời lại bảo đảm chúng ta lợi ích, cho nên chúng ta hiệp hội quyết định ra sân khấu danh sách trắng chính sách. Toàn bộ tại xí nghiệp đem sẽ thông qua hiệp hội sàng lọc cùng khảo hạch, xác định danh sách trắng cùng danh sách đen, chỉ có tại danh sách trắng xí nghiệp mới có thể đi vào đi tương quan kinh tế hoạt động. Nếu mà sĩ nghiệp là tại danh sách đen mà nói, như vậy phi thường xin lỗi, chúng ta sẽ đình chỉ ngại ở tất cả kinh tế hành động. Hành động này cũng là vì bảo vệ chúng ta quảng sĩ nghiệp lớn lợi ích. Chiệp hiệp hội phát ngôn viên nói phải đường đường chính chính, cũng không có tại lên tiếng bên trong rõ ràng vạch ra đây là đối với Long Chi Quốc, nhưng là từ những này danh sách đen bên trong cũng có thể thấy được, đây là chính phủ cho Long Chi Quốc tạo áp lực, thông qua dạng này đến kết thúc tần phong đối với Samsung tập đoàn trừng phạt. Vô sĩ, thật sự là quá vô sĩ. Joky Fẹo Lở tập đoàn với tư cách đại tập đoàn cư nhiên dùng dạng này chiêu số, thật sự là quá mức vô sĩ. Nguyên bản đây là Tần Phong cùng Samsung tập đoàn ăn đoán cá nhân, có thể nói là phương diện kinh tế cạnh tranh, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ lại phát triển thành như vậy kết quả. Hết cách rồi, Tần Phong thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu mà không dạng này làm mà nói, Dục Kỳ Phèo L tập đoàn cũng không có rất biện pháp tốt đến kết thúc Tần Phong đối với Samsung tập đoàn trừng phạt. Thương nhân chính là lấy lợi ích làm mục đích loại người này, bọn họ vì lợi ích có thể nói không tiếc tất cả thủ đoạn. Thủ đô, Diệp ra nhà cấp 4. Nguyên bản mỗi một ngày bởi vì nhịp công vụ Diệp Kiến trên căn bản 6 giờ liền rời đi ra nhà cấp 4 rồi, nhưng mà lần này không có Đến lúc Thần Phong thức dậy rửa mặt đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Diệp Kiến Quốc đi tới Tần Phong trước mặt, nói: Tần Phong, hôm nay có danh không?" "Có rảnh a? Làm sao?" Thần Phong nghi hoặc hỏi. Diệp Kiến Quốc trần chờ chốc lát, mở miệng nói: "Hôm nay đi cho ta một chuyến Nam Hải nhất hào đi." Thần Phong hơi sững sờ, đáp: "Được." Thông minh Thần Phong, lập tức là kịp phản ứng, đây là tới từ ở phía chính phủ áp lực. Chiếc chất bán dẫn hiệp hội hắc danh sách trắng ban bố tin tức, Thần Phong cũng là thấy được, rất rõ ràng đây là kỳ phéo lở thông qua ảnh hưởng các cái tổ chức chính sách, nơi chế tạo ra có một đầu hình quế dị chính sách. Dạng này đối với rất nhiều sự nghiệp lại nói cũng coi là tự đoạn một cánh tay, tổn thất nặng nghề. Bởi vì không có Long Chi Quốc rất nhiều sự nghiệp kinh tế hoạt động, Washington Quốc kinh tế nhất định là sẽ nhận được trọng thương. Cầu Kim Đậu. Diệp Kiến Quốc cùng Tần Phong lựa người lên xe, Cờ đỏ xe con trên. Tần Phong quay đầu nhìn về rồi Diệp Kiến Quốc nói, "Lão Diệp, lần này là dự định cấp ta áp lực sao? Cũng không tính là đi." Diệp Kiến Quốc nói, "Đây là một lần không nghi thức hội đàm, mấy người chúng ta lao đầu chính là muốn tìm người nói chuyện một chút mà thôi." Nói chuyện một chút? Những này thân cư cao vị lão hổ ly không phải là đơn giản như vậy, không có vấn đề nhé. Tần Phong hai tay gối rựi vào ở sau gáy bên trên, dựa lưng vào xe lưng ghế, nói, ngược lại các ngươi có các ngươi một bộ, ta cũng có ta một bộ. Diệp Kiến Quốc cười một tiếng, không có đang nói gì. Cơ đỏ xe con rất nhanh là đến Nam Hải Nhất Hảo. Không. Nam Hải Nhất Hạo tiếp khách lại rảnh. Khi Diệp Kiến Quốc mang theo Tần Phong đi tới phòng tiếp khách thời điểm, nhìn thấy tại phòng tiếp khách trong phòng trà đã có ba cái hơn 50 tuổi lão nhân tại ngâm trà chuyện trò vui vẻ, tựa hồ chính là ông già tụ hợp. Một cái trong đó lao nhân Tần Phong vẫn tính nhận thức, đó chính là Dương gia Dương Thế. Mặt khác hai cái, Tần Phong chính là không nhận ra. Hai người tiến vào phòng trà sau đó rồi rít huồi xuống. "Tần Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này Chu Minh trước tiên tiên sinh, mà cái này chính là Hàn Động Chi tiên sinh." Diệp Kiến Quốc đơn giản giới thiệu một chút mọi người tại đây, "Vị này Dương Kỳ tiên sinh, các ngươi đã từng gặp mặt rồi." Diệp Kiến Quốc cũng không có nói bọn họ quá nhiều thông tin, bao gồm bối cảnh, trước vị chờ một chút cũng không có giới thiệu. Bất quá chỉ số thông minh cực cao Tần Phong thoáng cái liền đại khái đoán được. "Chu Minh trước tiên, nhất định là đến từ thủ đô Chu gia đại gia tộc, Chu Hải nhất định là Chu Minh trước con trai, thân phận bối cảnh tuyệt đối không đơn giản." "Hàn Động Chi, đến từ thủ đô Hàn gia đại gia tộc." Hàn thừa đông cùng Hàn Oánh Oánh chính thức Hàn động chi con gái, lai lịch cũng là mười phần không đơn giản. Có thể ngồi ở chỗ này, ai là đơn giản người? The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 245, bốn cái đại bột hẹn đảm tần phong. Diệp Kiến Quốc, Dương Kỷ, Hàn Động Chi, Chu Minh Chư Tiên. Bốn cái lão nhân, cái nào không phải ngồi ở vị trí cao. Có thể nói, trong bốn người này, Diệp Kiến Quốc địa vị hơi cao hơn một chút. Hơn nữa tại chính giới sức ảnh hưởng cùng nhân mạch đều là lớn nhất, Dương Kỳ, Hàn Động Trì, Chu Minh trước địa vị và sức ảnh hưởng đều không khác mấy, xem như cùng một cái tài nghệ cùng đẳng cấp. Hiện tại bốn cái đại lão đều là hẹn gặp Tân phong, đãi ngộ như vậy chính là không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ. Hàn Động Chi chỉ chỉ phòng trà thành ỉu, nói: "Tới tới tới, tất cả mọi người ngồi, chờ đứng." "Đúng đúng đúng, ngồi." Chu Minh trước tiên cầm bình trà lên nói ra: "Hôm nay ta đến pha trà." "Ha ha ha." Nói đây bắt đầu pha trà lên rồi. Thần Phong, Diệp Kiến Quốc hai người ngồi xuống. Mọi người tại đây rồi đều là im lặng không lên tiếng đem ánh mắt đặt ở chính đang pha trà Chu Minh trước tiên trên thân. Chỉ thấy Chu Minh trước tiên dùng nước nóng sông thêm bình trà, bao gồm miệng bình, nắp bình, đồng thời sông thêm ly trà, sau đó sắp bình trà, ly trà nhỏ dọn cho khô. Lập tức, hướng pha trà trong bầu đặt vào số lượng nhất định lá trà. Đặt vào lá trà sau đó, thưởng thức trong bình lá trà hình dáng cùng màu sắc. Ta đã lâu lắm không có cơ qua trà. Chu Minh trước tiên mỉm miệng cười một tiếng, cầm lên nước sôi hũ, sắp mở nước trôi vào trong bầu, chỉ là lưu lại thủy mãn 8 phần. Bởi vì sôi nước thì, trừ ô long trà số nước dâu tràn ra hốc khẩu, miệng bình ra, bình thường lấy sôi nước 8 phần đầy vị nghi. Đến lúc châm trà trùng phao trà ngon sau đó, Chu Minh trước tiên liền đem nó rót vào trong ấm trà, sau đó lại từ trà hải rót vào Tần Phong, Diệp Kiến Quốc, Dương Kỳ, Hàn Động Chi đám người trong ly trà. Trà Hải lại xương công đạo ly, lấy phân trà công đạo chi ý. Tần Phong cười nhạt, dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại quanh nhẹ nhàng nghiễm hai mặt bàn, lấy tỏ lòng biết ơn. Thưởng thức trà trà của Hạo sau đó không thể nóng lòng uống, mà là hẳn trước tiên quan sát xét hình, tiếp tục bưng ly thơm, lại suy canh thưởng vị. Cho nên Tần Phong cũng không có uống. Mỗi một cái ly trà trước mặt đều là tràn ngập hương mùi trà vị, mùi hương này thấm vào để cho lòng người thoải mái, cảm giác mười phần không tồi. Bốn cái lao nhân không có mở miệng, Tần Phong cũng không nóng nảy, nâng chung trà lên, cẩn thận ngửi một cái thoang thoảng mùi trà, quan sát một hồi trong ly trà, sau đó bỏ vào trong miệng, để cho nước trà từ đầu lưới dọc theo lưới hai bên chạy tới cái lưới, lại trở lại đầu lưới. Như thế lặp đi lặp lại hai, ba lần, miệng sẽ lưu lại nước trà thơm mát ngọt ngào trở về chỗ. Trà ngon. Mỗi một người đều là thưởng thức một ngụm trà sau đó, dẫn đầu mở miệng trước chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ đây coi như là lần đầu tiên cùng Tần Phong chính thức gặp mặt. Tần tiên sinh, hôm nay chúng ta mấy lão già tìm người đến chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện. Dương Kỳ nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi cũng biết hiện tại gây rất nhiều tổ chức đối với chúng ta sôi sùng sục phong tỏa. Đầu tiên cấm chỉ công nghệ cao chip xuất khẩu ra quốc gia chúng ta, dẫn đến nước ta rất nhiều xí nghiệp đều không cách nào vận chuyển bình thường. Tiếp theo lại ban bố cấm lệnh, ngăn chặn công ty chúng ta tại Washington Quốc tiến hành kinh tế trao đổi hoạt động. Lại thêm Samsung tập đoàn cùng Mitsubishi tập đoàn kéo dài đả kích, cái này khiến chúng ta rất nhiều xí nghiệp đều là nhận được to lớn đả kích nặng nề. một bên thưởng thức trà, một nghe Dương Kỳ nói, cũng không có nói gì. Đúng Minh trước tiên uống một hớp trà, Nhận lấy Dương Kỳ nói gốc, nói, chính là bởi vì dạng này, chúng ta bây giờ kinh tế cũng là bị đả kích nặng nề. Mặc dù sẽ không đủ, nhưng thì rất nhiều xí nghiệp cũng không tốt làm. Hàn động chi chặt tiếp tục mở miệng nói ra, ta đã cùng Bạch Cung Phương Diện thông qua điện thoại, Bạch Cung Phương Diện có ý tứ là chúng ta đối với Hàn Quốc xí nghiệp tiến hành không phải công chính đánh nổ. Bạch Cung Phương Diện bởi vì nhận được Hàn Quốc mời, cho nên mới vì Hàn Quốc xuất đầu, lập ra chuỗi này chính sách. Hàn Quốc là bị Washington quốc bảo hộ, có thể nói Hàn Quốc chính là Washington quốc nước phụ thuộc, bởi vì là Washington quốc tại Tây Thái Bình Dương một cái trọng yếu căn cứ chiến lược. Washington quốc tại Đông Á cùng Đông Nam Á tuyệt đại đa số quân sự uy hiếp chủ yếu đến từ Hàn Quốc cùng Nhật Buồn quân Mỹ căn cứ, là Washington quốc ba quyền toàn cầu chiến lược một phần. Sau đó 1953 năm ngày mùng ngày 8 tháng 8 Washington quốc cùng Hàn Quốc ký hai nước cùng phòng ngự điều ước. Điều ước quyết định, Hàn Quốc để cho Washington quốc ở tại lãnh thổ trong khoảng cùng chung quanh bố trí lục không hải quân bộ đội quyền lợi. Căn cứ vào điều này hẹn, Washington quốc tại Hàn Quốc giữ nguyên rất nhiều quân đội, cũng xây dựng rất nhiều căn cứ quân sự. Đến 1990 năm chiến tranh lạnh đến gần kết thúc thì Washington Quốc tại Hàn Quốc căn cứ quân sự ước chừng có hơn 80 cái, đóng quân có 44400 người, trong đó lục quân tháng 3 năm 2000 người, không quân tháng 1 năm 2000 người. Mà Hàn Quốc quân đội thời chiến chỉ huy vẫn bị Hàn Sinh đẹp liên hợp bộ tư lệnh công chế. Tại Sinh đẹp Hàn cùng phòng ngự điều ước cơ cấu giới xác định Hàn Quốc lực lượng võ trang quyền chỉ huy quân sự từ thịnh bữa quốc quan chỉ huy nắm giữ liên hợp tác chiến thể chế. Đến bây giờ, Hàn Quốc quân đội quyền chỉ huy tại Washington Quốc thủ bên trong. Chính là bởi vì quan hệ như vậy, đây coi như là một cái lý do hợp lý rồi. Dựa theo Bạch Cung Phát ngôn viên nói, cũng là bởi vì Tần Phong trừng phạt Samsung tập đoàn, cho nên Washington Quốc tại sẽ tuyên bố như thế một loạt cấm lệnh tới đối phó Long Chi Quốc xí nghiệp. Thần Tiên Sinh, Bạch Cung Phát ngôn viên lời đã rất rõ ràng rồi. Hàn Động Chi nhìn về Tần Phong nói ra, nếu mà nếu muốn giải trừ Washington Quốc chính phủ cấm lệnh, như vậy thì chỉ có thể hy vọng Tần Tiên Sinh có thể giải trừ đối với Samsung tập đoàn trừng phạt. Các người đều là người làm ăn, Hàn Ý Tứ là hòa khí sinh tài. Bây giờ hình thức đối với Long Chi Quốc xí nghiệp cùng kinh tế cũng không cần là quan, cho nên duy trì kinh tế vững bước phát triển, đây mới là trọng yếu nhất. Cho nên mấy cái này lão đầu lại tìm Tần Phong hy vọng có thể làm cái người thuyết hòa để giải quyết sạch Samsung sung tập đoàn cùng tần phong song phương cựu phân. Bọn họ cũng không hy vọng tần phong bởi vì sam sung tập đoàn mà giết địch 1000 tổn hại 800 tình cảnh lúng túng. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là vì tần phong hảo. Từ đầu tới cuối, Diệp Kiến Quốc cũng không có mở miệng, mà là lặng lặng ở một bên uống trà. Chu Minh trước tiên nâng chung trà lên, hướng tần phong trong ly trà tăng thêm thêm nước trà, lập tức mang trên mặt nụ cười nói, "Tần tiên sinh, suy như thế nào?" Đợt, thứ 5, tuần lễ mới, tươi, giá, tự động đặt người lười hình, xin vui lòng Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 246: Quốc gia phải tự cường, còn dựa vào Tần Phong J Lầu đàn. Hàn động chi mang trên mặt mười phần tường hòa nụ cười, nói: "Tần tiên sinh, ngươi không cần quá mức khẩn trương. Hôm nay chúng ta chính là mấy cái lao đầu cùng ngươi nói chuyện một chút nói mà thôi, không có dùng bất kỳ quốc gia nào máy cấp cho áp lực, có ý kiến gì ngươi cứ nói thẳng đi." Trước mắt mới chỉ, Tần Phong còn không có có nói câu nào. Tại chỗ ánh mắt của bốn người dối rít tụ tại Tần trên thân. Tần sắc mặt mười phần bình tĩnh, mấp máy một trà, Lập tức đem ly trà thả xuống, nhìn về Diệp Kiến Quốc, Dương Kỳ, Hàn Độc Trì, Chu Minh trước chờ người, tùy tiện nói, Samsung tập đoàn, ta là nhất định phải chế tài, đây là không có đảm. Ta tại sao phải trừng phạt Samsung tập đoàn? Tin tưởng các ngươi so sánh ta càng biết rõ. Samsung tập đoàn là một cái dạng gì xí nghiệp? Dạng này xí nghiệp tại chúng ta hút máu của chúng ta, ép ít chí chúng ta, còn lợi dụng chúng ta tiền tới đối phó chúng ta, đây là nuôi hổ thành hoạn. Cho nên ta phải muốn xử phạt Samsung tập đoàn, hơn nữa, đây là tần phong ta cùng Samsung tập đoàn thương nghiệp cạnh tranh mà thôi. Ngươi nói ý ta cũng hiểu rõ." Dương Kỳ nói. Samsung tập đoàn là một cái dạng gì xí nghiệp, chúng ta tâm lý cũng hết sức rõ ràng. 13. Nhưng mà chúng ta bây giờ trừng phạt Samsung tập đoàn, mang tới kết quả là hại lớn hơn lợi, đặc biệt là Washington quốc bắt đầu trừng phạt chúng ta xí nghiệp thời điểm, đây mang tới thai hại là càng gia tăng, cho nên chúng ta nhất thiết phải đỉnh chỉ trừng phạt Samsung. Một chuyện tất nhiên sẽ xuất hiện lợi và hại, khi thai hại lớn hơn lợi ích thời điểm, những cao tầng này liền có làm hay không rồi. Cái ông mất ngợi họa phúc không lượng. Tần Phong nhìn về Dương Kỳ nói. Lần này trừng phạt Samsung tập đoàn cộng thêm Washington quốc đối với chúng ta xí nghiệp trừng phạt, nhất định là sẽ mang theo trong thời gian ngắn kinh tế dao động cùng bất ổn định. Nhưng mà, đây chỉ là một ngắn ngủi quá trình. Một khi ta thành công trừng phạt Samsung tập đoàn, như vậy đại diện lợi ích tuyệt đối là to lớn, hơn nữa có thể sáng tạo trên trăm vạn cái công ăn việc làm cư vị, sáng tạo lớn hơn kinh tế lợi ích. Hơn nữa, chính là bởi vì lần này chip chất bán dẫn nguy cơ, rất nhiều bình thời tự xưng công ty công nghệ cao xí nghiệp mới có thể ý thức được đây đoàn tồn tại, biết xấu hổ rồi sau đó dũng, biết rõ mấu chốt kỹ thuật nắm ở người khác trong tay hắc quả, quyết chí tự cường chế tạo chip. Cường quốc quốc khởi. Đồng thời, ta Kỳ Hạ gỗ tựẩn tập đoàn đã nghiên cứu ra gỗ sần một cao cấp chip, có thể rất tốt thỏa mãn quốc nội nhu cầu, không cần thiết tại dựa vào nước ngoài chip công ty. Đến mức Washington quốc không để cho chúng ta xí nghiệp tại xinh đẹp địa phương tiến hành kinh tế hoạt động, dạng này chính sách nguyên bản chính là thuộc về 10 phần ngu ngốc chính sách. Hiện tại là kinh tế toàn cầu hóa hiện đại, Washington quốc lão đều là không có ly khai chúng ta chế tạo sản phẩm, đây một hạng cấm lệnh giải trừ hết sức đơn giản, ta có thể giải quyết. Quốc muốn triển khai chuyện, tuyệt đối không thể dựa vào ngoại quốc công nghệ cao, như vậy một ngày kia toàn bộ đoàn cùng, ví dụ như lần này chip maker chúng ta chí nghiệp liền vô pháp phát triển, cho nên đây là 10 phần nguy hiểm đấy. Trung Hoa muốn quật khởi, tất nhiên muốn tự lập tự cường. Vừa nói vừa nói, Thần Phong đều có nhiều chút kích động. Hiện tại một gang tập đoàn gia nhập Tần Phong tập đoàn trợ doanh, bằng vào lượng đại tập đoàn tại sinh đẹp chính phủ sức ảnh hưởng, nếu muốn thay đổi đây một chính sách là hết sức dễ dàng đấy. Đồng thời tại chế tạo một ít biểu tình hoạt động, tố cáo một hồi không có chế tạo sau hậu quả, cuối cùng tiếp xúc cấm lệnh liền mười phần đơn giản. Một mục lặng mà không nói diệp kiến quốc lên tiếng, nói ra, ta cảm thấy Tần Tiên Sinh nói không sai, lần này sự kiện đối với chúng ta mà nói là một cái khiêu chiến. Càng là một cái cơ hội. Lần này Washington Quốc lấy như vậy kỳ lạ đối với lý do trừng phạt chúng ta xí nghiệp, chúng ta thỏa hiệp mà nói, như vậy lần sau Washington Quốc lại sẽ lấy đủ loại lý do trừng phạt chúng ta. Nói cách khác, quốc gia chúng ta vận mệnh liền nắm ở hắn trong tay của người, đây là tuyệt đối không được. Đối mặt Washington Quốc bá quyền chủ nghĩa, tuyệt đối không thể sợ, cũng không thể nhận thua cú đầu. Dương Kỳ, Chu Minh trước tiên, Hàn động chi chờ đám người đều là rối rít gật đầu một cái, tuyệt đối tần phong cùng Diệp Kiến Quốc nói cũng phải có đạo lý. Lao Diệp, Thần Tiên Sinh, các ngươi nói cũng không có sai. Hàn động chi vẻ mặt lo lắng nói, "Chúng ta lo lắng chính là đây dùng chuyển kỳ phải bao lâu?" "Không bao lâu nữa." Tần Phong tràn đầy tự tin nói ra, "Lại cho ta 2 tháng sự kiện, chuyện này liền kết thúc." Dừng một chút, Tần Phong lại hơi liếc nhìn mọi người tại đây, nói, "Ta cũng phủ đẩy các người nói, lần này ta cũng lôi kéo những thứ khác ngoại quốc tập đoàn gia nhập ta trận doanh, ví dụ như một gang tập đoàn, nước Đức ngân hàng tập đoàn, bụt Lai ngân hàng tập đoàn. Có những này tập đoàn gia nhập, chúng ta nguy hiểm sẽ hạ xuống rất nhiều, cái này các ngươi yên tâm đi. Ta là một cái thương nhân, thương nhân là theo đuổi lợi ích, không biết làm mua bán lô vườn đấy." Lão Diệp, lão Hàn Lão chủ, chúng ta hiện nay chủ yếu nhất vấn đề là ổn định hỗn loạn kinh tế a." Dương Kỳ liền vội vàng làm mở miệng nói, "Chuyện này không thể khinh thường a. Samsung tập đoàn cũng là 823 một cái đại tập đoàn, muốn sự phạt phá đổ cũng không có là đơn giản như vậy." Dương Kỳ có vẻ mười phần gấp gáp. Diệp Kiến Quốc nhìn một chút mọi người, nói, "Như vậy đi, chúng ta dơ tay biểu quyết đi, biểu quyết nội dung chính là chúng ta là không phải muốn tham gia tần phong cùng Samsung tập đoàn thương nghiệp cạnh tranh." Bốn cái ông già địa vị xê xích không nhiều, cũng coi là nắm quyền người nói chuyện. Bọn hắn bây giờ đến biểu quyết phải chăng muốn tham gia song phương thương nghiệp cạnh tranh, đây cũng là 10 phần hợp lý. Thất ở miếu đường bên trên, bọn họ là phải cân nhắc toàn bộ quốc gia xã hội và phát triển kinh tế. Diệp Kiến Quốc là đứng tại Tần Phong bên này, nhưng mà Dương Kỳ, Hàn Động Trì, Chu Minh trước hết chờ một chút cũng đều là cao tầng, không thể coi thường ý kiến của bọn họ. Dù sao tất cả phải lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Chúng ta liền căn cứ vào trước mặt Tần Phong cùng Samsung tập đoàn cạnh tranh mang tới lợi và hại tiến hành cân nhắc, cuối cùng biểu đạt một hồi thái độ. Diệp Kiến Quốc giơ tay lên nhìn một chút thời gian, nói, chúng ta đến cái 15 phút thời gian quyết định đi. Mọi người gật đầu một cái, lập tức bắt đầu cân nhắc lợi và hại lên rồi. ĐS, canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một lạn sóng hoa tươi, phiếu danh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 247, kiên cường một lần, không gây chuyện cũng không sợ chuyện. Dương Kỳ, Diệp Kiến Quốc, Chu Minh Trước Tiên, Hàn Động Chi chờ đám người đều là đang suy tư như thế nào giải quyết trước mặt vấn đề. T ngược lại là 10 phần bình tĩnh, khí định tuần thưởng thức ngon. Nam Hải số 1 ngon, cũng không phải ai cũng có thể uống lấy được. Vô luận bọn họ biểu quyết kết quả làm sao, Tần Phong cũng không thể vứt bỏ trừng phạt Samsung tập đoàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 15 phút đi qua. Diệp Kiến Quốc nhìn về ba người khác, nói: "Hiện tại các vị biểu quyết một hồi chuyện này thái độ đi. Đồng ý chúng ta đối với Tần Phong dùng cơm chế tính các biện pháp xin giơ tay." Dương Kỳ cái thứ nhất giơ tay. Chu Minh trước tiên có chút do dự, liếc mắt một cái Dương Kỳ, vẫn là không có nhất tay. Một phiếu. Diệp Kiến Quốc lập tức lại nói: "Chính phủ chúng ta dùng ủng hộ Tần Phong thái độ đánh thắng trận này bá quyền chủ nghĩa chất chiến, xin tay." Nói xong, Diệp Kiến Quốc giơ tay. Hàn động chi do dự chốc lát, cũng là chậm rãi giơ tay lên. Chu Minh trước tiên biểu tượng cảm xúc cũng là xoắn xuýt, tựa hồ là đang làm ra mười phần chật vật quyết định, cắn răng, quyết tâm trong lòng, cũng là dơ tay lên. 31. Rất rõ ràng kết quả. Nhìn thấy như vậy kết quả, Dương Kỳ sắc mặt là có chút khó coi, thần sắc phẫn nộ, nhưng lại không có có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại là xã hội dân chủ, ý tứ thiểu số nghe theo đa số. Thần Phong nhìn thấy như vậy kết quả, hơi ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất chính là không gì bằng Chu Minh trước tiên cũng nhấc tay giúp đỡ chính mình trưởng phà Samsung tập đoàn. Phải biết, lúc trước tại cổ phương trai trên đấu giá hội thời điểm Tần Phong cùng Chu Hải chính là từng có không vui trải qua. Như vậy kết quả, đại hợp diệp kiến quốc ý tứ. Diệp kiến quốc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt đặt ở Dương Kỳ trên thân, nói: Lào Dương, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chúng ta bây giờ phải toàn lực ủng hộ Tần Phong đánh thắng trận này kinh tế chiến đấu, trừng phạt Samsung tập đoàn. Liên tính không ủng hộ, chúng ta cũng không thể trong bóng tối xử bản tử." Đây nói đúng Dương Kỳ thành lập kinh tế theo thông lệ tổ điều tra đi Mado điều tra tứ phương tập đoàn sự tình. Dương Kỳ thân sắc lạ càng thêm xấu hổ. Lập tức, Diệp kiến quốc lại nhìn phía rồi Tần Phong nói: Tần Phong, tay đi làm đi, chúng ta ủng hộ." Không sai, ta cảm thấy chúng ta cũng là thời điểm hẳn kiên cường một lần." Hàn động chi thần sắc nghiêm nghị, bá khí bên lộ nói, "Chúng ta phải để cho bá quyền chủ nghĩa biết rõ, chúng ta không còn là yếu đối quốc gia. Không phải ngươi dựa vào mấy chiếc hàng không mẫu hạm cùng gọi là cấm lệnh liền sẽ khuất phục. Chúng ta lần này phải tuyệt đối kiên cường." Washington quốc tại toàn cầu phổ biến bá quyền chủ nghĩa, khắp nơi thành lập căn cứ quân sự, chỉ cần có lợi ích địa phương đều muốn nhúng tay vào. Nếu như gặp phải không phục tùng quốc gia, như vậy thì đem hàng không mậu hạm chạy đến nước hắn lối vào. Sau đó lại tuyên bố tiến hành kinh tế trừng phạt hoặc là phong tỏa. Tại tình huống như vậy, Rất nhiều quốc gia đều tất nhiên sẽ khuất phục, nhưng mà Long Chi quốc sẽ không. Long Chi quốc đã không phải là cái kia tàn phế yếu Long Chi quốc rồi, mà là chính đang quật khởi bay lên Long Chi quốc, không sợ bá quyền chủ nghĩa. Nói rất hay, chúng ta không gây chuyện, nhưng mà chúng ta cũng không sợ chuyện. Chu Minh trước tiên tựa hồ cũng là nhiệt huyết xôi trào, thần sắc hết sức kích động nói ra, lần này chúng ta kiên cường một lần, để cho Mỹ biết rõ chúng ta không phải dễ khi dễ. Kiên cường, tựa ngực. tuyệt đối không thể để bọn hắn cho rằng Long Chi quốc dễ khi dễ. Cho nên tuyệt đối phải muốn kiên cường. Không sai, chúng ta lần này tuyệt đối phải kiên cường. Tần Phong câu lên vẻ tươi cười, đi vòng một vòng đi tới Dương Kỳ phía sau, một tay dựng trên vai của hắn, con người tiến tới Dương Kỳ bên hai, nói: "Dương tiên sinh, chuyện của ta ngươi tỉnh có thể từ từ nói chuyện." Bởi vì Tần Phong phế bỏ Dương Hướng Thiên hai chân, Dương ra cùng Tần Phong mối thù xem như hoàn toàn kết. Dương Kỳ ngồi không hiểu, cũng chưa có trở lại nhìn sau lưng Tần Phong, chỉ là cắn răng cái. "Được rồi, ta có việc đi trước." Tần Phong nhìn về ba người khác nói: "Các ngươi chờ tin tức tốt của ta đi." Vừa nói, Tần Phong trực tiếp là rời khỏi Nam Hải Nhất Hạo. Lần này Dương Kỳ, Diệp Kiến Quốc, Chu Minh trước tiên Hàn động chi 4 cái miếu đường cao tầng hẹn Đàm Tần Phong, là một lần không nghi thức hội đàm, xem như chúng nhân ngồi xuống đến uống chút trà tán gấu một chút cảm giác. Mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Tần Phong thái độ. Đồng thời, bọn họ cũng là để cho Tần Phong xem bọn họ thái độ. Hiện tại, hai cái mục đích này đều đã tới. Tần Phong từ Nam Hải nhất hào đi ra, chuẩn bị đón xe đi mình tân mua nhà cấp 4. Với mua nhà cấp 4 bị Tần Phong mệnh danh là Đại Tần Thiên Hạ, phi thường ngang ngược danh tự, tỏ rõ nhà cấp 4 là hắn Tần địa bàn. Đại Tần Hạ nhà cấp 4 bị Tần mua sau đó, Tần Phong lại đơn giản tu sửa một loại mà vừa vừa mới chuẩn bị đi xem một chút Đại tần Thiên hạ tứ hợp viện thời điểm, điện thoại di động lại vang lên. Đây là Hạ Lam gọi điện thoại tới. Tần Phong nhấn nút trả lời, điện thoại kia một đầu liền vang lên Hạ Lam mang theo hưng phấn âm thanh kích động. "Na Tần Phong, ngươi đoán một chút ta ở đâu? Ngươi nếu đều hỏi như vậy rồi, nhất định là đến thủ đô." Tần Phong mở miệng đáp, "Ta nói có đúng hay không?" "Ô kìa, Tần Phong, ngươi thật sự là quá thông minh, không hổ là ta Hạ Lam một." Hạ Lam thanh âm trong trẻo dễ nghe, mang theo vui vẻ nói, "Ta bây giờ đang ở thủ đô sân bay, vừa xuống phi cơ. Lần này ta là đến thủ đô đi công tác." Không phải là không làm việc đàng hoàng tới tìm ngươi nga. Ngươi tiểu nhi từ này." Tần Phong cười nói, "Ngươi coi như là chuyên môn đến xem ta, ta cũng cao hứng vô cùng a trột. Có thật không?" Hạ Lam trong giọng nói tiết lộ ra tràn đầy mong ngợi, nói, "Ngươi đang ở đâu, ta đi tìm ngươi đi." Nàng có chút không kịp đợi muốn gặp đến Tần Phong rồi. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Tần Phong đến thủ đô không kém nhiều thời gian một tháng rồi, Hạ Lam trong tâm lớn là tưởng nghiệm, nhưng là vừa không dám nói rõ. "Được, ta tại Đại Tần Thiên Hạ nhà cấp 4." Tần Phong lập tức đem địa chỉ báo cho rồi hạ Lam. Lập tức, hai người lại chào hỏi tán gâu mấy câu sau đó mới cút điện thoại. Tiếp theo, Tần Phong lấy ra tích tích xe tốc hành phần mềm, hạ đơn đặt hàng, chuẩn bị ngồi chuẩn xe trở về đại tần thiên hạ nhà cấp 4. Đợt, thứ 8 càng, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 248, 30 như lang 40 như hổ. Trước mặt lớn nhất đón xe công ty Tích Tích xe tốc hành bên trong, Tần Phong là không có cổ phân, nhưng mà Tích Tích nhất đại cổ đông tiên Hạ Phạm Vi khoa kỹ là Tần Phong chiếm cứ lớn nhất cổ phần. Nói cách khác, Tích Tích xe tốc hành cũng coi là Tần Phong gián tiếp sản nghiệp. Hiện tại Tần Phong tại Nam Hải Nhất Hảo, đây coi như là trung tâm trợ phạm vi, phù cận Tích Tích xe tốc hành chiếc xe không ít. Tần Phong giới đơn chính là xe dành riêng cho, xe dành riêng cho cùng xe tốc hành là không giống. Xe tốc hành là giá rẻ xuất hành phương thức, chiếc xe xe tốc hành kiểu xe ké một chút, tiền xe thấp hơn, nhưng mà xe dành riêng cho lại không giống nhau. Xe dành riêng cho bình thường đều là xe sáng trọng, chi phí cao, thoải mái tính cao, trên căn bản là một trọi một phục vụ, chủ yếu mặt hướng bên trong, cao cấp thương vụ hẹn taxi quân thể. Khi Tần Phong dưới đơn không bao lâu, rất nhanh sẽ có người tiếp đơn. Tần Phong lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, tiếp đơn vẫn là một chiếc Rolls-Royce. Đón xe đánh tới dạng này xe sang trọng, không đơn giản a. Tần Phong cười một tiếng. Chỉ chốc lát, một chiếc màu đỏ Rolls-Royce dừng ở Tần Phong trước mặt. Đây là một chiếc Rolls-Royce cậu đặc biệt. rolls đặc biệt trở một cái 6. 6LV-12 song tăng áp động cơ, cái này động cơ công suất lớn nhất có thể đạt tới 562 mã lực, nhất 823 đại mộ mẹn xoắn có thể đạt tới 780NM, phân phối đến từ ZF, chính phủ, 8 nhanh tay từ nhất thể hộp số, cả xe trọng lượng cao đến 2435kg, 100km tăng tốc 4 9 giây, mà điện trở giới hạn nhanh tại 250kmh. An toàn phối trí tương đối phong phú, an toàn tính có thể cao, nhưng mà hao sang hơi cao, giá cả cũng hơi cao, rơi xuống đất đại khái muốn 450 bạn. Có thể lái được trên dạng này xe sang người. Liên tính không phải đại gia tộc cũng là thổ hào hoặc là một đêm trận giàu lều thay đổi nhất tộc. Tần Phong nhìn lên trước mắt chiếc này, màu đỏ rực rỡ sợ cậu nghĩ đặc biệt, dài vì 5, 4m, chiều rộng 1, 95m, cao 1, 55m, mặt ngoài hết sức lớn khí, nhìn đến còn 10 phần không tồi. Chẳng lẽ đây là phú nhị đại trải nghiệm cuộc sống? Đúng rồi đối với bảng số xe không thành vấn đề, Tần Phong mở ra hàng sau vị trí, nhưng mà sau khi phát hiện chỗ ngồi bày đầy các loại các dạng tạp vật, như búp bê, ôm gối các loại, vô pháp ngồi người. Do dự chốc lát, Thần Phong mở ra vị trí kế bên tài xế. Có Tần Phong vừa mới một mở cửa xe, liền nghe được chỗ ngồi lái xe trên tài xế thanh âm vang lên: "Tiên sinh, xe dành riêng cho phục vụ cho người. Đây là một cái nữ tài xế." Nữ hài lớn lên 10 phần không sai, một đầu phiêu giật tóc dài tùy ý tán lạc tại trên vai thơm, một đôi như nước trong veo hữu thần mắt to, mắt hai mí có chút không được tự nhiên, cao thẳng lập thể sống mũi, miệng coi như không tệ, cảm chính là vong hồng tiệm sắc nhọn cảm nhọn, nhưng mà hai bên áp bột cơ lại hết sức quá dị. Da thịt trắng non như mơ đông, mịn màng trắng non cánh tay chờ trên tay lái, nhìn ra được tay của cô bé chỉ 10 phần nhỏ hết sức to dài. Nữ hài thân mặc hàng hiệu màu trắng hoa áo đầm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, là lộ da trắng non đại không chân dài. Chợ nhìn, cũng coi là một người đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, liền có thể nhìn ra được trên mặt của cô gái động dao số lần tuyệt đối không dưới 10 lần rồi. Nhân tạo mỹ nữ, một cái ổn thỏa nhân tạo mỹ nữ. Nếu mà bỏ vào nổi tiếng trên mạng bên trong, căn bản thoạt nhìn là liên miên bất tận tướng mạo, nhất định chính là so sánh xinh đôi còn sinh đôi. Tân Phong là một cái chung ý bác sĩ, liếc mắt liền nhìn ra nữ tử trên mặt là động không ít dao. Nếu như là xuyên thấu qua những này đồ trang điểm mà nói, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy động dao mặt sẹo vết tích. Hơn nữa nhìn nữ tử niên khí cũng không nhỏ, đại khái là chừng 30 tuổi. Mỹ nữ nữ tự nhìn đến Tần Phong, hơi kinh ngạc ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, nguyên lai like đây là một cái soái ca. Tần Phong chính là mười phần soái khí. Tuấn lãng lập thể ngũ quan, không dài không ngăn tóc, cặp mắt tràn đầy kiểu khác mị lực, hết thể đều là giống như quỷ phụ thiên công một bản tự nhiên. Lại thêm Tần Phong trên thân tản ra đặc biệt nam giới mị lực, không có có bao nhiêu thiếu nữ có thể ngăn cản được đấy, đặc biệt là gặp phải 35-40 như hộ Nữ hài nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong một cái, trên mặt lộ ra cười một tiếng nói, soái ca, ngại ngum a phía sau đều là tạp vật, ngươi chỉ có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Không gì, Tần Phong lên xe, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, lập tức là người thấy nữ tư trên thân phi cơ một cổ mười phần đậm đà mùi nước hoa. Nước hoa này vị mặc dù là nhãn hiệu nổi tiếng mùi nước hoa, nhưng mà tựa hồ vậy lên người hơi nhiều, có chút sang thị. Tần Phong nhịp chặt dây an toàn, nói, dựa theo trên bản đồ vị trí đi là được. Đối mặt dạng này không phải tự nhiên mỹ nữ, Tần Phong bản thân liền không có bao nhiêu cảm. Được thôi. Nữ hài liếc qua Tần Phong, lập tức khởi động xe, hướng về đại Tần Thiên Hạ nhà cấp 4 lái đi rồi. Đại tần thiên hạ nhà cấp 4 cùng Nam Hải số 1 khoảng cách có chút xa, cộng thêm dọc theo đường đi có không ít đèn giao thông, đại khái cần 40 phút đường xe. Mâu Đỏ Dồn Dở sợ cậu nghĩ đặc biệt khởi động, tại qua lại không dứt trong dòng xe cộ xuyên qua. Thủ đô là hào môn gia tộc tụ tập địa phương, cũng không thiếu phú hào, có thể nói khắp nơi đều là người có tiền. Liên Tính Nguyên bản không phải người có tiền người thủ đô, bởi vì thành phố phát triển trinh mà lều thay đổi bồi thường có thể nói là một đêm trận giàu biến thành thổ hào phú hào. Vì vậy mà cậu nghĩ đặc biệt dạng này xe sang trọng tại thủ đô cũng không thường gặp. Nữ tài xế lái cổ nghĩ đặc biệt, mắt nhìn phía trước, chỉ là thỉnh thoảng khỏe mắt liếc qua bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế Trần Phong. "Soái ca, người đi cái này đường hẻm làm cái gì?" Nữ tài xế bắt đầu bắt chuyện. "Đây một đầu ngõ hẻm là vẫn không có lều đổi đường hẻm, có lại tần thiên hạ nhà cấp 4 giá cao như thế nhà cấp 4, cũng có thật nhiều phổ thông người thủ đô ở phòng trệt tri địa." Nữ tài xế cũng là một cái người thủ đô, bất quá nàng lúc trước một mực đang Hàn Quốc du học đi học, rất được tây phương tư tưởng ảnh hưởng. "Có chuyện." Trần Phong nhàn nhạt đáp lại. "Soái ca, bây giờ đang làm gì làm việc?" Nữ tài xế lại hỏi. Trần Phong nói: vô nghề nghiệp. Bây giờ Tần Phong xác thực là vô nghề nghiệp, bởi vì làm một hất tay trưởng quý, chuyện gì cũng giao từ người khác xử lý. Bất quá, Tần Phong xem như trong lịch sử như bức nhất thanh niên vô nghề nghiệp rồi. Ồ Nữ tài xế gật đầu một cái, nhếch miệng lên rồi vẹ tôi cười, bởi vì dạng này vô nghề nghiệp xoái ca, là nàng nhất tiện hạ thủ đối tượng. Nữ tài xế liếc qua bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế Tần Phong, trong ngáy mắt là bị Tần Phong kia xoái khí tự nhiên gọ má hình dáng nơi mê mẩn. Đây là một cái xoái ca. So sánh Hàn Quốc ngẫu mong xoái ca càng thêm xoái khí. Những cái kia động đao Hàn Quốc xoái ca cũng không có trước mắt xoái ca xoái A. Doet, thứ 9 càng, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 249, thiếu niên, có muốn hay không tạm thời phấn đấu 20 năm. Cảm nhận được tần phong lãnh đạo, nữ tài xế đình chỉ bắt chuyện, an tĩnh một hồi. Nói chuyện cũng tốt, tần phong rơi vào một cái thanh tịnh. Bất quá nữ tài xế dọc theo đường đi vẫn là vừa lái xe một bên khóe mắt nhiều lần thiết hướng tần phong. Quá Còn không được. Nữ tài xế cũng không tâm lòng, cũng không có tính toán dễ dàng bước bỏ. Đúng rồi, xoái ca có sở thích gì sao? Nữ tài xế không nhịn được, an tĩnh vài chục phút, tiếp theo mang trên mặt nụ cười, tiếp tục bắt chuyện hỏi, "Ta ngày thường chính là yêu thích đánh một chút cầu lông, làm tập yoga, rảnh rỗi không gì liền mở tăng tốc độ, kết giao một ít bạn mới." "Không có gì yêu thích." Thần Phong không lạnh không nóng hỏi, "Không thể nào, nhìn đến ngươi rất trói lọi, hẳn thật thích chơi bóng rổ đi." Nữ tại thế nhiệt tình bắt chuyện khởi Tần Phong. Tần Phong đáp, "Ta không hiểu chơi bóng rổ, cũng không thích hát nhảy cùng dạng." Nữ tại che miệng cười một tiếng, nói, "Ngươi thật đúng là hài "Đúng rồi, Soái ca, ngươi tên là gì?" Nữ tài xế dừng một chút mang trên mặt nụ cười tiếp tục mở miệng nói ta xem hai ta rất có duyên nếu không thêm một hệ chặt đi nữ tài xế 10 phần thông thạo bộ dáng cùng Tần phong rảnh d trò chuyện bắt đầu hỏi thăm Tần phong danh tự rồi động tác võ thuật toàn bộ đến gần động tác võ thuật 10 phần thành thạo. nhìn ra được bình thường làm không ít chuyện này xác thực nữ tài xế bình thường làm không ít bắt chuyện xoài ca nữ tài xế tên gọi hoang Mẫn, kinh thành nhân sĩ nguyên bản gia đình kinh tế cũng không giàu có nhưng là bởi vì thủ đô muốn chuyện khai triển vì vậy mà tiến hành một loạt lều thay đổi pháơ Trinh mà chờ một chút chính sách hongmẫn một nhà trong một đêm giàu đột rồi Kinh thành giá phòng là 10 phần kinh khủng, cho tới nay đều là thiếu đất nhiều người, vì vậy mà rất nhiều thủ đâu người địa phương rủ vào phá dỡ trận địa giàu đột một rồi. Hoàng Mẫn một nhà tại thu được phá dỡ khoản rồi thùng tiền thứ nhất sau đó, bắt đầu đầu tư địa ốc cùng nó việc buôn bán của hắn, cuối cùng từ từ giàu đột nút phát triển. Tiếp theo, Hoàng Mẫn đi Hàn Quốc du học, hơn nữa tại Hàn Quốc tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu, chỉ là khuôn mặt này liền hao tốn trên trăm vạn. Du học trở về Hoàng Mẫn căn bản không nhận ra hành động Tinh Thành Tân Phong, không đúng vậy không phải là như vậy thái độ. Tân Phong hơi nghiêng thân thể, nhìn về nữ tài xế, không trả lời thẳng Hoàng Mẫn Hoa, mà chỉ nói, làm sao Ngươi là chuẩn bị muốn cư ta? Làm sao? Không được sao? Hoàng Mẫn mặt tươi cười nhìn về Tần Phong, nói, "Soa ca, ngươi cảm thấy ta đủ vốn liếng sao?" Nói xong cô ý gái không không đầu chuẩn bị tư thế dung nhan rồi một loại. Hoàng Mẫn dạng này sắc đẹp sát thực không kém, dù sao khuôn mặt đều là hao tốn mấy triệu. Dùng tiên tạo ra mặt tuy rằng mất tự nhiên, nhưng nhìn cũng không tệ lắm, cũng coi là có vài phần sắc đẹp. Hơn nữa tuổi còn trẻ chịu đựng không được dạng này vống hồng tiệm cảm dỗ. Lúc này, phía trước vừa lúc là đèn đỏ. Hoàng Mẫn nghe xuống xe, trắng nõn mảnh tay bỗng nhiên là khoác lên Tần Phong trên tay của, mỉm cười nói, "Soa ca, Ngươi chỉ nói ta có đủ hay không tư cách cả. Bắt chuyện ngươi, của ngươi, đủ vốn liếng sao? Tần Phong xem như nhìn ra, trước mắt nữ tài xế chính là một cái phú bà, lái mấy triệu rồi giở sở đi làm tích tích cũng bất quá là vì bắt chuyện ca đẹp trai. Biết chơi, thành biết chơi. Bất quá Tần Phong đối với nữ tài xế cũng không có hứng thú. Chỉ là không nghĩ đến mình làm cái xe dành riêng cho đều còn có thể gặp phải một cái phú bà, vẫn là trẻ tuổi như vậy phú bà. Ngươi có tư cách hay không ta cũng không biết, nhưng mà ta biết ta đối với ngươi không có hứng thú. Tần Phong vừa nói rút rời khỏi hoàn mận tay. Hoàng Mẫn thường xuyên chính là lái mình tọa giá màu đỏ rồn rởn đi ra chạy tích tích, sau đó bắt chuyện xoá ca. Bắt chuyện ca đẹp trai mục đích đúng là vì giữa nam nữ những chuyện kia. Bởi vì Hoàng Mẫn lớn lên đại chúng vong hồng kiểm, cũng coi là có chút sắc đẹp, rất nhiều dáng vấp không tệ xoá ca đều bị nàng thành công bắt chuyện, hơn nữa còn phát sinh bản chất tính quan hệ. Bất quá, đối với bắt chuyện trở về xoá ca, Hoàng Mẫn đều là chơi mấy lần liền chẳng án, tiếp theo sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mặc dù là tại Hàn Quốc du học, nhưng mà rất được Tây phương tư tưởng ảnh hưởng, cảm thấy tại tính phương diện là 10 phần mở ra, căn bản không có vấn đề, không có truyền thống loại kia tư tưởng chính là bởi vì dạng này tư tưởng dưới ảnh hưởng, Hoàng Mẫn rượi vào vẻ thùy mị của mình cùng tài lực, câu không dựng không ít hám của Soái ca. Thậm chí, nếu mà hai người tình không đến nồng lúc mà nói, sẽ trực tiếp ở trên xe tiến hành đại chiến kịch liệt. Câu kim đậu. Hoàng Mẫn cố ý tại ghế sau xe đổ đầy bút bê cùng ông ngồi, mục đích đúng là hi vọng nhận được Soái ca ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, dạng này có thể càng thêm khoảng cách gần trao đổi. Đây là một cái phạm nhân chuyên nghiệp hành vi. Lần này Hoàng Mẫn lại là thường ngày lái xe đi tới làm tí tí, xem có cơ hội hay không bắt chuyện nhận thức một chút Soái ca, không nghĩ đến liền nhận được tần phong. Bị Hoàng Mẫn bắt chuyện thành công soái ca không có 100 đều sẽ mấy chủ, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, cũng không có tần phong xoái khí có mị lực, thậm chí Hoàng Mẫn nhìn thấy tần phong đều yêu thích tần phong, tính toán theo đuổi tần phong, cùng tần phong kết hôn. Nàng không muốn chơi nữa chơi. Tuổi đã hơn 30 Hoàng Mẫn vẫn luôn là nằm ở độc thân, không có bất kỳ người nào quản, tại cộng thêm bản thân có tiền, cho nên là mười phần chơi được mở. Không có gì cảm giác không có hứng thú. Hoàng Mẫn cười một tiếng nói, xoái ca, ngươi có muốn hay không tạm thời phấn đấu cái 20 năm?" Tạm thời phấn đấu 20 đích phương pháp xử lý chính là dính vào phụ bà. Có không ít nữ hám tiền, cũng là có không ít hám của nam ăn bám. Giống như hoàng mẫn dạng này có sắc đẹp hơn nữa còn trẻ phú bà, vậy thật xem như 10 phần số ít rồi, nhận định rất nhiều con vịt đều nguyện ý bị hoàng mẫn dạng này phú bà bám đuôi, bởi vì có thể tài sắc kiếm thu, không có chút nào thiệt tỏi a. Tần Phong nghe hoàng mẫn nói, dống nhiên là vang lên câu này lời thoại có rất nhiều hiểu rõ, bởi vì thường xuyên rất nhiều phú bà muốn túi không nuôi một ít tiểu bạch kiểm thời điểm, câu này lời thoại xuất hiện tỷ số là cực cao a. Xem ra cái này mở ra dần dần sợ phú bà đối với mình có ý tứ a. Tôi hơn 30 quá lứa thặng nữ, đặc biệt là bây giờ hồ làng chi niên Ở một phương diện khác nhu cầu nhất định là rất lớn. Làm sao? Ngươi còn muốn bao nuôi ta sao? Tấn Phong trên mặt mang nụ cười như có như không, hỏi, ngươi có thể cho ra giá bao nhiêu vậy? Đỗ S, hôm nay 10 chương của phát, các vị cảm thấy thế nào có thể, đến một phát ủng hộ. Quy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. 10 càng bạc phát, không biết có hay không thổ hào đến một phát nho nhỏ khen thưởng ủng hộ đâu. 100 vip cũng là yêu cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 250, khi tiểu Bạch kiểm án báo Vậy ngươi ra giá bao nhiêu vật đầu? Tần Phong nụ cười trên mặt như có như không. Nhìn thấy một cái tuổi trẻ như vậy phú bà muốn túi ngươi mình, Tần Phong bỗng nhiên là hết sức tỏ mò mình rốt cuộc giá trị bao nhiêu rồi? Hoặc có lẽ là nàng cuối cùng có thể ra giá bao nhiêu? Hoàng vẫn nghe Tần Phong nói như vậy, nụ cười trên mặt là càng thêm dày đặc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, nói, "Soa ca, ngươi đi theo ta, bảo đảm để ngươi tạm thời phấn đấu 20 năm, nếu mà hai ta hợp nói, kết hôn cả đời cũng không là không có khả năng." Cho dù kết hôn, Hoàng Mận vẫn như cũ sẽ đố lại trình bày dáng. bước bước. bước. Phía sau vang lên một hồi xe hơi kèn thanh âm. Nguyên lai đèn đỏ đổi xanh đèn rồi. Bởi vì hoàng mẫn chiếc này, lao tư Lý Tử cổ nghĩ đặc biệt bất động, phía sau chiếc xe cũng căn bản không nhúc nhích được, cho nên minh địch thành không ngừng vang lên. Hoàng mẫn nghe phía sau xe hơi minh địch thành cắt đứt mình và Tần Phong câu thông, thần sắc không vui hùng hùng hổ hổ nói, thúc dục cái gì thúc dục, đuổi đi đầu thai a. Nói xong là chậm rãi khởi động xe hơi. Màu đỏ rồn rượt sở đi tới. Đối với Tần Phong, hoàng mẫn là vô cùng yêu thích. Nếu ngươi đều như vậy trực tiếp, ta cũng nói thẳng. Hoàng mẫn vừa lái xe vừa nói, ta bao luôn ngươi, cho ta tiểu biệt ta một tháng cho ngươi 10 vạn, mà khác đưa ngươi một chiếc phe ra gì cùng cho tam hoàn bên trong một gian sáo phòng ngươi ở. 10 vạn là cơ bản, những thứ khác tiêu phí khen thưởng, ăn nhậu chơi bời, mua đổ những này khác tính, tất cả tiêu phí đều là ta ra. Nếu mà biểu hiện tốt nói, phục không thị ta thoải mái mà nói, một tháng cũng sẽ có 4, 5 vạn tiền đoa, vậy cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. 10 vạn một tháng, 5 vạn tiền đoa. Đây đối với người bình thường lại nói tuyệt đối được gọi là thiên văn sổ tự một món nợ rồi, dù sao đây là thu nhập một tháng 15 vạn a, còn có thể ăn xong ngủ ngon, lái xe sang ở hào trạch. Rất nhiều người phấn đấu cả đời đều là không đạt được cao như vậy độ. Chẳng trách nhiều người như vậy ưa thích làm thiếu ra. Nhưng mà một điểm này tiền đối với Tần Phong thật sự là liền sợi lông cũng không tính là Tần Phong nhớ tới mình xuyên qua trước một cái tin tức, ma đô bạch mã club nam từ nào đó sinh nhật, một vị phú bà vì hắn chuẩn bị 28 cái quà sinh nhật, từ ra đời đến 28 tuổi đều có. 28 tuổi là một hình trái tim cái hộ, bên trong có 28 vạn tiền mặt, còn có một cái vàng dòng ly, ly có nghĩa là cả đời. 27 tuổi lễ vật, đưa là một chiếc Trang cảnh này có không có cảm thấy rất giống trong truyền thuyết thần tượng kịch tặng quả ý nghĩ yêu mến là không thể bị tiền tài trái giấu cho dù nàng giàu đổ nước vách thắt lưng cuốn mặt triệu chính là tại đưa cho người yêu lễ vật thời điểm nàng Vĩnh viễn đều là cái kia ngây thơ tiểu nữ Hải kéo xe sang trọng tiền mặt đại Kim Ly sau đó ngượng ngùng đối với ngươi cười một tiếng cả đời mà cái này sự kiện vai Nam chính chính là bạch mã trong hội sở mặt mẫu Nam em hay một chút gọi mẫu Nam đại chúng một chút liền gọi thiếu gia, thông tục một chút chính là con vị lúc đó cái này tin tức chính là hành động toàn bộ thế giới khiếp sợ và Quốc hâm mộ rất nhiều nam giới cũng muốn đi làm mẫu Nam sau đó Sau đó Bạch Mã Club liền bị theo luật cấm chỉ. Tần Phong xuyên qua đến Ma Đô sau đó, cũng từng muốn đi xem trong truyền thuyết này Bạch Mã Club, nhưng không nghĩ đến cái này thế giới song song Bạch Mã Club đã không tồn tại. Thế nào, cái điều kiện này không thấp đi. Hoàng Mẫn trên mặt lộ ra nụ cười. 15 vạn, còn bao ăn quá đi? Đối với khắp cả vị giới lại nói cũng không tính là quá thấp, cũng không tính là quá cao. Tần Phong hơi lắc đầu. Hoàng Mẫn nhìn đến Tần Phong lắc đầu, không khỏi cười một tiếng, nói: "Ha ha ha, ngươi vẫn còn chê ta, cuối cùng lại thêm giá tổng cộng 20 vạn." 20 vạn, một tháng lại thêm 5 vạn tiền đoa. Những thứ khác ăn uống ngủ nghỉ ta bao, ngươi muốn là đồng ý, ta bây giờ lập tức dẫn ngươi đi mua một chiếc xe ra đi." Hoàng Mẫn vừa nói, từ bên trong xe tay vịn trong quầy lấy ra 5 điệp tiền mặt, có chừng hơn 50 ngàn, sau đó trực tiếp ném vào tần phong trong lòng, nói, "Nếu mà ngươi đồng ý, đây 5 vạn là đưa cho ngươi tiền đặt cọc." Xuất thủ vẫn tính là phong khoáng, nhưng mà nếu mà Hoàng Mẫn từ Hàn Quốc trở lại thủ đô, nhiều hiểu rõ hơn kinh thành liên quan tin tức cùng tin tức mà nói, nhất định sẽ nhận thức trước mắt Tần Phong rốt cuộc là ai rồi. Nhưng mà Hoàng Mẫn cũng không dám chú ý những này, cho nên cũng không nhận ra Tần Phong Nếu mà nàng nhận thức trước mắt Tần Phong nói, nàng liền sẽ không như thế ngốc ra chút tiền như vậy đến túi nuôi Tần Phong rồi. Nói thật ra, lấy Tần Phong khổng lộn như vậy tài sản cùng tài sản, mỗi một giây đồng hồ tiền kiếm được còn chưa hết 20 và rồi. Thật đúng là được cười a. Hoàng Mẫn cư nhiên dùng 20 vạn đến bao nuôi Tần Phong. Tần Phong nhìn một chút ngược mình 5 vạn tiền mặt, lại hơi liếc nhìn chỗ ngồi lái xe trên Hoàng Mẫn, cười nhạt một cái nói ra, "Ngươi đây là để cho ta cho ngươi làm tiểu bạch kiểm a, bất quá giá cả cũng vẫn còn quá thấp." "Tiểu bạch kiếm?" Hoàng Mẫn lắc, lắc đầu nói, "Không không không, cái này không là tiểu bạch kiểm, chúng ta đây là yêu đường." Bạn cô nương vẫn còn độc thân rồi, đến lúc đó hai chúng ta kết hôn, ngươi cả đời liền không cần lo. Tiền có thể là đồ tốt, bất quá cũng không thể quá tham lâm nga. Cái giá này vị không thấp. Ta rất nhiều tỷ muội bao dưỡng tiểu Bạch kiểm đều là chừng 10 vạn, ta ra 20 vạn giá cả không thấp. Hoàng Mẫn chính là 10 phần yêu thích Tần Phong, cho nên mới ra giá cao như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nàng yêu thích Tần Phong, cho nên bỏ xuống được nặng bốn bao nuôi Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong cũng không có là nàng bao nuôi được. Suy nghĩ thêm một chút, Hoàng Mẫn cười mắt nói ra, nếu mà ngươi ngật ý ta đem chiếc này rồi luôn sợ tất cả đưa cho ngươi, làm sao? Hoàng Mẫn trong nhà mặc dù có tiền, nhưng mà cũng vẫn không có đạt đến ra mấy trăm vạn bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm trình độ như vậy. Tần Phong không trả lời Hoàng Mẫn nói, mà là nhìn một chút ngoài cửa xe cảnh tượng, mắt thấy đằng trước cách đó không xa chính là mình vừa mua nhà cấp 4 vị trí, vì vậy nói, muốn bao nuôi ta làm tiểu bạch kiểm, đây là không có khả năng, bởi vì ta là vô giá. ĐS, cách 1, áo cơm cha mẹ các độc giả, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đệ cử Chia sẻ. Chương 251, xin bắt đầu người thẳng hề biểu diễn. Vô giá. Hoàng Mẫn cười một tiếng, cười đến hoa chi loạn chiến, từ xe trong túi lấy ra một cái thẻ, ném tới Tần Phong trong lòng, nói, phía trên có ta phương thức liên lạc, nghị thông suốt điện thoại cho ta. Tần Phong cầm lên thẻ, tin tức phía trên cũng không nhiều, chỉ có một danh tự, điện thoại cùng nít phải chặt. Hoàng Mẫn. Năm lấy tấm thẻ này, Tần Phong đem trong ngực 5 vạn đồng tiền cùng thẻ trả lại cho Hoàng Mẫn, nói, đằng trước thả ta xuống đi. Người những thứ này ta liền không thu, cũng không cần suy tính. Phía trước này cách đó không xa chính là đại tần thiên hạ tứ hợp viện cửa. Hoàng Mẫn dựa theo tần phong yêu cầu, tại đại tần thiên hạ tứ hợp viện lối vào dừng lại. Chiếc xe thật ổn, tần phong xuống xe, đi thẳng về phía rồi tứ hợp viện. Xuyên đầu qua ngoài cửa sổ, hoàng mẫn thấy được ngoài cửa sổ tứ hợp viện, lớn hết sức thở mạnh bằng bạc. Với tư cách một cái sinh trưởng ở địa phương người thủ đô, hoàng mẫn đối với tứ hợp viện vẫn là có hiểu biết đấy. Nhìn lên trước mặt tứ hợp viện cửa chính, là cổng cột vàng. Cửa chính còn gọi là cổng, trấn môn, là tứ hợp viện cùng bên ngoài câu thông thông đạo, bình thường đều xây dựng tại toàn bộ sân đông nam bên, lấy lấy từ khí đông lai chi ý. Đồng thời vị trí này chiếm cứ trong bát quái tôn vị, tức gió vị, là cung gió. Nhuyễn gió thổi vào vị trí, lấy tiến cử gió đông nam, ngăn trở mùa đông tây bắc phòng, là các tường chi vị, thể hiện khảm nơi ở tốn, cựu nguyên tắc. Căn cứ vào chủ nhân địa vị đẳng cấp bất đồng tứ hợp viện cổng chia làm vương phủ cửa chính, quản lượng cửa chính, cổng cột vàng, man từ cửa, như ý cửa, vách tường thức cửa chờ mấy loại bất đồng hình chế. Trong đó vương phủ cửa chính tên như ý nghĩa là dùng ở tại vương phủ, quy mô cao nhất. Lớn nhỏ bình thường vị, phủ thân vương nam gian, quận vương phủ, gian, vương phủ cửa chính một loại thiết lập ở tại trung ương. Ở chính giữa cũng có quy định, phủ thân vương cửa là 5 gian, có thể đang trong quá trình mở ra giữa 3 gian. Tuần nữa nóc nhà có thể dùng màu lục nối lưu ly, tại nóc nhà trên có thể gắn vật thú, trên cửa có cửa đinh, phủ thân vương có 63 khóa cửa đinh, quân vương phủ cửa là ba gian, chỉ có chính giữa một gian mở ra, cửa đinh cũng thay đổi thành tự hành, 5 hàng tổng cộng 45 khóa. Mà cổng cột vàng là gần với vương phủ cửa chính cùng quảng lượng cửa tứ hợp viện đại môn. Nói như vậy, tại quy mô bên trên, cổng cột vàng hiển nhiên so sánh quảng lượng cửa chính muốn tiểu, cửa cũng hẹp, có chỉ có mở phân nửa giữa. Những phương diện khác như cửa cấu tạo, nóc nhà, điêu các loại đều cùng lượng cửa chính cùng Chỉ thấy trước mắt tứ hợp viện cửa chính một sơn dung năm lẫm trước ra hành lan trúc, trụ vàng bên trên thừa ba chiếc xả, trụ vàng giữa thi sen kẽ phương hoặc ôm đầu xả, trang sức mười phần sang trọng tinh xảo. Tại cửa hành phi trên viết ánh vàng rực rỡ đại tần tiên hạ bốn chữ lớn. Dựa theo thủ đô tứ hợp viện bây giờ giá thị trường, chỉ riêng là nhìn tứ hợp viện này cửa chính, cũng biết tứ hợp viện này có giá trị không nhỏ, tối thiểu 10 ức trở lên. "Soái ca, tứ hợp viện này là ngươi?" Hoàng Mẫn được hỏi. bước, gật đầu đáp, "Không sai, ta chính là ở nơi này." Vừa nói, chuyển thân đi thẳng vào rồi tứ hợp viện. Ngay sau đó, Hoàng Mẫn nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, biểu tượng cảm xúc hết sức đặc sắc phức tạp, động não Ngũ Quan đang ngạc nhiên thần sắc dưới có vẻ càng quỷ dị hơn rồi. Hắn còn trẻ như vậy, sẽ không liền nắm giữ dạng này tứ hợp viện đi. Hoàng Mẫn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên internet tìm kiếm lên tin tức liên quan. Hiện tại là internet phát đạt niên đại, rất nhanh Hoàng Mẫn cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền tìm được tần phong tài liệu tương quan rồi. Vĩnh động toàn bộ lưới đại lao tể tụ Tứ Phương tập đoàn lễ khai trương, Tứ tập đoàn người sáng lập chính là Tần Phong. Trong một đêm phế hai cái thủ đô đại thủ hồi xuân Tần Phong chữa trị kỳ cuối ung phổi. Từng đầu nổ tính tin tức ánh vào hoàng mắt mi mắt. Đồng thời, chỉ cần hơi tìm tòi một hồi, liền tìm thấy được Tần Phong hình. Giống nhau như lúc, ông trời của ta a. Hắn chính là Tần Phong. Hoàng mắt nhìn đến những tin tức này, kinh ngạc ngẩn người biểu tượng cảm xúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là ngẩn ra, khuôn mặt hoang nghi, tiếp theo mượi phần kiếp sợ, cuối cùng đến lung túng, thậm chí trở nên cảm thấy tự dưng lấy. Đây hoàn toàn chính là trước cửa quan công đùa bẩn đại đao thẳng hề biểu diễn. Hoàng gia mặc dù có chút tiền, nhưng mà toàn bộ tài sản cũng không mua nổi Tần Phong châu ngồi này tứ học viện. Ha, ha thật là quá xấu hổ. Hoàng Mẫn nhìn một chút điện thoại di động nội dung, đương nhiên là thấy đến không còn mặt mũi, liền vội vàng là mở ra rồi rụt sợ rời khỏi. Hoàng Mẫn run rợn mới vừa rời đi không bao lâu, Hạ Lam liền đã tới Đại Tần Thiên Hạ Tứ Hợp Viện rồi. Hạ Lam đi vào Tứ Hợp Viện, vừa lúc là nhìn thấy trong sân Tần Phong, ngựa khí kích động hưng phấn hô, "Tần Phong!" Tần Phong quay đầu lại, nhìn về Hạ Lam đứng ở sân Bình Phong bên tường, lập tức là đi nhanh đến Hạ Lam trước mặt. "Hạ Lam, ngươi gậy?" Tần Phong một cái Hạ Lam lưu hải, vuốt ve gương mặt của nàng, trong tâm đau nhói, làm người tâm tư nói, "Ngươi cũng quá không yêu tiếp thân thể của ngươi ngươi, ngươi xem ngươi đều gậy." Từ khi Tần Phong rời khỏi Ma Đô sau đó, Hạ Lam mỗi một ngày chỉ cần không xuống liền sẽ tưởng niệm Tần Phong. Ngay sau đó, nàng chỉ có thể là thu nhận công nhân làm đến mất cảm giác mình. Lại thêm tứ phương tập đoàn nếu ứng nghiệm đối với Dương Kỳ trong bóng tối xử bán tử, lại phải đối mặt các đại tập đoàn chen ép phản kích, sự tình cũng 10 phần bận rộn. Cho nên trong khoảng thời gian này Hạ Lam cũng chính là 10 phần bận rộn, bận rộn cả người đều là gầy xuống. Ta không sao. Hạ Lam cũng không nhịn được nữa đối với Tần Phong tư niệm rồi, trực tiếp một đầu cắm vào Tần Phong trong ngực, thật chặt Tần Phong. Tần Phong cũng không có nói gì, đưa hai tay ra, ôm thật chặt Hạ Lam. Hai người liền dạng này ôm thật chặt, không khí bốn phía đều yên lặng. Thời gian định cách tại lúc này. Hạ Lam đối với Tần Phong toàn bộ tư niệm đều khuynh tạ tại đây ôm một cái bên trong rồi, không có chuyện gì là có thể so với Tần Phong ôm một cái rồi. Tần Phong nhìn đến trong lực Hạ Lam, người người thấy trên người nàng hương thơm, không nhịn được tại Hạ Lam trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Hạ Lam, người đã vất vả." DS, canh hay, áo cơm cha mẹ các độc giả, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 252: Cuộc sống gia đình tạm ổn, vui vẻ thi đấu thần tiên. Trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này khiến Hạ Lam toàn thân đều là chạm điện, không khỏi run một cái. Trong tâm không khỏi mềm nún, đã nhận được thỏa mãn cực lớn, cảm giác mình toàn bộ bỏ ra đều được đền đáp. Nàng cảm nhận được tần Phong đối với tình ý của nàng rồi. Loại tình này ý không cần quá nhiều ngôn ngữ, không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọn, gắt gao là một cái động tác cũng có thể để cho người cảm thụ được. Bởi vì đây là từ bên trong mà phát tình ý. Loại tình này ý không phải trên cấp dưới ân cần tình ý, mà là vượt qua bằng hữu tình ý. Hạ Lam thanh âm bỗng nhiên đều là trở nên có chút nhẹ nhạo, Tinh Sảo trong hốc mắt lóe nhàn nhạt, nhạt nhìn về Tần Phong nói, không khổ cực, không, có chút nào vất vả, "Tần Phong, cảm ơn ngươi." Chính thức bởi vì Tần Phong mời Hạ Lam trở thành tư nhân quản gia cùng Tứ Phương Tập đoàn CEO, như vậy lương cao để cho Hạ Lam dùng mấy tháng tiền lương ngay tại Ma cũng mua một ngôi biệt thự rồi, hơn nữa đem cha mẹ nàng nhận được ma đồ sinh hoạt. Có thể nói, Tần Phong thay đổi Hạ Lam khi còn sống vạn mệnh. Nàng cảm kích Tần Phong ơn chí nộ. "Nhà đồng đốc, ta hẳn đúng." nói, "Chính là bởi vì ngươi có thể làm." ta mới có thể làm hảo ta hất tay trưởng quỹ a. Được rồi, vừa tới thủ đô rất mệt mỏi đi. Tần Phong nói, ngươi liền nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi làm cơm chưa đãi ngươi một chút, ngươi xem ngươi trong khoảng thời gian này đều gầy. Hạ Lam nhìn quanh một hồi toàn bộ tứ hợp viện, tò mò hỏi, Tân Phong, tứ hợp viện này là ngươi mua sao? Đúng a. Tần Phong đáp, tốn 20 ức, nhìn đến cũng không tệ lắm, vô luận là hoàn cảnh, phong thủy, bố cục, trang sức chờ một chút đều đảm được. 20 triệu tứ học viện. Đây nên tính là thủ đô giao dịch trong tứ học viện chung đắt tiền nhất một gian tứ học viện rồi. Về sau ngươi đến thủ đô thì ở lại đây đi. Tần Phong nói ra, lúc trước Tần Phong mua một bộ dạng này từ học viện, mục đích chủ yếu nhất chính là vì có thể tại thủ đô có một cái điểm dừng chân. Lập tức, Tần Phong an bài xong Hạ Lam ở tại tứ học viện sau đó, sau đó mình liền đến phụ cận chợ rau mua thức ăn. Đại Tần Tiên Hạ Tứ Học Viện địa phương sở tại là một cái đường hẻm, trong ngõ hẻm có một chợ rau, chủ loại 10 phần đầy đủ, trên căn bản có thể thỏa mãn hết thể sinh hoạt cần thiết rồi. Tần Phong đi chợ rau mua thức ăn sau đó, trở lại tứ học viện, bắt đầu cho Hạ Lam nấu cơm. Hạ Lam một mực đang vì Tứ Phương Tập Đoàn được công Tư Vương tập đoàn có thể chế huy hoàng như vậy công trạng cùng chiến quốc, không có ly khai Hạ Lam công lao cùng nỗ lực. Ta đến giúp ngươi đi." Hạ Lam nhìn đến Tần Phong tại phòng bếp bên trong đội vàng, vừa đi một bên vén tay áo lên, đi tới Tần Phong bên cạnh, bắt đầu hài thức ăn lên. "Ngươi đều đủ mệt mỏi, muốn không nghỉ ngơi một chút đi." Tần Phong mở miệng nói, "Ta một người có thể giải quyết được." Một câu nói này tại Hạ Lam nghe là mười phần ấm lòng cảm động. Hạ Lam ngũ quan sinh sắn trên khuôn mặt lộ ra cười một tiếng, nói, "Tần Phong, đừng quên, ta chính là quản gia của ngươi, chút chuyện này ta vẫn là có thể làm, không mệt." Tần Phong cười một tiếng, không có nói gì. Phòng bếp bên trong ấm áp một màn xuất hiện, nam đang bận việc giết cá vào nồi, nữ tại hái thức ăn cắt thông cắt tội chuẩn bị, có phải hay không nữ hướng phía Tần Phong không giải thích được cười một tiếng, mười phần ấm áp. Hạ Lam cùng Tần Phong hai người nghiễm nhiên là thành hai vợ chồng một dạng. Đối với Hạ Lam mà nói, nàng hy vọng dường nào như vậy ấm áp một màn có thể thường xuyên phát sinh, hoặc có lẽ là nàng hy vọng thời gian có thể đúng giờ tại lúc này. Đáng tiếc, hết thể các thứ này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng biết rõ, giống như Tần Phong nam nhân ưu tú như vậy, tựa hồ cũng không thuộc về nàng. Hạ Lam vừa bận rộn làm việc Một bên gọ má nhìn một chút Đồng Dạng đang đang bận việc tần phong gọ má hình dáng, nhìn một chút có chút nhìn người, thỉnh thoảng tình xảo trên khuôn mặt là lộ ra cười một tiếng. Đừng lúc đích Hạ Lam đương nhiên là nhìn thấy tần phong mồ hôi trên trán, liền vội vàng là cầm lên một khối sạch sẽ khăn tay, đi tới tần phong trước mặt, nhẹ nhàng vì tần phong lau mồ hôi trâu. Rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc. Tần Phong cũng mặc cho Hạ Lam lau chùi mồ hôi hột, khoảng cách gần nhìn đến Hạ Lam gương mặt, càng thêm cảm thấy thêm vào kiểu khác mị lực. Được rồi. Hạ Lam lau mồ hôi xong, trên mặt lộ ra cười một tiếng. Lập tức, tần phong cùng Lam lại tiếp tục nhanh lên rồi. Trải qua hai người hơn một giờ làm việc, một hồi không xa xỉ nhưng lại mười phần phong phú nấu cơm chưa được rồi. Đều là một ít đồ ăn thường ngày. Nhưng mà tại Tần Phong siêu thần tài nấu nướng của dưới, những này thức ăn thông thường lại tỏa sáng học sinh mới phổ thông, trở nên mười phần mỹ vị, nhìn đến sắc hương vị đầy đủ. Hoa, wow, thật thơm a. Hạ Lam nhìn đến thức ăn đầy bản hảo, một bộ thòm thèm bộ dáng, không khỏi lại nói, liền hai người chúng ta, ăn rồi nhiều món ăn như vậy sao? Không gì, đây là đãi người đấy. Tần Phong cho Hạ Lam gấp một miếng thịt, nói, đến, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi đều gầy. Hạ Lam trên mặt lộ ra kiểu khác nụ cười, gật đầu một cái, lập tức túi đầu ăn. "Xinh đẹp. Mười phần mỹ vị." Ví dụ như xương gà nước tương là một đạo sắc hương vị đầy đủ truyền thống món ăn nổi tiếng, thuộc về hốt tự điển món ăn. Xương gà nước tương lấy hạt đậu tạm, đồng tử kê là chủ yếu vật liệu, nấu lấy rau ngâm làm chủ kho mà thành. Với tư cách Ma Đô sinh trưởng ở địa phương Hạ Lam, ăn Qua không ít lần xương gà nước tương, nhưng mà Tần Phong làm xương gà nước tương vẫn là độc nhất một đạo phong vị. Để cho người ta miệng không mong lưu luyến quên về. "Đến, uống chút rượu." Tần cầm lấy mấy mười chai rượu vang, cho Hạ thủy tinh rót nửa nói, "Cạn ly vi, cạn ly." Hạ Lam dơ ly rượu lên, cùng Tấn Phong chạm một cái, "Uống, ăn quá ngon." Hạ Lam vừa ăn thức ăn một bên khen ngợi nói ra, thật sự là ăn quá ngon, có khác một loại kém. Được ăn liền ăn nhiều một chút. Tấn Phong không ngừng cho Hạ Lam gấp thức ăn. Như vậy thời gian, tại Quá Thần Tiên. Như vậy cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng là Hạ Lam theo đuổi cuộc sống gia đình tạm ổn. Bữa cơm này, là Hạ Lam gần đây ăn qua vị ngon nhất đáng giá nhất trở về chỗ một bữa cơm. DS, canh ba, áo cơm cha mẹ các độc giả, câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 253, nhà giàu ẩn hình. Một bữa cơm, đáng giá trở về chỗ không chỉ là ở chỗ ngươi ăn cái gì sơn hào hải vị, mà là ở chỗ ngươi cùng ai ăn. Ăn cơm đồng bạn rất trỌ yếu. Gia nhập ngươi cùng Phượng tỷ Như Hoa cùng nhau cùng ăn cơm trưa, cho dù trước mặt là sơn hào hải vị, cũng sẽ cảm thấy không có bất kỳ khẩu vị. Bữa cơm này xem như Hạ Lam lần đầu tiên cùng Tần Phong đơn độc cùng ăn cơm trưa. Được ăn, xinh đẹp Hạ Lam đối với mỗi một đĩa thức ăn đều là khen không dứt miệng, chật chật lời khen. Tần Phong nhìn đến Hạ Lam ăn vui vẻ như vậy, cũng là thập phấn vui vẻ, hiểu ý cười một tiếng. Một hồi khoái trá bữa trưa sau đó, Tần Phong cùng Hạ Lam ngồi ở tứ hợp viện trong sân, nhàn nhã trò chuyện. Đại Tần Tiên hạ bên trong tứ hợp viện nơi ở trong sân có chính nam bắt hình chữ thập đường lối gạch, ở trong sân ngã ở trên cây, ngoại trừ cây tùng, cây bách cùng cây dương trở bởi vì nhiều loại tại nghĩa địa điểm mà không thể trồng ra, nó khác các loại cây cối đều có trồng trọt. Chỉ thấy to lớn trong sân nhà có trồng cây táo ta, thị cây các loại, hoa mục chủ yếu có mẫu thực dược, ngọc lan, đinh hương, hải đường, tử đằng, trái liệu vân vân. Tại bên trong tứ hợp viện loại cây táo ta, cây liễu ngủ ý sớm sinh quý tử, nhiều con nhiều cháu, loại thị cây biểu thị mọi chuyện như ý, loại đinh hương, hải đường, bề ngoài 827 thị chủ nhân có thân phận cùng nhất định có trình độ văn hóa. Đồng thời tại tứ hợp viện sân chính giữa còn có một cái cá nhỏ đường, ao cá bên trong ngôi đủ các loại cá cũng trồng hoa sen, nhìn đến hết sức xinh đẹp. Tiểu viện như thế, 10 phần hoàn tụ. Tần Phong cùng Hạ Lam ngồi trong sân, gió nhẹ thổi tới, để cho người toàn thân thoải mái. Thật thoải mái a. Lam lưng dựa vào ghế, nhìn đến đình viện cảnh đẹp, cảm thụ được gió nhẹ thổi tới thoải mái, vẻ mặt buông lỏng. Có phải hay không rất lâu không có hưởng thụ qua như vậy buông lòng trạng thái." Tần Phong nhìn đến như vậy Hạ Lam, nói, "Ngươi nên phải thật tốt buông lòng một chút." Hạ Lam cười một tiếng, nói, "Hy vọng nhiều thời gian có thể ngừng lưu tại lúc này a." "Sau này thì sao, không thể chỉ chú ý làm việc, phải hiểu được lao giật kết hợp, biết không?" Tần Phong nhìn về Hạ Lam, vẻ mặt nhu tình nói ra, "Muốn chú ý thân thể của mình." "Biết rồi, đa tạ buộc quan tâm chăm sóc nhân viên." Hạ Lam che miệng cười một tiếng. Tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng cùng quản gia huấn luyện Hạ Lam lúc này ở Tần Phong trước mặt cũng hoàn toàn buông ra, không còn là lấy câu nệ trên dưới thuộc quan hệ sưng hô cùng trao đổi bí mật, hai người là bằng hữu, 10 phần thân mật bằng hữu. Tần Phong cùng Hạ Lam hai người liền dạng này ngồi ở trong sân trò chuyện, nói phép tung trời lung tung không có mục đích tàn gấu. không bàn công việc, tùy tâm sử dụng trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Lam nhìn đồng hồ, bất chi bất giác thời gian đã đến giữa trưa 2 giờ rưỡi rồi, không khỏi là liền vội vàng đứng lên nói, "Ố kìa, không xong, đã 2 giờ rưỡi rồi, ta buổi chiều còn có sắp xếp đây." Lấy điện thoại di động ra, lập tức là thấy được bí thư phát tới mấy cái tin tức. Lần này Hạ Lam đến thủ đô xác thực là đi công tác công tác, hơn nữa còn cùng mấy cái phó tổng và bí thư, trợ lý một nhóm người vất quá bởi vì Hạ Lam muốn cùng Tần Phong tụ hợp một chút, chắc chắn sẽ không cùng bọn họ đồng hành, cho nên liền an bài bọn họ đi khách sạn và ở, nàng đến tứ hợp viện. Tần Phong, tối nay trò chuyện tiếp đi. Hạ Lam tuy rằng mười phần lưu luyến cùng Tần Phong trung đụng thời gian, nhưng mà trong nội tâm nàng cũng càng rõ ràng hơn, giúp đỡ Tần Phong xử lý hảo Tứ Phương tập đoàn, đó mới là đối với Tần Phong trợ giúp lớn nhất. Có muốn hay không ta bồi người đi?" Tần Phong hỏi. Hạ Lam khoát tay một cái nói ra, "Không cần, bản thân ta có thể xử lý." "Được, đây là chìa khóa xe." Tần Phong đem một đầu bệnh lỳ nếu như đưa cho Hạ Lam nói, liền ngừng ở cửa. Một đường phải cẩn thận một chút. Biết rồi." Hạ Lam nhận lấy chìa khóa xe, cùng Tần Phong cáo biệt sau đó, lập tức liền khu xe rời khỏi đại tần trời dưới tứ hợp viện. Tần Phong không có đi cùng Hạ Lam đi, vừa đến hắn là tin tưởng Hạ Lam có năng lực xử lý xong công việc của mình vấn đề, thứ hai hắn cũng có việc phải làm. Đi tới thủ đô lâu như vậy rồi, Tần Phong vẫn luôn là ở tại diệp gia trong tứ hợp viện chung, ra ngoài lái xe cũng là nợ lá nhà xe, tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Cho nên Tần Phong buổi chiều chuẩn bị đi mua mấy chiếc xe trở về, về sau ra ngoài cũng mới liền. Vừa mới từ diệp gia mượn tới bệnh lý đã để Hạ Lam lái đi rồi. Tần Phong cũng chỉ có thể tiếp tục đón xe đi thủ đô khí Mậu thành. Nguyên bản Tần Phong nhớ sử dụng tích tích nhanh trong xe xe dành riêng cho phục vụ, nhưng là nhớ tới vừa mới dọc theo đường đi bị phú bà quấy rầy, không khỏi dùng mình một cái, trực tiếp ra ngoài kêu một chiếc xe taxi đi tới thủ đô khí Mậu thành. Thủ đô khí Mậu thành, đây là thủ đô lớn nhất khí mộng thành, bên trong các loại các dạng chiếc xe thẻ bài cỡ đều hết sức đầy đủ, chính là trong ngày thường tại đây cũng là xe triển phổ thông, 10 phần náo nhiệt. Tần Phong đã tới khí mộng thành sau đó, bắt đầu dạo lên. Nếu là trong ngày thường thay đi bộ sử dụng, Tần Phong cũng không có tính toán mua quá mức sang trọng xe, cũng chính là trên trăm vạn khoảng là được. Đi dạo một hồi, Tần Phong đi tới Hotcher 4S cửa hàng bên trong. Đây là lấy sinh sản cao cấp xe thể thao nổi danh trên đời giới xe vỏ xe thể thao nhãn hiệu. Hotcher xem như Tần Phong khá là yêu thích một tấm bản rồi. Hotcher công ty người sáng lập phí địch Nam Đức Hotcher tại 24 tuổi thì cũng chính là 1899 năm đã phát minh chạy điện vòng bộ mô tờ. Tại năm thứ 2 Paris Quốc tế hội triển lãm bên trên, Hotcher đã nổi danh tứ hải. Toàn bộ phẩm chất lịch sử có thể ngược dòng đến 1900 năm. Để nhất bộ lấy Hotcher làm tên xe hơi, một -E chính thức lên sản cũng tạo thành ngành động Bộ này hai chỗ ngồi xe thể thao là từ phí địch Nam nước Porsche thiết kế. Thiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ ngài đâu? Một cái xinh đẹp mỹ nữ tiêu thụ đi tới tần phong trước mặt, cung kính hỏi, những thứ này đều là chúng ta Porsche model mới nhất chiếc xe, tùy tiện xem. Tại thủ đô, mỗi một cái tiêu thụ đều là mang mắt người quen, nhưng mà cũng sẽ không mắt chó coi thường người khác xem thường mặc lên một mặc người. Bởi vì trong kinh thành nhà giàu ẩn hình quá nhiều. Hoặc có lẽ là phá rỡ nhà giàu mới nổi quá nhiều, rất nhiều người bởi vì phá rỡ một đêm chợt giàu trở thành nhà giàu mới nổi, mang dép quần quộc mua xe sang có lắm người. Tần Phong nhìn quanh một hồi toàn bộ phòng triển lãm xe sáng trọng, chậm nhớ tới một chuyện. DS, áo cơm cha mẹ các độc giả, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 254, mua đồ chưa bao giờ nhìn giá cả, đắt không mắc không có vấn đề. Mercedes-Benz hữu vẻ ra. Chết chết chết chết chết chết. Phong nhìn vòng quanh nhìn đến Hotcher 4S điểm bên trong xe, Đồng nhiên là vang lên một chuyện, đó chính là qua 2 ngày nữa, chính là Hạ Lam sinh nhật. Hạ Lam với tư cách tần phong trợ thủ đắc lực, không chỉ có thể chủ bên trong càng thêm có thể chủ ngoại. Cho nên Hạ Lam sinh nhật, Tần Phong tuyệt đối sẽ không lơ là, phải cho Hạ Lam một cái kinh sợ vui. Đúng nga. Hai ngày nữa chính là Hạ Lam sinh nhật. Tần Phong căn cứ vào Hạ Lam cung cấp xin việc sơ lược lý lịch bên trong biểu thị, qua hai ngày nữa liền là sinh nhật của nàng rồi. Sinh nhật đưa chút gì cho Hạ Lam hảo đâu? Được cho nàng một cái kinh hỉ. Tần Phong nhìn đến bốt chờ phòng triển lãm, suy nghĩ, đưa chiếc xe sang trọng cho nàng đi. Bất quá, đây bốt hồ cũng không quá thích hợp Hạ Lam. Tần Phong nhìn một chút, nhìn chúng một chiếc bốt chờ Cayenne. Porsche Cayenne, cũng chính là Porsche Cayenne, được xưng là trên thế giới tốc độ nhanh nhất xe SUV, trở thành nhỏ phở giặt đợi trong giới một cái lao vùng bụng trái ớt. Với tư cách trong xe Việt giã vương giả, Porsche Cayenne trở từ 3, 2 thăng thoát khí số lượng thăng cấp đến 3, 6 thăng chi V6 xỉ làng động cơ, có thể phát ra nhất đại mã lực 290 quấn, từ đứng im tăng tốc đến tốc độ phá 100 km chỉ cần 8. 1 giây, cực tốc có thể đạt tới 227 km. Mà đỉnh cấp vốn bản kèn nở turbo tính năng càng là khiến người khuất phục, nó V8 hình 8 xi lanh động cơ tại song tụt bi nệ tăng áp trang trí dưới sự thôi thúc, có thể sản sinh 500 HP nhất đại mã lực, động lực gia tăng đạt đến 50 HP hơn. Từ đứng im tăng tốc đến tốc độ phá 100 km chỉ cần 5. Một giây. Tần Phong nhìn một chút chiếc này, Hotcher Ken đỉnh xứng đôi bản chiếc xe, cảm thấy cũng không tệ lắm, vận dụng Hotcher ra tốc thức trước mặt thiết kế, toàn thể hình dáng lập thể cảm giác mạnh hơn, thân xe nhỏ bé dài, không gian quá lớn. nội sức chế tác tương đối tinh tế, phối trí đầy đủ, Ghế ngồi thoải mái tính hảo. Tay lái tự động đun nóng cùng ghế ngồi bên cạnh tay vịn thiết kế chờ phối trí tương đối nhân tính hóa, coi là không tệ thay đi bộ xe. Nhìn một chút, Thần Phong liền nói, "Liền chiếc này rồi." Từ trong xe đến mua xe, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là 5 phút thời gian. Mỹ nữ tiêu thụ cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Tần Phong như vậy hảo sảng, liền vội nói, "Tiên sinh, người lựa chọn chiếc này là Porsche 911 đỉnh xứng đôi bản, cộng thêm chắc chắn, làm biển số chi phí và toàn bộ chi phí, rơi xuống đất giá gốc là tháng 2 năm 10 vạn, hiện tại đặc biệt ưu đãi có thể 200 vạn cho đến ngài, người xem có vấn đề sao?" "Không thành vấn đề." Thần Phong trực tiếp móc ra thẻ nói, quẹt thẻ đi. Được, tiến sinh. Mỹ nữ Tiêu Thụ nhịn xuống nội tâm kích động, nhận lấy tần phong thẻ ngân hàng, tiếp theo bắt đầu quẹt thẻ giao dịch. Người đem tất cả tài liệu chuẩn bị kỹ cảng, ta lại đi những thứ khác cửa hàng xem cái khác xe, chờ một chút ta trở về trước mấy cái tên liền để xe đi. Tần Phong giao phó mỹ nữ Tiêu Thụ một câu, lập tức đi ra port chờ 4S cửa hàng. Đi vòng vo một vòng, Tần Phong tại phe ra gì, rụt rối sợ, Billy, mà giờ dạ tỷ chờ một chút 4S cửa hàng đều nhìn rồi, nhưng mà tựa hồ cũng không có tìm được thích hợp hạ lam tọa giá. Đưa những xe sang trọng kia có vẻ quá đại chú rồi, cũng không phù hợp hạ lam. Cuối cùng, Thần Phong đi tới Mercedes-Benz 4S cửa hàng. Mercedes-Benz là một nhà nổi tiếng thế giới siêu cấp xe thể thao doanh nghiệp sản xuất, công ty người sáng lập vì A dạ Tây Âu. Mercedes-Benz nơi sản xuất siêu cấp xe thể thao lấy cực hạn tính năng, lượng lớn áp dụng thuần thủ công chế tạo tinh xảo công nghệ, đắt giá giá bán và đơn đặt hàng sản xuất hiếm có sản lượng nổi danh trên đời. Trước mắt, toàn bộ Mercedes-Benz dưới cửa đại biểu xe hệ có năm 1999 chính thức ban bố Mercedes-Benz Ronda, năm 2011 đẩy ra cái thứ nhỉ hoàn toàn mới xe hệ Mercedes-Benz dạ Đây coi như là 10 phần cao cấp bản lý mị tình xe sang trọng. Tần Phong đi vào 4S cửa hàng, nhìn quanh trong cửa hàng duy nhất một chiếc chiến xe, nhất thời bị chiếc này triển xe hấp dẫn. "Tiên sinh, chào ngươi, hoan nên đến chơi Mercedes-Benz 4S điểm." Một người đẹp tiêu thụ bước nhanh tiến lên đón cung kính nói, "Ngươi bây giờ nhìn chiếc này xe thể thao là Mercedes-Benz hữuệ giá." Nói một chút chiếc xe này. Tấn Phong đánh giá chiếc này xe thể thao, giống như quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật mô dạng. "Cầu kim đậu." Mercedes-Benz hữuệ giá là một cái bên trong đưa động cơ siêu cấp xe thể thao, chờ AMG chuyên môn vị bảy gạn chế tạo 6. Không e song tăng áp V12 động cơ, công suất lớn nhất vượt qua 700 mã lực, giá lên tối cao mổ mẹn xoán hẹn 1000 nm Áp dụng ô cánh cửa xe thiết kế, tiết hình xe muối, hình giọt nước tính bụng xe, lạc đà ạ nạ cả màu ghế ngồi bằng da thật cùng toàn bộ sợi cắt bón chất liệu thân xe, chỉnh hợp âm thanh và video hệ thống và đi xe hệ thống truyền tin các loại nhiều chức năng phối trí, khiến cho hủ Hệ Dạ tại xa Hoa Đồng Thời Khoa kỹ cảm giác 10 phần. Hù Hệ Dạ tại tiếng tây ban nha bên trong có phong thần ý tứ, mà điều này cũng kéo dài rộn rã, con của gió, đặt tên phong cách. Mỹ nữ tiêu thụ vừa nói lại mở ra chiếc này mệ xe Dessen Hù nói, nội sức phương diện, Mercedes-Benz hữu hệ dạ dùng màu sắc bất đồng bằng da, nôn chất lượng cùng sợi cắt bọn chất liệu đối với xe bên trong không gian tiến hành bố trí, chúng khống thai trung gian màu lam màn hình có thể thực hiện dẫn đường, tính em vui chờ công năng, có thể thỏa mãn nhiều loại nhu cầu. Tần Phong nhìn một chút chiếc xe này, khẽ gật đầu một cái, không nói khác, chỉ riêng là xe này hình đường cong liền 10 phần để cho người yêu thích. Nói chính xác, hẳn đúng là 10 phần thích hợp hạ lam. Cả xe có hình giọt nước thiết kế, dạng này thiết kế đem có thể thu được thấp hơn không khí trợ lực hệ số. Mà da kính chiếu hậu tất cố định ở phía trước cánh con trên nền, trước mặt áp dụng thiết hình xe mũi hình giọt nước kính buồn xe. Quan trọng nhất là, hiện tại toàn cầu còn sót lại 2 chiếc, một chiếc là màu đỏ, còn có một chiếc than màu đen đấy. Mỹ nữ tiêu thụ nói, đây chính là toàn cầu bản limited. Thần Phong gật đầu một cái, hỏi, xe này bao nhiêu tiền? Trước mắt số tiền này xe trần giá xe là 2900 vạn, toàn khoản mua xe cộng thêm nhất định phải hao phí, thương nghiệp bảo hiểm, rơi xuống giá đại khái là 3400 vạn. Mỹ nữ tiêu thụ thuần thục 7 ra ra giá cả, nếu như là vay, rơi xuống giá đại khái là khoảng 3700 vạn. Đắt không mắc không có vấn đề, chủ yếu nhất là thích hợp. DS, canh thứ 6. Cáo cơm cha mẹ các độc giả, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 255, phong cách, thật sự là quá phong cách, 2900 vạn một chiếc xe thể thao, giá tiền này tuyệt đối không thấp. Mercedes-Benz hữu hệ hạ giá cả cộng thêm nó với trí cũng coi là siêu xe thể thao rồi. Đối với bây giờ Tần Phong lại nói, mua đồ giá cả không là vấn đề, vấn đề trọng yếu nhất là tự nhìn yêu thích. Tiền không là vấn đề. Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới Mercedes-Benz hữu hệ thân xe từ sợi cắt cùng hợp kim titan chất liệu chế tạo thành, nắm giữ có cao nhất thân xe tường độ đồng thời cả xe trọng lượng bị khống chế tại 1350 kg, đủ để khiến cái khác V12 siêu xe xấu hổ. Mercedes-Benz hữu hệ dị lịch, đặc biệt, duy mỹ khí chất là hoàn mỹ bày ra rồi, chọn chiếc xe bề ngoài phong cách cũng rõ ràng càng phách lối hơn, càng mở ra hơn miệng tiến vào khí khổng, đến từ đèn gani, y, nở xong tiên khi đại phối hợp LED đèn lái xe, khoa trương ô cánh cửa xe và mang có không khí thắng xe chức năng phân thể thức đuôi cánh. Hết sức xinh đẹp. Nhìn một chút sau đó Tần Phong dựng lên hai ngón tay. Mỹ nữ tiêu thụ nhìn thấy Tần Phong như vậy thủ thế, biểu thị sức sở, lập tức nói ra, vị tiên sinh này, giá tiền này là chúng ta chủ cột nhất cơ bản giá cả, mặc kệ tất cả giá, kính xin tiên sinh tứ lỗi. Rất hiển nhiên, Mỹ nữ tiêu thụ cho rằng Tần Phong phải xuống giá, dựng thẳng hai ngón tay ý tứ đại khái là muốn hàng 2, 300 vạn hoặc có lẽ là 2, 300 ngàn. Một chiếc hơn 29 triệu xe thể thao, nhìn đến tựa hồ giảm giá 2, ngàn thậm chí 2, 300 vạn đều không phải đại sự gì tự Nhưng mà với tư cách đỉnh cấp xe thể thao doanh nghiệp sản xuất, Mercedes-Benz nơi chế tạo xe thể thao một khi định giá đều sẽ không số giá, tổng thể không trả giá. Đây chính là đỉnh cấp xe thể thao ngạo khí. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Ta không phải nói muốn trả giá, ý của ta là ta muốn đây Mercedes-Benz hữu hệ ra hai chiếc. Người không phải mới vừa nói trên thế giới còn sót lại hai chiếc Mercedes-Benz hữu hệ dạ, hiện tại ta muốn hết rồi." "Muốn hết sao?" Mỹ nữ tiêu thụ sửng sở, nội tâm chấn động, không nghĩ đến người tuổi trẻ trước mắt thoáng cái sẽ phải hai chiếc, lần này đến chính là muốn 7000 vạn giá cả. Xe thể thao thoáng cái còn mua hai chiếc. Hơn nữa còn là đắc như vậy xe thể thao. Mỹ nữ tiêu thụ vẫn là lần đầu tiên thấy. Với tư cách nghiêm chỉnh huấn luyện tiêu thụ, mỹ nữ tiêu thụ tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà cũng không có lộ ra quá mức thất thố, ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Tiên sinh, ngươi xác định là muốn hai chiếc xe đắt bén hủ hệ ra sao?" "Không sai." Thần Phong căn bản không cần thiết suy tính đáp, ta liền muốn hai chiếc. "Được rồi." Mỹ nữ tiêu thụ nội tâm là trở nên kích động, bất quá vẫn là giữ vững chuyên nghiệp thái độ, nói: "Tiên sinh, ngươi là tính toán quẹt thẻ vẫn là tiền mặt, là toàn khoản mua sắm vẫn là vay tiền đây?" "Quẹt thẻ đi." Tần Phong không chút do dự trực tiếp là lấy ra thẻ ngân hàng, giao cho mỹ nữ tiêu thụ trong tay. Tiếp theo, quẹt thẻ trả tiền, ký mua ban hợp đồng, lưu lại địa chỉ, để cho mẹ xe Benz 4S cửa hàng đem còn thừa lại một chiếc mẹ xe Dead Benz hữu hệ dạ đưa đến Đại Tần Thiên Hạ tứ Hợp viện, đến mức phòng triển lãm chiếc này, Tấn Phong chuẩn bị lập tức lái đi. Trải qua một loại giày tờ sau đó, thủ tục đều giải quyết sau đó, mỹ nữ tiêu thụ cái chìa khóa đưa cho Tấn Phong, nói: "Tiên sinh, đây là của ngài chìa khóa, còn có một chiếc mẹ xe gặp nhau tại 2 ngày sau điều phái vận chuyển đến địa chỉ của ngươi." Ờ, Phong nhận lấy chìa khóa xe. Lập tức, Tần Phong lại tới بوت chờ 4S cửa hàng, sau đó tại tường quan trên văn kiện ký vào tên của mình, hoàn thành hot chờ Ken mua sắm. Bởi vì hiện tại Tần Phong chỉ có một người, vô pháp mở hai chiếc xe, cho nên chỉ có thể để cho hot chờ trong tiệm nhân viên cửa hàng mở chiếc này Ken trở về tứ hợp việc rồi. Không đến nửa giờ giữa, Tần Phong trực tiếp là tốn hết hơn 7000 vạn, con mắt đều nháy mắt một hồi. Chút tiền này đối với Tần Phong lại nói, liên hạt cắt trong sa mạc một lông cũng không tính là. Mua hai chiếc mẹ xe Death Benz hữu hết dạ là Tần Phong cũng yêu thích số tiền này xe thể thao, trong đó một cái đưa cho Hạ Lam, mặt một cái chính là để lại cho mình mở. Kinh thành đường lớn lối đi bộ, Trần Phong lái mẹ xe Đức Benz hữu hệ dạ xe thể thao đang chậm rãi đi tới, quay kiếm xe xuống, sau đó gió nhẹ thổi vào, cảm thụ được gió nhẹ mang tới thổi phần, mười phần hưởng thụ như vậy cảm giác, thoải mái. Trần Phong cười nhạt. Vừa lúc đó, Trần Phong trong đầu vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, ấm áp nhắc nhở. Ấm áp nhắc nhở. Tốc chủ ngươi VIP hội viên còn có 2 ngày liền đến kỳ. VIP hội viên đến kỳ sau đó, tốc chủ sẽ không còn là bản hệ thống VIP hội viên, không còn hưởng thụ đặc biệt quyền lợi, hơn nữa rất nhiều kỹ năng đều đem vô pháp sử dụng. Nhắc nhở lần nữa. Tốc chủ VIP hội viên sắp đến kỳ, VIP hội viên đến kỳ sau đó, tốc chủ sẽ không còn là bản hệ thống VIP hội viên, không còn hưởng thụ đặc biệt quyền lợi, hơn nữa rất nhiều kỹ năng đều đem vô pháp sử dụng. Tần Phong vừa nghe hệ thống, trong tâm tịch một tiếng, chậm nhớ lên, đúng nga, VIP hội viên sắp hết hạn rồi. Hiện tại Tần Phong là VIP cấp 3 hội viên, nhưng mà một khi VIP hội viên đến kỳ sau đó, lúc trước hệ thống rất nhiều tưởng thưởng, kỹ năng chờ một chút đều là không cách nào sử dụng. Đây là một cái hạn tương a? Giá hạn. Chỉ có thể gia hạn. Tần Phong liền vội vàng là cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông nói, hệ thống, lần này gia hạn nhiệm vụ là cái gì? chỉ có hoàn thành hệ thống bố trí ra hạn nhiệm vụ mới có thể tiếp tục trở thành vip hội viên. Vip ra hạn nhiệm vụ cần tại riêng biệt dưới tình huống mới có thể mở ra đấy. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói ra, bây giờ còn chưa tới mở ra riêng biệt tình huống. Ách, sẽ không như thế hồ đi. Vip hội viên chỉ còn lại 2 ngày thời gian rồi. Qua 2 ngày cũng chỉ vừa lúc là Hạ Lam sinh nhật một ngày kia chính là 4. Sáu vip hội viên đến hạn thời gian. Quan trọng nhất là còn không biết ra hạn nhiệm vụ là cái gì. Thật là không nói, hệ thống này cũng quá không đáng tin cậy. Tần Phong không khỏi là mở miệng nói câu, quá không nhân tính hóa hệ thống. Này lời mới vừa rực, trong đầu siêu thần âm thanh hệ thống, len keng, chủ làm ra tương ứng động tác, mở ra hệ thống gia hạn nhiệm vụ. Hoàn thành tương ứng động tác. Ban nãy ta làm cái gì? Ta chính là mắng mấy câu hệ thống mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là để cho hệ thống cho biết ta ra hạn nhiệm vụ động tác? GS, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 256, ta là thế giới nhà giàu nhất. Kiếm tiền dễ dàng tiêu tiền khó. Hệ thống này quả nhiên là muốn ăn đòn đó a. Không nghĩ đến ta mắng nó đôi câu liền kích phát hệ thống ban bố VIP hội viên ra hạn nhiệm vụ. Nếu mà vẫn có khí vận kề bên người, như vậy mèo mú vơ cả gián, qua loa cũng có thể làm ra hệ thống tương ứng động tác. Đế vương khí vô hình tác dụng quả nhiên là không thể coi thường a. Nguyên bản dựa theo hệ thống kế hoạch, nếu mà Tần Phong vô pháp làm ra mang oán trách hệ thống, như vậy hệ thống cũng sẽ không cho biết Tần Phong ra hạn VIP hội viên ra hạn nhiệm vụ là cái gì. Nếu mà vô pháp ra hạn VIP nói, Tần Phong dĩ nhiên là không thể trở thành siêu thần lựa chọn hệ thống VIP hội viên. Tự nhiên cũng chỉ vô pháp hưởng thụ hệ thống đặc quyền. Lên mời tốc chủ kiểm tra gia hạn nhiệm vụ. Kiểm tra. Gia hạn nhiệm vụ, tại trong vòng 5 ngày hao tốn sạch 5 ức nguyên. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, tức có thể được 1 tháng VIP hội viên thời hạn, cũng lại đạt được 1500 VIP điểm kinh nghiệm, đồng thời có thể thu được một tấm thẻ kỹ năng. 13. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm vang lên. Trong vòng 5 ngày tiêu hết 5 ức. Tần Phong nghe, không khỏi cười một tiếng nói, ha ha ha, hao tốn sạch 5 ức, ta căn bản không cần thiết 5 ngày thời gian, chỉ cần nửa giờ. Hiện ở kinh thành nhiều như vậy tứ học viện, tùy tiện mua một bộ tứ học viện còn chưa hết 5 ức rồi. Giá phòng đất như vậy, mua nhà chí nghiệp mua đất ra làm đưa sinh, đừng nói 5 ức rồi, coi như là 50 ức cũng không thành vấn đề. Nghe hệ thống nhiệm vụ này, Tần Phong cảm thấy thật sự là quá đơn giản, căn bản không có bất kỳ độ khó. Tương đương với biếu tặng Tần Phong một tháng VIP 3. Bất quá, siêu thần lựa chọn hệ thống để cho Tần Phong cảm thấy đây một hạng nhiệm vụ tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm ở miệng nói, trong vòng 5 ngày hao tốn 5 ức, đây là có yêu cầu. Đầu tiên, một khoản tiền này chỉ có thể ở thủ đô khu thành thị trong phạm vi sai hết một khoản tiền này. Tuyệt đối không thể đủ tiến hành đánh bạc và ma tuy chờ một chút phạm pháp hoạt động, nhất định phải hợp lý hợp pháp. Thứ yếu, lợi dụng đây 5 ức không thể lưu lại bất kỳ tài sản, ví dụ như dùng đây 5 ức mua nhà, mua xe, mua cao ống, những này đều xem như vi phạm quy lệ, sẽ không tính vào đây 5 ngày 5 ức hao tốn bên trong. Dựa theo điều này quy định, nói cách khác Tần Phong lại khiêu chiến đây 5 ngày thời gian bên trong, cũng có thể mua sắm tài sản hoặc là cái khác hành vi, nhưng mà sẽ không tính vào khiêu chiến đây 5 ức bên trong. Thứ ba, không thể biểu tặng tiền cấp cho người khác, cũng không thể làm từ thiện, nói cách khác mỗi một khoản tiền đều cần hao tốn tại túc chủ trên người của ngươi. Đương nhiên ngươi có thể mời người thuê người ăn cơm và hưởng thụ, bởi vì bọn hắn đều là nhân viên của ngươi. Thấy rằng tốc chủ tài sản Khô lồ, nhân viên của ngươi số người tham dự không phải siêu 10 người, nếu không tính là vi phạm quy lệ. Hơn nữa ngươi thuê người nhất định phải cung cấp cho ngươi đồng giá phục vụ, không thể lên vùng nhụt giá thị trường, ví dụ như một cái công nhân làm vệ sinh cho một ước một giờ sạch sẽ, đây là tuyệt đối không thể. Còn có một điều cuối cùng, đó chính là tốc chủ không thể phá hoại bất luận cái gì có giá trị đồ vật, sau đó dùng một khoản tiền này đi bồi thường, ví dụ như mua mấy tấm tranh họa cho đỡ đây cũng là vi phạm quy lệ đấy. Đồng thời, ngươi không thể vật giá lên vùng vụt không thể vượt qua là giá cả tiêu chuẩn cao nhất, phải tăng cứ phục vụ đến chế định giá cả, đồng thời cũng không thể tiến hành nghiêm trọng mất thăng bằng chắc chắn nghệ. Toàn bộ quá trình hệ thống sẽ tiến hành toàn diện theo dõi, nếu mà trong vòng 5 ngày vô pháp xài hết 5 ức nói, như vậy lần này VIP hội viên ra hạn nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành, tự nhiên tốc chủ liền vô pháp tiếp tục trở thành bản hệ thống tôn quý VIP hội viên. Nghe hệ thống nói lên điều kiện, Tân Phong cả người sắc mặt đều thay đổi, không khỏi kinh hô, ta siết cái dánh, cái này so với Vương Nhiều Cả còn vương nhiều cả Tần Phong tại xuyên qua lúc trước xem qua một bộ phim gọi Tây Cầu vòng thị nhà giàu nhất. Tây cầu vòng thị nhà giàu nhất giảng thuật tại đặc biệt phiền não thành Tây cầu vòng thị, trà trộn vào bĩnh cấp sau giờ làm việc đội banh người thủ môn Vương Nhiều Cá, bởi vì trận đấu thất bại bị khai trừ rời đội. Đang đứng ở nhân sinh hạ thấp nhất chính hắn đón nhận thần bí tập đoàn một tháng xài hết 10 ức tiền bạc khiêu chiến. Trong phim ảnh nhân vật chính Vương Nhiều Cá nhị đại gia chính là cho nhân vật chính Vương Nhiều Cá để xuất dạng này tiêu tiền điều khoản. Bất quá Vương Nhiều Cá là một tháng xài hết 10 ức tiền mặt. Vương Nhiều Cá có thời gian 1 tháng đi xài hết 10 ức, nhưng mà Tần Phong chỉ có 5 ngày thời gian liền xài hết 5 chiến này độ khó là lớn gấp mấy lần. Cũng chính là muốn một ngày hoa làm rỡ một cái ức. Tây cầu vòng thị nhà giàu nhất bên trong vương nhiều cá vì xài hết kia 10 ức càng là vắt hết bọc, nhưng không nghĩ đến chó ngáp phải rồi lại càng kiếm lời càng nhiều, cuối cùng vẫn là dựa vào mỡ hiểm như vậy không đáng tin cậy thương nghiệp hiểm mới hoàn thành nhị đại gia nhiệm vụ. Khi Tần Phong nghe thấy hệ thống nói lên điều kiện hạn chế thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là giống như vương thừa thải một loại thiết lập cái mỡ hiểm, sau đó thần tốc đem tiền đều liến sạch, thoải mái hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ siêu thần lựa chọn hệ thống lại tăng thêm điều này, đồng thời cũng không thể tiến hành nghiêm trọng mất thăng bằng chắc chắn nghề. Là hoàn toàn cắt đứt Tần Phong nghĩ pháp, cũng chính là con đường này đi không thông rồi. 827. 10 phần hoài nghi hệ thống có phải hay không cũng xem qua tây cầu vòng thị nhà giàu nhất, không thì những điều khoản này như thế nào cùng vương nhiều cá nhị đại gia điều khoản như vậy tương tự. Nhiều như vậy điều kiện hạn chế được chết như vậy, muốn 5 ngày xài hết 5 ức, độ khó thật sự là lớn quá rồi đó. Thần Phong không khỏi một tràng tốt lên lên. Tiêu tiền cũng không có là vấn đề gì, nhưng là vấn đề là còn phải tốn sạch nhiều tiền như vậy. Hơn nữa vẫn không thể lưu lại bất kỳ tài sản. Nhất định chính là muốn chết ta. Hệ thống, ta có thể hay không đổi một gia hạn nhiệm vụ? Thần Phong hỏi. Siêu thần lựa chọn hệ thống nói Tức chủ ngươi giải tỏa cái này VIP ra hạn nhiệm vụ chính là điều này rồi, những thứ khác VIP hội viên gia hạn nhiệm vụ vẫn không có giải tỏa, người vô pháp kiểm tra. Nói đơn giản, Tần Phong không có có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể đi hoàn thành lần này hệ thống VIP gia hạn giải tỏa nhiệm vụ. Chơi ạ, ta còn là lần đầu tiên bởi vì tiêu tiền mà nhức đầu a. Tần Phong một hồi bi thư lư. Đợt S, canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một lần sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Các vị có hoa gì tiền chủ ý tốt, có thể tại chỗ bình luận truyện nói ra nha. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Chương 257, muốn phá của, mời đầu tư cầu thủ quốc gia. Tiêu tiền cũng để cho người đau đầu. Nếu mà người khác nghe được tần phong tiếng lòng, nhất định sẽ dẫn đến thù viết. Đại bộ phận người đều là tại sinh hoạt một ngày 3 bữa buôn 3 lao lực thời điểm, tần phong lại nói mình bởi vì tiêu tiền mà nhức đầu. Cái này còn có để cho người sống hay không? Dựa theo hệ thống như vậy cách nói, là căn bản không có để cho tần phong lựa chọn. Chỉ có thể là tại trong vòng 5 ngày tiêu hết 5 ức, dạng này mới có thể gia hạn 30 ngày vip hội viên. Tần phong mở miệng hỏi tham siêu thần lựa chọn hệ thống nói, hệ thống Hiện tại là không có bất luận cái gì lựa chọn, phải không? Đúng. Siêu thần lựa chọn hệ thống mở miệng đáp, Túc chủ muốn làm chính là nắm chặt thời gian đi tiêu tiền, 5 ngày tiêu hết 5 ức, đây là một cái khiêu chiến. Được đi. Thần Phong gật đầu một cái. Không thể không nói một lần này ra hạn nhiệm vụ 10 phần khó. Lần này ra hạn nhiệm vụ từ hôm nay vẫn rạng sáng 12 giờ bắt đầu tính toán thời gian, tại năm ngày sau đó khắc xứng 12 giờ tuyệt để kết thúc, Túc chủ cần trong khoảng thời gian này hao tốn sạch 5 ức. Siêu thần lựa chọn hệ thống quy định thời gian. Tần Phong gật đầu một cái, đã bắt đầu suy tính làm sao tiêu hết đây 5 ức rồi. Chính đang tần phong do dự bất quyết thời điểm, bên trong xe tuyên truyền chuyển, chuyển đến một cái tin. Hôm nay, bị nhìn chăm chú Long Chi Quốc cầu thủ quốc gia cùng nước bợ dạ si đủ hữu nghị trận đấu giao hữu ngày mai gặp nhau tại thủ đô sân vận động trọng thể mở ra. Lần này Long Chi Quốc cầu thủ quốc gia cùng nước bở dạ si đủ sở dĩ sẽ có một đợt trận đấu giao hữu, vậy đại biểu Long Chi Quốc cùng bở dạ si bạn bè. Tuy rằng Long Chi Quốc cầu thủ quốc gia một chi đều là vô cùng yếu hơn, nhiều năm như vậy quốc thế giới vẫn luôn chưa vào vòng kế, cho dù là tại châu Á tái sự bên trong cũng là cũng không có quá tốt biểu hiện, nhưng mà lần này có thể cùng nước vợ dạ xi đủ tiến hành trận đấu loại bảng, đối với Long Chi Quốc cầu thủ quốc gia lại nói chính là một cái cơ hội rất tốt. Chúng ta cầu thủ quốc gia cần phát triển tăng cường, như vậy thì không thể bỏ sót cùng những này đội mạnh cơ hội học tập. Nước vợ dạ xi đủ được công nhận thế giới đội mạnh, nhiều lần đánh vào quốc thế giới, hơn nữa còn trốn được quốc thế giới nhiều lần quán quân. Quốc thế giới cũng chính là quốc tế phi FIFA cúp thế giới, là toàn thế giới các quốc gia đội bóng tham dự, biểu tượng bóng đá giới vinh dự cao nhất, cũng có lớn nhất nổi tiếng cùng ảnh hưởng lực bóng đá tái sự, cúp thế giới toàn cầu truyền hình truyền tin quần chúng vượt qua 35億 Cúp thế giới là toàn cầu mỗi cái quốc gia tại bóng đá lĩnh vực nhất ước mong thần thánh vinh quang, cũng là mỗi cái quốc gia, hoặc địa khu, toàn bộ hoạt động bóng đá nhân viên kết cục mộng tưởng, mỗi 4 năm tổ chức một lần, bất luận cái gì quốc tế FIFA hội viên quốc, địa khu, đều có thể phái ra đại biểu đội báo danh tham gia cái này tái sự. Bởi vì năm 1998 quốc thế giới ca khúc chủ đề thịnh hành, cùng từ lâu nay thì bóng đá giới lực ảnh hưởng cực lớn, được khen là lại cúp. Bỡ Dạ sĩ là đạt được hạng này vinh dự nhiều nhất đội bóng, tổng cộng thu được 5 lần cúp vô địch thế giới, hơn nữa đang đoạt thế giới sau đó vĩnh cửu giữ nguyên tiền nhiệm cúp thế rẻ mỹ đặc Có thể nói, vợ dạ xỉ là thu được tối đa vô địch thế giới quốc gia. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Long chi quốc cầu thủ quốc gia một mực không được để ý. Đương nhiên, Long chi quốc cầu thủ quốc gia mấy năm nay cũng đang không ngừng tiến bộ, toàn thể tài nghệ đang không ngừng đề cao, hơn nữa còn cấu kiện rồi quốc nội bóng đá tái sự, xem như một cái rất phát triển tốt. Lần này tổ chức Long chi quốc cầu thủ quốc gia cùng nước vợ dạ xỉ đủ tiến hành một cuộc so tài hữu nghị, chủ yếu là vì biểu thị hai nước hữu nghị. Bên trong xe truyền truyền tiếp tục nói, đồng thời cũng là để cho lòng chi quốc cầu thủ quốc gia có một lần học tập cùng trao đổi cơ hội. Nước vợ giả Sí Đǔ là thế giới đội mạnh, có thể cùng cường đại như vậy đội banh tiến hành trận đấu, cũng coi là một loại khó được học tập cơ hội. Tần Phong nghe đây thứ nhất tuyên truyền, không khỏi là cười một tiếng nói, Long Chi Quốc cầu thủ quốc gia đối đầu nước vợ dạ Sí si đủ, dạng này một đợt thực lực khác xa bóng đá trận đấu, không cần đá đều biết rõ kết quả tranh tài rồi. Tuy rằng Tần Phong đối với bóng đá về phương diện này cũng không chú ý, nhưng mà cũng biết cầu thủ quốc gia tài nghệ. Đó cũng không phải Tần Phong xem thường cầu thủ quốc gia, mà là cầu thủ quốc gia tài nghệ một mực rất làm cho người khác khi ngửi. Đồng thời Tần Phong có lúc cũng sẽ cảm khái, rộng lớn nước lớn 14 nước nhân khẩu, mỗi cái thể dục hạng mục đều làm phi thường không tồi, không, có đối với đối kháng quả bóng bàn, cầu lông cùng gánh nước chờ sưng bá thế giới, nữ sắp xếp thế giới nhất lưu, ngay cả bóng rổ nam cũng là châu Á bá chủ thế giới bắt cường tài nghệ, tại sao duy chỉ có bóng đá cầu thủ quốc gia tài nghệ chính là trên không đi đi? Chẳng lẽ rộng lớn nước lớn còn không tìm ra 11 cái sẽ đá cầu? Thực tế chính là như thế. Nguyên nhân chủ yếu chỉ chính là hiện tại quốc nội câu lạc bộ đá banh tại chỉ vì cái lợi trước mắt, cũng không có lòng nghĩ đến làm sao huấn luyện đội bóng, mà là nghĩ đến làm sao dựa vào câu lạc bộ lợi đồng thời toàn bộ cầu thủ quốc gia tấn công vô lực, thiếu hụt phối hợp, rất nhiều cầu thủ thiếu hụt hữu hiệu phối hợp, chỉ nhìn cầu không nhìn người. Bóng đá là một cái hệ thống công trình, tựa như cùng một nhà muốn lên trời vệ tinh nhân tạo, cho dù một khỏa nhỏ nhỏ đinh ốc không có sách chặt cũng không thể an toàn bước vào quỹ đạo, cho dù ở quốc gia đối với loại này đỉnh cao kim tự tháp trên xuất ra nhiều tiền hơn nữa cũng không khả năng giành được thành tích tốt. Mà trước mắt thể chế là không cho phép thời gian dài kiến thiết. Vì cũng có rất nhiều người cho rằng Long chi quốc người không thích hợp hạng mục tập thể, Long chi quốc người tương đối thích hợp chơi kỹ xảo loại hạng mục. Tương tự, quả bóng bàn, cầu lông, đánh nước thể thao Bởi vì một cái long chi quốc người là con rồng, mấy cái long chi quốc người chính là mấy cái chủng. Lời này có đạo lý riêng của nó, nhưng khẳng định không đúng. Phải biết hạng mục tập thể là từ một số mỗi cái người tạo thành, cá nhân nếu mà đều là chủng, mấy cái chung một chỗ tuyệt đối không thể có thể thành long. Tóm lại, cầu thủ quốc gia vì sao dở như vậy, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà rất nhiều nguyên nhân nhưng cũng không giải quyết được. Cầu thủ quốc gia có tiến bộ, nhưng mà quốc nhân đối với cầu thủ quốc gia kỳ vọng quá cao, cho nên thì sẽ đưa đến thất vọng càng nhiều. Tần Phong cũng không có là một cái người hâm mộ, nếu như là ngày thường nghe thấy đây một tin tức, không khỏi chỉ là sẽ cười một tiếng, không có để trong lòng. Nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước, hắn muốn tại trong vòng 5 ngày tiêu hết 5 ức. Đúng nga, mua cầu thủ quốc gia không phải là phương thức tốt nhất sao? Tần Phong bừng sáng chợt lóe, bỗng nhiên là trở nên hưng phấn, muốn phá của, vậy liền ủng hộ cầu thủ quốc gia. TheS, cái 1, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Các vị có hoa gì tiền chủ ý tốt, có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra nha. Cổn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 258, mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thổ hào Đúng à, trận này trận bóng, ta có thể mua cầu thủ quốc gia thắng A. Tấn phong đồng nhiên là trở nên hư phấn, rốt cục thì tìm được tiêu hết 5 ức đích phương pháp xử lý rồi. Bờ gia dự cầu thủ quốc gia thế giới đội mạnh, thiết lập ở tại 1914 năm, cũng ở tại 1924 năm gia nhập quốc tế FIFA cũng đại biểu bờ gia dự tham gia cỡ lớn quốc tế tính bóng đá cấp độ A tái sự Bởi vì bờ gia diệu đội tuyển quốc gia bao lãm toàn bộ cùng nam tử bóng đá tương quan giải thưởng vinh dự còn duy trì các hạng kỷ lục và người bờ gia diệu dân đối với bóng đá mãnh liệt như tỉnh, sạm bạ quốc gia cũng từng sinh ra vô số siêu sao, cho nên bị toàn thế giới xưng là bóng đá vương quốc. Bờ gia đội chiến tích huy hoàng vô cùng đánh đầu thằng đó, cơ hội là các ly lớn thi đấu quán quân số lượng dẫn chạy người, bờ gia diệu đội được khen là trên thế giới nổi danh nhất cùng thành công nhất quốc gia đội banh. Bọn họ là đạt được cúp thế giới bóng đá thi đấu quán quân nhiều nhất đội bóng. Bờ Gia Dụ đội 11 lần bước vào 4 cường 7 thứ sắt vào quyết tái 5 lần thu được quán quân. Ngũ Tinh Bờ Gia Dụ đội cũng là nắm giữ người hâm mộ nhiều nhất đội ngũ. Tại châu Âu cũng nắm giữ rất nhiều người hâm mộ đi. Theo. Ngoài ra, Bờ Gia Dụ còn có sinh ra rất nhiều bóng đá danh tướng, ví dụ như cầu vương đối lợi, Thiên Hoàng xạ thủ độc lang La Masio, vị đại nhất tiền phong một trong 827 người ngoài hành tinh rồ nạn ngươi nhiều, bên trong thiếu bên trong mã người đã nào. Dạng này một chi cường đại đội bóng cùng cầu thủ quốc gia, kết quả không cần so sánh đều biết rõ, Song Vương tỷ lệ đặt cược khẳng định rất lớn. Vì vậy mà chỉ cần một mua cầu thủ quốc gia thắng, tất nhiên sẽ thua táng ra bại sản. Nghĩ tới đây, Tần Phong cảm thấy tiêu hết nam ức cũng không phải việc khó gì. Ông ong ngoe Vù vù vù. Mercedes-Benz hữu hệ dạ xe thể thao nổ ầm tiếng động cơ tại không ngừng vang lên, tại dòng xe chạy không ngừng đường xe bên trong bay trí đấy. Trở về Đại Tần Thiên Hạ tứ hợp viện sau đó, một chiếc Kia Optima chờ kèn đã ngừng ở cửa rồi. Mỹ nữ Tiêu Thụ nhìn đến Tần Phong lái một chiếc mới tinh Mercedes-Benz hữu hệ dạ dừng ở tứ hợp viện bãi xe, trong tâm không khỏi một hồi khen ngợi, đây mới thật sự là thổ hào sinh, đây là ngươi chìa khóa Mỹ nữ tiêu thụ đem ổ chờ kén chìa khóa đưa cho Tần Phong. Được rồi. Tần Phong nhận lấy chìa khóa, cũng không có giữ lại xinh đẹp nhưng mỹ nữ tiêu thụ. Ngày đó buổi tối, Hạ Lam cũng vội vàng làm xong trở lại tứ hợp sân, cùng Tần Phong cùng nhau ăn một bữa cơm tối. Sau khi ăn xong, Tần Phong bỗng nhiên là tò mò hỏi, "Hạ Lam, ngươi nói xài như thế nào tiền mới xem như nhanh nhất tiêu tiền đâu?" Đều nói nữ nhân là tiêu tiền tiểu dạng có năng lực, Tần Phong chỉ có thể lánh giáo một chút rồi. Hạ Lam sững tư duy chốc lát, tùy tiện nói, "Cái này đơn giản a, đầu tư gây dựng sự nghiệp, mua nhà mua xe, chỉ cần có tiền, không, có không sai được." Không không không. Tần Phong khoát tay nào nói, ta cần trong vòng thời gian ngắn tiêu hết một khoản tiền, vẫn không thể mua sắm bất kỳ tài sản, chỉ có thể là mua sắm hàng tiêu dùng. A, hiếm thấy như thế yêu cầu, Hạ Lam vẫn là lần đầu tiên gặp, chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái, hỏi, ngươi phải xài hết bao nhiêu tiền? Nam ức. Tần Phong suể bàn tay ra nói, ta muốn tại trong vòng 5 ngày tiêu hết. Ức. Trong vòng 5 ngày tiêu hết Nam ức. Một ngày liền một thứ, một ngày có 24 giờ, 1440 phút, 86 giây, nói cách khác ngươi không ăn không uống một giây đồng hồ phải xài hết 1157 Hạ Lam thần sắc kinh ngạc nói ra. Ông trời của ta a, đây độ khó không phải lớn một cách bình thường a. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Phong nhìn về Hạ Lam nói, người giúp ta tra một hồi, ăn cái gì uốn dùng trên thế giới đắt tiền nhất đồ vật, toàn bộ cho ta chọn đến, ta phải xài hết năm ức. Tuy rằng Hạ Lam cũng không biết Tần Phong vì sao lại có yêu cầu như thế, nhưng là vẫn tuân theo rồi chỉ thị của hắn, được, ta lập tức an bài định cư sư cho ngươi tùy bắn, cho ngươi chế định cao nhất tiêu phí phương thức. Quả tốt. Tần Phong gật đầu một cái. Lập tức, Tần Phong đem hoa một khoản tiền này liền quan yêu cầu báo cho rồi Hạ Lam, Hạ Lam lập tức là an bài công ty định cư sư, trong đêm bắt đầu tính toán tiêu tiền, đây cũng là một kiện mười phần nhức đầu sự tình. Thủ đô, Yến vương phủ. Minh Yến vương là ai? Đó chính là Chu Lệ. Chu Lệ sống ở ứng tiên phủ, Minh triều thiết lập sau đó được phong làm Yến vương. Liên phiên Bắc Bình sau đó, nhiều lần vâng mệnh tham dự phía Bắc hoạt động quân sự, hai lần tỷ số sư Bắc Trinh, tăng cường hắn tại phía Bắc ảnh hưởng trong quân đội. Kiến Văn Đế tức vị sau đó dùng tức bỏ thuộc địa chính sách, không chỉ theo dõi Chu Lệ, còn muốn điều đi quân đội của hắn, Chu Lệ phát động chiến dịch Tĩnh Nam, khởi binh tấn công Kiến Đế, cuối cùng còn lấy được thắng lợi, biến thành minh thành tổ. Mã Yến vương phủ dĩ nhiên chính là Chu Lệ nơi ở. Nhưng mà trước mắt Tiến Vương phủ cũng không có phải. Trước mắt Tiến Vương phủ chỉ là một tòa khách sạn, thủ đô thứ 2 đắt cũng là toàn quốc thứ 2 đắt tiền khách sạn. Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Hạ Lam lúc này ba người ngay tại đây Hiến Vương phủ cửa tiệc rượu. Thời gian không không không một phân. Lần này Tần Phong đem Diệp Mạn Văn cùng kéo lên, quan trọng nhất là thêm một người nhiều một phần lực tiêu tiền. Diệp Mạn Văn biết rõ Tần Phong có tiền, nhưng mà như vậy tiêu tiền cũng coi là đầu một lần rồi. Kế tiếp 5 ngày thời gian bên trong, Tần Phong muốn làm một lần nhà giàu mới nổi tiêu tiền phương thức. Hết cách rồi, visa hạn 1 tháng VIP hội viên, không dễ dàng a. Yến Vương phủ khách sạn ở tại ở tại thủ đô Dương Bình nhiệt độ đều thủy thành bên trong, chỗ ngồi này Vương phủ đại viện diện tích 5000 mét có thể đồng thời chứa 20 người dừng chân, hoàn toàn sao chép năm đó Minh triều vương gia sinh hoạt cảnh tượng. Tuy rằng điện bên trong trang trí phần lớn vì hàng bắt trước, nhưng cái cái đều có giá trị không nhỏ, như dùng gỗ lim thủ công điêu khắc rồi 999 con rồng vương gia giường rồng liền giá trị tháng 1 năm 80 vạn nguyên nhân dân tệ, đã có trăm năm lịch sử tay cầm máy hát đĩa cùng Minh triều cung đình lục như ý bức trị Toàn bộ khách sạn hoa tiền đến phục hồi như cũ Hoàn toàn sao chép lúc ấy vương gia sinh hoạt cảnh tượng, ngay cả phục vụ viên cũng chỉ mặc bắt trước minh triều cung đình đồng phục, hành lang vị trí thủ lĩnh cũng là mặc lên minh triều quân trang người hầu. Trước mắt Tiên vương phủ 22 vạn nguyên nhân dân tệ một đêm giá phòng đứng hàng châu Á thứ nhất, thế giới thứ tư. Lần này, ta muốn làm một lần vương gia rồi. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, Hạ Lam ba người đi vào Yến vương phủ khách sạn. DS, cánh hai, một tuần lễ mới, quý cô một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động xin vui lòng. Các vị có hoa gì tiền chủ ý tốt, có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra nha. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 259, trở lại minh triều làm vương gia. Vị công tử này, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi thì sao? Cả người mặc lên hán phục phục vụ viên của tiến đến chấp tay, mười phần cung kính mà hỏi. Tần Phong nhìn một chút cả tòa tựa như cung điện cổ đại yến vương phụ khách sạn, vàng xanh lộng lẫy, có hoàng gia đại khí cùng thanh lịch, nhìn qua mười phần khoáng đạt có khí thế. Ta muốn bao chỗ ngồi này yến vương phụ khách sạn năm ngày, muốn bao nhiêu tiền? Tần Phong trực tiếp mở miệng nói, nhìn quanh một hồi hoàn cảnh chung quanh cùng tình huống, nói, ta cảm thấy đất này cũng không tệ lắm. Bảo quán rượu này Phục vụ viên kia hơi sững sờ, liền vội và nói: "Vị công tử này, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" "Không có đùa." Tần Phong vẻ mặt thành thật nói ra, "Đem kinh lý của các ngươi hoặc là nói các ngươi tổng quản gọi tới." Kia người mặc hán phục nữ phục vụ nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Hạ Lam ba người, chần chờ chốc lát, gật đầu một cái, nói: "Được, ta lập tức liên hệ chúng ta tổng quản." Tại thời kỳ cổ đại, phụ trách phủ vương gia trên giới người chính là tổng quản. Chỉ chốc lát, cả người mặc lên mình triều sức nam tử trung niên đi đến Tần Phong trước mặt, vẫn như cũ vẻ mặt cung kính nói: "Vị công tử gia này, ta là Yến Vương phủ Khâu Thánh Lễ. Nghe nói ngươi muốn bao chúng ta đến vương phủ khách sạn đúng Tân Phong gật đầu một cái nói ra các ngươi giá phòng nơi này giá cả như cần gì phải khâu thánh lễ mở miệng nói chúng ta nơi này ở một đêm trên giá cả phải chăng nhất là 22 vạn nhất vạn cao cấp căn phòng một đêm trên là cần 25 vạn nhất vã tổng cộng là có 25 gian căn phòng 25 gian căn phòng đồng đều một đêm trên giá phòng là 24 vạn nói cách khác bao quán rượu này một đêm trên giá tiền là 600 vạn nếu như là túi trên 5 ngày nói như vậy thì là 30 triệu 30 triệu giá cả cho dù là tại giá phòng cao vút trong mây thủ đô cũng có thể mua một xá phòng Nhưng là bây giờ người tuổi trẻ trước mắt lại hoa 30 triệu túi hiến vương phụ khách sạn 5 ngày. Như vậy thao tác để cho khâu thánh lễ là đầu góc mơ hồ. Người có tiền đều thích chơi như vậy. Tấn Phong đại khái tính một chút món nợ này, lập tức mở miệng nói, "Ban nãy ta đại khái tính một chút, túi các ngươi hiến vương phụ khách sạn 5 ngày đại khái là cần 30 triệu, cộng thêm các ngươi hao tổn, chết yểu." Lao hóa một khối này nói. "Cầu kim đậu." Đồng thời các ngươi nhiều người như vậy hầu hạ mấy người chúng ta, nhận định cũng thật nhảm trán, còn cần điểm tiền thất tinh thần. Như vậy đi, ta cho 4000 vạn, túi hiến vương phụ khách sạn 5 ngày, như thế nào? Yến Vương phủ khách sạn cũng không có là có tiền liền có thể vào ở, còn cần thông qua thân phận khảo hạch, nhất thiết phải cung cấp cặn kẽ tài liệu cá nhân. Không, toàn bộ Yến Vương phủ khách sạn lựa chọn là có văn hóa, có tố chất, có tiền khách hàng, chỉ muốn đến tiêu tiền khách hàng chúng ta không tiếp đãi. Khâu Thánh lễ sững sờ, liền bộ nói, vị công tử ra này, nếu ngươi đều nói như vậy, tiếp theo đây 5 ngày chúng ta đem toàn bộ hành trình kiệt lực cho các ngươi phục vụ. Vương gia, mời vào bên trong." Vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ dối rít là làm ra một cái động tác tay mời. Phạm La vào ở Yến Vương phủ, toàn bộ phục vụ viên của đều sẽ tôn sùng khách hàng vì vương gia.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 Hạ Lam đám ba người là đi vào Yến Vương phủ khách sạn. Chọn giữa khách sạn quả nhiên là 10 phần sang trọng, đâu đâu cũng có cổ đại phủ vương gia cấu tạo cùng mô phỏng, khắp nơi vàng xanh lộng lấy đại khí phong đình. Tràng trách ở một đêm muốn 22 vạn. Hiện tại đã qua 12 giờ rồi, những hoa này tiêu toàn bộ đều là tính tại gia hạn nhiệm vụ bên trên. Khâu Thánh Lễ đem Tần Phong ba người thu xếp ổn thỏa sau đó, lập tức 10 phần cung kính mà hỏi, "Vương gia, ngài còn có gì phân phó đâu?" Tần Phong nhìn Hạ Lam một cái, Hạ Lam tiếp theo tiến đến đem một phần danh sách đưa cho Khâu Thánh Lễ, nói, "Chúng ta sáng sớm ngày mai muốn lăn cái này, giúp đỡ chuẩn bị một chút." "Được rồi." Câu Thánh Lê gật đầu một cái, nhận lấy kia một phần danh sách, nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Với tư cách chuyến Vương phụ khách sạn tổng kinh lý của, có thể nói cảnh đời gì chưa thấy qua. Dạng gì phú hào thổ hào tổng thống thủ tướng đều gặp. Nhưng nhìn đến đây một phần danh sách, vẫn là hơi ngây ngẩn cả người. Ví dụ như buổi sáng điều thứ nhất chính là muốn dùng trên thế giới đắt tiền nhất số tiến đến xúc miệng đánh răng, hơn nữa còn quy định là đến từ Hy Mã Lệ chim én vàng tổ yến. Ai ai cũng biết, tổ yến là vũ yến mục đích vũ yến khoa bộ phận vũ yến cùng chim vàng thuộc mấy loại chim vàng bài tiết đi ra ngoài nước miếng, lại hỗn hợp vật khác chất lượng dựng nên thành xảo huyết. Tổ yến chủ yếu sinh ra từ ở tại Ấn Độ, Himalaya trở Đông Nam Á quốc gia, trong đó lấy Ấn Độ sản lượng lớn nhất, chiếm phần cầu tổ yến tổng sản lượng 80 khoảng, sau đó chính là Himalaya. Tuy rằng Himalaya tổ hiến sản lượng không bằng Ấn Độ, nhưng lấy phẩm chất cao nổi tiếng toàn cầu, bởi vì có trên thế giới tốt nhất chim én vàng nhỏ. Đông Malaysia khu rừng rậm rạp bị lập tức tới chính phủ bảo hộ hoàn hảo, Đông Malaysia địa khu như Gilu Hamdan, Ding Temno, còn có là thương thị sản xuất tổ yến phẩm chất đều rất tốt mà cắt vứt càng cùng xạ bạ sản xuất tổ yến tại thị trường trên được hoang niên nhất, đặc biệt là xạ bạ núi đánh cái sản xuất chim én vàng, tổ yến chất lượng tốt nhất. Trên thế giới cao cấp nhất tổ yến thổ thổ ca mạn đông động yến liền xuất phát từ Hỉ Mã Lệ núi đánh cái địa khu, nơi đó khu là Hỉ Mã Lệ thứ 2 đại châu, ở tại Đông Ma tại bổ nổ phía bắc. Lại ví dụ như trên thế giới đắt tiền nhất Mexico Tạ Quý Tổ. Trên thế giới đắt tiền nhất Mexico Tạ Quý Tổ, giá bán vì 25.000 đô la Mỹ, dựa theo trước mặt USD trao đổi phần trăm hẹn thảo luận 17. 2 vạn nhân dân tệ. Chế tạo vật liệu vì thịt bò Kobe, trứng cá muối Khối lớn tôm hùm, bơ dị sợ tổn phô mai và trọng yếu nhất la vàng. Nhưng lạ như vậy Mexico tại quỷ tổ liền bán ra ở tại Mexico Phấn Đạ khách sạn. Lại ví dụ như phía trên này đắt tiền nhất đồ ngọt điểm tâm là sang trọng đông lạnh chocolate đồ ngọt điểm tâm, bán ra ở tại màn hạ tờ tặng, giá bán 25.000 đô la Mỹ, hẹn hợp nhân dân tệ 17.2 vạn nguyên. Phía trên có hoàng kim và một khoả kim cương, dù tài liệu cũng vì coi trọng nhất khả khả, bờ và phô mai. Quá nhiều sang trọng nguyên liệu nấu ăn, tiến vương phủ trong tiểu điểm căn bản không có. Đâu tỉnh lẽ nhìn thấy đây một phần danh sách nguyên liệu nấu ăn, sắc mặt mười phần khó, nói: "Tôn Kính Vương ra, hết sức xin lỗi đạo nói cho ngươi biết, ngươi muốn những nguyên liệu nấu ăn này, chúng ta vương phủ cũng không có. Hết cách rồi, tần phong yêu cầu đều là trên thế giới cao cấp nguyên liệu nấu ăn." Tần Phong cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý nói ra: "Cái này đơn giản, không có liền đi trở tới đây. Ví dụ như đây đắt tiền nhất mẹ hi cô tạ quỷ tổ tại Phật đại khách sạn, ngươi liền lập tức đi giúp ta liên hệ mẹ hi cô công ty hàng không, ba máy bay để bọn hắn đem đây tạ quỷ tổ đưa tới cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Ta cảm thấy có tiền có thể ma xui quỷ khiến." Không có tiền không thể thực hành được nữa sự tình. Hạ Lam, trước tiên cho chúng ta tổng quản 5000 bạn với tư cách kinh phí, tóm lại ta chính là muốn ăn tốt nhất. Khâu Thánh Lê nghe Tần Phong nói, nhất thời là kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Mê Mexico cô ở đâu? Phải biết Mê Cô chính là tại Thái Bình Dương bị nạn, đó chính là nói Long Chi Quốc cùng Cô cách rồi một cái Thái Bình Dương. Xa xăm từ Thái Bình Dương bờ bên kia bao máy bay vận mấy cây Mê hi cô tạ quỷ tổ qua đây, nói không khoa trương chút nào, đây tiền chuyên chở chèo gẹo tạ quỷ đắt. Với một chiếc máy bay, đây xài hết bao nhiêu tiền a? Người có tiền, quả nhiên đều sẽ chơi a. Vương gia, ngươi là nghiêm tốc sao?" Khâu Thánh lễ thận trọng hỏi. Nhìn lấy trong tay danh sách, cảm giác muốn ăn phía trên toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, ít nhất được 2 3 ức a. Ví dụ như Isle Heath bản lị mị tịt đây một chai rượu. Chai rượu này giá bán đại khái là 3986 và nguyên, chai rượu từ Anh Quốc thủy tinh chế tạo, sau đó dắt lên hai khối kim điểu, lại khảm trên 8500 khóa kim cương và 300 khóa hừng ngọc, xa hoa trong bình giả bộ là Isle Lão niên phần đơn độc lúa mạch vốn là độ Hitschool. Hơn nữa kỳ quái thân bình thiết kế cũng khiến cho một chai rượu phân lượng phi thường quả thực một hớp rượu chính là một bộ phòng. Vương lòng đi làm. Tần Phong khoát tay một cái nói ra, không có tiền tìm ta muốn, ta liền muốn ăn cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, uống rượu mạnh nhất. Phải. Khâu thánh Lê khi lấy được Tần Phong cuối cùng cho phép sau đó, đồng thời lại từ hạ làm trong tay lấy được 5000 vạn, lập tức là bắt đầu đi liên hệ trên thế giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn và rượu ngon rồi. Có câu nói, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Lời này cũng không có giả. Ở trên thế giới này, chỉ cần có tiền rồi, chuyện gì xử lý không. Túi một nhà máy bay đưa mấy cái mê hi cổ tạ quy tổ, đây nhận định cũng chỉ có Tần Phong có thể làm được rồi. Vừa mới bắt đầu, công ty hàng không không muốn a. Cái gì hàng tuyến thời gian không thống nhất ta? Lúc hạ xuống giữa cần điều phối a? Không phải thời gian phi hành a? Tóm lại đủ loại lý do, nhưng mà hướng theo bao máy bay giá cả càng ngày càng cao, tất cả khó khăn đều không phải chuyện rất nhanh sẽ giải quyết xong. Kết quả là, rất thần kỳ một màn xuất hiện, một chiếc cao cấp hàng không máy bay phi hành trên không trung đến, trên phi cơ ngoại trừ nhân viên phi hành đoàn không, có một người hành khách, chỉ có mấy cái tại đặc biệt hộp đóng gói bên trong Mexico Tạ Quito. Mấy mấy cái nhân viên phi hành đoàn đều nhìn chằm chằm đây Mexico Tạ Quito. The S, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phi lê giá Nguyệt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Các vị có hoa gì tiền chủ ý tốt, có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra nha. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 261, cực hạn xa hoa hưởng thụ. Toàn cầu đệ nhất người. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một chiếc Boeing 787 hành khách máy bay đang phi hành. Đây là tới từ ở nước áo hàng không Boeing 787. Boeing 787 là một cái hàng không trong lịch sử đấu chiếc tầm cực xa cỡ trung hành khách máy bay, là chứ danh máy bay doanh nghiệp sản xuất Boeing công ty đẩy ra hoàn toàn mới cỡ, có thể chứa 242 đến 335 tên hành khách. Boeing 787 đặc điểm lớn nhất là lượng lớn áp dụng vào trước tàu liệu hợp kim xây dựng máy bay không sườn, cực thấp nhiên liệu tiêu hao, hơi thấp ô nhiễm thải phóng, hiệu quả cao ích cùng phải mái khoan thuyền hoàn cảnh, mỗi một chiếc Boeing 787 giá cả đại khái là 320 ức USD. Nhưng là bây giờ như vậy sang trọng một chiếc hành khách máy bay bên trong hành khách chỉ có mười mấy trai cao cấp chứng cá mới. Trứng cá muối, lại xương cá tự nước tương, tầm cá tầm trứng, cá hồi trứng chờ ấp phộng. Trứng cá muối giá cả đều là lấy khắc làm tính toán, nhất định chính là trong xe thể thao phe Ferrari, sách tay giới lờ vờ. Bởi vì trứng cá muối sàng lọc quá trình mười phần chặt chẽ cẩn thận, giống như tuyển tú một loại hạ khắc, đặc biệt là cao cấp trứng cá muối càng phải như vậy, ví dụ như đại bạch tầm trứng cá muối. Đại bạch tầm một sản lượng hàng năm không đến 100 đôi, hơn nữa muốn vượt qua 60 tuổi đại bạch tầm mới có thể chế tác 13 trứng cá muối, trên thế giới đắt tiền nhất trứng cá muối một muỗng cao đến 25 vạn. Hiện tại đây Boeing 787 trên chợ khách chính là trên thế giới đắt tiền nhất trứng cá muối. Đây là một loại từ bạch hóa cá tầm trứng cùng 22K hoàng kim hỗn hợp mà thành đặc biệt trứng cá muối, giá bán mỗi kg cao đến 300.000 USD, không sai biệt lắm một muỗng nhỏ liền muốn 4 vạn USD, hẹn hợp giờ MT 25 và nguyên. Bởi vì loại cá này con nước tương đến từ 10 phần hiếm thấy bạch hóa cá tầm, là 1000 khắc bạch kim trứng cá muối muốn dùng 5000 khắc bạch hóa cá tầm con, chế tạo loại cá này con nước tương bạch hóa cá tầm lúc ban đầu sinh hoạt tại cả sầm ẩn xi hải vực, nhưng bây giờ đã cơ hồ diệt tuyệt, nơi lấy cực kỳ trân quý quả nhiên là thổ hào nhiều a. Mười mấy cái nhân viên phi hành đoàn vây quanh tam công cân định cấp trứng cá muối, nói, lớn như vậy một chiếc máy bay liền chuyển vận mấy chai trứng cá muối. Ta còn thực sự là hy vọng ta có thể gặp thổ hào đâu. Một cái đại ba lãng tóc vàng nữ tiếp viên hàng không cười một tiếng mở miệng nói, ta đối với để cho chúng ta toàn bộ hàng không tổ vận xa xỉ như vậy trứng cá muối người là hết sức tò mò. Một cái mắt to mị nữ nữ tiếp viên hàng không nói, cái này cỡ nào có tiền mới làm chuyện này a. Tối nay bầu trời đêm 10 phần độ nhịp. Bởi vì trên thế giới rất nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều đang không ngừng thông qua không vận, vận chuyển bằng đường hàng không, phương thức từ các nơi trên thế giới vận chuyển tới thủ đô Yến Vương phủ khách sạn. Có thể nói, đây coi như là cao cấp xa xỉ. Muốn xài nhiều tiền như vậy từ các nơi trên thế giới vận nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu rượu ngon qua đây, Tần Phong xem như đệ nhất nhân. Thủ đô đệ nhất hoàn khố là Chu Hải. Chu Hải tại Tần Phong trước mặt tính là cái đệ a. Nếu mà Tần Phong thật muốn hoàn khố lên, Chu Hải không đáng kể chút nào. Yến Vương phủ bên trong tự điểm. Hạ Lam nhìn đến một loạt giấy tính tiền cùng tính toán, lập tức nhìn về Tần Phong nói, "Tần Phong, tối nay dạng này dự tính tốn hao mà nói, đại khái có thể tốn sẽ một năm ước khoảng, lưu lại 5000 vạn làm hoạt động hắn dùng." Nhưng mà còn giữ lại 3 cái ước chính là một cái việc khó. Dù sao chúng ta đem đây 5 ngày rất nhiều tiền cũng tốn rồi. 3 ước. Vậy đơn giản. Tần Phong khẽ mỉm cười nói ra, không cần lo lắng, ta ngày mai liền đi đem 3 ước cho tiêu hết. Diệp Mạn Vân cùng Hạ Lam đều là hết sức tò mò. Làm sao đem 3 ước cho tiêu hết? Tần Phong nhìn quanh một hồi trang sức vàng xanh lộng lẫy tràn đầy hoàng gia hơi thở yến vương phụ khách sạn, nói, được hảo hưởng thụ một chút đây vương phụ đi, phải biết Tiễn Vương Chu lệ tại xưng đế lúc trước chính là một chữ Vương, đây vương không đổi. Vương, chính là nắm giữ cùng hoàng đế sánh vai địa vị một chữ vương tộc về vương tức cao nhất một loại. Bình thường ở tại vương tước trước mang theo cổ đại tên của quốc gia, như Hàn Vương, Cải Vương, Triệu Vương chờ một chút. Vương tước tên gọi thường thường cùng nó bản nhân lịch sử chiến công cùng xuất thân tương liên. Như Tây Hán Hàn Tiến bởi vì diệt đủ có công, được Phong làm Cải Vương. Tiễn Vương Chu Lệ xem như một chữ tịnh kiên vương rồi. Đây Tiễn Vương phủ dĩ nhiên là mười phần xa hoa. Thời gian cũng không sớm. Tân Phong, Diệp Bản Văn, Hạ Lam và người khác liền dối rít đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người hưởng thụ vương phủ hoàn hầu hạ, thụ bọn họ một bộ đầy đủ phục vụ. Tắm thay quần áo, Sương Cá Tổ Yến xúc miệng sau đó, lập tức liền đi tới nhà hàng, bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa ăn sáng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là từ các nơi trên thế giới thông qua không vận, vận chuyển bằng đường hàng không, chuyển đến yến trong vũ phụ, sau đó tại đưa đến trên bàn ăn. Bữa tiệc này bữa ăn sáng ngoại trừ có trải qua thường gặp được trứng gà nhỏ bột mì túi, quả tương cùng xúc xích, sữa bò hoặc là chạm ỉa da, đồng thời còn có trứng cá muối, Iceland Hit's Limited chờ một chút cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Tần Phong cầm lên Iceland nói, đây một chai rượu hơn 4000 văn đây. Đến, các ngươi thử một chút. Vừa nói, Tần Phong cho Hạ Lam cùng Diệp Mạn Văn đều là đến một ly rượu, nói, hảo hưởng thụ tốt một chút đi. Diệp Mạn Văn gia đời từ thủ đô Diệp ra dạng này ra tộc siêu lớn, căn bản không thiếu tiền, nhưng mà 4000 vạn một chai rượu vẫn là lần đầu tiên hơi a. Vị đạo, mỗi người một ý, cũng không tệ lắm. Hạ Lam uống một hớp liền nói, tác dụng chậm nhận định cũng không nhỏ, uống qua có thừa thơm. Tần Phong chính là trực tiếp cầm lên chọn bình Alhelits cuối bản limited rượu trực tiếp là lên, chọn chai rượu ủ cục Nếu mà trên thế giới nhiều mấy chai rượu như vậy, Tần Phong cảm thấy phải xài hết đây năm ức thật sự là quá đơn giản. Đáng tiếc, trên thế giới cũng chỉ có đây một chai. Nguyên bản Hải Lôi Hít Cùi bản Limited liền không có bao nhiêu, Tần Phong một hơi uống vào trực tiếp uống cạn sạch. Mất hứng, thật sự là quá mất hứng. Tần Phong có vẻ hơi chưa thỏa mãn, hướng về phía Khâu Thánh lên nói, "Tổng quản, giúp ta mua nữa mấy chai rượu ngon, ví dụ như Hennessy 4 đủ ổ ổ tệ nọn trạm gờ răng bở rằng đi." Hennessy 4 đủ ổ ổ tệ nọn trạm gờ răng bở rằng đi giá cả đại khái là 1329 vạn 24K vàng, dòng, trên 6500 ánh sáng rượu thân bình liền nặng đến 8 kg hơn. Trong bình gở răng lai lịch cũng không nhỏ, 1776 năm bắt đầu đầu nhập sinh sản, năm xưa vượt qua 100 năm, độ cổ tại 41%. Được rồi. Khâu Thánh lê gật đầu một cái, ta lập tức giúp ngươi an bài. Nguyên bản Tần Phong đối với phải xài hết năm ức cổn cảm giác có áp lực, hiện tại cảm thấy một chút áp lực cũng không có. Xó EAC, The S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Các vị có hoa gì tiền chủ ý tốt, có thể tại chỗ bình luận truyện nói ra nha. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Chương 262: Ta mua ba ức cầu thủ quốc gia thắng. Tân Phong, Diệp Mạn Văn, Hạ Lam ba người vừa ăn cao cấp trứng cá muối, uống trên thế giới đắt tiền nhất rượu, ăn từ Thái Bình Dương bờ bên kia không trở tới đây Mexico Tạ Quỷ Tổ, phô mai đợi đã nào. Tuy rằng những thứ này đều là 10 phần đắt, nhưng mà vị đạo vẫn là hết sức không tồi. Đắt luôn có đắt đạo lý. Ngoài ra, tại ba người ăn bữa ăn sáng thời điểm, bên cạnh còn có một cái thế giới cao cấp đàn ti a nhà Lenken đang khẽ đàn phối nhạc. Lenken, đây là cấp cao nhất đàn tỳ a nhà lại bạch cung cử hành cá nhân buổi biểu diễn dành riêng độc tấu hội, thu được kỹ thuật viên ghi âm hiệp hội ban hành nghệ thuật giải danh dự. Năm 2010, thu được quốc tế cửa đeo lòng giải thưởng lớn, trở thành vị trí thủ lĩnh thu được nên giải thưởng người, thu được toàn bộ anh nhạc cổ điển thưởng hàng năm quốc tế nghệ thuật gia thưởng, nước Pháp thắng lợi giải thưởng lớn đợi đã nào. Sáng sớm dạng này vì tần phong khệ một bàn xuống cũng muốn mấy trăm ngàn lệ phí ra sân. An điểm tâm đều muốn nghe khúc piano, đây cũng tính là tiểu khát thụ. Tần Phong hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, sao thì là dùng sức tiêu tiền. Ngược lại vô luận như thế nào lại nói, thần phong đều không thiếu tiền. Một hồi phong phú xa hoa bữa ăn sáng qua đi, Tần Phong lại để cho tổng quản Khâu Thánh Lê đưa tới cấp cao nhất xương cá tổ yến súp miệng. Ăn điểm tâm xong sau đó, Tần Phong nhìn về Hạ Lam cùng Diệp Mạn và nói, "Tiếp theo hôm nay các người chuyện gì đều chớ làm, liền theo ta tiêu tiền là được." Hạ Lam cười một tiếng, hỏi, "Vậy chúng ta tiếp theo đi đâu?" Tần Phong nhìn đồng hồ, hiện tại là sớm hơn 7 giờ trùng, 10 giờ bên trong thời điểm sẽ là cầu thủ quốc gia giao đấu bở ra dự cầu thủ quốc gia trận đấu. Bây giờ còn có thời gian có thể mua cầu mua trận đấu. Đi thể mậu trung tâm." Tần Phong một cười nói nói. 300 triệu ném vào ngạch, giống như thể màu ném vào trạm cũng không dám thu cũng không có năng lực gặm rữa lớn như vậy một khoản thải kim đấy. Cho nên để tránh cho lãng phí thời gian cùng phiền thoái, cho nên Tấn Phong trực tiếp đi thể màu trung tâm. Tấn Phong cùng Tây Cầu vòng thị nhà giàu nhất bên trong Vương Nhiều Cá là không giống. Vương Nhiều Cá một tháng cũng chỉ có kia 10 ức nguyên, nhưng mà Tấn Phong lại có mấy tỷ tỷ USD. Người bình thường lại nói, một người cả đời chỉ có 3 vạn ngày tầm đó. Nói cách khác, Tần Phong nếu mà từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu tiêu tiền mà nói, một ngày cũng cần xài hơn 1 ức mới có thể đem đây hơn 50 ngàn ức USD xài hết. Cái này còn không cân nhắc đây 5 vạn ước mang tới lợi nhuận cùng tăng giá trị tài sản. Cho nên nói tần phong tài sản là 10 phần kinh khủng một món tiền bạc. Ba người lên xe, lập tức bắt đầu bắt đầu đi tới thể mẫu trung tâm. Trên xe, Tần Phong dụng ý nhận thức cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông lên, cái hệ thống kia, nếu như ta là mua mua vé số, cái này không tính là phạm điều lệ sao? Không tính. Siêu thần lựa chọn hệ thống trả lời, mua mua vé số đây cũng tính là một loại đầu tư hành vi. Vậy thì tốt. Tần Phong nghe hệ thống, nhất thời là cười một tiếng. Có thể mua vé số nói, đừng nói là 5 ức rồi co như là 50 ức cũng có thể tồn chơi, chỉ tiếc chỉ có 5 ngày thời gian. Dọc theo đường đi, Tần Phong 3 người là vừa nói vừa cười đi tới thể mẫu trung tâm. Thể mẫu trung tâm ngoại trừ xử lý thể mẫu thích hợp ra, bên cạnh còn có một cái đại hình ném vào trạm, dùng tới xử lý khoản lớn ném vào đấy. Mặc dù là một buổi sáng sớm, toàn bộ ném vào trạm vẫn là vây quanh rất nhiều thái dân, bọn họ tại phấn phấn thảo luận muốn mua gì về số. Nước Hoa đủ cùng bờ ra dư cầu thủ quốc gia cuộc tranh tài này, dĩ nhiên chính là tiêu điểm của mọi người chú ý. Vừa đến nước Hoa đủ vẫn luôn là quốc nhân hy vọng. Cộng nhân đối với cầu thủ quốc gia cũng là một mực tràn đầy hy vọng cầu thủ quốc gia có thể đứng lên, cho nên cho dù cầu thủ quốc gia biểu hiện một mực không được để ý, nhưng là vẫn có nhiều vô cùng cầu thủ quốc gia Phan. Ở một phương diện khác, nước Hoa đủ cùng bờ ra dự cầu thủ quốc gia cuộc tranh tài này kết quả có thể nói là đã định trước rồi, mua ván này trận đấu có thể nói là chắc thắng. Đội yếu nước Hoa đủ đối đầu đội mạnh bờ ra dự cầu thủ quốc gia, kết cục đã hết sức rõ ràng rồi. Tần Phong xuống xe, lập tức là nghe được rất nhiều thải dân đang nghị luận rồi. Lần này bờ gia dự tuyệt đối chắc thắng Á, dù sao còn phái ra hai đại cạ cả, cả cùng Neymar a. Đây hai đại trụ lực ra sân. Tuyệt đối chắc thắng. Đúng đúng đúng, Kaka cùng ma chính là thế giới cấp bậc bóng đá đại tường a, lần này cũng tham gia cùng nước Hoa đủ trận đấu, xem như cấp đủ mặt mũi nước Hoa đủ. Kaka, được khen là là bóng đá yêu nhã sát thủ bóng đá vương tử, toàn danh lý tạp nhiều ý tráchệ dịp tởn đa tư sản tổ này sở trải tớt, là một tên hiệu lực ở tại Seji đội mạnh AC Mễ Lan bở ra giữ chức nghiệp cầu thủ, ti chức loại hình công kích trung tràng. Neymar, tự hiệu. Bên trong thiếu, toàn danh Neymar ngói, phong, nhưng tương tự sở trưởng cùng loại hình công kích trung từ cầu vương lối lợi. Dù bị Antonio sau đó sản tổ này câu lạc bộ đá banh sản xuất lại một cái còn trẻ thành danh thiên tài cầu thủ. Tại 13 tuổi, liên bị cho rằng là sản tổ này đội cái tiếp theo truyền kỳ cũng được khen là tân bối lợi. Bị cho rằng là tới thời đại đem nhất có thể trở thành thừa kế cầu vương bối lợi y bắt người. Phải biết, ma tốc độ thật nhanh, thậm chí tại bờ ra Rio đội dạng này đỉnh cấp đội mạnh bên trong cũng có vẻ nhanh người một bậc, chứ danh nhất là hắn xuất sắc biến hóa thần tốc địa bàn cầu, kỳ diệu đá phạt và cùng tuổi tác không tương xứng cái nhìn lại cùng. Có thể nói, toàn bộ nước hoa đủ đều không có người nào là Neymar cùng cả cả đối thủ nhé. Lần này tỷ số hy vọng không nên đánh thành bóng rổ tỷ số là được, hy vọng cầu thủ quốc gia không muốn thua quá thảm. Cũng sẽ không, dù sao đây là hai nước thi đấu hữu nghị, Bờ Brazil nhất định sẽ cho Hoa Hạ Lưu chút mặt mũi. Vậy ngươi nói trận này cầu làm sao mua? Brazil du cầu thủ quốc gia nhất định là thắng chắc, các người nói là thắng 10 cái cầu vẫn sẽ thắng 5 cái cầu. Ta cảm thấy cầu thủ quốc gia lần này nhất định là không vào cầu, trừ phi Brazil đội nhượng. Trận này trận bóng tuy rằng thực lực cách xa, nhưng mà ta cảm thấy xem chút 10 phần, cũng là cầu thủ quốc gia học tập cơ hội tốt. Tần Phong đối với những người này nghị luận đều là cười nhạt, trực tiếp đi tới ném vào đứng lên.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 muốn bản 10 phần náo nhiệt nghị luận âm ỉ thải dân đình chỉ nghị luận, đưa ánh mắt đặt ở tần phong trên thân. Ba ức, mua cầu thủ quốc gia thắng. Đây là có bệnh đi. Cái kia ném vào đứng nhân viên làm việc cũng là sức sốt sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn đến tần phong. 10 phần khiếp sợ. Vừa đến, đây ném vào số tiền là lại là quá lớn. Ba ức ném vào người ta. Đây chính là thập phần to lớn ném vào ngạch. Nếu như có ba ức, ai còn mua vé số a? Nói như vậy, mua vé số đều là phổ thông người làm công tương đối nhiều. Bởi vì sinh hoạt không dễ, công tác ra khổ, bọn họ nhớ tìm một cái thần tốc phát tài đường tắt, như vậy làm người bình thường Thứ nhất không có tiền bốn, thứ hai không có kỹ thuật, ba không nhân mạch, những người đó cảm thấy chỉ có mua vé số từ thiện con đường này dễ dàng nhất thao tác, đầu tư cũng ít nhất. Phần lớn thải dân cảm thấy vé số sát xuất thấp hơn, nhưng mà cũng là một cái cơ hội. Mà loại này thể dục vé số so sánh bóng hai màu loại này sát xuất vẽ số càng thêm co căn cứ, bởi vì có thể căn cứ vào mỗi cái đội bóng biểu hiện tới mua vé số, cũng coi là hưu sở y theo mà không phải qua loa đến. Cho nên mua thể màu đều là lão người hâm mộ, đối với bóng đá có nghiên cứu 830. Mọi người khiếp sợ một cái khác tất nguyên nhân, đó chính là Tần Phong cư nhiên hoa ba ước mua cầu thủ quốc gia thắng. Đây không phải là đầu góc có hô sao? Cầu thủ quốc gia gặp bờ ra Dịu đội, đây kết quả của cuộc so tài không rất rõ ràng sự tình. Nói không khoa trương chút nào, liền tính bờ ra Dịu đội chỉ ra sân chính người, vẫn như cũ có thể đá thắng 11 người cầu thủ quốc gia đội. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch cách xa. Vô luận từ phương diện nào phân tích, cầu thủ quốc gia cũng không thể thắng. Cho nên bây giờ Tần Phong nói phải tốn ba ức mua cầu thủ quốc gia thắng, bốn phía thải dân rối rít là mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt khắc thường nhìn đến Tần phong. Cảm tụ được bốn phía thải dân cùng ném vào trạm người khác thường, Tần Phong mở miệng lần nữa nói ra, "Giúp ta giấy tính tiền, ta muốn mua ba ức không để cho cầu dưới tình huống cầu thủ quốc gia thắng." Trong đó một người mang kính mắt cầm trong tay một chồng bóng đá phân tích báo lao bá nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội vàng là tiến đến kéo giữ Tân Phong, nói, "Người trẻ tuổi, ngươi có hiểu hay không, cầu đỏ à, dạng này mua thua chết người à. Mua cầu lúc trước tối thiểu nhìn một chút tỷ lệ đặt cược đi." Tỷ lệ đặt cược chính là bác thải công ty căn cứ vào đội bóng ta nhất thời giữa đoạn bên trong lấy được thành tích, tiến cầu cùng thắng bại kết quả Trải qua chặt chẽ tính được ra một loại có thể thể hiện dự thi song phương suy luận quan hệ một tổ chỉ số. Hơn nữa tại nên chỉ số trên căn bản tiến hành có quy luật điều chỉnh, khiến cho trở thành phục vụ ở tại bác thải công ty một loại hiệu quả công cụ. Tỷ lệ đặt cược bắt nguồn ở châu Âu, 1795 người anh ột leo đầu tiên phát minh tỷ lệ cá cược. Tại bóng đá bác thải bên trong, có thể đối với tranh tài thắng bại bình mỗi người mở ra bất đồng tỷ lệ cá cược. Tân Phong nhìn một chút cầu thủ quốc gia cùng bờ ra dự cầu thủ quốc gia tỷ lệ đặt cược bên ngoài. Cầu thủ quốc gia 2. 15, Vương Nam thắng, 6. 55, Vương Nam 12. Vương 5 bại bờ ra cầu thủ quốc gia dựa theo thông thường thắng bại màu phía trên biểu hiện nội dung là cầu thủ quốc gia tại 5 cái cầu giành được thắng lợi tỷ lệ đặt cực cũng 12 15 mà thêm 5 cái cầu vẫn như cũ bại bởi b ra dưới tỷ lệ đạt cực là 1. 12 nói rõ trang gia căn bản không coi trọng cầu thủ quốc gia cảm thấy tăng thêm 5 cái cầu vẫn sẽ thua bởi bởii ra giữa cầu thủ quốc gia đáng nhắc tới chính là tại thể màu bên trong tỷ lệ đặc cực là hai đội thực lực thể hiện tỷ lệ đặc cực là thêm tất cả thương nghiệp thành phần ở bên trong giá cả Th thái đúng nhưtráng Hán cùng thiếu nữ đấu vật cố sự loại này Một ít đội bóng vì quan trọng hơn tái sự vứt bỏ vốn cuộc tranh tài toàn bộ dùng hai tuyến đội viên dự thi mà trang gia vì lời vẫn là mở ra nghiêng về nên đội tỷ lệ đặc được che giấu đội bóng tình huống thật dẫn đạo người chơi hướng về đối với trang gia có lợi phương hướng ném bảo nhưng mà tại giới đại đa số tình huống tỷ lệ đặc cực vẫn có thể thể hiện ra hai đội thực lực nhưng mà cũng không nhất định chính là thực lực mạnh mẽ nhất phương liền nhất định thắng được đây chính là bóng đá bác thải Mỹ lực cũng là tỷ lệ đặt cực thần bí nơi ở nhìn đến như vậy tỷ lệ đặt cực cũng biết toàn bộ trang gia cùng bác thải công ty đều là theo dõi bờ ra dự cầu thủ quốc gia rồi sức lực cách xa to lớn, cho nên mới xuất hiện để cho cầu tỷ lệ là cực. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thể mẫu cách chơi, còn có thắng bại tỷ số, tiến, cầu cân nhắc, trên nửa hiệp sau chờ một chút. Người trẻ tuổi người xem nhiều như vậy bác thải công ty cũng không coi trọng cầu thủ quốc gia, người dạng này mua thể mậu là không được. Lão bá hảo tâm tâmuyên, người mua để cho 5 cái cầu cầu thủ quốc gia thắng còn có chút hy vọng, người bây giờ không để cho cầu cầu thủ quốc gia thắng, căn bản không thể nào. Đúng vậy à, cầu thủ quốc gia quá yếu, căn bản không thể nào là bờ ra giũ đối thủ, dạng này mua khẳng định chết. Một cái khác nhìn đến kinh nghiệm phong phú thải dân cũng là mở miệng nói, ta cho ngươi cái đề nghị đi, ta nghiên cứu rất nhiều giấy báo, cảm thấy lần này bở ra giu sẽ tiến vào sau cái cầu. Người trẻ tuổi, ái quốc cũng không phải như vậy ái quốc đấy. Một cái khác tương đối nam tử trẻ tuổi nói, ta cũng hy vọng cầu thủ quốc gia có thể đánh thắng bở ra giu đội, nhưng mà đây là chuyện không thể xảy ra à. Ta cũng ủng hộ cầu thủ quốc gia, nhưng mà chỉ có thể ở tâm lý ủng hộ. Cầu thủ quốc gia ký thác rất nhiều người hy vọng, tuy rằng cầu thủ quốc gia một mực rất dở, nhưng mà có thể nói là có nhiều vô cùng bướng bình hoặc có lẽ là phấn thanh ái quốc thanh niên. Bọn họ mặc dù biết cầu thủ quốc gia nhất định là thất bại, nhưng lại vẫn như cũ ủng hộ cầu thủ quốc gia đấy. Rất hiển nhiên, những thứ khác thải dân chính là cho rằng Tần Phong là loại người này. Mặt khác cũng có người nói, người trẻ tuổi, người không phải đâu, Người chỉ có ba ước rồi còn tới mua vé số. Những người khác rối rít hoài nghi Tần Phong là có hay không có ba ức. Nếu như có ba ức, ai tới chạy tới nơi này mua vé số a? Hơn nữa còn là mua cầu thủ quốc gia thắng. Trừ phi thật sự là trong nhà có mỏ. Tần Phong trong nhà không có khoáng, nhưng mà có núi vàng núi bạc. Nhìn một chút tỷ lệ đặt cược, tại không để cho cầu rỡi tình huống, tỷ lệ đặt cược như sau. Cầu thủ quốc gia 33. 15 tháng 26. 55 hòa 1 bại, bỏ ra giữa cầu thủ quốc gia. Dựa theo tỷ lệ đặt cược đến xem, cầu thủ quốc gia là bị nhìn thành thua không nghi ngờ rồi, cho nên tỷ lệ đặt cược trực tiếp biến thành 1. Nhưng mà nếu mà cầu thủ quốc gia còn dư lại nói, đó chính là 33. 15 lần. Tân Phong nếu như mua 300 triệu mà nói, nửa phút biến thành 99. 45 ức, đem gần 100 ức. DS, canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một lần sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Các vị có hoa gì tiền chủ ý tốt, có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra nha. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 264, chấn động toàn bộ lưới, đổi mới gì gì này kỷ lục. Cầu thủ quốc gia 33. 15 tháng 26. 55 hòa, 1 bại, nước bờ dạ xỉu đủ. Như thế khác xa tỷ lệ đặt cược, trên căn bản là không có ai sẽ mua. Nếu mà mua cầu thủ quốc gia, như vậy căn bản không có bất kỳ phần thắng. Nếu mà mua nước bờ dạ đủ, một tỷ lệ đặt cược tương đương với không có bất kỳ trận Nhưng mà Tần Phong liền định mua đây cách chơi. Nhìn đến mọi người tốt như vậy tâm khuyên nhủ mình, Tần Phong trên mặt lộ ra cười một tiếng, nói, nhiều tại hảo ý của các người rồi, bất quá ta đã quyết định. Tuy rằng cầu thủ quốc gia nhất định thua, nhưng mà ta còn là ủng hộ cầu thủ quốc gia. Giúp ta mua ba ức, cầu thủ quốc gia không để cho cầu dưới tình huống thắng nước bợ dạ xỉ đủ. Thể màu trung tâm nhân viên làm việc liên tục xác định Tần Phong muốn ném đây một chú thích, lập tức nói ra, được, tiên sinh, ta để cho chúng ta thể màu trung tâm chủ nhiệm đến cùng ngươi Đây một khoản ném vào số tiền thật sự là quá lớn, ném vào trạm nhân viên làm việc không làm chủ được. Chỉ chốc lát Một người vóc dáng mập ra đeo mắt kiếng nam tử trung niên đi tới tần phong trước mặt, hướng về phía tần phong nói ra: "Tiên sinh, chào ngươi, ta là thể mẫu trung tâm chủ nhiệm Vương Đệ." Vương Đệ quan sát toàn thể một hồi tần phong, trên mặt lộ ra dầu mỡ nụ cười, hỏi: "Tiên sinh, ngươi là phải tốn ba ước ném vào sao?" Ớc. Tần Phong mở miệng nói: "Ta mua ba ức, tại không để cho bất luận cái gì một cầu dưới tình huống cầu thủ quốc gia thắng. Biết rõ cầu thủ quốc gia thất bại, còn hoa ba ước đến mua cầu thủ quốc gia thắng, không phải là người ngốc nhiều tiền, chính là kẻ điên một cái." Vương Đệ chần chờ chốc lát, lập tức nói ra: "Được, tiên sinh." bởi vì ngươi ném vào số tiền quá lớn, ta lập tức vì ngươi ném vào dưới đơn. Lập tức, Vương Đệ tự mình cho Tần Phong đặt tiền cược, in vé số, trừ trô đó ra còn có một phần hiệp nghị thư. Hiệp nghị thư nội dung đại khái chính là Tần Phong Hoa ba ước mua sắm đây một chú vé số là Tần Phong tự nguyện hành vi, cũng không có thu đến bất luận người nào uy hiếp, là tại ý thức tự chủ dưới mua. Ký hiệp nghị thư, mua cầu thủ quốc gia không để cho cầu giới thắng nước vợ dạ xí đủ vé số, thanh toán ba ước mua một tiền, rốt cục thì làm xong rồi. Hoa 3 ức đi mua mua vé số, Tần Phong tuyệt đối cũng coi là toàn quốc đệ nhất nhân thậm chí còn là thế giới phúc màu Bác thải trong lịch sử để nhất nhân, bởi vì từ khi Bác thải nghề chính xác lại nói là vé số nghề này sinh ra đến nay, còn chưa có người nào đơn chú ném vào số tiền có 3 ức hơn. Dạạng này ném vào số tiền, đủ để đánh vỡ thế giới gì nhi này kỷ lục rồi. Rất nhiều vây xem Thái dân rối rít là lấy điện thoại di động ra, quay phim dưới tần phong hoa 3 ức mua mua vé số video cùng tương quan video. Dù sao chuyện như vậy có thể nói là cả đời cũng không thể gặp lại rồi. Thiên sinh, đã tặng ngươi từ thiện chi tâm. Vương mặt đầy trên rầu mỡ nụ cười cũng không có tản đi, thần sắc cung kính nói, nên ngươi lần nữa mua màu Thẻ màu cũng là phúc không chín không lợi vé số một loại, phúc màu vốn là mục đích là gom góp xã hội phúc lợi tiền vốn, thương bạn người tàn tật, người lớn tuổi, cô nhi phúc lợi sự nghiệp cũng giúp đỡ có khó khăn người, tức đó lao, giúp tàn thế, cứu cô, tế khốn làm tôn chỉ. Vé số gom góp tiền vốn cũng không có là toàn bộ dùng để từ thiện, phân phối tỷ lệ là như vậy, mạng internet tức viết hóa đơn phản thưởng tiền thưởng không thua kém 65%, quỹ công ích không thua kém 20%, phát hành phí không cao ở tại 15%, máy tính vé số từ thiện các cái khác phiếu loại phản thưởng tiền thưởng không thua kém 50%, quỹ công ích không thua kém 35% phát hành phí không cao ở tại 15%. Nói cách khác, Tần Phong mua 3 ước cổ phiếu, tự nhiên một phần là chuyển vào đến từ thiện bên trong. Vương Đầy cảm thấy Tần Phong điều này vẽ số là không có khả năng chú giải, tương đương với chính là từ thiện rồi. Ta chính là tính toán trúng số độc đắc a. Tần Phong cười một tiếng nói, "3 ước nếu mà chúng nói, như vậy thì là gần 100 triệu tiền thưởng. 10 phân cũng bố." Vương Đầy biết rõ cầu thủ quốc gia không thể nào thắng, nhưng là vẫn không phải lễ phép cười một tiếng nói, vậy ta dự trúc tiên sinh trúng số độc đắc. Tần Phong, Hạ Lam, Diệp Mạn Vân ba người từ thể màu trung tâm sau khi rời khỏi Vẫn như cũ có không ít người đang nghị luận, nhìn đến tần phong ánh mắt đều là mười phần đặc biệt. Hạ Lam mở miệng nói, "Tần Phong, người bộ dáng này thật sự là giống như nhà giàu mới nổi ư? Vừa mới những người đó nhìn đến ánh mắt của người đều lạ ngân ngoãn." Chết hắn đây. Tần Phong 10 phần tiêu sái không thèm để ý chút nào nói ra, "Ta trải qua là ta cuộc sống của mình, không cần để ý bọn họ nhãn quang gì đây. Người là vì mình mà sống, cũng không phải là vì người khác mà sống, bởi vì cũng không cần quá để ý người khác nhãn quang." Cầu thủ quốc gia cùng nước bợ dạ xỉ đủ trận này, trận bóng có thể nói là toàn quốc toàn dân chú ý, mặc dù chỉ là một đợt thông thường thi đấu hữu nghị. Nhưng mà đội chú ý hoàn toàn không thua gì quốc thế giới Cầu kim đầu hết cách rồi cầu thủ quốc gia thật sự là quá yếu một mực vô pháp lao ra châu Á hướng đi thế giới cũng không cách nào bước vào quốc thế giới một mực vô pháp cùng đội mạnh giao thủ giao chiến lần này có thể cùng bờ dạ si đội mạnh như vậy đội đá một đợt cũng coi là thỏa mãn một hồi người hâm mộ lòng hiế kỳ cầu thủ quốc gia gặp trên thế giới cấp đội mạnh bờ dạị si đội lúc này là làm sao một đợn trận bóng đâu. bởi vì cuộc tranh tài này độ chú ý rất cao cho nên khi có thể dân đem tần phong tại thể màu trung tâm ném vào đứng lên hoa ba ước mua cầu thủ quốc gia thắngg video phát lên internet bên trên Lập tức là tại toàn bộ lưỡi bước lửa rồi. Ông trời của ta, Hoa Ba ước mua cầu thủ quốc gia thắng, đây là trong nhà có quán đi. Không. Cầu thủ quốc gia, ngươi nghe chứ sao? Nếu mà này cũng có thể thắng. Nha. Không thể nào. Là ta nghĩ nhiều rồi, cầu thủ quốc gia tại không để cho cầu dưới tình huống làm sao có thể bị đá thắng bở dạ si đâu. Niu niu niu, đây mới là châu nhất thải dân a, có ba Ức còn mua một rằm vé số a. Ta cảm thấy cầu thủ quốc gia biết được có người như vậy ủng hộ hắn, nhận định khẳng định cảm động đến cảm kích rơi nước mắt. Sau đó thất bại trận đấu. Ha, ha, ha trên lầu thật là một nhân tài cho ngươi một cái khen, bất quá ta còn là bội phục tiểu tử này, thật sự là không sợ thua, lại dám mua cầu thủ quốc gia thắng. Hiện tại mọi người thảo luận đều là cầu thủ quốc gia thất bại mấy cái cầu, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cầu thủ quốc gia sẽ thắng a, nếu mà cầu thủ quốc gia có thể thua 3 cái cầu trong khoảng, kia đều tính thắng. Thôi nhũ đi, người này sẽ tiêu 3 ước mua vé số. Đây nhất định là có nổi tiếng trên mạng đồn thổi lên, muốn mượn một lần này trận đấu hỏa một làn sóng. Chậc chậc. Bây giờ nổi tiếng trên mạng vì hỏa thật sự là không hề có nguyên tắc a. Trên lầu, ngươi là Tôn Thông đúng sao? Người không nhận ra trong video nhân vật chính? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đi trang một hồi Tần Phong hai chữ, cũng biết hắn như bức giường nào rồi. Đúng đúng đúng, nếu như là người khác, ta còn cảm thấy đây là thổn nhu, nhưng mà Tần Phong cũng sẽ không, ta bây giờ đối với ở tại mười mấy cái đại lao trụ chung một màn kia còn ký ức hay còn mới mẹ đây. Internet bản tán sôi nổi, doanh động toàn bộ lưới. DS, canh một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 265, đây là đang đốt tiền. Hoa Ba Ước ném vào vẻ số, đây tất nhiên sẽ dẫn tới trên mạng bàn tán sôi nổi. Lại thêm bờ ra dục cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia khoảng thực lực như thế khác xa trận đấu, càng thêm là đưa tới cực lớn thảo luận. Rất nhiều người đều cảm thấy Tần Phong điên, cư nhiên Hoa Ba Ước đến mua cầu thủ quốc gia thắng, khẳng định nhất định phải thua. Cũng có một phần nhỏ người cảm thấy Tần Phong tại đồn thổi lên, bởi vì bọn hắn phi thường hoài nghi Tần Phong có hay không ba ức. Bước này phần nhỏ người đều là không biết Tần Phong người. Đừng nói ba rồi, coi như là ba tỷ tỷ, Tần Phong cũng có thể cầm ra được. Đối với Tần Phong mà nói, tiền chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi. Ngay tại đây rộng rãi tiếng nghị luận bên trong, bờ ra dư cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia trận đấu là chính thức bắt đầu. Tần Phong đối với bóng đá trận đấu cũng không chú ý, cho nên cũng không có đi hiện trường xem banh thi đấu. Mercedes-Benz trong xe thể thao, âm thanh loa truyền bá truyền đến. Vạn chúng chúc mục bờ ra dư cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia tỉnh hưu nghị thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu, đội cổ động viên sau khi biểu diễn, hiện tại song phương đội bóng bắt đầu vào sân. Chúng ta có thể nhìn thấy, dựa theo lúc trước công bố trận tranh, lần này bờ ra dư đội đội viên có Caka, Neymar. Nghe tuyên truyền tuyển nội dung, Tần mỉm cười nói, Caka cùng Neymar hai người thủ phát nhận định đã nửa trận tập trung thắng cuộc sau đó liền có thể kết cục xem so tài rồi. Hạ Lam gõ má đẹp đẽ lộ ra cười một tiếng nói, "Tần Phong, ngươi dạng này tiện tay vứt bỏ bá ức, thật tốt sao?" Tần Phong cười cười không nói lời nào. Nửa đường, Hạ Lam bởi vì có một kiện chuyện vô cùng trọng yếu cần phải đi làm việc, cho nên liền rời đi trước. Trên xe, Tần Phong hướng về phía Diệp Mạn Vân nói, "Mạn Vân, bộ ngành liên quan liên lạc xong sao? Ta phải chuẩn bị một đợt cực hạn pháo hoa hội diễn." Diệp đầu một cái nói, "Vấn đề không lớn." Nàng cũng biết ngày mai sẽ là Hạ Lam sinh nhật. Mà Tần Phong cái này pháo hoa hội diễn, chủ yếu là cho Hạ Lam sinh ở đấy. Thủ đô, với tư cách đại đô thị, dưới tình huống bình thường đều là không cho phép thả pháo hoa, trừ phi là tại tình huống đặc biệt dưới hoặc là ngày lễ lớn, từ chính trị không phụ thống nhất tiến hành pháo hoa đốt, tiến hành pháo hoa hội diễn. Tình huống các dưới, muốn thả pháo hoa, đây là cần thân tình. Bất quá bởi vì có diệp ra quan hệ, cho nên phải nói rõ người thông qua, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Pháo hoa, đây là nhất đốt tiền đấy. Ta chuẩn bị ít nhất hoa 5000 vạn trên không lốc đi đốt lần này pháo hoa, nhận định có thể tiêu nửa giờ. Tần cười một tiếng nói ra, hy vọng có thể cho Hạ Lam một cái kinh hỉ. Thả pháo hoa, trên căn bản mỗi một năm cũng sẽ ở vượt năm hoặc là mùa xuân thời điểm tiến hành đốt. Mỗi một lần thả pháo hoa tốn hao tiền đều là tại mấy trăm vạn đến hơn 10 triệu không đợi. Ví dụ như tổ sở Jaylia một đợt vượt năm pháo hoa thanh tú liền chuẩn bị 15 tháng, hao tốn 578 vạn USD, thời gian dài tới 12 phút, tổng cộng có nhiều đến 10 vạn phát khói lửa phong ra, là vượt năm toàn thế giới thịnh đại nhất khói lửa thanh tú. 578 vạn USD, như vậy giá cả cũng là có hơn 4000 vạn rồi. Nhưng mà lần này Tần Phong tốn hao tiền muốn càng nhiều. Một đợt pháo hoa hội diễn phát ra là cần dài thời gian chuẩn bị đấy. Nhưng là bây giờ để lại cho Tần Phong thời gian cũng không nhiều, kia có thể làm sao? Chỉ có thể tốn tiền. Có thể hoa chuyện tiền bạc đều không phải chuyện. Vì có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tổ chức một đợt pháo hoa thanh tú, Tần Phong là cần phải hao phí tốn thêm tiêu rất nhiều. Tần Phong, thời gian ngắn như vậy bên trong có thể đem yến hội thanh tú chuẩn bị kỹ càng sao?" Diệp Mạn Vân chậm rãi hỏi. Ngày mai sẽ là Hạ Lam sinh nhật, hiện tại cũng chính là chỉ có thời gian một ngày mà thôi. Không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Ta không kín muốn làm sang trọng nhất thị giác thị yến pháo hoa hội diễn, ta còn muốn đem trên thế giới đắt tiền nhất, đẹp nhất pháo hoa từ thế giới đều qua đây, cùng nhau ở kinh thành không tỏa ra." Ví dụ như đắt tiền nhất pháo hoa có thể đạt đến một giây đồng hồ năm vắt thôi, loại này pháo hoa hoa hình rất nhiều, thành hình hoàn chỉnh, màu sắc rất nhiều. Thả pháo hoa, đây là nhất đốt tiền đấy. Lần này, ta còn tốn số tiền lớn mua trên thế giới lớn nhất pháo hoa đến đốt. Tần Phong cười một tiếng nói, "Đến lúc đó tuyệt đối là thị giác thị Phong mua trên thế giới lớn nhất pháo hoa gọi tứ xích ngọc, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Tứ xích ngọc trọng lượng lại cao đạt đến 920 cân, là hình một vòng tròn, mà tứ xích ngọc bán kính có thể nói có dài hơn nửa mét. Hơn nữa tứ xích ngọc còn bị thế giới giải tương đối quyền vi tổ chức gì nhỉ này, này kỷ lục chuyên vị chứng thực rồi tứ xích ngọc. Muốn đốt tứ xích ngọc cần mượn đến một cái đại cần cẩu, hơn nữa tại cố định tứ xích ngọc thời điểm cũng là cực kỳ cẩn thận, tại đốt tứ xích ngọc trên đài dưới đáy đều đệm đầy các loại bọn, đem tứ xích ngọc đệm vô cùng cao, vì bảo đảm an toàn. Pháo hoa công nghệ chế tạo vô cùng khó khăn, huống chi giống như tứ ngọc dạng này thuốc hoa, nếu như muốn pháo hoa cho thấy không mẫu sắc giống nhau liền muốn gia nhập không giống hóa học vật chất, một cái hóa học vật chất đốt liền sẽ cho thấy một loại màu sắc, hơn nữa mỗi một loại màu sắc phối hợp mới là đẹp mắt nhất pháo hoa. Hơn nữa lớn như vậy pháo hoa bên trong không thể thiếu được chính là thuốc nổ, thuốc nổ nếu mà xử lý không thỏa đáng, liền sẽ phát sinh nổ lớn. Điều này cần công trình số lượng là to lớn, cho nên tốn hao tiền cũng là to lớn. Một người bình thường pháo hoa sau khi đốt đều sẽ phát ra to lớn đóa hoa, mà tứ xích ngọc sau khi đốt toát ra đóa hoa, đường kính của nó đại khái liền có 4. 6 khoảng 750m. Với tư cách trên thế giới lớn nhất pháo hoa Tứ xích ngọc màu sắc có nhiều mặt tựa hồ đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím đều ở chỗ này để tụ. Nói Tần Phong đây là đang đốt tiền cũng không khuyết đại. Đi, chúng ta đi thủ đô quảng cáo hiệp hội một chuyến." Tần Phong nói ra, đến lúc đó, ta muốn tại toàn bộ thủ đô đều phát ra liên quan tới Hạ Lam sinh nhật liên quan chúc phúc. Tại toàn bộ trong kinh thành xuyên truyền bá nhiều như vậy quảng cáo, đây không chỉ cần phải tiền, còn cần nhất định mạng giao thiệp. Diệp Mạn Vân nhìn đến Tần Phong như thế, trong tâm bỗng nhiên là rất hiếu kỳ lên, không biết tự mình sinh nhật thời điểm, Tần Phong có thể hay không làm sao đối với mình đâu. Đợt, canh hai, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi phiên hình giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 266, Tần Phong tài sản đế quốc, vượt quá quốc gia giàu có. Thủ đô quảng cáo hiệp hội, cơ hồ bao hàm kinh thành rất nhiều công ty quảng cáo, hơn nữa rất nhiều địa tiêu tính quảng cáo, chính phủ quảng cáo chờ một chút đều tại trong đây. Ví dụ như một ít địa tiêu tính quảng cáo màn hình, chạm xe buýt quảng cáo giấy dán tường đợi đã nào. Đối với Tần Phong lại nói, hoa số tiền này cũng là thuộc về tại lần này gia hạn VIP hội viên trong nhiệm vụ đấy. Đối với mua cái quảng cáo chủ lại nói, Rất nhiều nguyên bản đều có quảng cáo, ví dụ như địa tiêu tính màn hình lớn bên trên phát quảng cáo là cố định. Hiện tại Tần Phong muốn đột nhiên cắm vào chúc phúc hạ lam quảng cáo, tất nhiên phải xài hết nhiều tiền hơn. Dựa theo hiện tại Tần Phong dạng này tiêu tiền tốc độ, lại thêm mua cầu thủ quốc gia thua hết 3 ức nói, phải tốn ánh sáng 5 ức quả thực là quá dễ dàng rồi. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đi tới thủ đô quảng cáo hiệp hội. Quảng cáo hiệp hội hội trưởng cùng Gai Kỳ tiếp đãi Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người. Cùng Giai Kỳ là nhận thức Văn, cũng biết hai người là kinh thành nhân vật vân, ở kinh thành thế lực tuyệt đối là phi thường lớn đấy. Ta muốn ngày mai thủ đô 90 trở lên quảng cáo vị phát ra thứ nhất quảng cáo, bao gồm đài phát thanh, truyền hình, giấy báo, chạm xe buýt chạm xe, địa tiêu 13 màn hình chờ một chút phát ra thứ nhất sinh nhật chúc phúc quảng cáo cùng một ít hình ảnh. Tần Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, cùng hội trưởng, khó khăn sao? Thần Tiên Sinh, ta nói thật với ngươi, cùng giai Kỳ tựa hổ cũng là một cái người sảng khoái, nói, yêu cầu của ngươi ta có thể đạt đến. Ta có thể đi cùng những này quảng cáo chủ đảm, nhưng mà đây tất nhiên sẽ là một hạng khủng lỗ phí tổn. Ví dụ như trong kinh thành 3591 bình LED màn ảnh lớn trong kinh thành tòa nhà đổ số quảng cáo Một ngày này cần số tiền không ít. Trong kinh thành cao ốc mỗi ngày bao phủ lượng người đi 80 vạn lần mỗi ngày, số lượng xe chạy 30 chiếc mỗi ngày, ngày nghỉ lễ lượng người đi trực tiếp đột phá 1 triệu người lần mỗi ngày, dạng này hoàng kim khu vực đương nhiên rất đắt. Toàn bộ quảng cáo bình rộng 57m, cao 63m, nhìn thấy diện tích cao đến 3591 mét vuông, từng thu được dị nghỉ này thế giới nhất màn ảnh lớn kỷ lục. 700m có hơn, mọi người vẫn có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh, có 10 phần rung động hiệu quả. Nói như vậy, trong kinh thành tòa nhà đồ sộ tiền quảng cáo dùng vì 300 vạn mỗi tháng. Ngụi vạn lăn quận phát ra 30 lần, mỗi lần 15 giây, nếu như muốn liên tục phát ra quảng cáo 1 giờ cũng là có thể, giá tiền vẫn 300 vạn. Muốn muốn mua xuống trong kinh thành tòa nhà đồ sộ thời gian quảng cáo cũng được, một ngày chọn đều đang phát ra quảng cáo mà nói, giá cả đại khái là cần 50 vạn nhất trời. Một mức đủ không? Tân Phong hỏi, nếu mà một mức không đủ vậy liền hai ức, tiền cho tới bây giờ không là vấn đề. Một lượng trăm triệu đánh một ngày quảng cáo, đây tuyệt đối coi như trên thế giới đắt tiền nhất quảng cáo. Nguyên bản trong nước đắt tiền nhất quảng cáo là xuân vọng quảng cáo. Xuân buổi tối một cái 30 giây hoàng kim quảng cáo là 7199 bạn, tương đương với mỗi một giây quảng cáo liền dùng hết 2400000, đây coi như là đắt tiền nhất. Được, ta rõ rồi. Có Tần Phong một câu nói này, cùng Gai Kỳ liền liền gật đầu một cái nói, ta lập tức cho ngươi liên lạc một chút. Được, ta trước tiên tiếp ngươi chuyển một thước đi qua. Tần Phong cũng là không có rảnh rỗi, trực tiếp đem một thước chuyển cho cùng Gai Kỳ, ta cần những cái quảng cáo từ hôm nay vẫn dạng sáng bắt đầu, ngày mai cả ngày đều là phát ra sinh nhật quảng cáo. Hắn tin tưởng cùng Gai không dám cầm lấy đây một thước chạy trốn. Nếu mà hắn dám chạy trốn, tần phong tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngoài ra, những này quảng cáo nội dung cần hoa chút tâm tư, tương quan nội dung cùng chủ đề ta phát cho ngươi. Hào hào hảo, không thành vấn đề. Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì không thể thực hành được nữa, cùng Gai Kỳ mặt tươi cười nói, ta nhất định sẽ khiến tần tiên sinh hài lòng. Cùng Gai Kỳ là biết rõ tần phong cùng Diệp Mạn Vân là cái thân phận gì, chỉ có thể tận tâm tận lực đi phục vụ được rồi. Toàn bộ thủ đô tung ra quảng cáo, đồng thời chuẩn bị pháo hoa hội diễn. Đây là tần phong vì Hạ Lam chuẩn bị sinh kinh hỉ. Đối với lần này, Hạ Lam là hoàn toàn không biết chuyện. Năm nay Hạ Lam đã 26 tuổi, trước mặt 26 năm sinh nhật trên căn bản đều là không thế nào ăn mừng, đều là hết sức bình thường một ngày. Nàng không biết Tần Phong chuẩn bị cho nàng rồi lớn như vậy một cái kinh hỉ. Giải quyết xong toàn bộ hành trình quảng cáo vấn đề, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn là đi ra thủ đô quảng cáo hiệp hội. Mercedes-Benz trên xe thể thao. Diệp Mạn Văn nhìn đến lái xe Tần Phong nói ra, "Tần Phong, ngươi dạng này tiêu tiền đoán chừng vượt qua 5 ức rồi, ngươi mua ca cực đá bóng cũng tốn rồi 3 ức rồi." "Không có vấn đề, quan trọng nhất là vui vẻ." Tần Phong mười phần không câu chấp nói ra, nhân sinh ngắn ngủi hơn 3 vạn trời. Muốn sống được tự nhiên vui vẻ một chút, ngược lại không thiếu tiền. Đi theo Tần Phong thời gian càng dài, Diệp Mạn Văn thấy càng ngày càng phát hiện Tần Phong tài sản đế quốc chính là một cái động công đái. Diệp Mạn Văn chức trách chủ yếu là bảo hộ Tần Phong an toàn, rất ít liên quan đến Tần Phong tài sản đế quốc, cho nên căn bản không biết Tần Phong có bao nhiêu tiền. Nhưng mà có thể xác định chính là, Tần Phong phi thường có tiền, trong nước nước ngoài rất nhiều siêu cấp công ty lớn đều cùng Tần Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nữ nhân đều là hiếu kỳ đấy. Diệp Mạn Văn tuy rằng tính cách băng nhưng lại vẫn đủ có lòng hiếu kỳ của nữ nhân, ngay sau đó nhìn đến Tần Phong như thế, không nhịn được mở miệng hỏi, "Tần Phong, Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Tần Phong chỉ chỉ mình lái chiếc này, mẹ xe Mercedes xe thể thao nói, chiếc này xe thể thao rơi xuống giá đại khái 3500 vạn, ta hiện tại phải kiếm tiền mua chiếc xe này. Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, tiền kiếm lời đủ rồi, lại có một chiếc mẹ xe xe thể thao. Tần Phong nhếch miệng lên cười một tiếng. Diệp Mạn Vân kia lạnh như băng tinh sảo gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng tử phong đại, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, 5 giây là có thể kiếm lời 3500 vạn, đây tài sản đế quốc rốt cuộc là kinh khủng giường nào a? Mặc dù không có nói rõ Nhưng là từ đây có thể thấy được tần phong tài sản đế quốc khổng lồ. Có nhiều va chạm xã hội dịp màn văn cung kinh hãi. Mấy canh giờ này, tần phong cùng Diệp Mạn Văn đều là tại xử lý phá hoa hội diễn cùng toàn thành quảng cáo vấn đề, mà lúc này bở ra dự cầu thủ quốc gia đối với thượng quốc đủ trận đấu cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Mắt thấy trận đấu chuẩn bị kết thúc rồi, với tư cách ném vào ba ước tần phong cũng chú ý một cái trận đấu rồi. The S, canh 3, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 267: Sức bùng nổ kết quả. Thế kỷ đại lãnh môn. Một đợt bóng đá trận đấu chia làm hai cái nửa trận, mỗi nửa trận 45 phút. Tình huống đặc biệt trải qua người trọng tài cùng song phương đồng ý xác định ngoại trừ. Bất kỳ thay đổi nào trận đấu thời gian thỏa thuận nhất thiết phải tại bắt đầu tranh tài lúc trước chế định, cũng muốn phù hợp thi đua quy trình. Hơn nữa trung tràng nghỉ ngơi không phải vượt qua 15 phút. Ngoài ra, còn có tổn thương ngừng thêm giờ chờ các giai đoạn. Tại mỗi một nửa cuộc tranh tài bên trong tổn thất tất cả thời gian nướng bị khấu trừ, như thay thế đội viên, đối với đội viên thương thế nhận định, đem thụ thương đội viên rời khỏi nơi so tài tiến hành chữa trị. Kéo dài thời gian chờ một chút đều là tính toán vào tổn thương ngừng thêm giờ giai đoạn. Nói cách khác, một đợt hoàn chỉnh bóng đá trận đấu, đại khái thời gian chính là tại chín khoảng 5 phút. Lúc này, bờ ra dự cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia tỉnh hữu nghị trận đấu đã là tiến vào cuối. Cũng chính là tiến vào tổn thương ngừng thêm giờ giai đoạn. Tần Phong để cho Diệp Mạn văn lái xe, mình lại lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quan sát bờ ra dự cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia bóng đá thi đấu. Mặc dù là phải thua hết ba ức, Tần Phong không có một chút thương tâm, ngược lại vẫn là thấy hết sức hưng phấn. Ba ức cùng 30 VIP hội viên. Tần Phong đương nhiên là lựa chọn 30 VIP hội viên. Hy vọng tỷ số đừng chênh lệch quá lớn. Tần Phong mở ra điện thoại di động, liên tiếp lên rồi live tìm, nhìn một chút tỷ số thời điểm, lập tức là không khỏi kinh hô lên, không thể nào, cư nhiên là ngang tay. 33. Bờ ra Dụ cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia tỷ số cư nhiên là 33. Song phương tỷ số cư nhiên là đánh ngang tay. Như vậy kết quả, để cho Tần Phong đều là kinh ngạc khiếp sợ, cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Bờ Gia Dụ đội lúc nào trở nên dở như vậy sao? Tần Phong nức khí kinh ngạc, cả người đều là ngẩn ra. Diệp không nhịn được hỏi, làm sao? Tần Phong đổi mới một hồi live stream trang. Cho là mình là nhìn lầm rồi nhưng không nghĩ đến tỷ số không có có bất kỳ thay đổi nào vẫn là 33 tỷ số bờ ra giúp cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia cư nhiên đã cho rồi 33 đây nói ra đều sẽ không để cho người tin tưởng phải biết bờ ra dư đội chính là thế giới đội mạnh đội Bánh A. bờ ra giúp cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia thi đấu quả cư nhiên là 33 đánh ngang tay tần phong nói, Mạng Văn, người đây dám tin tưởng không thể nào là chúng ta cầu thủ quốc gia trở nên mạnh mẽ vẫn là bờ ra dịu đội trở nên yếu đi với tư cách bóng đá tiểu bệnh diiệpạn văn đều biết rõ cầu thủ quốc gia yếu hơn Tấn phong nhìn một chút trận đấu thời gian hiện tại trận đấu thời gian là 93 phút tổ thương ngừng thêm giờ thời gian là 5 phút nói cách khác còn có 2 phút liền kết thúc cuộc tranh tài này nói như vậy tại quy định trận đấu thời gian sau khi kết thúc tiến hành đánh thêm giờ bên trong ghi bản chức nhất phương tức là tháng mới nhưng đánh thêm giờ bên trong song phương đều không tiến cầu tất lẫn nhau đá cầu tên quyết ra tháng mới nhưng mà đây chẳng qua là sẽ ở trọng đại tranh tài quyết tái mới có thể tiến hành đánh thêm giờ hiện tại b ra giúp cầu thủ quốc gia cùng cầu thủ quốc gia chỉ là một cuộc so tài hữu nghị không khả năng sẽ có đánh thêm giờ Dựa theo 33 tỷ số kết thúc tranh tài, Tần Phong vẫn là có thể tiếp nhận, dạng này cũng coi là Tần Phong thắng. Nhưng là bây giờ Tần Phong muốn thua. Giống như Tần Phong dạng này một lòng muốn thua thải dân, đây cũng tính là quái dị nhất thải dân rồi. Lúc này trận đấu tiến hành được rồi sau cùng 2 phút thời gian, toàn bộ hiện trường là 10 phần náo nhiệt kịch liệt, bầu không khí sống động hẳn trương. Phụ trách giải thích cuộc tranh tài này sướng ngôn viên cũng là 10 phần kích động. Thật là thật không nợ à, chúng ta cầu thủ quốc gia cùng bờ ra dự cầu thủ quốc gia lại còn có thể đá cho 33 tỷ số, nếu mà dạng này so sánh phân phát, đây cũng tính là chúng ta cầu thủ quốc gia huy hoàng nhất một khác. Hơn nửa hiệp, chúng ta bị bờ ra dự cầu thủ quốc gia liên tục vào 3 cái cầu, đánh thành 30, cho nên cả cả cùng Ngây ma đều bị thay cho để nhìn cầu, cảm thấy đây là cuối cùng tập trung thắng cuộc rồi. Nhưng không nghĩ đến Neymar cùng cả cả bờ ra dư cầu thủ quốc gia tựa hồ trở nên 10 phần không tính đứng, liên tục bị bên ta đã đuổi ngang 3 cái cầu, một mực duy trì thi đấu quả đến bây giờ tổn thương ngừng thêm giờ. Nói như vậy, 11 người chính thức bóng đá trận đấu, dựa theo quốc tế tiêu chuẩn là có thể đổi 3 người trên kết quả, nhưng mà đổi kết quả đội viên không thể đổi lại trận. Những thứ khác, ví dụ như giống như thi đấu hữu nghị, 7 người sau giờ làm việc bóng đá thi đấu Có thể không có đổi người hạn chế. Có chút tương đối chính quy thi đấu hữu nghị, cái khác cái cấp bậc sau giờ làm việc thi đấu vòng tròn, tổ ủy hội ban tổ chức một loại tại trước khi tranh tài là có quy định. Cầu thủ quốc gia cùng bờ ra dự cầu thủ quốc gia mặc dù là một cuộc so tài hữu nghị, nhưng mà mở cuộc tranh tài lúc trước đã thương lượng xác định rõ rồi, tất cả dựa theo quốc tế tiêu chuẩn chính thức của so tài quy tắc đến. Nói cách khác, cuộc tranh tài này chỉ có 3 lần đổi người mới biết, đổi kết quả cũng đã không thể thay trận. Cả cả cùng Neymar lưỡng viên đại tướng bị đổi kết quả, tại hiện tại lúng túng như vậy thế hòa cục diện bên trong, cũng chỉ có thể là làm gấp rồi. Đúng a. Một cái khác sướng ngôn viên cũng là mở miệng nói, hiện tại còn sót lại không đến 2 phút thời gian, nếu mà cuộc tranh tải này chúng ta đánh ngang tay, này cũng xem như lớn nhất một lần thắng lợi, dù sao cũng là bờ ra diêu đội là đội mạnh. Từ trong màn ảnh chúng ta có thể nhìn thấy, bờ ra giu đội huấn luyện viên cùng Kaká, ma là 10 phần gấp gấp hơn chương. Với tư cách thế giới hàng đầu đội mạnh, nếu mà cùng chúng ta cầu thủ quốc gia đá cho bình tay, không biết bờ ra giu đội sẽ tại sao thấy. Được, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, quả bóng rơi vào chúng ta cầu thủ quốc gia số 11 đội viên cao kiến Lâm dưới chân rồi. Cao Kiến Lâm một đường mang banh công kích, chuẩn bị tại cuối cùng này một phút phát động tấn công, đây cũng sẽ là đây một cuộc so tài hưu nghị sau cùng một lần tấn công, vô luận tấn công thành bại hay không, cuộc tranh tài này đều kết thúc. Được, số 11 Cao Kiến Lâm liên tục đột phá bờ ra dịu đội hai tên đội viên trở lại, tiến vào đối phương nửa trận. Xinh đẹp, một cái hết sức xinh đẹp tam giác ngắt cầu, quả bóng vừa mới truyền bá lúc thức dậy là có chút nguy hiểm, nhưng mà quả bóng vẫn còn ở chúng ta số 11 Cao Kiến Lâm dưới chân. Số 11 Cao Kiến Lâm mang banh tiếp tục công kích, nhưng là bây giờ gặp phải ba cái bờ ra giũ đội viên vây đoạt. Tại dưới tình huống như thế, Cao Kiến Lâm biết rõ mình vô pháp phá vòng đây, ngay sau đó một cước chuyển dài chuyển cho ở tại bờ ra giũ đội cấm khu số 8 võ lôi dưới chân. Võ lôi một cái hết sức xinh đẹp dừng bóng, thần tốc chuyển thân, không có một tia dừng lại, trực tiếp sút gol. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng nhất. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 268, khí vận tăng thêm 100 ức lợi nhuận. Hiu hiu hiu. Trên cầu trường, ánh mắt của mọi người đều là chú ý tại một cái này cầu tiến lên chỉ thấy xoay tròn bóng đá ở trên không bên trong sèn qua một đạo sinh đẹp đường vàng cùng, bay thẳng hướng chính đang trong cấm khu số 8 cầu thủ Võ Lôi. Bóng đá sướng ngôn viên bây giờ thấy số 8 cầu thủ Võ Lôi vững vàng tiếp nhận cầu, cũng là 10 phần kích động, giảng giải giọng điệu cũng là tăng lên không ít. Ông trời của ta à, số 8 cầu thủ Võ Lôi một cái sinh đẹp dừng bóng, chuyển thân, trực tiếp rút chân sút gol. Sút gol rồi. Đây là cầu thủ quốc gia cùng bờ ra dự cầu thủ quốc gia một lần cuối cùng sút gol rồi. Bóng vào rồi nói, cầu thủ quốc gia lần đầu tiên đánh bại bờ ra dự cầu thủ quốc gia, lấy được như kỳ tích thắng lợi. Nếu mà cầu chưa đi đến, tranh tài kết thúc rồi. Cầu thủ quốc gia cùng bờ ra dư cầu thủ quốc gia đá cho rồi giơ tay. Ngồi ở Mercedes-Benz xe thể thao Tần Phong cũng là khẩn trương, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhìn đến vo lôi lần này sút gol. Từ cá nhân góc độ lại nói, hắn hy vọng quả bóng này có thể đi vào, vào liền đại biểu cầu thủ quốc gia thắng, thắng cấp thế giới cường địch bờ ra dư đội, ý nghĩa phi phàm. Nhưng là từ đại cục thế góc độ mà nói, Tần Phong lại không hy vọng quả bóng này 833 tiến vào, bởi vì vào nói, như vậy thì đại biểu cầu thủ quốc gia thắng, như vậy hắn 3 ức liền sẽ biến thành 100 ức. Đây mới là kinh khủng nhất. Năm ngày làm sao có thể vẽ sạch 100 ức Đây căn bản chuyện không thể nào. Toàn chương chú ý quả bóng này. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy quả bóng này tốc độ thật nhanh, thần tốc hướng về lưới bay đi. Bờ ra Dụ đội phòng thủ đội viên cũng là đánh về phía một cái này cầu. Từ chuyến banh, nhận banh, dừng bóng, sút goal. Võ lôi đây một động tác liên tục là 10 phần thần tốc, vì vậy mà để cho Bờ ra Dụ đội hậu phòng có chút bối rối. Bắt. Trong nháy mắt cái này, bóng đá liền đã tới Bờ ra Dụ đội lưới, nhưng mà Bờ ra Dụ đội người thủ môn phản ứng cũng là 10 phần thần tốc, đột nhiên nhảy lên đẩy bóng đá. Trực tiếp đưa bóng nhảy ra ngoài. Không hổ là kinh nghiệm phong phú người thủ môn. Nhưng mà tiếp theo một màn lại kinh ngạc mọi người rồi. Bị người thủ môn đánh đi ra ngoài một cái này cầu lấy không nhỏ tốc độ đánh vào bờ ra dịu đội một tên hậu vệ cầu thủ sau lưng của. Phen. Một hồi trong sạch giòn tiếng va chạm vang dội sau đó, bóng đá chuyển động quỹ tích phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị đánh đi ra ngoài bóng đá phản ngược từ một góc độ khác bắn ra hướng về lưới. Lúc này toàn bộ bờ ra giũ đội hậu phòng một phiến hỗn loạn, người thủ môn vừa mới nhào ra một cái cầu, liếc căn bản không có bất luận cái gì thời gian phản đánh qua. Cho nên một cái này đột nhiên thay đổi chuyển động quỹ tích bóng đá trực tiếp phản ngược bắn vào lưới. Bóng vào rồi. Vào. Rồi. Một cái này cầu trực tiếp đàn bắn vào rồi lưới. Chờ tất cả mọi người đều phản ứng lại thời điểm, phát hiện bóng đá đã tại lưới giới tuyến trong khoảng rồi. Nói cách khác, cầu triệt để vào. Tại bóng đá trong tranh tài, một khi bắt đầu tranh tài, bóng đá một khi tiến vào lưới, đều xem như thắng được một cái cầu. Quả bóng này vô luận là đối phương đá vào, vẫn là mình quả đen đánh bậy đánh bạ đá vào nhà mình lưới, đều xem như đối phương tiến cầu. Rất hiển nhiên, đây là một cái đá phản lưới nhà. Mới vừa rồi hỗn loạn như vậy trận diện, chấp nhận nhiều tình huống là không thể khống chế, cho nên liền xuất hiện đá phản lưới nhà. Một cái này cầu bị bỏ ra giũ đội, đội viên trợ công quả đen tiến vào lưới. Toàn trường người hâm mộ nhìn thấy như vậy tình huống, vốn là sững sờ, lập tức rối rít nhảy cẳng hoan hô lên, vang lên một phiến to lớn tiếng ầm. Sướng luôn viên nhìn thấy như vậy tình huống, cũng là ướp trường sửng sốt 3 giây, tiếp theo mới hết sức kích động hưng phấn quát to lên, vào, bóng vào rồi, ha ha ha, một cái này cầu cư như vào. Thông qua thả về, chúng ta có thể thấy rõ ràng, một cái này cầu là từ bờ ra dịu đội số 24 đội viên quạ đen trợ công đã đi vào, trọng tài trải qua phán quyết cũng là cho rằng quả bóng này là hữu hiệu, hiệu. Vào, thật sự là quá kích động, bóng vào rồi. Bây giờ tỷ số biến thành 43 Chúng ta cầu thủ quốc gia tạm thời dẫn trước b mở ra giữa cầu thủ quốc gia một cái cầu trên căn bản là tập trung thắng của rồi Thắng, chúng ta cầu thủ quốc gia thắng Sướng ngôn viên Thanh âm là càng ngày càng lớn cao vút sụp sôi 10 phần kích động bởi vì kết quả như thế quả thực quá ra ngoài người dữ liệu Tuy rằng cái cuối cùng tiến cầu là đá phản lửa nhà mang theo vận khí thành vận tại nhưng mà bóng đá nguyên bản chính là một hạng thi đấu cùng vận khí cùng quyết định thi đấu quả một cuộc tranh tài vô luận quá trình làm sao hiện tại kết quả là 43 tháng b mở ra đội là được tất, tất, tất, tất, tất. chỉ ch lát toàn trường kết thúc tiếng cười là vang lên rồi điều này là biểu Câu thủ quốc gia cùng bờ ra giật cầu thủ quốc gia đây một cuộc so tài hữu nghị là kết thúc. Sau cùng thi đấu quả là 43, cầu thủ quốc gia lấy được lần này thi đấu hữu nghị thắng lợi. Cầu thủ quốc gia đội viên dối rít lẫn nhau đang ôm nhau, chúc mừng lần này bất khả tư nghị như kỳ tích thắng lợi. Hiện trường quốc fan bóng đá càng là dối rít hát lên rồi quốc ca, hoặc có lẽ là rối rít hoan hô. Thắng. Lần này cầu thủ quốc gia cư nhiên thắng thế giới đội mạnh bờ ra giưu đội. Đến mức bờ ra giưu đội đội viên chính là có vẻ hơi ủ rũ nhiên là mười phần không tốt lắm, Kaka, Neymar chờ đám người biểu tượng cảm xúc cũng là mười phần bất đắc dĩ. Tuy rằng một cuộc so tài hữu nghị cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng mà với tư cách thế giới đội mạnh cư nhiên đá ra dạng này thi đấu quả, bọn họ đều có chút hoài nghi bản thân đội bóng tử lực. Sướng luôn viên càng là hết sức kích động hưng phấn, trên trại kết thúc sau đó vẫn như cô không nhịn được nói ra, "Lãnh môn, đây tuyệt đối là thế kỷ đại lãnh môn." Như vậy kết quả chiến đấu ngoài dự liệu của mọi người, căn bản không có người có thể dự liệu được cầu thủ quốc gia sẽ thắng bở ra dịu đội, nhất định chính là một cái kỳ tích kết quả chiến đấu. Tuy rằng đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị, cũng không thể đại biểu cái gì. Nhưng là chiến quả như vậy tuyệt đối là chỉ làm cho người khác hưng phấn kích động là chúng ta cầu thủ quốc gia châu bỏ nhất vinh quang một khác ta nghe nói trước khi so tại có người hoa ba ước mua cầu thủ quốc gia không để cho cầu giành thắng lợi bờ ra di đội một người này quả thực đã phát tài ta xem qua tỷ lệ đặt cực tỷ lệ đặt cực là 33 15 nói cách khác ba ước biến thành 100 mức nhất định chính là cả đời vận khí đều dùng ở trên mặt này rồi lấy được như thế lánh môn tiền đặt cuộc giải thích người trong miệng may mắn chi nhân chính là tần phong rồi nhưng màtần Phong lại không vui Đợt, canh thứsáu một tuần lễ mới vì câu một làn sóng hoa tươi phiếu đánh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 269, vẽ số giới đệ nhất nhân, duy trì kỷ lục 100 năm. Tháng. Cầu thủ quốc gia thắng. Ngồi ở Mercedes Benz trong xe thể thao tần phong nhìn điện thoại di động trên trang tải thi đấu quả, cả người là ước chừng ngây ngốc 5 giây khoảng, lập tức không khỏi kinh hô nói ra, ai ra, lớn như vậy một cái lanh môn đều bị ta đoán mò chúng, ông trời ơi, mặt đờ ta. Ba ức trực tiếp biến thành 100 ức. Nếu mà người khác chúng như vậy to thuưởng, nhất định sẽ cao hứng điên lên đấy. Nhưng mà Tần Phong làm sao cũng không cao hứng nổi. Vốn là muốn dựa vào cầu thủ quốc gia đem 3 ước thua hay đấy, nhưng không nghĩ đến lần này cầu thủ quốc gia cư như thắng, hay là đang song phương thực lực như thế cách xa dưới tình huống giành được trận đấu. Tần Phong mua 3 ước cầu thủ quốc gia thắng, không nghĩ đến cuối cùng biến thành 100 ức. 100 ức. Đây là một khoản thiên văn số tự. Ta nghĩ cầu thủ quốc gia thua, không nghĩ đến cầu thủ quốc gia còn dự vào vận khí thắng, thật sự là quá bất đắc dĩ. Tần Phong thật sự là không có nói rồi, không biết là hằn cười vẫn là ứn lên khóc. Chẳng lẽ đây là hệ thống can dự kết quả? Tần Phong liền vội vàng là dùng ý thức cùng hệ thống câu thông lên, "Hệ thống, cầu thủ quốc gia cư nhân thắng, cái này có phải hay không với tư cách hắc khoa ký hệ thống ngươi trợ cho quỷ?" "Tốc chủ, lần này cầu thủ quốc gia giành được thắng lợi, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào." Siêu thần lựa chọn hệ thống mở miệng nói, "Đây là tự nhiên phát triển kết quả, cầu thủ quốc gia là dựa vào đến vận khí thủ thắng." "Đây, được rồi. Cầu thủ quốc gia cư nhân thắng, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy giành được thắng lợi." Diệp nhìn đến phức tạp Tần nói, "Tần Phong, liền tiếp nhận thực tế đi." Tần Phong khổ, "Bất đắc dĩ đầu." Bờ Gia Jiu đội cũng qua không có ý chí tiến thủ rồi, liền tính không thắng được phòng thủ cái cuối cùng bóng đá thành ngang tay cũng tốt ta. Bờ Gia Jiu bóng đá lịch sử chỉ có 100 năm khoảng, nhưng mà Bờ Gia Jiu bóng đá tài nghệ rất cao, có rất nhiều ưu tú bóng đá siêu sao, như Bối Lợi, Gia Lâm Trà, Dị Bên trong Ngự, Sáng Tố này, mìng ngoái mìng ngoái, Scotland kéo đáy các loại, tại kỳ trước cup thế giới bên trong tổng điểm cư đệ nhất thế giới, cho nên mọi người xưng Bờ Gia Diêu vì bóng đá vương quốc. Toàn bộ Bờ Gia Jiu chính là một quả bóng đá thế giới, khắp nơi đều có bóng đá. Thành phố, thôn trang, sân chơi, đường cùng nhỏ, khắp nơi đều có thể nhìn đến mọi người đá bóng. Sau đại nghị thế chiến không lâu, bờ ra dự kiến tạo lúc ấy trên thế giới lớn nhất sân thể dục mã kéo thẻ kia, có thể cho tiếp nhận 20 vạn của chúng. Trước mắt, bờ ra dự có một hơn vạn nhà câu lạc bộ đá banh, hơn 400 nhà chức nghiệp câu lạc bộ đá banh, hơn 4000 cái tiêu chuẩn sân bóng đá. Cho nên bờ ra dự bóng đá tài nghệ vẫn là cao vô cùng. Nhưng mà liền dạng này, một quả bóng đá cương quốc lại bại bởi cầu thủ quốc gia. Kết quả như thế ngoài dự liệu của mọi người ra, vì vậy mà trên internet tiếng chất vấn là liên tục. Tỷ số giả, đây tuyệt đối là đá tỷ số giả, bờ ra dự đội đá không thắng cầu thủ quốc gia. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày quá giả đi, cái cuối cùng cầu cũng quá số đen rồi, cảm giác đây đều là an bài tốt. Thắng, cầu thủ quốc gia cư như thắng, tuy rằng ta cũng hy vọng nhìn thấy cầu thủ quốc gia cường đại, nhưng mà cuối cùng cái kết quả này cảm giác có rất nhiều mờ ám a. Kết quả này nhất định chính là kỳ tea, nhìn về sau còn ai dám nói cầu thủ quốc gia yếu hơn, đây chính là có thể giết chết bờ ra dự đội cầu thủ quốc gia a. Phải biết, cầu thủ quốc gia thế giới thứ hạng là tại 81, bờ ra dự bài danh thứ 3, trên lệch nhiều như vậy lại còn thắng, mở ám trong đó có thể nhiều ni. Các ngươi không xem bóng thi đấu cũng không cần nói đây là tỷ số giả. A. Đây chính là đội tuyển quốc gia giữa trận đấu, làm sao có thể đá tỷ số giả? Đúng vậy, cầu thủ quốc gia thắng ngươi nói đúng mới quá mạnh mẽ đá tỷ số giả. Cầu thủ quốc gia thất bại các ngươi mới vui vẻ đúng không? Cầu thủ quốc gia thắng, ta là cao hứng vô cùng, nhưng mà ta thể màu mua bờ ra dịu thắng, nhưng mà đổ cầu thất bại, ta là rất thương tâm, lần này thật sự là buồn vui đan xen a. Trên internet là một phiến bàn tán sôi nổi, nhưng mà kết quả đã có kết quả, bọn họ có chấp nhận hay không đều đã trở thành sự thật. Tần Phong tại biết mình chúng giải sau đó, trực tiếp là lái xe tới đến thể mẫu trung tâm đối với tưởng rồi. Vẫn như cũng Vương Đầy tiếp đãi Tần Phong. Vương chủ nhiệm, ta đến đổi tặng phần đấy." Tần Phong cười híp mắt nhìn về Vương đầy nói, "Thật sự là nhờ có ngươi chúc lệnh a, cư nhiên lệnh như vậy cửa đều bị ta mua trong đó rồi." Cầu Kim Đậu. Vương đầy sắc mặt chính là có chút khó coi, nói, "Tần tiên sinh, chúc mừng ngươi a, ngươi lần này chúng thưởng số tiền tiền thưởng 100 ức, đổi mới toàn bộ vé số giới cao lớn nhất phần thưởng kỷ lục, cái kỷ lục này đoán chừng duy trì vài chục năm trên trăm năm." Lãnh môn. Như thế Lãnh môn đều bị Tần Phong mua chúng, Vương đầy có chút hối hận mình chưa cùng đến mua. Phải biết, thể màu cùng màu hai loại vé số cộng lại một năm mức tiêu thụ đại khái là 4 tỷ. Trong đó thể màu mức tiêu thụ là 1346 ức, cũng là một khoản thập phần to lớn con số. Hiện tại Tần Phong trúng thưởng trúng 100 ức, thể màu vẫn có tiền lấy ra đổi tặng phẩm đấy. Hơn nữa, lần này cơ hồ tất cả mọi người đều theo dõi bờ ra dịu nhiều, tất cả ném vào đều là hướng bờ ra dịu đội dựa vào, cho nên lần này ném vào thể màu cơ hồ thông sắt toàn bộ ném vào ngạch. Nhưng mà mặc dù là như thế, vẫn như cũ không đủ thường cho Tần Phong 100 ức, cần từ thể màu tiền thưởng ao lấy ra mới đủ đổi tặng phẩm 100 ức. Trải qua một loạt phức tạp thủ tục sau đó, Tần Phong trong tài khoản trực tiếp là nhiều hơn 1100 ức. Thật sự là vô tâm cắm liễu, Liễu Thành Dừng. Bố yên vô cớ nhiều vổng vo 100 ức. Đây nhiều hơn 1100 ức, làm sao tiêu? Thần Phong nhíu đầu. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn vừa mới trở lại Yến Vương phủ 9 giờ, Hạ Lam cũng là đã trở về. Ba người ngồi vào chỗ ăn cơm. Nhìn đến đầy bàn đỉnh cấp xa xỉ phẩm món ngon, Tần Phong vẻ mặt bất đắc gì nói, 100 ức gà, cho dù là làm sao ăn cũng không ăn hết nhiều tiền như vậy à. Hiện tại Tần Phong đem có thể nghĩ đến chỗ tiêu tiền đều tốn tiền. Quan trọng nhất là hệ thống hạn chế thật sự là quá nhiều, không thì đây 100 ức rất dễ dàng liền tốn ra rồi. Hạ Lam hơi suy tính chốc lát, lập tức nói ra, Tần Phong, ta nghĩ tới rồi. Hiện tại mình tinh tiền đóng phim không cao lắm sao? Ngươi có thể mời trên thế giới cao cấp Minh Tinh qua đây sắp xếp mạnh, sau đó trả tiền đóng phim đó a." Một lời thức tỉnh người trong động. "The S, canh thứ 5, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 270, châu nhất giải trí kỷ kiệm ỷ, Một lời thức tỉnh người trong động. Hạ Lam nói để cho Tần Phong dỗng nhiên là có tiêu tiền Tần Phong đức. Đó chính là mời Minh Tinh đến Yến Vương phủ khách sạn cho mình tiến hành biểu diễn. Minh Tinh hiện tại cũng là thiên giới tiền đóng phim đấy. Tần Phong nhớ đến nơi này, lập tức là gọi đến Minh Tinh hảo hữu Vân Sơ Tuyết điện thoại. Trên một lần Tần Phong trong kinh thành cùng Vân Sơ Tuyết gặp qua hai mặt, sau đó Vân Sơ Tuyết cũng bởi vì muốn đi quay phim rời khỏi thủ đô, đến bây giờ cũng chưa từng gặp mặt. Rất nhanh, Tần Phong liền gọi đến Vân Sơ Tuyết điện thoại. Ngang điện thành phố điện ảnh. Ngang điện thành phố điện ảnh là tập điện ảnh, du lịch, nghỉ phép, nhàn nhã, tham quan làm một thể cỡ lớn tính tổng hợp khu du lịch, nắm giữ vừa dày vừa nặng văn hóa nội tỉnh cùng đặc biệt lịch sử cảnh tượng. Trước mắt Nang điện nắm giữ Minh Thanh Ngự Viên, Tần Vân Minh Thượng Hà Đồ. Văn hóa vườn, minh thanh dân, tư đọc nhiều thành, mộng ảo cốc, bình nam lập phủ, đại chí thiên tự, xuân tu đường vườn, viên minh tân vườn chờ 13 cái vượt qua mấy ngàn năm lịch sử thời không, hội tụ nam bắc địa vực đã sắp điện ảnh quay phim căn cứ cùng hai tòa loại cực lớn hiện đại phòng chụp ảnh. Ngang điện thành phố điện ảnh đã trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất điện ảnh quay phim căn cứ, bị Hollywood tạp chí xưng là Hollywood. Lúc này, Vân Sơ Tuyết chính đang ngang điện quay phim đường niên đại kịch tác đại phim thiên, ở tại bên trong đóng vai nữ nhân vật chính Võ Tất Đạo diễn hô khẻ, Tuyết cũng là thở dài một hơi, đi tới máy chụp hình trước mặt hỏi lão diễn, nói Đạo diễn, cho ta nhìn xem một chút vừa mới vùng này đoạn, ta diễn thế nào? Diễn rất khá. Đạo diễn khen không giúp miệng nói, giống như Vân lão sư ngươi dạng này trách nhiệm bình dị gần gũi một đường đại gia thật đúng là số ít rồi. Vân Sơ Tuyết cười một tiếng, nhìn một chút mình đóng vai đoạn ngắn, cảm thấy còn không có trở ngại. Lúc này, Vân Sơ Tuyết điện thoại di động reo lên. Lấy ra vừa nhìn, là Tần Phong gọi điện thoại tới. Đạo diễn, để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, ta nhận cú điện thoại. Vân Sơ Tuyết liền vội vàng làm mặc lên trang phục diễn đi qua một bên, nhấn nút trả lời, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên mở miệng nói. Tần đại thiếu, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a? Điện thoại kia một đầu Tần Phong mở miệng nói, Vân đại minh tinh, đương nhiên là nhớ ngươi nhé. Nhớ ngươi tuyệt sắc dung nhan. Được được được. Dừng lại dừng lại. Vân Sơ Tuyết liền vội vàng cười một tiếng, nói, Tần đại thiếu có chuyện gì liền thông báo một chút tiểu nữ đi, đừng vòng vo. Ha ha ha. Tần Phong lớn tiếng cười một tiếng, lập tức cũng không vết mực, trực tiếp là cũng hệ nói ra, là như vậy, ta nghĩ mời một ít minh tinh đến trong nhà của ta mấy ngày làm khách, những này phải thế nào tu phí đâu? Theo như lệ phí ra sân tính. Vân Sơ Tuyết mở miệng nói, cái giá tiền này muốn xem Minh Tinh giả vị còn có giao tình các loại. Nếu như là một đường siêu sao đây." Thần Phong hỏi. Vân Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Một đường siêu sao lệ phí ra sân đại khái hơn trăm vạn một ngày đi, nếu như là quốc tế siêu sao nói, như vậy cần 1000 vạn một ngày lệ phí ra sân." "A, làm sao tiện nghi?" Thần Phong nghe hơi kinh ngạc, có vẻ hơi thất vọng. Vốn cho là Minh Tinh đều là thiên giới đâu, động một chút là phải tốn mấy ức cái chủng loại kia. Không nghĩ đến lại chỉ cần mấy trăm vạn hơn 10 triệu, đây quá ít." Phốc suy. Vân Sơ Tuyết nghe Tần nói, Suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã quý, giở khóc dở cười nói ra, "Ta nói Tân đại thiếu, ngươi đây là nhiều tiền thận được hoàn sao? Những minh tinh này ra sân giá đều xem như thiên giới, ngươi cư nhiên đều còn ngại tiền nghi. Tân đại thiếu, hôm nay ngươi làm sao lạ là lạ? Không giống như là ngươi dạng này hoàn khố phong cách ta. Ta chính là muốn mời nói rõ tính giúp ta đập cái phim quảng cáo, càng mắc càng hảo." Tân Phong mở miệng nói, "Ngươi có thể hay không đem ta mời quốc tế một đường siêu sao? Tóm lại là muốn càng mắc càng tốt, mời bọn họ thời gian mấy ngày đập cái phim quảng cáo. Tóm lại đắt là được, ta sẽ túi bọn họ toàn bộ ăn, mặc ở, đi lại." Vân Sơ Tuyết nghe Tần Phong yêu cầu cảm thấy quái lạ, bất quá vẫn là nói ra, "Được, ta giúp ngươi hẹn hẹn, bất quá ta cũng không biết có thể càng đến bao nhiêu một đường đại bại Minh Tinh." "Không gì, ngược lại có bao nhiêu muốn bao nhiêu, chính là lộ cái mặt đều được, người tốt nhất đạo diễn, người đắt tiền nhất Minh Tinh." Tần Phong mười phần khẳng khái nói, "Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên hữu tình giá, muốn đúng là đắt tiền nhất giá cả, muốn đúng là cho Minh Tinh thiên giới tiền đóng phim." Minh Tinh sở dĩ sẽ xuất hiện thiên giới tiền đóng phim, kia cũng là bởi vì có lượng lớn vốn liếng tràn vào nghề giải trí, điện ảnh phim nghề thu được trước đó chưa từng có phát triển. Rất nhiều chế biến mới là thu được cùng nổi danh diễn viên hợp tác, không tiếc bỏ ra nhiều tiền mới, tạo thành minh tinh tiền đóng phim nước lên thì thề lên. Đồng thời truyền thông đồn thổi lên tiến một bước đề cao minh tinh giá trị con người, đủ loại gia dạng tạo thành minh tinh giá trị con người tăng lên, tạo thành một ít gọi là diễn viên không chú trọng bản thân diễn kỹ đề cao cũng có thể thu được chế biến phương xem trọng, thu được không rẻ tiền đóng phim. Đương nhiên, điều này cũng không có ly khai não tản fan sùng bái, dẫn đến rất nhiều tiểu thị tươi cùng hoa đánh giá tiền là thần tốc tăng vọt. Cho nên minh tinh tiền đóng phim đều là thiên giới, trên căn bản một bộ phim truyền hình hoặc là điện ảnh xuống đều muốn mấy ngàn vạn, khá một chút chính là trực tiếp hớp Tại Minh Tinh cao tiền đóng phim dưới áp lực, phim truyền hình chế tạo chi phí trên phạm vi lớn kéo lên, phim truyền hình giá bán không ngừng bị đổi mới, thị trường tiêu thụ tiết tiết cao con số. Thiên giới tiền đóng phim để cho toàn bộ nghề vì diễn viên làm thuê, đáng sợ hơn là diễn viên thiên giới áp xúc rồi phim truyền hình điện ảnh phần lớn 4. Sáu chế tạo chi phí, dẫn đến quay phim thì, quay phim chu kỳ, biên kịch, ánh đèn, đạo cụ, mỹ thuật, cảnh tượng. Những này vốn hẳn nên chiếm phim truyền hình đầu tư đầu to bộ phận, nên bị trọng điểm bảo đảm đối tượng, đều có thể bất kỳ bất, theo liền đối phó, đã tạo thành phim truyền hình trong tác phẩm số lớn cận bạn xuất hiện, tinh phẩm giảm bớt. Đây chính là lập tức rất ít quốc sản tinh phẩm phim truyền hình điện ảnh xuất hiện nguyên nhân. Tân Phong đây nhìn đến tựa hồ muốn trở thành giải trí kỷ kiểm vị bộ dạng A. Biết rồi. Vân Sơ tuyết cười hiếp mắt nói ra, vậy Tân Đại Thiếu, ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu đâu. Đợt, canh thứ 7, một tuần lễ mới, vì câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ